trong ư n ngang g quét h a dã dặm, cấm khoảng u thăm h dò kế ạ c thời, thời, thời gian này những thứ kêu ma vong thành viên săn bắn hiệu suất vẫn còn ở không ngừng tăng lên lấy ở tại bọn hắn săn giết trong quá trình ma vong cũng ở không ngừng thu thập tin tức đi qua phân tích hung thú võ giả do đó thôi diễn ra thiên phú tiến giai lộ tuyến l i ê n giống với phòng ngự hình thiên phú từ h ắ c thiết cấp thạch ra rồi đến thanh đồng cấp đồng bị thậm chí càng lui về phía sau thiết quất đây cũng là một cái hoàn chỉnh lộ tuyến mà mỗi một chủng loại hình thiên phú tiến giai lộ tuyến đương nhiên không chỉ có một loại phòng ngự hình thiên phú ngoại trừ con đường kia tuyến bên ngoài cũng có thể từ h ắ c thiết cấp cứng cõi bắt đầu để thăng tiến giai thành bất khuất lui về phía sau nữa lại là không xấu thân lưỡng chủng lộ tuyến chủ yếu nhất khác biệt ở chỗ trọng điểm điểm bất đồng một loại chú trọng lục thân cường độ một loại còn có thể đồng thời tăng thêm phương diện tinh thần cảm tính giống nhau lực lượng hình tốc độ hình tinh thần lừ đều có bất đồng tiến giai lộ tuyến Đồng trong h như có đầy đủ linh hồn cương độ, những thiên phú thể hiện khi thiên phú lộ tuyến bị càng thêm hoàn thiện, thực hắn mạnh phần. ờ i tại. Liên giống với mỗi cái nếu cương này cùng tồn nay tuyến càng càng có có lực của đầy đủ độ, là lộ một một Tố t Vũ, bị sẽ khoảng thời gian này ma vong thành viên nhóm tiến bộ cũng hết sức rõ ràng có thật nhiều người đã đi qua chính mình thu thập được tài nguyên đổi được hát thiết cấp thiên phú còn như lui về phía sau thăng cấp lộ tuyến bọn họ đã từ lâu hoạch định xong chỉ đợi tích lũy điểm giao dịch cùng tài liệu dù sao những thiên phú này mang tới để thăng có thể theo cảnh giới để thăng mà t h n g trưởng liên quan đến lui về phía sau con đường phát triển cũng chính là vì vậy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 còn tiến ra i phía sau thiết quất càng là có thể để cho thân thể cường độ để t h ă n g tới một cái khoa trương trình độ vừa mới trao đổi đồng khải ca liền không kịp chờ đợi tìm hung thú thí nghiệm quả nhiên lúc này đầu này sơ cấp hung thú mà ngay cả ra tay của hắn đều không thể cào nát cứ như vậy lui về phía sau chiến đấu không muốn ung d u n g không ít thăng cấp nhất định phải nhanh lên một chút đem tà thiên phú thăng cấp thấy được chính mình hiện nay khoa trương lực phòng ngự phía sau đồng khải ca lúc này làm ra một cái quyết định nhất định phải nắm chặt tốc độ thăng cấp cái này giảm mới chỉ có c à n có thể miễn bị đánh vỡ phòng ngự bên kia dưng lộ lộ tinh thần cường hóa đã sớm thăng cấp làm lên cấp tinh thần tăng phúc còn dưới một cái trao đổi mục tiêu nàng cũng đã kế hoạch tốt lắm tinh thần tăng phúc có thể làm cho tinh thần lực của nàng to lớn hơn vô luận là dò xét vẫn là những phương diện khác vận dụng đều càng thêm như thường dùng với thăm dò hoang dã có thể để thăng rất nhiều hiệu suất trao đổi thành công về sau nàng xuất lĩnh đội ngũ liệp sát hiệu suất càng là cao hơn phía trước thập phần khoa trương nhưng đây đối với đề thăng tự thân sức chiến đấu mà nói ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn sở dĩ dương lộ lộ dưới một cái mục tiêu là trao đổi có lực sát thương tình thần lực thiên phú cái này ngược lại không cần xuất ruột, hiện nay dương lộ lộ lần nữa mở ra tình thần lực q u é t h ì n h phát hiện phụ cận hung thú cơ bản tất cả đều đã mai danh nhận t í c h có thể nói mảnh này trên hoang dã ma vong thành viên số lượng đã so với hung thú nhiều mặc dù là lấy tinh thần lực của nàng cũng tìm không được cái gì hung bậy t h ú tộc trong khoảng thời gian ngắn ma vong đã quét ngang hoang dã ba trăm dặm khu vực này bên trong hung thú đã sắp cũng bị rết sạch muốn không đi lên trước nữa thúc đẩy một ít một g ã săn bắn đội viên cẩn thận từng ly từng t í cho ra ý kiến của mình nhất thời dẫn tới một mảnh tán thành đúng vậy à đã hai ngày không thế nào nhìn thấy hung bậy thủ tộc chỉ có linh tinh bài đầu căn bản không đủ a thu hoạch của chúng ta cũng không ít nhưng thừa dịp vẫn còn ở nên tranh thủ càng nhiều đi lên trước nữa vậy chẳng phải là muốn gặp phải cái kia trong truyền thuyết sinh mệnh cấm khu tuyệt đối không thể nếu như chỉ là ngoại vi nhìn vậy cũng không có nguy hiểm gì tính chứ chưa chắc không thể thử một lần rất nhiều võ giả thảo luận cùng bên ngoài nhiệt liệt nhưng chờ các loại dương lộ lộ mở hai mắt ra lúc mọi người đều ngẩm miệng lại ở trong c h i đội ngũ này dương lộ lộ có thể là tuyệt đối người lãnh đạo nói một không hai dù sao nàng là trong đội ngũ là tối trọng yêu tinh thần n i ệ m sư đồng thời cũng là võ giả m ạ nhất vô luận là thực lực hay là năng lực đều gánh chịu nổi chi đội ngũ này đội trưởng chi vị cấm khu không thể vào bất quá chúng ta ngược lại là có thể ở ngoại vi nhìn có thể hay không gặp phải cái gì trốn ra được hung t h ú đàn nếu như trước đây dương lộ lộ kiên quyết sẽ không nói ra lời nói này nhưng tình huống hiện tại không giống với nàng quét hình phạm vi đã thu được tiến thêm một bước tăng cường hoàn toàn có thể thăm dò dưới cái kia trong cấm khu đến cùng có vật gì có người nói hoang dã rất nhiều hung t h ú đàn đều là từ trong cấm khu chạy nạn mà đến nói không chừng là có thể bị bọn họ nhặt được như vậy một hai nhánh đến lúc đó Mỗi cá nhân có nhân thể lấy dương lộ lộ ý bảo đám người dừng lại không lại đi phía trước mọi người bước chân dừng lại nhìn về phía trước nhất thời một trận kinh ngạc liên tại trước mắt của bọn họ hoang dã cùng cấm khu đường danh giới cùng bên ngoài rõ ràng trong hoang dã cây có rất nhiều ở dưới đại đa số tình huống thoạt nhìn lên đều là một mảnh xanh biếc mà trước mắt đường danh giới sau đó cũng là hoàn toàn đỏ gầu đại địa cây cối bùn đất toàn bộ là hoàn toàn đỏ ngu lại không nó sắc còn như tình huống cụ thể bên trong bọn họ đương nhiên là căn bản không nhìn ra dù sao bọn họ không d á m tới gần rất sợ bên trong xuất hiện nguy hiểm gì nhưng dương lộ lộ có thể sử dụng t ì n h thần quan sát nghĩ đến cũng có thể tìm tòi kết quả đúng lúc này dương lộ lộ đem tinh thần lực mò về phía trước trong nháy mắt cảm nhận được một trận cảm giác nguy cơ liền thăng phất bên trong có vật gì đang theo dõi nàng một dạng sau đó chính là từng đợt kịch liệt đau đớn cảm giác chuyển đến tinh thần quan sát trong nháy mắt ngăn ra không thể tới gần mọi người có thứ tự lưu lại tinh thần lực lọt vào bị thương nặng dương lộ lộ kinh hô một tiếng lập tức chỉ huy đối với trong cấm khu tình huống nàng đã thật không dám tiếp tục quan tâm rất sợ lại xảy ra vấn đề gì đám người cấp tốc lưu lại chờ các loại xác nhận chạy đến an toàn địa giới phía sau mới yên lòng hiếu kỳ thì hiếu kỳ ngược lại là không có người nào xin hỏi dương lộ, lộ phát hiện cái gì đúng lúc này một đạo gợi ý chuyển đến nhất thời làm cho tất cả mọi người vui vẻ quét sạch hoang dã nhiệm vụ đã hoàn thành Đang n t í hoang t n hiến phát cho. Cho cho dã mà mà đã, đã bị quét sạch về sau lại cũng không có cái ý hung thu tập kích chúng ta các huynh đệ thật đúng là mạnh mẽ à trong thời gian ngắn như vậy lại đem bọn họ toàn bộ giết sạch ha ha ha ha, ha, ha, ha. lần này xếp hạng chỉ sợ ta là không có hy vọng gì k là tại mọi người thảo luận thời gian từng cái cảnh giới bài danh thứ nhất rất nhanh liền công bố ra sơ cấp võ giả bài danh thứ nhất chương đạo thưởng cho hát thiết cấp thiên phú thạch i a sáu trung cấp võ giả bài danh thứ nhất cao cấp võ giả bài danh thứ nhất lý khải hằng thưởng cho bạch ngân cấp thiên phú bất khuất、ừ. xem cùng với chính mình xếp hạng đứng hàng đệ nhất lý khải h à n g trong mắt lóe lên vẻ hư vấn quả nhiên hắn trong khoảng thời gian này tới nay nỗ lực có thể không có hưởng phí a thiên phú thăng cấp sau khi hoàn thành hắn như trước giường như phía trước giống nhau tìm kiếm c à n g địch nhân cường đại nhiều lần lấy một đánh nhiều nhiều lần lấy yếu thắng mạnh hầu như mỗi lần đều là lấy mạng giả đánh cũng may phần thưởng lần này cũng không có cô phụ cố gắng của hắn xếp hạng thưởng cho thêm lên phía trước kích sát thưởng cho hoàn toàn đầy đủ làm cho hắn tiến hơn một bước đột phá đến tông sư mà chứng kiến tên lý khải hàng đứng hàng đệ nhất lúc rất nhiều người phản ứng đầu tiên là khó có thể tin bọn họ biết lý khải hàng từ trước đến nay là một người đ ộ hành chẳng bao giờ tổ đội dưới tình huống như vậy hắn còn có thể bắt được đệ nhất đây là cái gì yêu nghiệt bất quá cảm khái hơn đám người ngược lại là đã thành thói quen dù sao hắn hung danh đã xóm ở trong sân đấu chuyến khắp từ sơ cấp võ giả đến cao cấp võ giả mỗi cái cảnh giới lý khải h à n g đều đánh tơi bởi quá vô số đồng cảnh võ giả bất quá lúc này đám người cũng là ở hiếu kỳ lấy một chuyện nếu để cho hắn đột phá đến t ô n g sư có hay không còn có thể cùng phía trước giống nhau lần nữa hành hung sở hữu đồng cảnh liên vận để này thảo luận tốt một trận sau đó đám người lúc này bắt đầu bắt tay để thang thực lực của chính mình dựa vào trong khoảng thời gian này tới nay thu hoạch thực lực của mỗi người đều có thể dâng lên một đoạn thậm chí lúc đó đột phá hoang dã đã bị hoàn toàn quét sạch những thứ k i a hung thú tung tích có thể nói là hoàn toàn biến mất phản phất chưa từng tồn tại một dạng mà ma vong tính lực cũng theo đó không ngừng tăng vọt hung thú linh hồn nhân số không ngừng tăng thêm cùng với thành viên thực lực để thăng nhiều loại nhân tố phía dưới ma vong tính lực càng ngày càng khổng lồ bành trướng tình thế bắt buộc bước đầu tiên chính là đánh xuyên qua cấm khu mở ra một con đường trước đây tô vũ đã nhiều lần đã nếm thử ma vong bành trướng mỗi lần đều là đến cấm khu phụ cận đã bị ngắn n g i che đậy tuy nói cũng có thể mạnh mẽ đem tiết điểm trải ở trong đó nhưng vẫn như cũ sẽ nhanh chóng mất đi liên tiếp nếu như cái này dạng hao tổn nữa ma vong trưởng thành không muốn chỉ trệ không tiến đây là tô vũ không thể nào tiếp thu được sở dĩ muốn làm cho ma vong tiếp tục trưởng thành nhất định phải đánh xuyên qua tòa kia sinh mệnh cấm khu kế tiếp cần phải làm cho những người đó trưởng thành tiến thêm một bước nhanh hơn chế tạo ra càng nhiều tông sư cường giả đi ra đồng thời cũng muốn khai triển tinh phương diện thần lực khai phát sau đó ở ma vong khuyết trương đồng thời phái ra một chi tham dò đội nhìn những thứ kia trở lực rốt cuộc là cái gì rất nhanh tô vũ liền quyết định kế hoạch sau đó phải làm chương i năm mươi tám ma vong thực lực đề thăng hiện nay ma vong thành viên trung cùng sở hữu tông sư năm mươi chín vị cực hạn võ giả mấy trăm cao cấp võ giả thành ngàn trung cấp võ giả đã có vạn người nhiều lại tăng thêm sơ cấp võ giả đã có ước chừng hơn một mươi vạn người những người còn lại cũng rất nhanh thì có thể trở thành chân chính võ giả phát huy ra tốt chiến lược ma v o n g v õ giả cùng ngoại giới tranh lệch cực đại bọn họ chủ yếu lấy tu luyện võ kinh làm chủ tinh thần lực l à phụ chiến l ự c cùng nó mạnh mẽ loại này tranh lệch vẫn còn ở không ngừng mở rộng hiện nay ma vong bên trong đã có mấy trăm tên thiên phú giả ở bên ngoài thiên phú giả là tuyệt đối ngàn dặm mới tìm được một khó gặp nhưng ở ma vong bên trong chỉ cần có thể bỏ ra cái giá xứng đáng liền có thể thu hoạch cũng chính là vì vậy ma vong bên trong thiên phú người tỷ lệ vẫn còn ở không ngừng lên cao lấy đây cũng là ta trước mắt ưu thế bọn họ tốc độ phát triển viễn siêu ngoại giới bất quá ở trước mắt cái giai đoạn này mà nói còn chưa đủ hiện nay tô vũ khẩn cấp muốn đem ma vong tiếp tục bành trướng dưới tình huống như vậy để thăng ma vong thành viên thực lực chính là tình thế bắt buộc đi qua thu về cùng với các loại thủ đoạn ma vong bên trong chất đống tài nguyên đã có thể nói là vô số kể hoàn toàn có thể dựa vào những tư nguyên này thôi diễn cũng chế tạo hiệu lực mạnh hơn đ ă n g l ư ợ c để mà phụ trợ tu luyện nghĩ tới đây tô vũ lập tức xác định mấy cái thôi diễn phương hướng bổ huyết canh phương thuốc đã tiến thêm một bước thôi diễn có thể chế tạo bổ khí sinh huyết canh thối cốt dịch phương thuốc đã tiến thêm một bước thôi diễn có thể chế tạo tẩy tủy thối thể dịch tráng linh đan phương thuốc đã tiến thêm một bước thôi diễn, có thể chế tạo sinh hồn tráng linh đan mây đạo hiệu quả càng mạnh chi phí cũng càng đắt giá đan dược bị thôi diễn hoạt tất lúc này bị tô vũ trưng bày giao dịch hệ thống bên trong căn cứ tính toán loại này cấp bậc đan dược mặc dù là tông sư dùng hiệu quả cũng cùng sự c ư ờ n g hãn lại có thể gia tăng thật lón võ giả đột phá sát xuất thành công cứ như vậy những thứ kia trong tay điểm giao dịch đầy đủ ma vong thành viên nhóm thì có càng nhiều hơn tiền trạch cho hắn thêm nhóm một đoạn thời gian thực lực của mỗi người cũng sẽ là đột nhiên tăng mạnh nhưng tô vũ cũng không muốn chờ đợi lâu lắm làm sao có thể đủ khích lệ bọn họ làm cho thực lực của mỗi người để thăng tiến thêm một bước nhanh hơn cái này ngược lại là đơn giản hạ phát nhiệm vụ cũng cung cấp số lượng vừa phải thưởng cho liền có thể cứ như vậy những người này tuyệt đối sẽ áp lên trong tay sở hữu tích lũy điểm giao dịch đi bắt nhất bắt những thứ kia thường cho thực lực cấp tốc tăng lên đồng thời cũng có thể làm cho trong tay bọn họ điểm giao dịch tiêu hao rất nhiều thậm chí là toàn bộ đến lúc đó có nữa mới nhiệm vụ lúc xuất hiện những người này vẫn không thể liều mạng những thứ này chiêu số ngược lại không phải là tô vũ tự nghĩ ra mà là đi qua kiếp trước một ít nhà tư bản sự tích học được kích thích bọn họ tiêu phí sau đó là có thể sáng tạo nhu cầu tiến hành n h i ệ ép đương nhiên tuy là chủ yếu là vì mình kế hoạch nhưng đối với những người này cũng không phải không có lợi chí ít thực lực của bọn họ là chân chính tăng lên nếu là như vậy nói vậy lại đến một lần thi đua a xem biểu hiện của các ngươi tô vũ cười lạnh một tiếng trong lòng có chút chờ mong lại một đường nhiệm vụ hạ phát nhất thời đưa tới rất nhiều người quan tâm mà một lần này nhiệm vụ tương giác quá khứ ngược lại có chút đặc thù tăng thực lực lên nội dung nhiệm vụ ngợi ở nhiệm vụ thời hạn bên trong đi qua tùy ý thủ đoạn đề thăng cảnh giới của mình cùng năng lực chiến đấu ma vong sẽ căn cứ tốc độ tăng lên tiến hành tổng hợp tính toán cũng phát thường cho bài danh thứ nhất thường cho ngẫu nhiên hoàng kim cấp thiên phú điểm giao dịch bốn mỗi loại đan dược x hai xếp hàng thứ hai thường cho ngẫu nhiên bạch ngân cấp thiên phú điểm giao dịch hai mỗi loại đan dược x năm xếp hạng thứ một thường cho ngẫu nhiên h ắ c thiết cấp thiên phú mỗi loại đan dược x hai mở ra nhiệm vụ bảng sau đó mỗi cá nhân quan tâm điểm trong nháy mắt biến đổi còn chưa kịp nhìn kỹ nội dung bọn họ liền quan sát được lần này nhiệm vụ thường cho không giới hạn cảnh giới không giới hạn trước mặt thực lực chỉ cần tốc độ tăng lên là trước một là có thể thu được phần thưởng phong phú đây chính là trở thành thiên phú người cơ hội a hơn nữa lần này nhiệm vụ thậm chí không phải cần phải tiến hành liệu mạng tranh đấu chỉ cần nỗ lực tu luyện liền có thể trong lúc nhất thời toàn bộ ma vong hầu như sôi trào lên ngoa tạo lần này cần thưởng quả thực khoa trương trước một nghìn là có thể lĩnh cũng đừng đã quên ma vong hiện nay mấy trăm ngàn thành viên trước một nghìn có thể không dễ dàng như vậy chỉ cần vượt lên trước các ngươi ta là có thể trở thành t i ê n phú giả đây cũng quá tờ mờ giờ sàng chứ hơn nữa lần này nhiệm vụ cũng không cần thực lực mạnh mẽ q u á đáng chỉ cần tu luyện rất nhanh nhất định chính là phúc lợi a ha ha ha ha ha, ha. ta phía trước nhiệm vụ tích góp rất nhiều điểm giao dịch lúc này dùng để để thắng ta xem có ai có thể theo t a tranh từng đợt n h i ệ t liệt thảo luận qua phía sau rất nhiều ma vong thành viên đã là hưng phấn đến không thể tự chính mình dưới cái nhìn của bọn họ lần này nhiệm vụ nhất định chính là phúc lợi ngược lại mặc dù không có nhiệm vụ bọn họ cũng phải cần không ngừng tu luyện trở nên mạnh mẽ mà bây giờ chỉ cần tốc độ tăng lên so với những người khác nhanh là có thể thu được thương trò lại cớ sao mà không làm mở sách một ít từ trước đến nay khắc khổ ma vong thành viên lúc này hiểu ý cười dù sao cái này nhưng là bọn họ am hiểu nhất lĩnh vực quyền chết những người khác là có thể t mở khác hai làn sóng người cấp tốc bắt đầu rồi cạnh tranh trong lúc nhất thời toàn bộ ma vong bầu không khí đều có chút không giống bất luận là khi nào trong sân đấu đều là kín người hết chỗ không ngừng tiến hành một h ồ i lại một trận chiến đấu dù sao trừ phi có đầy đủ tài nguyên bằng không mỗi ngày thời gian tu luyện là có giới hạn nhưng kinh nghiệm chiến đấu bất đồng hoàn toàn có thể đi qua sân đấu không ngừng dâng lên thăng khí huyết tình thân lực kinh nghiệm chiến đấu những thứ này đều là so sánh một cái võ giả sức c h i ế n đ ấ u tiêu chuẩn tại loại này bầu không khí dưới liền một ít lao tông sư tâm tình đều có chỗ cải biến nguyên bản bọn họ đã cùng khó và bước cắm ở một cảnh giới thật sự là quá lâu nhưng tiến vào ma vong sau đó tâm tình của bọn hắn cũng là hoàn toàn thay đổi ở chỗ này Mặc cao dù là trong u đấu, ổ i tiến liền bọn bước. họ, cũng này, cần không ngừng phấn đấu, liền có thể thêm chỗ chỉ thể có có có một t Ở ở thành một Trước tham chân chính võ giả. Trước 59, dò sinh mệnh cấm cái cu. giả. võ dò lúc nhất thời những thứ này đã cao tuổi tông sư môn lại phảng phất một cái tiểu hải tử không ngừng so bị lẫn nhau lấy có cạnh tranh mới có tiến bộ tông sư c h i cảnh v ộ t phá có đôi khi cũng không ở chỗ tài nguyên mà là lòng dạ không có lòng dạ không có tiếp tục động lực để tiến tới muốn để t h ă n g quả thực khói như lên trời nhưng ở nơi này trong khoảng thời gian ngắn không thiếu niên mại tông sư thẻ thật lâu bình cảnh cứ như vậy lạc yên v ư t phá Mà những võ giả võ kia trong ố c độ đột phá, là khoảng t r ư đến n làm thời ta gian này sở hữu ma vong thành viên đều chỉ thấy thời gian cấp bách thậm chí so với tiến hành liệp sát nhiệm vụ lúc còn thật trương dù sao một phần vạn chậm lên một điểm không muốn bị không ít người vượt qua a so với thực lực so với thiên phú bọn họ chưa chắc sẽ tham dự bởi vì biết mình không phải nguyên liệu đó nhưng nếu là tương đối nỗ lực trình độ ai lại sẽ nguyện ý bung tha trong khoảng thời gian này liên tiếp đột phá cực hạn võ giả vô số kể trong đó liền bao quát sớm đã làm tốt chuẩn bị lý khải hàng hắn tích lũy bao lâu võ giả cảnh đã sớm không hề đối thủ đột phá tông sư tự nhiên không phải là cái gì việc khó đợi đến đột phá thành công về sau hắn liền đem toàn bộ thể sắc và tinh thần đặt ở sân đấu đối chiến bên trên đi qua không ngừng đối chiến không ngừng tham khảo cùng ma luyện tự thân chiến lược của hắn ở tông sư giai đoạn coi như là cực cao tuy là vẫn không thể nói hoành hành tông sư cấp lôi đài nhưng lý khải hàng tin tưởng ngày tới đây sẽ không quá xa mà giờ này khác này ma vong tông sư cường giả số lượng đã đột phá trang bị ma kỳ hạ cao cấp v õ giả trung cấp v õ giả càng là vô số kể liên những thứ kia đi vào tông sư nhiều năm các lao ra cũng không có thiếu người hoàn thành cảnh giới nhỏ đột phá thực lực nâng cao một bước m à ngoại trừ cảnh giới bên ngoài cũng không có thiếu người tự biết không phải tu luyện khí huyết nguyên liệu đó chuyên tâm đầu nhập với tỉnh thần lực tu luyện hiện nay nhất cấp tinh thần n i ệ m sư mình nhưng vượt m ư ờ i n g à nhị n cấp tinh thần n i ệ m sư cũng có hơn một nghìn, trong đó còn có mấy m ư ờ i tên đã đạt được trước mặt cảnh giới viên mãn càng khoa trương hơn là còn có một vị ba cấp tinh thần n i ệ m sư lúc đó ra đời người này tự nhiên là đã đem tự thân tiên phú sau khi thăng cấp dương lộ lộ sau khi đột phá sức chiến đấu của nàng càng là khoa trương tinh thần lực viễn siêu bình thường tông sư nếu như toàn lực điều động thậm chí có thể mang đối phương ngắn ngủi áp chế một đoạn thời gian tuy nói khí huyết phương diện không có thu được quá lớn tiến bộ nhưng nếu là luận chiến lực nàng tuyệt không thua bình thường tông sư có thể nói trong khoảng thời gian này mỗi một vị ma vong thành viên hầu như đều thổi sang cực hạ liền một điểm buông lỏng thời gian đều không có rất sợ vì vậy bị người khác vượt qua đi lên bất quá hiện nay đã đến kết toán thời điểm mà theo tưởng thưởng phương pháp có người vui mừng có người b u ồ n ngoa tạo ta cũng trở thành trong truyền thuyết thiên phú giả ha ha ha ha ha ha ha. dịch đã mất giáo. Kết quả cư nhiên không nhập nghìn. nhiêu Thật thái khoảng thời Ta giao bao ta gian Xong. giáo, trong tiến người quyện. này giờ mất kết trước một tờ trực tiếp từ điểm đã mờ cư có Các có cấp quá, quả là sơ v trên lầu một ta cũng là điểm giao dịch mất giáo nhưng không có bắt được t h ư ở n g cho cái này sóng dường như cũng không thua thiệt ít nhất là trở nên mạnh mẽ không ít nhưng lui về phía sau khả năng liền có vấn đề không có điểm giao dịch tốc độ tiến bộ chẳng phải là muốn hàng r ấ t nhiều tuy nói phần lón người cũng đã là toàn tâm tham dự không dám bưng lòng nhưng có thể bắt được tưởng thưởng dù sao vẫn là số ít nội tâm của bọn hắn tự nhiên là vui mừng không gì sánh được những thứ kêu áp lên toàn bộ tài sản còn không có tiến nhập hạng võ giả khả năng liền khóc không ra nước mắt bất quá những võ giả này tuy là cảm thấy tiếc lối nhưng ngược lại là không có hối hận dù sao trong u y là không hạng, nhưng có được bắt ít xếp a a bọn họ cũng không thăng. không thực thu Chỉ được có g sắp ít để thăng. Chỉ là không có điểm là i dịch, thực lực của b ọ họ h để t ă n chẳng phải là muốn chấm phải nhiều. muốn Trong là rất khoảng thời gian ngắn ma võng nội tình gia tăng thật lón thực lực so trước đó hầu như gấp b ộ i tông sư trên trăm trong đó trung tam phẩm kỳ cũng có hơn m ộ ư ơ i danh thậm chí còn có ba gã cao phẩm tông sư so với phía trước gian g thành lúc này những người này có thể cường đại quá nhiều bốn còn như võ giả phương diện tô vũ thậm chí đã chẳng muốn đi chú ý một câu nói mọi người đều là hơn xa phía trước bất quá một vấn đề cũng theo tới bọn họ không có điểm giao dịch đương nhiên đây cũng chính là tô vũ kế hoạch một bộ phận nếu trong tay của bọn họ đã không có giao dịch gì điểm vậy kế tiếp nhiệm vụ tuyệt đối sẽ bị đặc biệt coi trọng còn như nội dung nhiệm vụ tự nhiên là đánh xuyên qua cấm khu mở ra một con đường tới nghĩ tới đây tô vũ lúc này đem nhiệm vụ phát bông xuống thăm dò cấm khu nội dung nhiệm vụ xin thông qua tùy ý thủ đoạn tiến nhập sinh mệnh cấm khu bên trong tiến hành cùng lúc hành thăm dò mỗi lái vào một khoảng cách liền có thể căn cứ độ cống hiến thu được thường cho thường cho mỗi thăm dò một chỗ không biết khu vực thường cho một vạn điểm giao dịch từ trong đội ngũ mọi người căn cứ cống hiến c ộ phân một đạo nhiệm vụ xuất hiện nhất thời làm cho tất cả mọi người hai mắt sáng lên điểm giao dịch bọn họ lúc này quan tâm điểm tự nhiên là này đạo nhiệm vụ thường cho dù sao hiện giai đoạn bất luận là trong tay người nào cũng sẽ không có nhiều lắm điểm giao dịch mà cái này nói nhiệm vụ nhất định chính là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi a đợi đến thấy rõ nội dung nhiệm vụ lúc mọi người một trận kinh ngạc tham dò tòa kia cầm khu rs đối m ớ i phương diện t i ể u tác giả tận lực nhanh hơn chút nhưng tốc độ tay thật có điểm t r ư ở cũng xin các vị độc giả các lao g a lượng giải tiện thể cấu hoa tươi cầu đánh thưởng ủng hộ của các ngươi với ta mà nói thật rất trọng yếu van cầu khan chương sáu mươi bên trong cấm khu nguy hiểm tham dò cấm khu n à y đạo nhiệm vụ xuất hiện trong n g á y mắt làm cho tất cả mọi người cả kinh cái kia trong truyền thuyết sinh mệnh cấm khu quan g làm ộ t cái tên cũng đủ để cho người sợ tiến vào bên trong v õ giả hiện nay còn không có một cái có thể còn sống trở về sợ hai bắt nguồn ở không biết không có ai biết tòa kia trong cấm khu có cái gì lại không người biết được trong đó hung hiểm ở đâu nhưng rất hiển nhiên đây là một đạo rất khó nhiệm vụ hơi không cẩn thận liền sẽ bỏ mình trong đó sinh mệnh cấm khu thật là hiện giai đoạn chúng ta có thể thăm dò địa phương không muốn sống nữa phía trước phái ra thăm dò đội cũng không có một chi trở về l i ê n đại tông sư xuất động cũng không thể mang về nửa điểm tình báo ở trong đó đến cùng có cái gì có lẽ là vô tận hung thú hay hoặc giả là một vị nhân vật khủng bố ai lại nói rõ đâu chỉ có thấy tận mắt mới có thể rõ ràng bên trong rốt cuộc là cái gì mà chúng ta liền có thể trở thành người nhân chứng này tuy nói nhiệm vụ hung hiểm và phần nhưng số tiền lớn phía dưới tất có dung phu không có người có thể chống cự cái kia phong phú tưởng t ư ở n g nhất là ở hiện nay đại gia tất cả đều thiếu điểm giao dịch dưới tình huống Cũng chỉ, thực sở dĩ ở nhiệm vụ xuất hiện trong nháy mắt từng cái võ giả đứng dậy sau đó chính là từng nhánh đội ngũ xuất hiện không giống với săn bắn nhiệm vụ lần này đi trước thăm dò đội ngũ nhân số tuyệt không thể thiếu bằng không đang đối mặt những thứ kia nguy hiểm lúc muốn sinh tồn đều biên đến hết sức khó khăn đồng thời rất nhiều ma vong thành viên thương nghị dưới một cái thăm dò quy định cứ như vậy bị định rồi xuống tới mỗi một nhánh thăm dò đội ngũ đều phải thời khắc cam đoan tinh thần n i ệ m sư có thể kết nối đến trong phạm vi có ít nhất cái khác hai c h i đội ngũ không phải tách rời cứ như vậy có thể bảo đảm từng cái đội ngũ trong lúc đó có thể lẫn nhau trao đổi tình báo lại phát hiện nguy hiểm lúc có thể cấp tốc gấp rút tiếp viện nếu như gặp gỡ thực sự không giải quyết được nguy hiểm đám người dù chưa nói rõ nhưng là ở trong lòng trước giờ làm xong dự định nếu như không tránh khỏi cái tia cấp tốc đem tin tức chuyển ra ngoài ít nhất phải làm cho những đội ngũ khác có cơ hội chạy trốn cứ như vậy t ừ n g nhánh đội ngũ xuất hiện lần nữa ở trong vùng hoang dã lao tới hướng cái tia phiến huyết hồng sắc thổ điện từng mảnh một huyết hồng địa giới chung rất nhiều giống như nhân loại khuôn mặt lại yêu tả vô cùng thân ả n h đang không ngừng dò xét chi này chủng tộc tên là la sát giống người mà không phải người bản tính cùng bên ngoài hung ác nơi này là bọn họ chiếm cứ địa bàn cũng là được một số người xưng là sinh mệnh cấm khu địa phương từ đi tới này phương thế giới sau đó bọn họ liền bắt đầu không ngừng hướng chung quanh bành trường lấy cũng cùng đợi lực lượng tăng nhanh đợi đến lúc thời cơ chín mùi lúc bọn họ liền sẽ hướng phụ cận sở hữu nhân tộc nơi cư trú phát động tiến công đem chiếm giữ có thể nói chỉ này la s á t tộc quần cũng coi là bọn họ tiền trạm đội lúc này một chỗ đơn giản trong doanh địa, vài tên la s á t tộc cường giả đang trao đổi những nhân tộc kia đối với cấm khu thăm dò dường như cũng không có đình chỉ ý tứ a thực sự là nụ cười c a đây chẳng phải là vừa lúc ta nhưng thật lâu không có thưởng thức được mới mẻ huyết thực nữa à ha ha ha ha ha ha ha ha để cho bọn họ tới nếu không phải mệnh lệnh của cấp trên ta đã sớm đi ra ngoài ăn no nê địa c ò t hạn chế chẳng mấy chốc sẽ càng ngày càng buông lỏng đến lúc đó có thể phát động toàn diện tấn công nghiền nát bảy kiến có này huyết thực tới càng nhiều càng tốt nghe nói tin tức này phía sau rất nhiều l a s á t tộc cường giả trong mắt lóe lên vẻ hưng phân cùng tham lam dưới cái nhìn của bọn họ cái k i a những người nào tộc t h a m dò đội tới càng nhiều càng tốt dù sao ở lệnh cấm phía dưới bọn họ không cách nào chủ động ra ngoài chỉ có thể tại chỗ chờ đợi không thể thả l ỏ n g cảnh giác đừng quên ta nhóm nhiệm vụ là tại chỗ chờ đợi không thể bành trướng quá nhanh hơn nữa cái này một chi nhân tộc dường như có chút không giống la s á t thống lĩnh trầm rãi mở miệng nói hắn tên là nghiêm c ư ớ c phụ trách thống ngự cái này một chi la s á t tộc tiền t r ạ n g đội trước đây bọn họ đã nhiều lần gặp được muốn đi vào cấm khu t h ă m dò đội những thứ kia đội ngũ hầu như đều không ngoại lệ toàn bộ đều trở thành đồ ăn của bọn họ mà hiện nay những nhân tộc kia dường như lại bắt đầu có chút động tác giang thành hoang dã phụ cận đ ộ n g tính bọn họ tự nhiên là cũng có thể cảm giác được một chút hơn nữa đối phương cũng đã nếm thử thăm dò cấm khu bên trong bất quá cái này dù sao cũng là la sắt tộc tiền trạm đội mang theo có la sắt tộc trạm bảo có thể mang cái phạm vi này bên trong cảm giác toàn bộ che đậy ngoại giới căn bản là không có cách hiểu rõ động tác của bọn họ chỉ cần đợi lát nữa đợi một thời gian ngắn địa c ò t hạn chế sẽ giải trừ hoàn toàn đến lúc đó la sát đại quân b i n h đến sở dĩ lúc này kiên quyết không thể phức tạp những người đó như tới liền đem bên ngoài t r ô n vùi ở chỗ này bất quá nghiêm túc có thể cảm nhận được đám người kia cùng lúc trước nhân tộc dường như có chút không giống liền giống với cái kia một đạo thăm dò rõ ràng chỉ là một chưa thành tông sư người yếu vì sao có thể có cái dạng nào cường đại tình thần lực hơn nữa trước kia hung thú vô số hoang dã lại cái này trong khoảng thời gian ngắn bình tĩnh lại Có bây giờ nguyện ý tham dự cấm khu thăm dò thành viên đã toàn bộ tụ tập ở từng cái trong đội ngũ mỗi cái đội ngũ cộng năm trăm người trong đó có ít nhất một mươi tên nhị cấp tỉnh thần nhiệm sư năm mươi danh nhất cấp tỉnh thần nhiệm sự tổng cộng một trăm chỉ đội ngũ mười vạn ma vong thành viên bởi trong khoảng thời gian này tới nay nỗ lực có t hơn ể đứng ở chỗ này căn bản không có người yêu. Kém nhất cũng gọi ở chỗ có phải là yêu. Kém s cấp võ v giả i ê m ã nữa mà ma thôi mà vong võ giả thực lực. Địch nổi bình thường trung địch bình không phải việc khó、gì. Hơn giả nổi giả việc vong võ võ căn bản n gì. lực, cấp mỗi một c h i đội ngũ đều có tông sư cường giả cùng cường đại tinh thần n h ậ m sư đây là vì bảo đảm đội ngũ giữa liên hệ cùng cấp tốc trợ giúp cùng với trước giờ biết trước nguy hiểm để cam đoan vạn v ô nhất thất mỗi một c h i đội ngũ đều bảo đảm có bố trí một tòa trận pháp năng lực mở đại trận ra phía sau thực lực của bọn họ còn có thể tiến thêm một bước tăng cường lại tăng thêm cái khác đội ngũ giữa trợ giúp cơ bản có thể cam đoan an toàn vì t h a m dò hiệu suất từng cái đội ngũ cũng không phải cùng nhau hướng cấm khu lái vào mà là phân tán ở trong hoang dã từ phương hướng khác nhau xuất phát thông thả đẩy về phía trước vào tìm được một cái đường an toàn xuất phát theo ước định cẩn thận đã đến giờ tới từng nhánh đội ngũ không hẹn mà cùng trong nháy mắt lái vào đứng lên ở phía trước của bọn hắn qua đạo kia đường ranh giới về sau chính là cấm khu theo từng nhánh đội ngũ không ngừng đi xa tô vũ thân ảnh cũng từng b ư ớ c hiện lộ ra lần này cấm khu thăm dò cùng bên ngoài n g hiểm nhưng hắn mục tiêu cũng là cũng không khó đạt thành chỉ cần đả thông một con đường liền có thể còn tới chỗ này nguyên nhân nha trước đây tô vũ cơ bản đều là lo liệu lấy một cái nguyên tắc không t ậ t yếu không ra tay những thứ kia ma vong thành viên tự thương cũng không thể ảnh hưởng hắn thành cựu ở ma vong thiết lập chỗ tô vũ cũng đã nghĩ xong định vị của mình đối với những thứ kia thành viên mà nói ma vong là công bình công chính có thể cũng coi là đồng giá đại hoán nếu muốn thu được t h ư ở n g cho trở thành cơn ư giả g cái kia thì phải có bỏ ra loại này trả giá có thể là cường đại lực lượng có thể là tài nguyên cũng có thể là có can đảm thám hiểm dũng khí nhiệm vụ thật có tính nguy hiểm nhưng là cũng không là để cho bọn họ chịu chết lại tự nguyện tham gia sở dĩ trước đây mấy lần nhiệm vụ tuy là cũng có tử thương nhưng tô vũ vẫn chưa nhúng tay quá nhiều hắn để ý chỉ là ma vong phát triển mà lần này không cùng một dạng là nếu như cấm khu không cách nào đả thông lại ma vong thành viên tử thương nhiều lắm ma vong không muốn phát triển đỉnh trệ một đoạn thời gian rất dài đây là tô vũ không thể nào tiếp thu được địa phương sở dĩ hắn tới bất quá tuy là tự mình lên nhưng tô vũ vẫn không có dự định trực tiếp nhúng tay trước làm chờ đợi đợi đến bên trong cấm khu tình huống xuất hiện làm tiếp định đoạn nếu là bọn họ thực lực đầy đủ liền trực tiếp đánh xuyên qua cấm khu nếu không phải đủ vậy liền từ một mình ta đi ra ngoài đây cũng là tô vũ trước mắt dự định những đội ngũ này nếu có thể mở ra một con đường cái k i a t ự nhiên là lựa chọn tốt nhất nếu không phải có thể cũng có thể để cho bọn họ đình chỉ thăm dò cũng đem lực lượng toàn bộ hội tụ làm cho tô vũ một người chuyển qua cấm khu đợi đến ma vong ở bên ngoài phát triển sau một thời gian ngắn lại tính toán sau còn như cuối cùng sẽ là loại nào t u y ể n trạch vậy phải xem cấm khu thăm dò tình huống đến tột cùng như thế nào chương sáu mươi mốt là sát dị tộc rất nhanh từng nhánh đội ngũ cũng đã xuyên quá đường ranh giới đặt đến, đến cấm khu bên trong nhìn trước mắt trắng cảnh tất cả mọi người nội tâm đều là một trận cảnh giác ở loại địa phương này thăm dò cũng không thể có nửa điểm thả lỏng nhất định phải lúc nào cũng chú ý phụ cận mặc dù là trong đội ngũ có tinh thần nhậm sư cũng tuyệt không thể bông cảnh giác bằng không vạn nhất xuất hiện nguy hiểm gì liền thời gian phản ứng đều không có trước mắt huyết hồng sắc chàng cảnh thoạt nhìn lên rất là tà dị mà càng khiến người ta cảm thấy bất an là nơi đây thật sự là quá mức an tĩnh đang bị quét sạch phía trước hoang dã thường thường liền có thể nghe được hung t h ú tiếng kêu gạo tiếng chém giết mà ở trong đó ngoại trừ đội ngũ thành viên khác tản ra thanh â m ở ngoài lại không còn có khác c m thanh phía trước ngũ km bên trong chưa cảm giác được bất luận cái gì dị tượng đang đông phương hướng đồng dạng không có bất kỳ sinh mạng nào dấu hiệu hướng chính tây cũng là trong đội ngũ tinh thần n i ệ m sư cấp tốc bắt đầu quét hình lại không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào lòng của tất cả mọi người càng là cảm thấy một trận bất an căn bản không dám xem thường dựa theo ma v o n g nhiệm vụ miêu tả cấm khu bị phân chia thành mấy trăm cái khu vực mỗi thăm dò một chỗ khu vực trong đội ngũ mọi người cũng có thể chia đều thường cho mà nhìn trước mắt tới lần này thăm dò quả thực có điểm quả thuận lợi chút rất nhanh sinh mệnh cấm khu ngoại vi cũng đã có không ít đội ngũ hoàn thành thăm dò nhận lấy một lần thường cho sau đó phía trước có không biết sinh vật khoảng chừng tăng đầu khí huyết nồng nặc thực lực ước chừng ở cao cấp võ giả tà hữu bên trái cũng có số đầu không rõ sinh vật dường như đang ở hướng cái nào phương hướng chạy trốn từng đạo tin tức trong nháy mắt bị trong đội ngũ tinh thần nghiệm sư đỏ thám biết đi ra sau đó dẫn đội tông sư trong nháy mắt đem truyền đạt mệnh lệnh chỉ đội ngũ này tốc độ cực nhanh cấp tốc đem cái kia vải đầu la sát vây lại cũng đánh chết thực lực của đối thủ cũng không tính mạnh mẽ nhưng trái tim của mỗi người đều xông lên một trận cảm giác nguy cơ trước đây nghe nói qua đủ loại sự tích phản phất đều ở đây nói cho bọn h ắ n biết sự tỉnh xa không chỉ như vậy đơn giản không giống với những thứ kia chỉ bằng bản tính hành động h u n g thú những thứ này la s á t tộc cùng nhân loại trí tuệ tiếp cận như vậy đối phương là hay không có tính toán khác không có người có thể biết điểm này nhưng h a y không có một chút cũng là có thể khẳng định sinh mệnh cấm cưu chuyện không phải là hư danh theo một chút xu í hướng ở chỗ sâu trong thúc đẩy không ít đội ngũ đều đã gặp g ả i rác la sắc tộc cũng đem đẩy lùi hoặc là kích sát dựa theo ước định bọn họ cấp tốc đem hiện nay dò xét đến tin tức toàn bộ công bố cùng mà vong bên trong giờ này k h ắ c này đang không ngừng chú ý những đội ngũ này mà vong thành viên có thể không phải số ít rất nhanh thì có người đem toàn bộ tin tức đóng hết cũng làm ra tổng kết căn cứ tình báo rất nhiều đội ngũ đều đã gặp phải trong cấm khu dị tộc la s á t tộc loại này dị tộc có không thua trí tuệ của nhân loại lại cùng bên ngoài tàn bạo nhưng bọn hắn gặp phải nhưng đều là chút la s á t trong tộc người yếu như chỉ là cái này dạng lại làm sao có khả năng được xưng là sinh mệnh cấm khu căn cứ suy đoán của ta đối phương vô cùng có khả năng đã biết rồi hành động của chúng ta sở dĩ kế tiếp thăm dò độ i khó tuyệt đối sẽ viễn siêu phía trước mời thăm dò đội làm tốt hoàn toàn chuẩn bị một đạo phân tích ở ma vong bên trong cấp tốc bạo hỏa nhất thời đưa tới rất nhiều người quan tâm người này mặc dù không từng tự mình tham dự nhưng phân tích cũng cùng bên ngoài hợp lý khi nhìn đến phân tích sau đó rất nhiều vốn là có chút khẩn trương tham do đội viên càng là nhúng mày là s á t tộc đi tiếp sâu như vậy khoảng cách cũng không thấy tung tích ảnh thật chẳng lẽ như người nọ theo như lời có âm mưu chương sáu mươi hai ngũ rác phong tỏa tinh thần thể tự nhân là sắc tộc bí mật theo ma vong thành viên không ngừng thăm dò thúc đẩy theo sát phía sau tô vũ cũng bắt đầu rồi bành trướng kế hoạch những thứ này khu vực đã bị hoàn toàn thăm dò lại trong đó lại không kỳ dị lực lượng che đậy có thể trực tiếp đem tiết điểm trải ở trong đó rất nhanh t ừ n g đạo tiết điểm giống như mạng nhện vô khai ở tô vũ trong tầm mắt cả phiến cấm địa khu vực bên ngoài đều sáng lên chỉ cần hắn nguyện ý hoàn toàn có thể kiểm tra trong đó bất kỳ tin tức gì đơn giản quét hình qua đi tô vũ phát hiện trong đó mình lại không la sát tộc thân ảnh nhưng rất hiển nhiên chi này chủng quần số lượng tuyệt sẽ không ít như vậy càng sẽ không nhỏ yếu như vậy, như vậy liền chỉ có một khả năng đối phương đã phát hiện cạnh mình tung tích đồng thời đem lực lượng tập trung lại nhưng tô vũ cũng không sợ đối phương có sợ mai phục dù sao ma vong bên trong thu thập được linh hồn nhưng là có không ít tin tức g a c ũ n g không lâu lắm hơn m ộ ư ơ i đạo la s á t tộc linh hồn cũng đã bị phân tích hoạt tất từ trong trí nhớ của bọn hắn tô vũ lập tức biết được một ít tình báo quả nhiên ở một vị tồn tại ra mệnh lệnh những thứ này la s á t tộc toàn bộ đều ở rút lui khỏi ở ngoài vùng cấm đây không chỉ như thế đối phương che đậy cũng biến mất theo thật giống như bỏ qua khối này địa giới một dạng còn những p ư ơ n g diện khác lấy những thứ này la sắt tộc địa vị còn chưa đủ lấy hiểu được trước đây ở ngoài vùng cấm vây ước chừng mấy trăm tông sư cấp la sát trấn thủ thực sự là nhánh cường đại lực lượng a nhưng bọn họ lại là vì sao phải lui lại luôn không khả năng là xuất phát từ e ngại chứ tô vũ có chút kinh ngạc hơn còn có mấy phần n g h i hoặc thật ban về tới cái kia mấy trăm tên tông sư s á t thực thập phần cường đại nhưng thật đúng là không đủ để áp chế hiện nay ma vong thành viên dù sao sở hữu ma vong thành viên thực lực đều sẽ cao hơn đồng cảnh lại tăng thêm những phương diện khác thêm được hoàn toàn có thể cùng đối phương đánh một trận nhưng song phương lực lượng t r a n lệch cũng không cách xa nhưng đối phương lại cứ như vậy rút lui mặc dù không nghĩ ra nguyên nhân nhưng có một chút cũng là có thể xác định những thứ kia l à s á t tộc có dò xét cùng che đậy thủ đoạn cùng loại tinh thần nhiệm sư chỉ bằng nói bọn họ thiên phú chính là quan mười làm t ử tinh thần lực phương diện tiếp tục phân tích thu thập tài liệu tương quan nói không chừng còn có thể tìm được một cái mới tinh thần lực thiên phú lộ tuyến suy nghĩ một chút tô vũ đầu tiên là hạ một đạo chỉ lệnh bất kể như thế nào đường lạ đi ra chỉ có để cho bọn họ xông vào một lần tài năng mới có thể biết tình huống cụ thể còn có thể sẽ tạo thành t ổ thất hiện nay ở ngoài vùng cấm vây đã bị ma vong b a phủ trong đó có thể xác định vì khu an toàn thật gặp phải nguy hiểm gì cùng lắm thì gọi bọn hắn rút lui khỏi trở về chính là t ư ơ n g đạo thưởng cho không ngừng phát ra rất nhiều tham dự nhiệm vụ ma vong thành viên nhất thời một trận mừng một đó rốt cuộc không lại khẩn trương ở phong phú cật thường trước mặt những khả năng kia sẽ xuất hiện nguy hiểm tính cái gì a húng chỉ tiến lên lâu như vậy bọn họ không phải cũng không gặp phải nguy hiểm gì sao phía trước vẫn không có địch nhân qua lại tung tích mọi người tiếp tục đi tới tăng thêm tốc độ khu vực này chỉ còn lại có như thế một khối nhỏ không có, có nhìn một gã nhị cấp tinh thần nghiệm sư chỉ huy bắt đầu đám người thần sắc cùng bên ngoài hưng vấn dù sao ở nơi này thăm dò trong nhiệm vụ hắn loại này tinh thần nghiệm sư có thể lấy được thưởng cho được kêu là một cái nhiều ai trong khoảng thời gian ngắn hắn đã quét nhìn chọn năm cái khu vực lấy được điểm giao dịch quả thực vô số kể mà trước mắt khu vực này cũng sắp chỉ kém cái kia từng điểm một phương là có thể lần nữa hoàn thành nhiệm vụ cũng linh phần thưởng còn nguy hiểm gì đã sớm bị hắn quên sạch sành sinh tham dò lâu như vậy tới nay bọn họ gặp phải mạnh nhất cũng bất quá là một đầu cùng cực hạn võ giả tương đối là s á t tộc cái này còn có cái gì phải sợ thậm chí đã có người bắt đầu hoài nghi sinh mệnh cấm khu đồn đãi có phải hay không nghe nhầm đồn、vậy? những thứ kia thăm dò đội tiêu thất nói không chừng chỉ là một cái vừa khớp đang nghĩ như vậy bọn họ đã tới khu vực này cuối cùng một mảnh không có thăm dò địa giới bên trong căn cứ tinh thần lực cảm giác nơi đây dường như những địa phương khác giống nhau vẫn là không có gì được nhân quả nhiên lần này nhiệm vụ thật đúng là đơn giản x o á t đúng lúc này cái k i a từng đạo hết u y hồng sắc cây cối phảng phất có sinh mệnh một dạng lại bắt đầu không ngừng vũ động đứng lên vốn là đỏ thấm bầu trời càng là bắt đầu biến sắc từng bước biến đến nảm đạm xuống từng đợi tâm phong thổi qua nhất thời làm cho tất cả mọi người đem lực chú ý tập trung lại sau đó xoát xoát xoát. từng đạo âm thanh đột nhiên xuất hiện m u kia đỏ trong rừng rậm lại xuất hiện t ậ n cả là s á t tộc không chỉ như thế đội ngũ ngay phía trước cũng giống như vậy nguy hiểm lặng yên tới gần nhưng quá khứ thời gian dài như vậy bọn họ lại cũng không có chú ý tới lúc này có người liếc một bên tỉnh thần n i ệ m sư liếc mắt lúc này làm cho cái kia tỉnh thần n i ệ m sư có chút chân tay luôn cuống không đúng rõ ràng phụ cận không có bất luận cái gì ngoa tạo lời còn chưa nói hết mạng này tỉnh thần n i ệ m sự nhất thời hô to một tiếng đưa tới không ít người quan tâm mà hắn ngược lại là không có giải thích cái gì chỉ là đưa ngón tay ra gần một cái phía trước vị trí hắn phi thường vững tin trước mắt mảnh này địa giới phía trước căn bản không có bất cứ địch nhân nào nhưng giờ này khắp này cái kia đầy khắp núi đ ổ i la s á t tộc s á t thực đã xông đến gần trước hơn nữa ở tại bọn hắn xuất hiện trong n á y mắt tên này tỉnh thần n i ệ m sư chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại tình t h ầ n trung kích đối phương cái kia bàng bạc tinh thần lực trong nháy mắt ngưng là thật chất trực tiếp đem tinh thần lực của hắn trung khoa chỉ trong n á y mắt cả nhánh trong đội ngũ mọi người thật giống như mất đi ngũ rác một dạng mắt không thể thấy hay không thể nghe mặc dù là tông sư cường giả trong lúc nhất thời cũng hiểu được có chút hoảng hốt đợi đến lại phản ứng kịp lúc trước mắt đã chỉ có hoàn toàn đỏ ngầu màu sắc la sắt đi qua loại bí p h á p này bọn họ có thể ngắn ngủi che đậy phụ cận bất luận cái gì cảm giác có thể cực đại trình độ suy yếu phe địch năng lực chiến đấu hiện nay tri đội ngũ này chính là chúng chiêu bảy binh bố trận còn có năng lực hành động nhân cấp tốc bảy binh bố trận phản ứng lại dẫn đội tông sư nổi giận gầm lên một tiếng vội vã nhằm phía trận hình phía trước để cầu hiểm hộ cùng lúc đó h ắ n cấp tốc ở ma v o n g nội bộ phát sinh một cái tin tức để cầu viện trợ sau đó dựa theo phía trước câu thông tốt thủ đoạn đường đối tri đội ngũ này cấp tốc tại chỗ bày ra trận pháp tuy nói địch nhân tập kích có chút khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị nhưng những thứ này ma vong thành viên cũng đều có phong phú kinh nghiệm tác chiến không đến mức dưới tình huống như vậy dối loạn đầu trận tuyến nhưng bọn họ không biết là lúc này phụ cận toàn bộ ma vong đội ngũ đều bị giống nhau tập kích từng nhánh đội ngũ tại đồng nhất thời gian trong nháy mắt cùng la s á t tộc đoàn bình giao tiếp ở đa số dưới tình huống bọn họ thậm chí ngay cả tung ảnh của đối phương đều không có cảm giác được trước mắt cũng đã xuất hiện vô số la s á t tộc bởi tập kích quá mức đột nhiên trong lúc nhất thời lại có rất nhiều chỉ đội ngũ rơi vào trong khẩu chiến ngũ g i á phong tỏa đối với bọn họ suy yếu thật sự là quá lớn chút bất quá cũng may những thứ này m à vong thành viên thực lực tất cả đều rất mạnh trong khoảng thời gian ngắn là có thể phản ứng kịp tuy nói đối phương chiếm tiên cơ nhưng bọn hắn cũng đồng dạng có chuẩn bị ở sau trong khoảng thời gian ngắn theo từng tòa đại trận bị bày la sát tộc tập kích lại từng bước biến thành đánh ràng co song phương không ngừng đụng nhau lấy mà thật bàn về tới la sát nhất tộc tử thương còn muốn nhiều hơn một chút mà đợi đến có một chỉ đội ngũ hoàn thành phá cùng lúc tình huống càng là xuất hiện xoay ngược lại chỉ đội ngũ này ở ma vong bên trong tuyệt đối là đặc thù nhất tồn tại đội viên toàn bộ vì tinh thần n i ệ m sư trong đó cũng không thiếu đã là nhị cấp càng là từ duy nhất một danh ba cấp tinh thần n i ệ m sư dương lộ lộ xuất lĩnh dựa vào cường đại tinh thần lực bọn họ ở ngay từ đầu liền phát hiện không t h í c học h cũng hầu như hoàn toàn miễn dịch cái k i a la sát bí thuật đang chiến đấu bắt đầu không lâu sau chỉ đội ngũ này càng là trực tiếp bày ra tụ linh trận đem sở hữu t i n h thần lực hội tụ từ dương lộ lộ làm chủ thể nàng vốn là ba cấp tinh thần, sư, lại thêm lấy vô số tinh thần lực phát huy ra được chiến l ư c càng là khoa trường không gì sánh được từng đạo tinh thần lực giống như phi đao không ngừng bay về phía la sát tộc trận hình chạm sát trong đó cờ giả bên này chiến đấu rất nhanh thì đã phân ra thắng lợi mà vong đội ngũ lại thắng sau đó chính là p h á cuộc vậy do vô số tinh thần lực tạo thành cự nhân tất cả dương lộ lộ trong khống chế có thể cảm giác phạm vi cùng bên ngoài khoa trương nàng đầu tiên là cấp tốc cùng chung quanh mấy c h i tiểu đội bắt được liên lạc cũng đem gặp suy yếu toàn bộ phá vỡ sau đó ở có thứ tự dưới sự chỉ huy từng nhánh đội ngũ không ngừng tụ tập cũng gấp rút tiếp viện bắt đầu cái khác đội ngũ theo c h i đội ngũ này không ngừng bành trướng bọn họ có thể ảnh hưởng đến pha vi hầu như đã là cả phiến chiến trường rất nhanh la sát nhất tộc tiện ý biết đến tình huống không đúng cấp tốc bắt đầu rút lui khỏi chỉ để lại đầy đất thi hải ma v o n g thành viên nhóm tự nhiên cũng không có tiếp tục đuổi xuống phía dưới đa số người đã sắc mặt tái nhuận vì mình sống sót sau hai nạn mà cảm khái mới vừa chiến đấu hơi không cẩn thận liền sẽ xuất hiện trọng đại tan tác đến lúc đó thử thương của bọn họ khả năng liền đếm không hết cũng may từ hiện nay kết quả xem ra mọi người phối hợp vẫn là cùng bên ngoài tốt tại chỗ nghỉ dưỡng sức sau một khoảng thời gian sở hữu đội ngũ bắt đầu có thứ tự rút lui khỏi chậm dãi trở lại an toàn địa giới bên trong cấm khu ở chỗ sâu trong là sát doanh n i ệ lúc này nghiêm cấm biểu tình âm tình bất định không biết đang, đang suy nghĩ gì đối với với hắn mà nói kết quả của trận chiến này cũng không tính quá tốt vốn là ở d ọ t h á m biết đến nhân số của đối phương lúc hắn liền đã ý thức được đây không phải là một lần đơn giản hành động trước đây nhân tộc tham gia đội đa số dưới tình huống nhân số cũng sẽ không nhiều lắm làm sao xuất hiện loại tình huống này mười vạn võ giả đối với một cái thành nhỏ mà nói đây cơ hồ là có thể áp lên toàn bộ lực lượng chẳng lẽ bọn họ là điên rồi sao tư n h i ê n đem nhiều như vậy võ giả sai phái ra tới một phần vạn thành phòng xảy ra vấn đề gì chẳng phải là muôn toàn bộ tao hương đương nhiên hắn không biết là lúc này giang thành võ giả số lượng đã xa không chỉ như vậy chút ngoại trừ số lượng bên ngoài càng làm cho nghiêm c ấ p cảm thấy giật mình vẫn là cái này một nhóm võ giả thực lực hắn vừa mới cảm giác được đối phương cũng đã mệnh lệnh vòng ngoài ta s á t tộc tiến hành rút lui ở hắn trong kế hoạch chính mình hoàn toàn có thể đi qua tình báo sai để hoàn thành một lần đánh bất ngờ đối phương không rõ ràng cầm khu nội bộ tình huống nhưng hắn vẫn có thể đi qua cái k i a la sát bí mật hai trăm năm mươi bảy bảo t ì n h tưởng cảm giác được đối phương địch ở ngoài sáng ta ở trong tối đánh úp dưới tình h u ố n như vậy bọn họ cứ nhiên không có thể thu được chiến quả không thể không nói Cái nơi à và y một Cấm tộc thực lực và năng lực phối hợp, đã viện siêu tưởng tượng của hắn. Bất chỉ lực lực của nhân phối hợp, hắn. năng viện ngoại vi v siêu đã địa quá. ư n g tha n cũng, liền bỏ qua, cũng sẽ không có ảnh hưởng bỏ trốn đây sở dĩ gọi sinh mệnh cấm địa nguyên nhân chính cũng không phải là cái này một chi la sắt tiền trạm đội thực lực mà là đi qua la sắt bí bảo bọn họ đã đem hoàn cảnh của nơi này hoàn toàn cải tạo như có ở đây không rõ ràng tình báo nội bộ dưới tình huống tiến nhập mười phần chết chắc huyết trì an thị lâm ác quỷ vực đi qua đạo kia bí bảo nghiêm cấp đã sớm đem mảnh này địa giới hoàn toàn cải tạo ô nhiễm trở thành chỉ có thể từ la sát sinh tồn địa ngục chỉ tiếc cấm địa ngoại vi còn chưa hoàn toàn cải tạo bằng không cũng sẽ không cần cần bỏ qua đây cũng là cái này chỉ tiền chạm đội nhất chủ yếu nhiệm vụ một trong ở la sát đại quân lái vào đến nơi đây phía trước bọn họ phụ trách c h ấ n thủ cũng cải tạo ra một khu vực lưu làm tương lai la sát thành hiện nay nhiệm vụ đã hoàn thành hơn phân nửa trong cấm địa bộ phận toàn bộ cải tạo hoàn tất tuy nói bên ngoài những người đó khí thế hung hùng nhưng nghiêm cấp cũng là không sợ hai chút nào dù sao không ai có thể sống mà đi ra mảnh này địa giới cái kia quỷ quyền hoàn cảnh tùy thời có thể xuất hiện nguy hiểm cùng với ô nhiễm lại tăng thêm bí bảo kèm theo che đậy hắn không tin có người có thể xem tấu nơi đây trừ phi là một đầu chân chính la s á t tộc đến đây bằng không chỉ là bên ngoài những địa hình kia cũng đã đầy đủ cách trở đại đa số nguy cơ nghĩ tới đây nghiêm c ấ p không khỏi h ê n lòng la sát địa ngục c h ắ c không được không có thăm dò đội đi ra trong đó c h ắ c không được bọn họ muốn lưu giữ cấm khu nội bộ từng đạo tin tức không ngừng truyền đ ế n tô vũ trong lòng cũng thêm mấy phần hiểu ra cái kia một trận chiến đấu tổng thể mà nói xem như là song phương có từ thường mà vong tiểu thắng một bậc trong đó liên tích chứa mảnh này sinh mệnh cấm khu bí mật lớn nhất chương sáu mươi ba vô tận vĩ lực gia thân đám người chi linh hợp thành một nói căn cứ những thứ này là sắc tộc ký ức sinh mệnh cấm khu nội bộ tình huống rất nhanh thì bị toàn bộ tổng kết đứng lên đều xem trọng tố ra một màn trang cảnh một lát sau cả phiến cảnh khu nội bộ đại thể cảnh tượng đã nhìn một cái không sót gì những thứ kia nguy hiểm địa giới cũng toàn bộ bị đánh dấu ra nhìn đến đây tô vũ cũng rốt cuộc hiểu rõ đối phương dựa rốt cuộc là cái gì những thứ này là s á t tộc luận bình quân thực lực mà nói cũng không thể xem như là hoàn toàn nghiền ép nhân tộc nhưng ở mảnh này bị cải tạo qua địa giới bên trong bọn họ cơ hồ là vô địch huyết chỉ, an thị lâm cái kia từng đạo ngưng là thật chất s á t khí có thể cho bọn hắn mang đến rất nhiều t ă n g phúc húng chi trừ cái đó ra những thứ kia khu vực đặc biệt vẫn có thể chủ động sát thương nếu không có phương pháp phá giải tuyệt đối sẽ để người tổn thất nặng n ề cũng may đi qua những thứ này là sắc tộc ký ức bí mật của bọn họ đã sớm bị ma võng vặt trần Có từ h hiện nhất không Hiện tình thế cũng không phải là sát tộc, mà là ma Chứ những thứ này ra khu khu hiểm nhất nhiên thống lĩnh. ể nói nay lớn tồn nữa. nay cũng võng. này bên ngoài, cấm khu bên trong nguy tên có tại biệt cái kia vài ma ra lực, là là là cấm trở sát tộc, tự t vực đặc đã báo ưu mà trong trí nhớ của bọn hắn tô vũ đã biết được đại bộ phận la s á t tộc bố phòng vị trí trong đó nhất cường đại là bốn gã la s á t thống lĩnh đều v ì đại tổng sư chi cảnh mỗi vị la s á t thống lĩnh vừa vạn tọa trấn một chỗ ở vào phương hướng khác nhau bên trong còn có còn hay không những cường giả khác hiện nay vẫn không thể hoàn toàn xác định dù sao hiện nay thu thập được những thứ này là s á t tộc linh hồn cơ bản đều không phải là cái gì trong tộc quần thượng vị giả cục diện dưới mắt có thể nói đã là một mắt hiểu rõ tô vũ không khó phân tích ra được thực lực của đối phương cùng nó mạnh mẽ lại có địa lý ưu thế như mạnh mẽ mệnh lệnh ma vong thành viên nhảy vào trong đó chỉ sợ sẽ chỉ là một cái thảm bại kết cục nhưng hiện tại hắn cũng là có đối phương khó có thể tưởng tượng ưu thế đầu tiên là tình báo phương diện hầu như đã đem đối phương địa lý ưu thế xóa đi thứ nhỉ lại là tô vũ bản thân từ lúc hồi lâu phía trước hắn cũng đã đột phá tới đại tông sư chỉ cảnh chỉ đợi cương k í n h thôi diễn hoàn tất có thể nếm thử tiếp tục t r ủ n g kích cảnh giới mới tôn giả chưa thành nhưng hiện tại hắn tôn giả phía dưới tất nhiên là vô địch thậm chí mặc dù là đại tông sư bên trong cơn ư giả g cũng không khả năng ở trong tay hắn chống nổi bao lâu sở dĩ phá cuộc then chốt là ta tự thân những ký ức này mới vừa bị lấy ra nếu không phải nắm chặt lợi dụng không muốn mất hiệu lực à. tô vũ như có điều suy nghĩ nhìn về phía cấm khu nội bộ đối phương bố phòng tình huống hắn đã làm ộ t mắt hiểu rõ một màn kia màn trắng cảnh đã sớm k ắ c vào trong óc của hắn phản phất từng tự mình thăm dò quá vô số lần một dạng bất quá nếu như kéo một đoạn thời gian những thứ kêu bố phòng không muốn có chút điều động hơn nữa la s á t tộc mới vừa hoàn thành đánh bất ngờ ma vong cũng đang nghỉ ngơi t r ì n h đốn đối phương kiên quyết không nghĩ tới chính mình biết chỉ đi một mình sở dĩ thừa dịp lúc này cơ hội này hoàn toàn có thể thử tiến nhập trong đó chạm sát la s á t cường giả nghĩ tới đây tô vũ lúc này hành động tốc độ của hắn cực nhanh chỉ trong nháy mắt cũng đã tiêu thất ngay tại chỗ cấm khu nội bộ la s á t trọng địa bên trong một gã la sắt tộc cường giả nhìn về phía ở ngoài vùng cấm thành phương hướng không khỏi trong lòng giận dữ hắn gọi nghiêm sát cấm khu bắc bộ thống lĩnh phụ trách trấn thủ nơi đây nhìn trước mắt không ngừng trốn chết mà đến la s á t tộc nghiêm sát không khỏi tức giận mắng một tiếng thực sự là một đám phế vật lần này đánh bất ngờ bọn họ rõ ràng có tình báo ưu thế lại hoàn toàn chính xác đánh đối phương một cái trở tay không kịp nhưng dưới tình huống như vậy cuối cùng chiến đấu kết quả lại là bọn họ thảm bại mà về chiến quả như vậy tự nhiên là làm cho hắn thật sự là khó có thể tiếp thu mà chính mình nhất định phải tiếp tục thủ vững không cách nào xuất chiến càng làm cho nghiêm sát thập phần cam t ứ c nhưng dù sao mệnh lệnh của cấp trên đã là như thế hắn cũng không khỏi không nghe theo đúng lúc này giữa không chung một đạo đi nhanh thân ảnh trong nháy mắt hấp dẫn sự chú ý của hắn đạo thân ảnh kia tốc độ cực nhanh cũng chẳng biết tại sao có thể né qua chu vi rất nhiều hiểm điệu mà đến Nhân tộc. đợi đến thấy rõ mặt mũi của đối phương lúc nghiêm sát đầu tiên là sửng sốt tại sao có thể có nhân tộc dám một mình đ ế n đây cấm khu nội địa nhất định chính là chịu chết mà đợi đến hắn cảm ứng được thực lực của đối phương lúc nghiêm sát không khỏi trong lòng vui vẻ đại tông sư đối phương cùng hắn đồng cảnh nhưng nơi này chính là la s á t trọng địa a lại không luận chung quanh mấy vạn la sắt tộc chỉ là nghiêm sát tự thân ở thu được khu vực phụ cận ra chỉ dưới cũng tuyệt đối có thể un dung chiến thắng đồng cảnh thật đúng là đi tìm cái chết nghiêm sát lần đầu không khỏi phát sinh cười gần một tiếng không thể chủ động mệnh lệnh xuất chiến đối với thiên tính tàn bạo hắn mà nói có thể quá hát luồng đã có người đưa tới cửa chẳng phải vừa lúc bất quá hắn như trước ghi nhớ lấy đạo k i a mệnh lệnh nhất định phải làm được vạn phần cẩn thận chuẩn bị dẫn địch nghiêm sát nổi giận gầm lên một tiếng mặc dù hắn đối với thực lực của chính mình thập phần tự tin nhưng hắn cũng sẽ không ngốc đi lên một mình đấu c h u vi rất nhiều la s á t t ộ c lập tức lộ ra vô số hữu ý dưng a n múa vớt tụ tập với nhau mà tên kia nhân tộc đã đứng ở trên bầu trời liền tại đỉnh đầu của bọn họ man thiên huyết sắc đem thân ảnh của hắn cũng theo đó n h u ồ n đỏ chỉ thấy này đạo huyết hồng thân ả n h nhìn xuống kỳ hạ lại ngừng ở giữa không t r u n g không phải có động tác nữa nhìn trước mắt bố phòng tình huống tô vũ đầu tiên là tỉ mỉ xác nhận một phen quả nhiên bởi chính mình ngay đầu tiên cũng đã chạy tới đối phương lực lượng cùng những ký ức ấy chúng cũng không có khác biệt như vậy tô vũ chậm rãi nhấc chân phải lên bệ n g h ệ lấy kỳ hạ toàn bộ là s á t tộc mười mấy tên l a s á t tộc cường giả đã toàn bộ tụ tập đang chuẩn bị hướng lên phía trên đánh tới tình báo đã lần nữa xác nhận tô vũ cũng, cũng không tính lưu thủ lần tập kích này nhất định phải cấp tốc sở dĩ bốn nhân hồn bạo huyết thuật n à y đạo bí thuật ở ma vong trung có thể nói là thập phần hòa bạo cơ bản tất cả thành viên đều sẽ tuyển t r ạ c h trao đổi một ngày mở ra liền có thể cấp tốc đ ể thăng tự thân thực lực sử dụng hiệu quả cùng tác dụng phụ tương đương thiêu đốt tình thân lực khí huyết càng nhiều này đạo bí thuật có thể phát huy ra được hiệu quả càng mạnh mà nói khí huyết cùng tình thần lực tổng sản lượng không có người có thể cùng tô vũ so sánh với giờ này k h á c này cái kia vô số tụ đến khí huyết tinh thần lực trong nháy mắt bị bốc cháy lên hóa thành từng đạo tỉnh túy tí lực lượng hắn có thể không lọt vào mắt tác dụng phụ dù sao thiêu đốt đều là của người khác khí huyết cùng tình thần lực tuy nói đối với mỗi một vị ma vong thành viên mà nói những thứ này tổn hao đều là cực kỳ bé nhỏ nhưng ở khổng lồ số lượng ra chỉ dưới này đạo lực lượng khả năng liền có chút khoa trương đó là tình huống gì đang chuẩn bị nhảy hướng giữa không trung nghiêm sát thân hình sửng sốt có chút khó có thể tin cái kia đứng ở giữa không trung thân ảnh lúc này dường như đang ở xúc thế vô cùng vô tận lực lượng đang ở hắn quanh thân hiện lên nhưng đối phương rõ ràng cùng hắn đồng cảnh vì sao hắn lúc này lại phảng phất xuất hiện một tia cảm giác nguy cơ còn không tới kịp suy nghĩ nhiều bạo nổ tô vũ khẽ quát một tiếng xuống phía dưới một bước chỉ một thoáng Vô theo vị thứ nhất la sắt cường giả thân thể bạo liệt mở ra chu vi trong nháy mắt nổ ra vô số hết u y vụ từng tên một la sắt cường giả trong nháy mắt bỏ mình mà vị s ử chính giữa nghiêm sát đã sớm vận khởi toàn bộ lực lượng m u ố n chống đỡ lại phát hiện thân thể của mình đã bắt đầu băng giải ra hắn giống như một cái yêu ớt đồ s ứ vậy trên người không ngừng xuất hiện từng đạo vết dạng sau đó nghiêm sát cũng không còn cách nào trèo trống toàn bộ thân hình ẩm ẩm bạo liệt đại tông sư bỏ mình la sát cường giả tử thương vô số mà bước ra một cước này phía sau tô vũ thậm chí cảm giác mình còn có dư lực dù sao lần này công kích chủ yêu tiêu hao hay là đến từ với những thứ kia t ặ n lại cùng hắn tự thân không quan hệ nếu không phải tính toán tồn hao đem tự thân khí huyết cùng tình thần lực t i ê u đốt hắn có lẽ còn có thể lại đến thêm mạnh hơn một cách b ấ t quá bảo thủ để bốn tô vũ cũng cần lưu lực không phải lại ở chỗ này toàn lực ứng phó ngược lại mục đích đã đạt thành đi qua lúc này những thứ này là sát cường giả ký ức hắn tuyệt đối có thể đem cấm khu tình huống nội bộ toàn bộ d õ t h á n g biết thậm chí bao gồm đối phương sở hữu tin tức ở bên trong cũng có thể bị ma vong giải tích ra đây cũng là phá cuộc chỗ mấu chốt một cách thành công tô vũ cũng sẽ không ở lâu cấp tốc hướng xa xa chui tới đợi đến hắn đi tới một chỗ an toàn địa giới lúc ma vong phân tích đã hoàn thành vô số ký ức dũng mánh vào tô vũ trong đầu trong cấm địa bộ tình huống cơ hộ bị trong nháy mắt gió g chi này la sát tiền chạm đội từ địa quật mà ra sau đó liền c h ấ n thủ nơi này cùng đợi địa quật lực lượng lại một lần nữa vung lòng sau đó la sát đại quân liền sẽ xuất động chi này tiền chạm đội bên trong tối cường giả tên là nghiêm kiếp căn cứ những ký ức ấy bên trong một đoạn tính ra có thể là tôn giả cảnh cường giả bất quá đây cũng là không có nằm ngoài dự đoán của tô vũ nếu không có tôn giả cảnh cường giả c h ấ n thủ nơi đây sợ rằng cũng sẽ không lại được xưng là sinh mệnh cấm khu nhưng dù vậy h ã n cũng không có cảm thấy sợ hãi thật luận chiến lực s o n ư ơ n g đến tột cùng ai mạnh còn khó nói đâu bây giờ trong cấm địa bộ bố phòng lực lượng hầu như đã toàn bộ trong lòng bàn tay của hắn càng làm cho tô vũ cảm thấy mừng rỡ là một cái mới vừa bị khám phá ra bí mật nghiêm sát thân phận chân thật cũng không có đơn giản như vậy từ nơi đàn sinh hắn liền chỉ có cấm khu ký ức nói cách khác hắn cũng không phải từ địa quật mà đến bí mật này liên quan đến cũng không phải là hắn mà là chi này là s á t tộc thống lĩnh nghiêm kiếp đi qua nào đó nói bí pháp nghiêm kiếp phân ra mấy đạo phân thân cũng đem toàn bộ bồi dưỡng làm c ư n g giả trấn thủ các nơi nói cách khác nghiêm sát cùng với cái khác ba vị thống lĩnh kỳ thực đều là nghiêm kiếp phân thân. phân tích linh hồn của hắn chỉ có phân thân ký ức không có chủ thể nếu không giải quyết khả năng liền ung dung nhiều nghĩ tới đây tô vũ thở dài một tiếng nhưng rất nhanh hắn liền có cái ý tưởng mới căn cứ trong khoảng thời gian này tới nay khai phát đã s ó m có tinh thần n i ệ m sư nắm giữ vận dụng tỉnh thần lực tiến hành linh hồn đánh phương thức công kích nếu nghiêm đều là thành tựu phân thân vậy hắn cùng chủ thể trong lúc đó tất nhiên tồn tại liên hệ nào đó đi qua phân tích có lẽ có thể lợi dụng bắt đầu này đạo liên hệ sau đó phát động tỉnh thần trung kích nghĩ tới đây tô vũ lúc này đem ma vong tính lực được triệu tập tiếp tục phân tích nghiêm sát linh hồn rất nhanh hắn liền từ trung tìm được rồi kẽ hở nghiêm sát thành tựu phân thân sẽ định kỳ hướng chủ thể tặng lại tin tức lại trong linh hồn tồn tại tinh thần lạc ấn đi qua này đạo tinh thần lạc ấn tô vũ hoàn toàn có thể định vị đến nghiêm k i ế p linh hồn chỗ phát động t r ù n g kích đây là một cái điên cuồng ý nghĩ dù sao đây chính là một vị tôn giả cảnh cường giả a hơi không cẩn thận liền rất có thể sẽ gặp đối phương phản kích nhưng hôm nay ma vong bên trong tỉnh thần n i ệ m sư số lượng đã vô số kể thủy tình minh tướng pháp ý thắng tâm viên pháp lại thêm đã bình ổn lúc tôi luyện những thứ này tinh thần nghiệm sư linh hồn cường độ vốn là viễn siêu đồng cảnh bây giờ nếu như phát huy được tuyệt đối viễn siêu phía trước nhiều như vậy tinh thần lực nếu như cùng cộng lại có thể phát huy bao nhiêu khoa trương lực lượng mặc dù là tôn giả cũng chưa chắc có thể ngăn cản tô vũ trước đây coi như là đã nếm thử một lần nhưng cũng không phải toàn lực ứng phó lần này ngược lại là có thể nếm thử một chút hắn lập tức bắt đầu xác nhận sở hữu vị sự an toàn địa giới tinh thần nghiệm sư vị trí sau đó vô cùng vô tận tinh thần lực không lường hướng hắn triệu tập mà đến hàng vạn hàng nghìn vĩ lực gia thân chúng nhân chi lực hợp thành một chỗ từng đợt cảm giác kỳ diệu s ô n g lên đầu tô vũ phúc linh tâm trí đem sở hữu tinh thần lực hợp thành một nói sau đó chính là đi qua ma vong tính toán tìm được khả thi tối cao phương án cũng không lâu lắm n à y đạo bàng bạc vô cùng tinh thần lực trong nháy mắt đi qua cái kia tinh thần lạc ơn khóa được rồi một cái đối tượng sau đó bắt đầu trùng k í c h tốt chỉ trong nháy mắt n à y đạo tinh thần lực như giang như biển dân g mà đi đạo kia che phủ lên cả phiến sinh mệnh cấm khu che đ ậ y vào giờ khắp này phảng phất cũng đã không còn sót lại chút gì căn bản không ngăn cản được rất nhiều la sát cường giả tầng tầng hộ vệ trong tầng bộ nghiêm k i ế p đang suy tư về kế tiếp đối sách lúc này chi này nhân tộc thực lực đã vượt qua xa tưởng tượng của hắn tuy nói lấy thực lực của hắn hoàn toàn có thể xuất lĩnh la sát tộc tướng đối phương nhấn g i ép nhưng dù sao nhiệm vụ trên người địa quật còn chưa hoàn toàn mở ra la sát đại quân cũng không phải liên tục không ngừng không thể tổn hao nhiều lắm chẳng qua trước mắt xem ra chi kia nhân tộc mặc dù bình quân thực lực rất mạnh nhưng không có gì cường giả đỉnh cao lấy hắn tôn giả cảnh thực lực hoàn toàn có thể ảnh hưởng cả tràng kết quả chiến đấu ở ngoài vùng cấm vây đã hoàn toàn bung tha nếu bọn họ còn muốn tiến hơn một bước giết chết nghiêm k i ế p nhìn về phía viết phương trong lòng âm thầm làm tốt dự định đột nhiên linh hồn của hắn xuất hiện một loại cảm giác kỳ diệu hắn cùng với phân thân liên hệ lại trong nháy mắt này đoạn tuyệt ra không cách nào trọng liên nghiêm k i ế p lúc này phản ứng kịp cấm khu bắc bộ đã xảy ra chuyện la sát tứ đại c h ấ n thủ đều là phân thân của hắn như xuất hiện tình huống gì tất có cảm ứng đạo kia liên hệ tiêu thất chỉ có một khả năng la sát bắc bộ c h ấ n thủ sợ rằng đã tử vong tuy là phân thân nhưng nghiêm sát thực lực cũng không yếu sao lại nhanh như vậy đã bị kích sát còn không tới kịp suy nghĩ nhiều đạo kia tinh thần ấn ký lại lần nữa có cảm ứng xem ra chỉ là một ngoài ý muốn nghiêm tiếp t âm t h ẩ m thợ phào nhẹ nhõm v u n g nghỉ ngõ trong lòng nghĩ đến cũng đúng là một danh đại tông sư chỉ cảnh la s á t tộc cường giả hắn làm sao có khả năng liền nửa điểm tín hiệu đều không có phát ra ngoài đã bị đánh gục tình thân ấn ký đột nhiên mất đi hiệu lực e rằng là đối phương thủ đoạn nào đó hiện nay đã một lần nữa liên tiếp trở về nói vậy chắc là không có gì đáng ngại đúng lúc này từng đạo t ì n h t h â n lực theo ân ký mà đến như giang như biển không ngừng đổ lây số lượng chỉ bằng đại nạn lấy tưởng tượng quả thực giống như một đạo hồng thủy hướng về nghiêm tiếp mà đến làm sao sẽ nghiêm tiếp gọi ra la sát trí bảo muốn tìm tòi kết quả trí bảo thần nhậm châu có thể tăng phúc tinh thần lực sở hữu che đậy cảm giác tinh thần lực hiệu quả trong phạm vi không cách nào bị dò xét đây cũng là cấm khu có thể tồn tại lâu như vậy một trong những nguyên nhân ngoại giới không cách nào tìm kiếm trong đó như tiến nhập liền sẽ tại cái kia chút trong hiểm cảnh bị chết hay hoặc giả là gặp vô cùng vô tận la s á t tộc tập s á t nhưng giờ này k h ắ c này thần n i ệ m châu cư nhiên phảng phất mất hiệu lực một dạng đối phương là đi qua tinh thần ấn ký khóa được rồi ta nghiêm k i ế p lúc này h i ể u được mới vừa đạo kia phân thân tại sao lại đột nhiên mất đi liên hệ hắn đã bị đối phương đánh chết cũng bị lợi dụng trở thành đối phó chính mình tốt nhất thủ đoạn còn không tới kịp suy nghĩ nhiều tinh thần trùng kích đã tới từng đạo mênh mông như biện tinh thần lực không ngừng dâng mà đến như sóng giữ vậy không ngừng đánh thẳng vào n g i ê m kíp linh hồn a n g i ê m tiếp nổi giận gầm lên một tiếng trong con nuôi la sát nhất tộc thiên sinh tinh thần lực cường đại lại khí huyết trần đầy mà hắn thành tựu la sát trong tộc thống lĩnh tôn giả cảnh cường giả càng là cường đại nhưng lúc này cái này từng đạo tinh thần lực trùng kích phía dưới hắn hầu như cảm giác toàn bộ linh hồn đều run dày đối phương rốt cuộc là người phương nào tinh thần lực tổng sản lượng có thể thắng được hắn lúc này nghiêm kiếp nào biết đâu rằng hắn đối mặt nơi nào là một vị cường giả mà là ngàn người vạn người chỉ lực từng đọt cọ rửa qua đi n i ê m kiếp sắc mặt tái nhọn hầu như hoàn toàn mất đi năng lực suy tính cái kia vô tận đau đón sau đó linh hồn của hắn lại bắt đầu chậm rãi băng giải suy yếu lần này gần như sắp muốn đem tình thần lực của hắn hoàn toàn đánh sụp cũng may dựa vào bên cạnh thần n i ệ m châu hắn lúc này mới xem như là chống giữ xuống tới nhanh mệnh lệnh cái khác ba gã trấn thủ mau mau trở về nhanh nghiêm tiếp kéo h ư n h ư ợ c thân thể không ngừng hạ đạt mệnh lệnh cái kêu mây đạo phân thân chứa đựng hắn phân đi ra mấy đạo tinh thần lực nếu là có thể để cho hắn trọ về có lẽ mình cũng là có thể khôi phục vài phần hơn nữa trọng yếu hơn chính là không thể lại bị đối phương bắt lại sơ họ mới vừa hắn là lấy toàn lực vận chuyển thần nhậm châu lúc này mới chống đỡ xuống tới lại đến một lần khả năng liền không nhất định nghiêm tiếp ra lệnh đồng thời tô vũ đã xuất hiện ở la sắt tộc phía đông trọng địa bên trên hắn cũng sẽ không cho đối phương cơ hội gì tinh thần trùng kích sau khi bắt đầu l i ề n đ ệ nhất thời gian đã tới nơi đây nhân lúc hắn ố n g đòi mạng hắn lại một lần nữa vĩ lực ra thân lại một lần nữa thiêu hồn bão huyết tô vũ lần này phát huy càng thêm hoà n mỹ chỉ trong nháy mắt cũng đã đem phía đông c h ấ n thủ tiêu diệt sau đó chính là lấy nhanh nhất tốc độ tiến hành phân tích lại một đường tinh thần ấn ký bị khám phá ra tô vũ lúc này muốn tập trung đối phương vị trí lại phát hiện đối phương đã không lên cái này làm lúc này phía đông c h ấ n thủ la sắt cường giả tử vong trong nháy mắt nghiêm tiếp cũng đã đem song phương liên hệ hoàn toàn thiết c ắ t bỏ qua này đạo phân thân trắng sĩ chặt tay sao coi như là tốt khí phách tô vũ cảm khái một tiếng dù chưa có thể lại một lần nữa phát động tinh thần trúng kích nhưng đối phương cùng phân thân liên hệ gãy cũng là có sở hao tổn căn cứ cái này lưỡng đạo linh hồn phân tích hắn đã đại khái đã biết nghiêm kếp linh hồn cường độ dựa theo ma vong tính toán mới vừa một kích kia tuyệt đối có thể đem đối phương trọng thương linh hồn bị tổn thương nghiêm kíp có thể phát huy ra được thực lực tuyệt đối thua xa với phía trước hơn nữa hiện nay hai gã trấn thủ tử vong thống ngự la s á t tộc đã là trận cướp đại l o ạ n cơ hội đang ở trước mắt nghĩ tới đây tô vũ lúc này đem nhiệm vụ tiến hành rồi cải biến xin chú ý thăm dò cấm khu nhiệm vụ đã tới giai đoạn thứ hai nội dung nhiệm vụ xin thông qua nhiệm hà phương thức đem bên trong cấm khu tình huống r i rõ hiện nay tiên độ vì ở ngoài vùng cấm bộ phận toàn cảnh giai đoạn thứ hai đã khai mỏ mời đến vào cấm khu nội bộ bên trong tiến hành thăm dò cũng mở ra một con đường thường cho mỗi dò rõ một chỗ khu vực trong đội ngũ tất cả thành viên cộng p h n hai mươi điểm giao dịch mỗi kích sắt một đầu la sắt tộc căn cứ đối phương cảnh giới phát thường cho giai đoạn thứ hai kết thúc điều kiện đ ã thông sinh mệnh cấm khu đến lúc đó mỗi danh người tham dự đem căn cứ cảnh giới cấp trò khen thường thêm cấm khu nội bộ bản đồ mình đánh dấu xin chú ý kiểm tra và nhận lúc này khu vực an toàn bên trong cơ bản sở hữu ma vong thành viên đều ở đây tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn lấy mới trải qua một trận chiến đấu bất kể là thân thể vẫn là tinh thần đều cần phải tiến hành khôi phục mà nhiệm vụ bảng đổi mới nhất thời làm cho tất cả mọi người một trận mừng như liên giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ đã hoàn thành ở ngoài vùng cấm vây đã toàn bộ bị thăm dò hoàn tất kế tiếp chính là tiếp tục thâm nhập sâu đánh xuyên qua cấm khu kế tiếp giai đoạn thứ hai nhiệm vụ thường cho thậm chí so trước đó còn muốn phong phú chạy tới nơi đây không tham dự là tuyệt đối không khả năng trong n g á y mắt này đám người lập tức làm ra quyết định làm sơ nghỉ ngơi chỉnh đốn sau đó đánh xuyên qua cấm khu dựa vào đan dựa cùng trị liệu trận pháp ma vong thành viên tốc độ khôi phục cực nhanh ngắn ngủi lường này thì có rất nhiều c h i đội ngũ chỉnh hợp hoàn tất đồng thời ở rất nhiều đội trưởng thương nghị dưới sách lược của bọn hắn cũng có thay đổi không lại dường như phía trước giống nhau chia làm rất nhiều tiểu đội mà là toàn bộ đóng hết cộng đồng xuất phát cứ như vậy có thể đem lực lượng tập trung lại sẽ không lại tao nộ tình h ô m trước còn như thưởng cho phước diện ngược lại có ma vong tiến hành độ cống hiến tính toán sẽ không có người cảm thấy chưa đủ công bằng có thể nói so sánh với thăm dò lần hành động này càng giống như là một lần xuất trình tình báo phước diện bọn họ đã biết được trong cấm địa bộ hiểm cảnh hoàn toàn có thể tuyển t r ạ c h tách ra nếu như bất đắc gì gặp gỡ bọn họ cũng có phương pháp giải quyết xuất phát mây vạn vũ lao đại q u â n tre g i ả m a n g mọc lại một lần nữa đi tới cấm khu nội bộ bên trong dựa vào trong đầu bản đồ bọn họ đối với cảnh tượng trước mắt cũng không có cảm thấy cái gì tất kỳ ở đâu có nguy hiểm nên như trong à tên á c h ra. b họ hoàn tông sư đều xuất hiện phá trận sau đó vũ lao đại quân lập tức chẳng áp lên quét ngang đối phương toàn bộ có sống lực lượng trong quá trình này bọn họ hầu như không có cảm giác được bất kỳ trở ngại nào nhất định chính là một hồi một phương diện tàn sát trận chiến mở màn thắng lợi về sau rất nhiều ma vong thành viên càng là hưng phân lên nhưng ở tông sư cảnh cường giả trong mắt cũng là không có đơn giản như vậy dựa theo tình báo đối phương nhưng là có tôn giả cảnh l á sát nếu là đối phương lên sân khấu bọn họ mặc dù cũng có thủ đoạn đ ư n g đ ố i nhưng như trước không thể hoàn toàn xác định thắng được đối phương đây chính là tôn giả cảnh chỉ tay gian rời núi phụ nhạc không nói chơi đối với loại này t ầ n g thứ cường giả mà nói nhiều hơn nữa võ giả cũng chỉ là c o n kiến hôi mà thôi cũng may những thứ này ma vong thành viên cũng còn có chuẩn bị ở sau thân linh nhất thể lại trận đem rất nhiều võ giả lực lượng cùng c ộ n lại luận thực lực tại chỗ mỗi cá nhân đều so trước đó tăng lên không ít mở lại trận ra phía sau có thể phát huy ra được lực lượng càng là cường đại mà nói cao t ầ n g thứ chiến lược hiện nay ma vong kỳ thực cũng như trước không thiếu t r ă m tên tôn sư trong đó cũng không thiếu t r u n g cao phẩm lại tăng thêm những người này chiến lược cao hơn đồng cảnh tôn giả chưa chắc không thể đánh một trận đúng lúc này rất nhiều tinh thần n i ệ m sư tạo thành tinh thần thể cự nhân đã lại một lần nữa quét hình đến rồi địch nhân nhưng những thứ kia la s á t tộc cũng không phải hướng bọn họ mà đến mà là chính đang chạy trốn mảnh này cấm khu bên trong nguy hiểm lớn nhất lúc này lại sợ hãi bị bọn họ rất nhiều võ giả hai mặt nhìn nhau nhưng cũng không có tuyển trạch tiếp tục đổi giết bọn họ mục tiêu là đả thông một cái đi thông ngoại giới con đường mà không phải là đem la s á t giết sạch nếu thật là liều cái lưỡng bại câu thương lấy thực lực của đối phương mà nói khả năng sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương đám người tiếp lấy đi tiếp một đoạn thời gian nhất thời ý thức được những thứ này là s á t tộc vì sao tránh đánh bọn họ cũng không phải trốn tránh mà là tại tích góp lực lượng trước mắt huyết chi trước mấy bạn la s á t tộc t ề tụ phản phất đã đợi đợi lâu n à y nghiêm kiếp thân ảnh bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó thân hình hắn cùng sự cao to khuôn mặt dữ tợn mang theo phẫn nộ nhãn thần nhìn chằm chằm trước mắt ma võng đại quân đối với những người ở trước mắt tộc trong lòng của hắn tràn đầy vô số hoàng khí nếu không là nghiêm kiếp linh hồn bị hao tổn chỉ sợ hắn cũng sớm đã tự mình xuất lĩnh sở hữu la s á t tộc đem đối phương toàn bộ xé nát nhưng nhiệm vụ trên người không thể v ọ n g động la s á t huyết chỉ vì một đạo phòng tuyến cuối cùng nếu như lui thêm bước nữa căn cứ của bọn hắn không muốn hoàn toàn biến mất song phương gặp sau đó căn bản không có bất kỳ động tác dư thừa nào chiến đấu hết sức căng thẳng làm cho nghiêm kiếp cảm thấy kinh ngặt là đối phương cũng không phải như cùng hắn tưởng tượng giống nhau có cường giả toa trước mắt nhánh đại quân này mặc dù bình quân thực lực rất mạnh nhưng đa số cũng chỉ là trung t ầ n g lực lượng nhưng chỉ có đám người kia lúc trước từng đem linh hồn của hắn trọng thương một b ầ y kiến hôi cũng dám làm tổn thương ta nghiêm k i ế p càng là giận dữ trực tiếp đem cả người vi s á t toàn bộ p h o n g x u ấ t thậm chí không để ý linh hồn bị hao tổn mạnh mẽ sử dụng một đạo bí pháp la sát chân thân vận khởi bí pháp sau đó chu vi sở hữu la sát tộc trong nháy m ắ t h ư ớ n g chuyển động theo cùng lúc đó la sát huyết chỉ uy năng toàn bộ mở ra từng đạo uy sắt không ngừng xúc thế cũng còn quấn hắn quanh thân rồi đến sau lại lại toàn bộ ngưng là thật chất ở nghiêm kếp phía sau một đạo từ vô tận uy s á t tạo thành la sát cự nhân đã thành hình nhìn thấy trước mắt chuẩn bị liều chết bính bắc la sát tộc ma vong đại quân cũng không có bất kỳ bối rối thân linh nhất thể trận rất nhiều trận pháp bị trong nháy mắt bày sở hữu võ giả t ề tụ khí huyết tinh thần hợp thành một nói trước đây chính bọn họ đã thử qua mở ra này đạo trận pháp nhưng vận dụng còn chưa đủ hoàn thiện nhưng hiện tại tất cả mọi người năng lực phối hợp cùng cảnh giới tất cả đều là nâng cao một bước lại tăng thêm tinh thần n i ệ m sư dưới sự khống chế mọi người hướng trong trận pháp chuyển vận khí huyết đều biến đến dễ dàng hơn trường h ố n g giống như nhất thể trong trận hình một đạo khí huyết cự nhân trong nháy mắt thành hình chương sáu mươi lăm tôn giả bỏ mình đánh xuyên qua sinh mệnh cấm khu hai đầu thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở trong trận hình chỉ trong nháy mắt liền đối với đánh đứng lên la sát chân thân lấy la sát bi pháp mà thành cao như s ơ n nhạc chỉ tay gian liền có thể bộc phát ra mạc đại lực lượng mà khí huyết cự nhân lại là từ ma vong vũ lao đại tàu quân sự trận hợp thành ở hình thành trong nháy mắt hình thể cũng không tính khoa trường nhưng theo khí huyết chuyển vận thân thể cũng theo thời gian mà bành trường lấy hai đầu cự nhân dường như mánh thú một dạng đang chiến đấu bắt đầu trong nháy mắt cũng đã toàn lực ứng phó không ngừng tiêu hao đối phương Vâng, vô nhân quyền từng hình sóng lớn theo không truyền nhưng lại không thể lay động đối với nhất phương thân hình khí khí huyết theo thể lây một cự rơi ra, lại đối với đập, đạo bước. bã nửa dưới một cách này kỳ hạ la s á t tộc người yếu tử thương vô số nhưng đối với nghiêm k i ế p mà nói nhưng không coi vào đâu chỉ cần hắn vẫn còn ở mảnh này cấm khu liền vẫn ở chỗ c ũ la s á t tộc trong k h ô n g chế dù cho còn lại tộc nhân toàn bộ tử vong hắn cũng có thể tiếp tục đi qua phân hồn pháp chế tạo ra phân thân tiếp tục c h ấ n thủ nơi đây đương nhiên đây hết thể điều kiện tiên quyết là thắng được lúc này trận chiến đấu này nghiêm tiếp nổi giận gầm lên một tiếng tôn giả cảnh thực lực ra hết la s á t chân thân trong nháy mắt biến đến lần thứ hai ngưng thật vài phần hắn thấy trước mắt khí huyết cự nhân chẳng qua là không có thân hình mà thôi những người yêu kia lực lượng mặc dù là tụ h ợ p lại thì có thể làm gì tôn giả chỉ lực có thể chống đỡ vào người ở dưới sự khống chế của hắn la s á t cự nhân bước ra mấy bước đi tới chiến trường bên kia tuy nói hắn không thèm để ý phổ thông la s á t tộc tử thương nhưng có thể giảm bớt chút tổn hao tự nhiên là tốt nhất quả nhiên khí huyết cự nhân theo s á t trên đó trong quá trình này thân hình của nó vẫn còn ở không ngừng bành trường lấy đã có ngàn mét cao khai sơn là khí nghiêm tiếp điều bắt đầu toàn bộ lực lượng người điều khiển la sắt chân thân đi tới một chỗ ba năm trăm l i n cao núi nhỏ trước sau đó đem bắt lại đại điệu băng liệt núi đá l ă n xuống cả ngọn núi bị ngã bay lên sau đó la sắt chân thân trong tay ngọn núi giống như vũ khí một dạng về phía trước m u ố n đi tôn giả đệ nhất cảnh danh rời núi danh như ý nghĩa có thuận tay rời núi chỉ lực mà lúc này la sắt chân thân bạo phát xuống làm sao ngừng ở đây v o a n h ba một trận n ổ vang tự đại phạm vi công kích trước mặt khí huyết cự nhân tránh cũng không thể tránh trực tiếp bị nó đập chúng chỉ một thoáng khí huyết cự nhân cả người ảm đạm rồi vài phần liền thân hình cũng bắt đầu suy yếu trong trận hình rất nhiều võ giả càng là trong nháy mắt sắc mặt tái nhuận có chút phủ phiếm vô lực những thứ này bị tiêu hao khí huyết cũng đều là tới nguyên với bọn họ tự thân một kích thành công la sát chân thân vẫn chưa dừng lại nghỉ lần nữa vũ động trong tay ngọn núi ngăn cản hắn mắt thấy đối phương công kích gần đến sở hữu tinh thần nghiệm sư lúc này hội ý mặc dù tên là khí huyết tự nhân nhưng trong đó cũng ẩn chứa chúng tinh thần lực của người có thể này công kích tương đạo tinh thần lực tập kết mà thành tinh thần thể trong nháy mắt b ộ c phát ra đem n i ê m tiếp tâm thần triệt để quáy dày la sát chân thân một trận lào、đạo. mới vừa x u ấ thế t hoàn thành công kích lại cứ như vậy bị cắt đứt không chỉ như thế một đạo cự quyền đã ẩm ẩm tới phanh phanh phanh trong khoảng thời gian ngắn khí huyết cự nhân số lượng quyền đã tới đánh ra trận trận nổ đùng rung ra khí lang thậm chí làm cho đỉnh ngọn núi kia cũng vì đó gãy đáng chết nghiêm k i ế p khỏe mắt muốn nước ra linh hồn của hắn mới vừa bị hao tổn lúc này luận cường độ sức mạnh tinh thần căn bản là không có cách cùng đối phương bộ dạng hao tổn nhưng lại không thể làm gì chỉ có cấp tốc đem đầu này khí huyết cự nhân đánh sụt mới được cái tia hàng vạn hàng nghìn tinh thần lực tập kết thể có thể trong nháy mắt bên trong ảnh hưởng tâm thần của hắn nếu như tiếp tục kéo đi xuống sợ rằng còn không chỉ như thế thậm chí có khả năng đánh sụp linh hồn của hắn la s á t chân thân lần thứ hai biến đ e n cùng bạo thường đạo công kích không ngừng hướng trước mắt bất luận cái gì đánh tới nhược điểm của hắn là tình thần lực luận tổng sản lượng luận chất lượng đều là chúng ta càng mạnh nhất định phải lợi dụng tốt ưu thế này lúc này đám người nơi nào vẫn không rõ trước mắt tên này la s á t tôn giả nhược điểm ở đâu tinh thần lực hôm nay ma vong thành viên luận chất lượng đã có một g ã ba cấp tỉnh thần nhậm sư cùng bình thường tôn giả cảnh tỉnh thần lực tương đương tuy nói đối phương cũng có tỉnh phương diện thần lực tu luyện nhưng luận tổng sản lượng như trước không đủ ma vong m ấy và người đa số đều đã bắt đầu tinh thần lực tu luyện cơ bản tất cả nhân viên nhập môn trong đó nhất cấp tinh thần n i ệ m sư vô số kể nhị cấp cũng không có thiếu bây giờ toàn bộ tụ họp lại trong nháy mắt bạo phát tinh thần lực có thể địch tôn giả húng chi đối phương linh hồn bị hao tổn căn bản là không có cách phát huy ra toàn bộ lực lượng cái này chính là ưu thế của bọn h ắ n chỗ nghĩ tới đây sở hữu tinh thần n i ệ m sư toàn lực ứng phó không ngừng điều động bắt đầu toàn bộ tâm thần la sát chân thân công kích vẫn còn ở không ngừng tiếp tục giống như từng đạo tiếng sấm liên tục mỗi nhất kích đều sẽ làm cho khí huyết tự nhân thân hình biến đến cảng bản nhỏ vân nhưng theo từng đạo tinh thần lực đánh t h ẳ n g tới nghiêm tiếp cái này người điều khiển bản thân cũng là sắp không chống đỡ nổi nữa đáng chết nếu không phải trước đây linh hồn bị hao tổn cái ý niệm này vừa mới xuất hiện một đạo tinh thần lực lần nữa đánh tới、Phốc. nghiêm tiếp chỉ cảm thấy toàn bộ tư duy trong nháy mắt m ấ t đi thậm chí thân thể cũng mau muốn không nhịn được hung hăng p h u n ra một ngụm máu đen bàn sơn cảnh tôn giả lại lúc này bị thương rồi hắn dùng rằng muốn tế xuất thần nhậm châu lại phát hiện mình bất kỳ động tác gì đều đã bị hạn chế liên đối với la sắt chân thân thao túng vào lúc này cũng đã gần cũng bị chặt đứt mở một cái chỗ rách sau đó chuyện kế tiếp đơn giản b ắ theo lại cái này kẽ hở, không ngừng tiến công. ở Ở không kiếp không nghiêm chiến lúc, rất nhiều tỉnh thần sư lập tức cải biến sách lược, chia khiển phương. công. ngừng tiến năng niệm biến ngừng mất tác rất tức tổ, tiêu t đi cải đối lực lúc, lược, làm mấy sắp lập sư từng đạo tỉnh t h ầ n lực không ngừng đánh đói nghiêm tiếp mình là hoàn toàn không cách nào nhúc đ í c h hắn chỉ có thể cảm giác được linh hồn của chính mình dường như đang không ngừng bị tiêu ma chậm rãi băng giải ra mà cái kia la sát chân thân tự nhiên cũng theo đó mất đi năng lực hành động đứng ở nguyên nằm vô pháp nhúc ních khí huyết tự nhân nhân cơ hội mà lên một quyền lại một quyền không ngừng đánh ra còn như vẫn còn ở không ngừng thừa nhận công kích nghiêm k i ế p trong ánh mắt thần thái đã sớm ảm đạm xuống lúc này càng là hoàn toàn biến mất hồn phi phép tán đoạn tuyệt vang sinh đang không ngừng tiêu ma phía dưới linh hồn của hắn cũng không còn cách nào thừa nhận trong giây lát biến mất về phần thân thể cũng trực câu câu lui về phía sau ngã xuống bàn sơn cảnh tôn giả ở chỗ này bỏ mình nhìn thấy một màn này rất nhiều ma vong thành viên phản ứng đầu tiên là may mắn thật là một kình địch ta lại hao tổn nữa tinh thần lực của ta cũng sắp không chống đỡ nổi nữa không hổ là tôn giả cảnh tinh thần lực đối b a n lâu như vậy mới bị tiêu hao hoàn tất may m à chúng ta có chiến thuật b i ể n người a lần này qua đi ta nhất định phải nắm chặt tinh phương diện thần lực tu hành tranh thủ sớm ngày nhập môn ý thắng tâm viên pháp tôn lão đại có thể cũng vô pháp ngăn cản chúng ta chúng ta là chiến vô bất thắng ma võng đám người may mắn hơn chính là một trận mừng như đ i ê n kích sát một cái bàn sơn cảnh tôn giả nên có bao nhiêu khoa trương thưởng cho hả? tuy nói là đám người dựa theo cống hiến cộng phân nhưng nghĩ một n g h ĩ cũng biết chỉ cần tham dự thưởng cho liền sẽ không thiếu chứ những thứ này ra thưởng cho ở ngoài trọng yếu hơn chính là tín n i ệ m phương diện trưởng thành hiện bọn hắn hôm nay đã phát triển đến một cái mình cũng khó có thể tưởng tượng trình độ dưới sự liên thủ liền tôn giả cũng phải v ỡ lạc mà còn dư lại những thứ này là s á t tộc tự nhiên cũng không nói chơi ma vong võ giả bình quân thực lực vốn là viễn siêu đồng cảnh lúc này còn có số lượng ưu thế chỉ lợi khí huyết khôi phục hoàn tất liền có thể ung dung đem đánh sụt nhìn trước mắt một màn này tô vũ khẽ gật đầu ma vong thành viên phát huy cùng sự h o à n mỹ cũng không có tổn thương nhiều lắm cũng đã đem nghiêm kếp i diệt giết luận chiến tổn hại ma vong bên này trả giá cao có thể tiếp thu mà nói thu hoạch vậy coi như có chút khoa trương tô vũ tâm niệm vừa động gọi ra một vật thân n i ệ m châu ở trí nhớ của mọi người bên trong n à y đạo trí bảo là chưa từng xuất hiện nhưng bây giờ lại xuất hiện ở thủ đoạn của hắn đây đương nhiên là tô vũ thủ đoạn ngược lại linh hồn liên tiếp ma vong sau đó toàn bộ quyền hạn đều là do hắn t r ư ở n g khống v ề phần tại sao đem này đạo trí bảo lây tói tự nhiên là vì để cho bên ngoài phát huy tác dụng lớn hơn bằng không nên phân phối như thế nào này đạo trí bảo lại trở thành một nan đề rất hiển nhiên thần n i ệ m châu tác dụng lớn nhất cũng không phải là thêm với một người mà là quần thể t ă n g l i c còn cụ thể cách dùng tô vũ tuy là đã có đại khái giải khai nhưng cũng không hoàn toàn như vậy thì nhìn xem có thể thông qua hay không phân tích khai phát ra càng nhiều tác dụng a thân nhiệm châu bắt đầu phân tích chung nghiêm tiếp linh hồn bắt đầu phân tích xung quanh có thể nói đây cũng là lúc này trận chiến đấu này thu hoạch lớn nhất la sát trí bảo cùng với một vị bản sơn cảnh tôn giả linh hồn đạo t i ê u trí bảo có tinh phương diện thần lực tăng lít mà tôn giả linh hồn càng không cần nói nhiều tu hành kinh nghiệm bí thuật thậm chí la sát tộc tin tức trọng yếu hơn chính là người tôn giả này là từ địa quật mà đến có lẽ có thể từ đó dọ thám biết đến rất nhiều tin tức tương lai có lẽ có trọng dụng đây cũng là chuyến này thu hoạch đương nhiên đây là đối với ma vong mà nói đối với những thứ kia ma vong thành viên mà nói thu hoạch còn không chỉ như thế lần này nhiệm vụ kích s á t thường cho thăm dò thường cho có thể nói là phong phú đến khoa trương mỗi một vị người tham dự lui về phía sau tu hành đều có thể nhanh hơn không ít trọng yếu hơn chính là đường đã bị đả thông vào giờ phút này sinh mệnh cấm khu tên lại cũng không tồn tại nữa bọn họ bằng vào liên hiệp lực lượng đã đem sinh mệnh cấm khu đánh xuyên qua khai xuất một con đường đại hình thăm dò nhiệm vụ đã kết thúc đang tính toán độ cống hiến kết toán thường cho thường cho cấp cho hoàn tật xin chú ý kiểm tra và nhận một đạo tin tức trong nháy mắt làm cho lúc này có chút mệnh nhọc ma vong thành viên nhóm tỉnh thần gấp trăm lần thường cho đã kết toán tuy nói trận chiến đấu này mười phần t n m cốc nhưng lấy được thành quả cũng là thậm phần phong phú c h ỉ í sẽ không để cho mỗi một vị có trả thành viên thua thiệt cái gì còn như kế tiếp trước tiên cần nghỉ ngơi chỉnh đốn một đoạn thời gian đồng thời bành trướng ma võng liên tiếp những địa khu khác sau đó chính là cấp tốc thu nạp thành viên đem tổng thể lực lượng để thăng quan sát sau một khoảng thời gian tô vũ cấp tốc đem ma vong tiếp tục huyết trương đứng lên lúc này sinh mệnh cấm khu đã lại không trở ngại ở khổng lồ tính lực phía dưới huyết trương tốc độ cũng đ ư c nhanh trong khoảng thời gian ngắn cũng đã hoàn thành hôm nay ma võng đã bao dung g i a n g thành toàn cảnh cùng với cả phiến sinh mệnh cấm khu bên ngoài trong phạm vi tất cả đều bị tô vũ nắm trong tay ở nơi này trong khoảng thời gian ngắn những thứ kêu ma vong thành viên đa số đã đem thương thế trị liệu không sai biệt lắm chuẩn bị bắt đầu trở về thành tu luyện dựa vào phần thưởng lần này cùng lúc chiến đấu càng n ộ rất nhiều người đã m ò tới đột phá cánh cửa chỉ thiếu chút nữa đợi đến tu luyện sau một khoảng thời gian sợ rằng thực lực của những người này đem nâng cao một bước nhưng là có một bộ phận người cũng không định cứ như vậy lùi lại mà là chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước thăm dò tuy nói nhiệm vụ đã kết thúc nhưng bọn hắn đối với ngoại giới hiếu kỳ cũng là vẫn một mực ở dù sao giang thành cùng ngoại giới cắt đ ứ t thật sự là quá lâu tô vũ đương nhiên cũng sẽ không tiến hành ngăn cản dù sao đây cũng là hắn muốn thấy được đợi đến cùng ngoại giới bắt được liên lạc phía sau ma vong khuyết trương tốc độ tuyệt đối có thể tiếp tục c ưu phong đúng lúc này võ kinh cương kính tiên đã thôi diễn hoàn tất xin xác nhận mới thôi diễn phương hướng nghiêm kếp linh hồn đã giải tích hoàn tất hiện nay phân tích hạng mục thần n i ệ m châu lưỡng đạo gọi ý đồng thời chuyển đến nhất thời làm cho tô vũ vui vẻ đầu tiên là võ kinh cảnh giới đề thăng c ũ nhưng g l n h hắn tính tính. a thứ t n kia bí thuật cảm mộ kinh nghiệm đối với mỗi một vị võ giả mà nói đều là cực kỳ mấu chốt nghĩ tới đây tô vũ lúc này cha nhìn chương sáu mươi sáu cấp tốc huyết trương m à võng cảm nộ g thiên địa tôn giả cảnh thành nghiêm k i ế p trong linh hồn có giá trị bộ phận đầu tiên là đạo kia bí thuật phân hồn thuật đi qua này đạo bí thuật có thể cho người sử dụng biến hóa ra một đạo phân thân cùng bản thể tương tự nhưng năng lực suy nghĩ hữu hạn chỉ biết thi hành mệnh lệnh trước đây la s á t tộc tứ đại trấn thủ chính là nghiêm k i ế p đi qua thần nghiệm châu phát động bí pháp biến hóa đi ra phân thân tiếp tục thôi diễn đem phân hồn thuật tiến hành cải tiến nay đạo bí thuật đối với tô vũ mà nói coi như là rất có tác dụng bây giờ cùng ngoại giới cắt đức đã bị mở ra mà vong bành trướng sắp đến nhưng dựa theo tình hình chung mà nói ma vong chỉ có thể ở hiện hưu trong phạm vi ra bên ngoài bành trướng không cách nào trực tiếp xuất hiện ở nơi nào đó nếu là có thể đi qua cải tiến cái này phân hồn thuật đồng thời xuất hiện biến hóa ra mấy đạo phân thần đi trước bất đồng địa giới thành lập ma vong điểm t ư ợ n g khuyết trương tốc độ tất phải có thể tăng lên nữa không ít đang ở xác định thôi diễn hạng mục phân hồn thuật trừ cái này nói bí thuật bên ngoài nghiêm tiếp trong linh hồn có giá trị nhất bộ phận tự nhiên chính là hắn lúc còn sống nhớ lại không nói những thứ kia tu hành kinh nghiệm chiến đấu cùng tàng độ chỉ là một gã tôn giả cảnh trải qua đều không thể tầm thường so sánh tô vũ nhìn lại nhất thời phát hiện rất nhiều chưa từng hiểu qua được tình báo trong đó một cái tình báo ngoại giới tuyệt không người biết đã từng những thứ kia thăm dò đội cũng không phải toàn bộ chết ở sinh mệnh cấm khu bên trong có một chỉ thăm dò đội dẫn đội người chính là đại tông sư chỉ cảnh chiến lược vô song dựa vào kinh người chiến lược c u n g lực ý chí bọn họ lại trong cấm khu gắn gượng g g i ế t ra một con đường tới n g ả y vào nội bộ ở la s á t tộc trùng điệp vây khôn phía dưới bọn họ mình là không còn đường để đi không cách nào đột phá vòng vây đến ngoại giới cũng không có bất kỳ trợ giút vì vậy chỉ này thăm dò đội ở sinh tử tồn vong thời khắc làm ra một cái kinh người quyết định tiến nhập địa quận từ nay về sau chỉ này thăm dò đội liền lại cũng không có tin tức không có ai biết bọn họ đến tột cùng đi nơi nào lại nói tiếp liên quan tới địa c u ậ n ă m tô vũ tiếp tục kiểm tra bắt đầu nghiêm tiếp ký ức muốn từ đó tìm kiếm đến liên quan tới la sát tộc tin tức khác nhưng lần này cũng là vô công mà phản có thể xác định tên này l à sát tôn giả từ địa c ộ t mà đến nhưng hắn lại không có bất kỳ liên quan tới trong lòng đất ký ức bị ma vong s ở phân tích linh hồn mặc dù là đối phương đã quên ký ức cũng có thể mọi ra mà lúc này loại tình huống này chỉ có thể là nghiêm kí ức tao thụ nào đó lực lượng phong tỏa hay hoặc giả là tự thân đem xóa đi bất quá tuy là không thể đào móc xuất q u a n với trong lòng đất bộ tin tức nhưng có một chút ngược lại là có thể xác định chi này la s ắ t tộc chỉ là một chi tiền t r ạ g quân đợi đến địa quật lực lượng bung lỏng có thể dung nạp càng nhiều lực lượng lúc la s ắ t tộc đại quân liền sẽ hàng lâm thế giới này chính như cái kia từng nhánh dị tộc tà dị lực lượng một dạng la s ắ t tộc mục tiêu sẽ không đơn giản nếu như chờ đến đối phương hoàn toàn hàng lâm mảnh này địa giới sợ rằng lại sẽ gặp độc hại ở nhân tộc trong lịch sử loại chuyện như vậy đã không tính là hiếm thấy cái kế mạc danh kỳ diệu xuất hiện ở các nơi địa quật trong đó có mấy cái hầu như đã hoàn toàn mở ra có thể nói những thứ kia địa quật thế giới cùng n h â n tộc đã hoàn toàn khai chiến song phương ở địa quật phụ cận đánh khó bỏ khó phân nhìn trước mắt tới có thắng có thua nhưng tổng thể mà nói n h â n tộc không gian sinh tồn chính nhất điểm điểm bị áp suất liên giống với phía trước giang thành đang bị cái tòa này địa quật đoạn tuyệt cùng ngoại giới liên hệ sau đó nếu không có ma vong xuất hiện chỉ sợ lại không phá cuộc hy vọng đã từng cứ như vậy biến mất thành thị đã có quá không ít đề thăng lực lượng lửa xém lông mày a chỉ dựa vào cái này một thành phố lực lượng không cách nào chấn áp cái tòa này địa quật sở dĩ nhất định phải bành trướng từng đọt g cảm sáu thiên vân thành hoang dã nơi đây nằm ở thiên vân thành cùng tòa kia cấm khu ở giữa địa giới cũng là đã từng thiên vân cùng giang thành giới hạn ở cấm khu xuất hiện sau đó hai tòa thành thị cũng đã mất đi liên hệ không phải là không có người nghĩ tới thăm dò cấm khu một lần nữa thành lập được một chỉ thông đạo nhưng này chút thăm dò đội đều không ngoại lệ toàn bộ mất đi liên hệ cấm khu bên trong rốt cuộc là tình huống gì trước mắt thiên vân thành hầu như không một biết mà giờ này khắc này cảnh giới của bọn hắn cũng không có tốt hơn chỗ nào trong khoảng thời gian này thiên vân thành hoang dã hung thú số lượng đang không ngừng tăng nhanh vì phòng ngừa thú chiều xuất hiện bọn họ liền phái ra từng nhánh tiểu đội thợ săn đem phát sát chứ những thứ này ra đội ngũ ở ngoài còn có mấy tên tông sư cường giả toa trấn để phòng ngừa ngoài ý tình huống thú t r i ề u nếu là thật xuất hiện nhưng chỉ có một hồi tai nạn nhưng bọn họ liệp sát hiệu suất cũng không cao hiện nay trong hoang dã h u n g bảy thú tộc số lượng đã vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ ở liệp sát lúc còn phải lo lắng không thể kinh động còn lại bảy thú và không tất nhiên là một c ủ a c á c chiến đúng lúc này xa xa bùi đất tung bay che khuất bầu trời từng đợt rồn rập chạy động tiếng chuyển đến trong đó còn kèm theo rất nhiều h u n g thú chui lên là h u n g thú đàn tại sao có thể có như vậy số lượng một ga tông sư lúc này nhận thấy được không thích hợp vội vã nhìn phía xa xa những hung thú này đàn trước đây cũng không tại bọn hắn trong dự đoán là mới vừa mới xuất hiện mà bọn họ tới trước phương hướng là cái kia phiến cấm khu bên trong cấm khu bảy thú tại sao sẽ đột nhiên di chuyển còn không tới kịp suy nghĩ cẩn thận điểm này người tông sư này lập tức mở to hai mắt ở trước mặt hắn cái kia vô cùng vô tận dâng mà đến bảy thú phía sau lại còn lấy rất nhiều võ giả tạo thành đội ngũ cái kia từng nhánh đội ngũ đang không ngừng đuổi theo bảy thú cũng đem lục sát cùng lúc đó ánh mắt của bọn hắn chung giường như còn có chút ít h ư phân nhanh nhanh chớ để cho những người khác giành trước nhiều như vậy hung thú mà tên g cũng cho kia h ô n g g thiên vân tông sư đã sớm là sợ nói không ra lời hắn tập trung nhìn vào nhất thời phát hiện chồng chị đội ngũ này lại có nước cờ danh tông sư mà càng làm cho hắn kinh hãi hay là đối phương nói ngôn ngữ đám người kia thử giang thành mà đến họ nữa theo bọn họ theo như lời giang thành hoang dã hung thú hầu như đều sắp bị g i ế t sạch rồi h ả thậm chí liền bên trong cấm khu hung hiểm cũng mong muốn t u y ệ t tích mấy vấn đề trong nháy mắt xuất hiện ở thiên vân tông sư trong lòng lái đi không được đợi đến hai bên tiếp cận lúc mới vừa chi kia số lượng khổng lồ hung thú đàn không ngờ đã bị hoàn toàn giết tán chi này đội ngũ mấy ngàn người liệp sát hiệu xuất quả thực khoa trương bất luận là thực lực hay là phối hợp bọn họ đều mạnh hơn xa thiên vân thành võ giả đám người kia sử dụng võ kỹ c h í n pháp cũng để cho thiên vân tông sư chưa bao giờ nghe hơn nữa chẳng biết tại sao hắn luôn cảm thấy đám người kia có không thể tầm thường so sánh tín nhiệm mỗi một vị võ giả đang đối mặt xa mạnh mẽ với mình hung t h ú lúc lại tất cả cũng không có nửa điểm hoảng sợ ngược lại là hưng phấn nhất định chính là đám người đ i ê n đương nhiên bọn họ cũng chỉ là đang chiến đấu lúc không gì sánh được điên cuồng dưới tình huống bình thường dường như lại thập phần bình thường chư vị nhưng là từ giang thành mà đến thiên vân tông sư thu hồi vẻ kinh ngạc mở miệng hỏi nhìn thấy có người hỏi ý rất nhiều ma vong thành viên c à n g là hưng phấn tranh đoạt tiến lên giải thích dù sao hiện nay hung t h ú đã bị giết không sai bị lắm mà kéo người tiến vào ma vong cũng là có thể thu được tưởng t ư ở n g húng chỉ người này vẫn là danh tông sư cấm khu đã bị hoàn toàn đánh xuyên qua thiên vân cùng giang thành lại không cắt đứt chúng ta xác thực từ giang thành mà đến lui về phía sau mảnh này hoang dã chúng ta sẽ hiệp trợ các ngươi tiên hành quét sạch đúng rồi ngươi có từng nghe nói qua ma võng một gã ma vong tôn g sư cấp tốc bay vọt đến thiên vân tôn g sư trước người nhanh chóng giải thích ma võng bốn thiên vân tôn g sư thì thẩm vài tiếng tên này kinh ngạc trong lòng vẫn không có đánh tan căn cứ trước mắt đám người kia theo như lời bốn u ố n bọn họ lại đánh xuyên cái kia phiên cấm khu tuy nói trong lòng vẫn có không tin nhưng mắt thấy mới là thật nhiều như vậy võ giả đồng thời xuất hiện ở thiên vân hoang d còn có thể giả bộ hay sao nam giờ này khắc này cảnh tượng giống nhau ở thiên vân hoang dã các nơi không ngừng diễn ra t ừ n g tiên một tiểu đội thợ săn đột nhiên thấy rất nhiều hung thú đánh tới chất đoán cũng nhìn thấy bọn họ phía sau không ngừng đuổi theo nhân tộc võ giả kinh hãi hơn chính là ước ao khi biết đối phương lực lượng đến từ đâu sau đó lúc này có thật nhiều người lập tức lựa chọn kết nối đến ma vong bên trong mà đợi đến liên tiếp sau khi thành công bọn họ chỉ cảm thấy thế giới quan đều bị đánh vỡ đều xem trọng tố một lần võ kinh tinh thần lực đan dược chỉ phải có đầy đủ điểm giao dịch nơi đây cái gì cần có đều có rất nhiều người phản phất thấy được một cái con đường mới ở trên con đường này bọn họ có thể đi xa hơn cùng lúc đó bọn họ coi như là rốt cuộc có thể lý giải đám kêu ma vong thành viên tại sao lại điên cuồng như vậy trong lúc nhất thời ma vong thành viên số lượng tăng vọt trước đây giang thành võ giả ước chừng hơn trăm ngàn thêm lên không phải võ giả ước chừng có hai ba trăm ngàn ma vong thành viên mà ở cái này trong khoảng thời gian ngắn lại có hơn vạn võ giả thành công liên tiếp ma võng những người này liên tiếp sau khi thành công truyền miệng phía dưới ma vong truyền bá tốc độ tất phải còn có thể mo hơn một chút tin tưởng muốn không được bao dài thời gian Cả tòa thiên vân thành cũng sẽ hoàn toàn ở ma vong t r ư ờ n g không phạm vi bên trong mà đợi đến những thứ này mới gia nhập võ giả thích đứng sau đó bọn họ lực lượng còn có thể nên đón một lần tăng vọt tính lực tăng vọt phía dưới thôi diễn tốc độ cũng cùng bên ngoài khoa t r ư ờ n g t h ầ n n i ệ m châu phân tích h o à n tất hiện nay thôi diễn hạng mục phân hủ thuật t h ầ n n i ệ m châu tô vũ đem này đạo trí bảo gọi ra nhất thời minh bạch rồi bên ngoài sở hữu công năng nhưng những thứ kia công năng ở hiện hắn hôm nay xem ra tác dụng công lớn bất quá ngược lại là có thể suy nghĩ tiếp tục khai phát bên ngoài công năng Tỷ như, nhanh, nhanh như vậy kế tiếp muốn không được bao dài thời gian là có thể hoàn toàn trưởng khống thiên vân thành hai năm những thành thị khác cũng đã ở quy hoạch chung có lao thành viên dẫn đạo những người này dung nhập ma vong tốc độ rất nhanh sau đó mục tiêu là địa quật tô vũ cũng sẽ không ngồi chờ địa quật sinh v ậ t sâm lấn lúc làm tiếp phòng thủ cùng với cái này dạng c h ỉ bằng đem trước mắt lực lượng đóng hết sau đó thăm dò cũng công chiếm địa quật cái kia trong đó nhưng là ẩn chứa một cả thế giới nếu là có thể đem chiến thắng thậm chí chiếm đoạt ma vong thực lực tuyệt đối sẽ để thắng tới một cái khoa trương trình độ đương nhiên đây chỉ là lui về phía sau quy hoạch cũng không phải lập tức liền muốn đi việc làm Mà đối với tô vũ mà nói lúc này là tối trọng yếu là tự thân cảnh giới l ộ t phá cương kính tiên đã thôi diễn hoàn thành trước đây tích lũy cũng đầy đủ húng chỉ còn có một vị tôn giả toàn bộ tu hành kinh nghiệm g i a t r ì tôn g sư chỉ đạo ở chỗ tu tự thân tự thân tu tới viên mãn liền có thể phá giới hạn vì đại tôn g sư mà lui về phía sau nữa lại là cảm nộ thiên địa rời núi lấp biển khai thiên thiên địa vĩ lực thêm với thân mình cái này một cửa hải khó đối với rất nhiều người mà nói quả thực dường như là trời khó có thể vượt quá cảm nộ thiên địa sao tô vũ nhìn về phía xa xa cái kia thiên không cùng hậu thổ trong lúc đó phản phất có từng đạo lực lượng đang hiện lên hắn chậm rãi đưa tay nắm chặt nhất thời cảm nhận được những thứ kia lực lượng cùng tự thân hô ứng phá chỉ ngắn ngủn một chữ lộc lên cái kia kẹt vô số người lạc trời lúc đó phá vỡ tôn giả cảnh thành chương sáu mươi bảy tráng phách phân hồn thuật địa quật lực lượng hiện hiện rất nhiều ma vong võ giả đã tới thiên vân thành hoang dã cùng bọn chúng cộng đồng dọn dẹp hung bậy thu tộc ở những người này tuyên truyền dưới thiên vân thành bên trong ma vong tên đang ở nhanh chóng truyền bá nguyện ý gia nhập vào trong đó trở thành ma vong thành viên nhân vô số kể Dù trong khoảng c lực, có thời ể n gian ngắn thiên vân trong hoang dã đang ở hình thành thú triệu lại lúc đó biến mất vô ảnh vô tung thậm chí liền nửa điểm hung thú tồn tại qua tung tích đều đã khó có thể tìm được mà trải qua trận chiến này phía sau ma vong danh hào càng là đã xuất hiện ở sở hữu thiên vân lòng của người ta chung có thể nói lần này khuyết trương tốc độ đã là cùng bên ngoài khoa trương nhưng ở hiện nay tô vũ xem ra còn còn thiếu rất nhiều ma vong phạm vi đã bao phủ gian g thành sinh mệnh cấm khu thiên vân thành toàn cảnh từng cái tiết điểm cũng đã ở trong đó trải còn nếu là kế tiếp tiếp tục bành trướng vẫn là dường như phía trước giống nhau cần từ biên giới đem tiết điểm một chút xíu cửa hàng đi qua khoảng cách bành trướng khi đến một cái thành thị cũng đã đạt thành hơn p h n nửa nếu như trước đây tô vũ đối với lần này tốc độ đã là cùng bên ngoài hài lòng nhưng hiện tại còn có mo hơn phương pháp phân hồn thuật đã thôi diễn hoàn t ậ t tiên gia i thành t r ạ g phách phân hồn thuật tên kia l à sắt tôn giả sử dụng phân thân chỉ pháp đi qua nghiêm cấm ký ức tô vũ đã biết được bên ngoài phương pháp sử dụng đối với hắn lúc này mà nói n à y đạo bí thuật đ a n g có diệu dụng t r ạ g phách phân hồn danh như ý nghĩa là đem tinh thần lực của ta phân ra một đạo sáng tạo phân thân thực lực cảnh giới ước chừng có ta mười lăm lượt thành nhưng cũng không suy nghĩ của mình đồng thời ở sáng tạo phân thân lúc có thể vì bên ngoài tăng chỉ lệnh để cho hắn chỉ tuân theo chỉ lệnh hành sự phân thân chỉ pháp đối với tô vũ diệu dụng cũng không phải là trong chiến lược đề thăng mà là ma vong bành trướng phương pháp đi qua t r ạ n g phách phân hồn pháp biến hóa đi ra phân thân hoàn toàn có thể bằng vào thực lực bản thân cấp tốc đi trước chỗ hắn chỉ cần đem ma vong hiện hữu công năng phục chế xuống tới liền có thể ở địa phương khác một lần nữa thành lập được mới ma vong thành tựu phân bộ đến lúc đó đợi đến những thứ này phân bộ liên tiếp ma vong bản thể lúc bên trong toàn bộ đem bị t i ế t quản luận tốc độ mà nói loại phương pháp này tuyệt đối so với đơn thuần bành trướng ma vong phạm vi tới nhanh dù sao những thứ này phân thân hoàn toàn có thể đi hướng chỗ bất đồng như vậy bắt đầu đi tô vũ đem tính lực điều động đứng lên chậm rãi vận khởi trạm phách phân hồn thuật sau đó chính là phân thân xây dựng ban đầu chỉ lệnh đơn giản lại duy nhất thành lập cũng phát triển mà vong phân bộ còn như tính cách cảnh giới phương thức làm việc lại là bị tô vũ thiết định thành có bất đồng riêng rất nhanh ba đạo phân thân cũng đã thành hình bọn họ khuôn mặt khác nhau tư duy cũng bất đồng nhưng mục tiêu tất cả đều nhất trí mỗi cái tìm một đạo phương hướng tiến lên một nghìn dặm phía sau thành lập mà vong phân bộ phân thân thành hình phía sau tô vũ lập tức ngón tay giữa ra lệnh đặt đến mỗi một danh phận thân đều có tông sư thực lực có thể tránh cho đại bộ phận nguy hiểm không cần phải lo lắng bên ngoài tổn thương mà coi như là phân thân hao tổn đối với tô vũ tự thân cũng sẽ không có ảnh hưởng gì cùng lắm thì lại sáng tạo mấy đạo chính là ba đạo phân thân đồng thời gật đầu lập tức hướng phương hướng bất đồng chạy đi thiên vân thành lúc này có chút bén nhạy m à vong thành viên đã sớm nhận thấy được tỷ lệ hiệu suất giá tối cao nhiệm vụ rốt cuộc là cái gì liệm sát hung thú độ khó cao thưởng cho cũng nhiều mời thành viên độ khó thấp thưởng cho trung đẳng nhưng hung thú dù sao còn có thể không ngừng xuất hiện nhân tộc võ giả nhưng là khác rồi thật vất vả đả thông đi thông tin vân đường không sót người làm sao có thể hành nghĩ tới đây rất nhiều ma vong thành viên trong nháy mắt hành động mà những thứ kia mới gia nhập ma vong thành viên cũng có rất nhiều người ý thức được điểm này một t r u y ề n mười m t mươi 10, c h u y ề n một trăm dưới tình huống như vậy ma vong truyền bá tốc độ tự nhiên không có khả năng chậm có thể nói mỗi một vị c h ư a liên tiếp ma vong nhân vào lúc này nhất định chính là bảo tàng một chỗ trong phòng họp đám kia giang thành tới võ giả quả thư khung tàn a trong thời gian ngắn như vậy hoang dã lại cứ như vậy bị quét sạch thiên vân thành chủ nhìn trước mắt báo cáo trong lúc nhất thời lại có chút hoảng hốt đến rồi đại tông sư chi cảnh hắn đã sẽ rất ít có kinh ngạc loại tâm tình này nhưng giờ này khác lúc này chuyện đã xảy ra thật sự là quá mức làm người ta kinh hãi cấm khu bị đánh xuyên giang thành võ giả không ngừng đến thậm chí còn trợ giúp thiên vân quét sạch hoang dã như lúc trước việc này hắn tuyệt đối không có khả năng tin tưởng nhưng dù sao sự thực liền đặt ở trước mắt mà võng thiên vân thành chủ đọc lên một cái tên quay đầu nhìn về phía hội nghị bên trong mọi người hắn đã sớm biết tên này lần này nói ra chỉ là vì hỏi ý, ý kiến của những người khác trong khoảng thời gian này chúng ta đã điều tra qua cái k i ê u phiến cấm khu xác thực đã an toàn mà giang thành hoang dã lời nói không tính là khoa trương nơi nào thợ săn đã so với hung thú nhiều Có có thể có l vì vậy đa số người mặc dù mình biết đạo kia thần bí tồn tại nhưng cũng không có tuyển trạch tùy tiện liên tiếp thực lực của bọn họ hoàn toàn chính xác viễn siêu đồng cảnh vó giả ta từng gặp một gã giang thành tông sư thực lực của đối phương cũng không ta có thể được nổi có thể đây rốt cuộc lại như thế nào làm được không sẽ là nào đó tả dị lực lượng chứ hiện nay còn không có nhìn ra tác dụng phụ có lẽ còn cần tiến thêm một bước quan sát mới được bất luận cái này ma vong rốt cuộc là có phải hay không tà dị lực lượng chỉ cần có dùng liền được trong mắt của ta rất nhiều tông sư nói thoải mái nhưng trung quy không có thể thảo luận ra một kết quả dù sao đối với không có liên tiếp người mà nói ma vong thật sự là quá mức thần bí chút giang thành dị biến ta đã báo lên tới liên bang bên trong nói vậy những đại nhân vật kia đang nghe lúc biểu tình cũng sẽ rất đặc sắc như cái này ma vong đúng như bọn họ nói cái dạng nào nhân tộc sẽ rất hưng thịnh thiên vân thành chủ nhìn về phía mấy tên tông sư trong mắt mang theo hưng phần nói có n hội ư ta m nghị qua đi thiên vân thành chủ nhìn lấy số lượng trợ tăng điểm giao dịch vỗ tay một cái nói cho mời đám tiếp theo tâm sư một chỗ tối tăng không ánh mặt trời địa giới chung máu chạy thành sông thây chất thành núi nghìn vạn đạo tiếng khóc đồng thời chuyển đến vô số la sát tiểu quỷ không ngừng phát sinh bi minh nơi này là khác một sử thế giới tên là la sát giới tiền trọng đội đã toàn bộ tử vong không ai sống s ó t giả cái kia sử la sát nơi cư trú cũng đã bị phá hủy nhân tộc một gã la sát tôn giả trong mắt mang theo phẫn nộ cả người lệ khí ra hết bọn họ kế hoạch lại bị những con kiến hôi kia phá hủy đây là không có thể tha thứ hành vi vốn là dự định địa quật lực lượng vung lòng sau đó lại tiến hành xâm lân công chiếm dân tộc địa giới hiện tại xem ra vô cùng khẩn cấp la s á t cũng không phải là một chỉ có thể em mở hơi lặng tiếng chủng tộc nếu có t h ù hận liền ngay tại chỗ trả thù trở về nhân tộc báo thủ toàn lực phá vỡ địa quân phong thân đại quân lái vào mảnh thế giới kia chính là ta la s á t tộc mới gia viên la s á t tôn giả không ngừng giống giận đem phía trước sở hữu tiểu quỷ cảm xúc điều động báo thủ tàn sát ăn rất nhiều nước nợ la s á t tiểu quỷ nhất thời thay đổi thần tình biến đến không gì sánh được t ứ c giận trí tuệ của bọn hắn cũng không cao chỉ có đơn giản mấy đạo tâm tình nhưng chi này chủng quần tuyệt đối được cho đáng sợ bất luận là cái kia vô cùng vô tận số lượng vẫn là bên ngoài tàn nhẫn trình độ đều là hàng vạn hàng nghìn chủng tộc bên trong có thể đến được trên đầu ngón tay tồn tại đúng lúc này một đạo tiên hồng sát khí ở giữa không trung h i ể n hiện ra sau đó trong nháy mắt ngưng là thực chất thánh dụ gặp được vật này la sát tôn giả lập tức túi đầu chậm rãi quỷ một chân trên đất mà bên ngoài phụ cận sở hữu la sát tiểu quỷ đã sớm là nằm dạp trên mặt đất cả người run không ngừng lây bọn họ đang sợ cái kia một đạo chỉ bộc lộ ra ngoài nửa điểm khí tức tuy thời có thể đưa bọn họ giết chết thánh mệnh không thể trái đó là la sát chỉ chủ vọng lại chỉ lệnh đại biểu cái kia vị trí cao ý tưởng t h á n h mệnh gõ mở địa quận phong ấn la sát đại quân ngay hôm đó lai vào mục tiêu tàn sát trong tầm mắt toàn bộ nhân tộc nửa q u ỳ trên đất tôn lão đại tiếng đọc lên thánh dụ nội dung phía sau nhất thời vui vẻ la sát hiếu chiến nhất mà lúc này chính là một cái cơ hội chỉ cần địa quật lực lượng có chút bung l ỏ n g bọn họ có thể đi trước mảnh thế giới kia sau đó đem hóa thành huyết hải thanh mệnh gõ mở địa q u ậ phong ấn la sát tôn giả lần nữa niệm một tiếng tiếp tục nhìn xuống đi nhưng lần này trong mắt của hắn cũng là xuất hiện vô số kinh hãi thánh mệnh, bằng vào ta làm thế còn chưa kịp kêu t h ẳ n g thiết thân hình của hắn trong nháy mắt hóa thành một đạo huyết vụ liền mang chu vi vô số la sát tiểu quỷ cùng nhau nổ lên cùng、ừ. lúc đó mười tên la sát tôn giả cùng nhau bỏ mình hóa thành tinh huyết hướng phong ân đánh tới đó là bọn họ cùng mảnh thế giới kia duy nhất liên hệ cũng là thế giới này đường ra duy nhất sinh mệnh cấm khu bên trong bốn trăm sáu mươi nơi đây đã sớm bị quét sạch quá một lần lại một lần không có nữa hung thủ dấu vết hoạt động lại tăng thêm bên ngoài chính là giang thành cùng t i ê n vân đường phải đi qua vì vậy có không ít võ giả sẽ chọn ở chỗ này tiến hành tiếp tế tiếp viện mà vào thời khắc này không ít người bỗng nhiên cảm giác được từng đ ợ t kỳ dị lực lượng x ô n g lên đầu dường như có thay đổi gì đang ở sản sinh chuyện gì xảy ra đó là địa quật phương hướng dường như có cái gì lực lượng đang ở trùng kích phong ấ n nhanh nhất định phải cấp tốc rút lui khỏi nơi đây nhanh thông báo còn lại mà vong thành viên trong lòng đất đổ vật muốn được thả ra cháy mau cái này không phải chúng ta có thể đối mặt suy đoán này mới vừa xuất hiện chu vi rất nhiều võ giả đã ra khỏi một mảnh mồ hôi lạnh địa quật đơn giản là sở hữu người trong lòng cấm kỳ chỉ từ cái từ này đại biểu thiên t a i đại biểu vô cùng vô tận nguy hiểm cho đến tận bây giờ liên quan tới địa quật thăm dò còn chưa dừng lại nhưng mọi người đối với hắn như c ũ biết rất ít dù sao mỗi một tòa địa quật sở liên tiếp thế giới bất đồng hơn nữa địa quật số lượng thật sự là quá mức khổng lồ l i ề n c h ấ n thủ cũng là cái vấn đề húng chỉ thăm dò địa quật di đ â u đi qua ma võng tô vũ sớm đã kiểm tra bắt đầu mảnh này địa giới phát sinh hiện tượng dị thường nghĩ đến cũng là chỉ kia tiền trạm quân toàn quân bị diệt đối phương không có khả năng không hề thành tựu nhưng địa q u ậ hạn chế lại phản phất tại bị đột phá đây cũng là khiến người ta có chút không kịp chuẩn bị bất quá lấy hiện nay ma võng thực lực chưa chắc không thể chấn áp tô vũ nhìn về phía địa quật phương hướng trong lòng nhất thời làm xong ứng chiến chuẩn bị tuy nói còn không xác định thực lực của đối phương nhưng địa quật hạn chế không có khả năng hoàn toàn bị bại trừ trong khoảng thời gian ngắn không gặp mặt đối với quá mức địch nhân cường đại mà ma, ma võng chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa ma vong tổng thể thực lực còn có thể để t h ă n g rất nhiều bất luận là số lượng hay là chất lượng trong khoảng thời gian này ma vong đều đang tăng nhanh như gió sở dĩ chỉ cần có thể kéo một đoạn thời gian liền không cần lại lo lắng cái gì địa quật một ngày nào đó ta mục tiêu không sẽ là phòng thủ một đoạn thời gian mà là đem toàn bộ các người thanh trừ tô vũ nhìn về phía viết p ư ơ n g như có điều suy nghĩ tiên thể cầu đánh thưởng cầu hoa tươi chương sáu mươi tám ma vong phân bộ phát triển phương pháp đặc thù nhiệm vụ vài ngày sau rời đi mấy đạo phân thân bị tô vũ tăng thêm bất đồng thiết định phát triển của bọn họ phương hướng cùng phong cách hành sự đều có bất đồng đây cũng tính là một lần thực nghiệm tỉ như trong đó một đạo phân thân thiết định là lấy phát triển tự thân làm chủ ma vong l à phụ lại tỉ như còn có một đạo phân thân chủ yếu nhiệm vụ phải không đoạn bành trướng không cần suy nghĩ thực lực cái này cùng bọn họ đi trước bất đồng địa điểm có quan hệ rất nhiều nguy cơ phía dưới liên bang hầu như đã s ắ p bị đánh tan kém chút nữa thì không phải là một cái c h í n h thể nhưng như trước có nhiều chỗ là tương đối yên ổn sở dĩ tại loại này thành thị tiến hành phát triển liền không cần suy nghĩ an toàn gì vấn đề mà ở một ít không có như vậy địa phương an toàn phát triển ma vong phân bộ không có tự thân cường đại thực lực chỉ sợ là không thể thực hiện được ba đạo phân thân một cái chủ chiến đấu một cái chủ tu tinh thần lực còn có một cái thì bổ sung thêm càng nhiều hơn tính lực những thứ này ma vong phân bộ có thể thử xem phát triển bất đồng tu luyện lộ tuyến tô vũ chấm tư đem một đạo mệnh lệnh đưa lên hướng đã đi đến chỗ hắn mấy đạo phân thân bên trong nhất thời trong tầm mắt của hắn xuất hiện ba đạo điểm sáng những thứ này phân thân tốc độ cực nhanh ngắn n g ủ i m ấ y ngày cũng đã sắp đến gần mình mục đích xuất phát từ đến tiếp sau x á c nhập suy nghĩ tô vũ vẫn chưa đem bọn họ mục tiêu thiết trí qua xa ma vong phân bộ cộng ba cái một như t r ư ớ c chủ tu võ đạo nhưng muốn khai phát ra khác biệt lộ tên u y võ đạo phương pháp tu luyện đi ra v õ kinh dù sao hạn mức cao nhất không cao đối với tô vũ mà nói lấy vô kinh vì ma vong võ đạo phương pháp tu luyện là ở vào tổng hợp suy nghĩ lúc đó mới vừa bắt đầu phát triển thời gian lại thập phần gấp gáp đang tính lực chẳng phải sung túc dưới tình huống v õ kinh tự nhiên là tối ưu dài nhưng đối với những thứ kia phân thân mà nói tình huống khả năng liền có chút không giống bọn họ thực lực bản thân c ư ờ n g đại lại có không thấp ban đầu tính lực hoàn toàn có thể mở tích còn lại phương pháp tu luyện đạo thứ hai phân thân lấy tu luyện tỉnh thần lực làm chủ vung tha võ đạo tu hành đạo thứ ba phân thân tô vũ trầm tư khoảng khắc nhất thời có một cái ý tưởng mới cũng tương tự mở mang mới tu luyện lộ tuyến u n g tha cộng đồng trưởng thành hoàn toàn lấy dung nạp người khác lực lượng làm chủ hắn nghi tới rồi phía trước mấy trong trận chiến đấu chính mình từng đám đông lực lượng hợp thành một chỗ đây cũng không phải là nào đó đặc biệt phương pháp chiến đấu chỉ là đơn giản lực lượng xếp mà thôi ở khổng lồ số lượng phía dưới loại phương pháp này hoàn toàn chính xác thập phần hữu hiệu nhưng dù sao không thành hệ thống đạo thứ ba phân thân ngược lại là có thể suy nghĩ khai phát có quan hệ phương diện này hệ thống ba cái phân bộ phát triển tôn chỉ xác nhận hoàn tất mà tổng bộ liên tổng hợp phát triển a đợi đến lui về phía sau phạm vi bành trướng phân bộ tướng hội hợp cũng đến chủ trong lưới xác định rõ phát triển phương hướng về sau tô vũ tiếp tục suy tư bắt đầu địa quật d động tuy nói tại hắn điều động một chút rất nhiều ma vong thành viên đã trong lúc vô tình bồi hồi ở cấm khu phụ cận vừa có tình huống có thể lập tức trợ giúp nhưng như thế nào chấn áp địa quật vẫn là một nan đề căn cứ tình báo đây là hai thế giới giữa thông đạo từ đó xuyên việt mà qua đi sẽ suy yếu một đoạn thời gian càng la c ư ờ n giả g chịu đến địa quật hạn chế ảnh hưởng càng lớn nhưng theo thời gian địa quật hạn chế cũng sẽ chậm rãi b ư n g ra cũng có thể trả giá thật lớn mạnh mẽ làm cho thời gian này trước giờ lúc này loại tình huống này dường như chính là cái thế giới kia cường địch không n h ị được chuẩn bị mạnh mẽ đột phá phỏng ấn nghĩ đến là bởi vì chỉ kia la sát tiền trả quân tô vũ nơi nào vẫn không rõ Địa đ dị quật ộ nhưng g c n là nguyên n bây giờ chỉ này tiền c h ạ m quân đã bị toàn diện cũng đang bởi vì như vậy đối phương cũng không còn cách nào tiếp tục nhấn mạnh cường địch bung xuống còn như ma vong nên ứng đối ra sao có lẽ có thể suy nghĩ thành lập một ít công sự phòng ngự trên thời gian vẫn còn kịp Chỉ tình i ế c c báo liên bang từng cái địa khu cũng không phải là từng người tự chiến cũng không phải sở hữu thành thị trong lúc đó đều bị cắt đứt ma võng bành trướng nhưng đang tiến hành nhưng khoảng cách đến dưới một cái thành thị còn muốn một đoạn thời gian tô vũ cũng không muốn chờ đợi đem địa quật dị động tin tức truyền bá ra ngoài tất nhiên có thể tìm tới một ít vệ i t binh tuy là tiết điểm tạm thời không có cách nào trải đi qua nhưng có thể làm cho bọn họ đi tới gia nhập vào ma vong bên trong đến lúc đó ở ma vong điều động phía dưới c h ấ n thủ địa quật cũng đơn giản rất nhiều nghĩ tới đây tô vũ lập tức hành động thiên vân thành võ giả gia nhập vào đối với ma vong mà nói không chỉ là tính lực đề thăng còn có thiên phú đi qua không ngừng thu nhận sử dụng hung thú võ giả thiên phú ma vong thiên phú hệ thống là có thể tiến thêm một bước hoàn thiện hiện nay ở rất nhiều ngày dưới gia nhập vào dưới thiên phú hệ thống có thể nói là đã cái gì cần có đều có rất nhiều chủng thiên phú bất đồng tiến giai lộ tuyến cũng đã ở thôi diễn trung vì thu nhận sử dụng thiên phú ma vong trước hết người được chọn tự nhiên là những cái kia trời sinh thiên phú giả mà thiên vân thành trung nội danh nhất thiên tài tên là nô thượng ở được mời trước tiên hắn lập tức gia nhập ma vong bên trong là một danh có rất nhiều cơ hội thiên tài hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua lần này liên tiếp ma vong trước tiên nô thượng chỉ cảm thấy trước đây thế giới quan lúc đó bị phá vỡ thính danh nô thượng cảnh giới cực hạn vó giả thiên phú ngọc t h y hoàng kim cấp thiên phú có thể tiếp tục thăng cấp chứng kiến trước mắt bàn lúc nô thượng trong lòng tràn đầy khiếp sợ ngọc thủy có thể để cho võ giả khí huyết sinh sôi không dứt không ngừng sinh thành sức khôi phục viễn siêu thường nhân đây là hắn bí mật lớn nhất trước đây nô thượng chẳng bao giờ hướng người khác nói qua chính mình thiên phú dựa vào cái này không thể tầm thường so sánh thiên phú hắn lấy vẹn vẹn một ư ơ i tám tuổi đã trở thành cực hạn võ giả như tiên hơn một bước vậy coi như là tôn g sư trước đó hắn có thể nói là thật đả thật thiên v â n đệ nhất thiên tài mà ở liên tiếp ma vong sau đó nô thượng trong d â y lát phát hiện nơi đây cùng hắn cùng là trình độ thậm chí cảnh giới xa cao với mình có khối người không chỉ như thế liền hắn chỗ dựa lớn nhất thường nhân không cách nào có thiên phú ở chỗ này cũng có thể đi qua thủ đoạn thu hoạch điều này làm cho ngô thượng trong nháy mắt cảm nhận được vô số cảm giác bị thất bại bất quá cùng lúc đó cũng phải chịu khích lệ thiên phú có thể thăng cấp ý nghĩa đường của ta còn có thể đi xa hơn đây là chuyện tốt bất quá điểm giao dịch lại làm như thế nào thu hoạch nhìn một chút cơ sở quy tắc sau đó ngô thượng nhất thời n h ư mày lúc này thu hoạch điểm giao dịch phương pháp ngược lại cũng không có thể tinh thiếu chỉ là những thứ kêu ma vong thành viên đều quả quấn liệm sát nhiệm vụ Ở rất nhiều nhánh săn bắn đúng o à n bận rộn hung thể t h dưới, đã là k h ô thấy nhiều. Còn tuyển nhận thành nhiều. nhận những người đó hành Còn viên, người động càng đó lúc à Mà hoàn thành. này làm là nhanh đến khoa trường, rất sợ chậm một bước. Mà hiện nay, lại không có gì cái khác đại hình nhiệm vụ có thể hoàn thành. Điều này làm cho ngô thượng khoa chậm khác thể cho đại Điều đắc đ rất một rất bất bước. gì sợ có cái có lại vụ dĩ. n g l ú này một đạo tiếng nhắc nhở đột nhiên chuyển đến đặc t h u nhiệm vụ thiên tài tranh một mạch sở hữu thỏa mãn điều kiện nhân tuyển sẽ tiếp thu được nhiệm vụ hoàn thành có thể được tưởng thưởng phong phú nội dung nhiệm vụ tham gia cựu thương thiếu võ đạo thi đại học cũng đứng hàng trước bao Võ hắn từng r nghe một ít lao ma vong thành viên nói qua ở một ít dưới tình huống ma vong biết hướng một số người tuyên bố đặc thù nhiệm vụ những thứ này nhiệm vụ không có chỗ nào mà không phải là đại cơ duyên nước chạy đơn giản thường cho phong phú thậm chí liền tính nguy hiểm đều đối lập nhau hơi thấp hắn sao có thể có thể không tham dự Hùng、chi thi đại học sắp đến nô thượng vốn là cũng có tham gia dự định cứ như vậy có thể cũng coi là nhất cử lương t i ệ n thiên phú thăng cấp nhìn trước mắt thường cho nô thượng càng là ngược lại hít một hơi khí lạnh thiên phú của hắn vốn là không thể tầm thường so sánh ở võ giả giai đoạn cung cấp trợ giúp lớn lao thiên sinh ngọc thủy giả khí huyết sinh sôi không dứt chiến lược rất mạnh bất luận là tốc độ tu luyện thường ngày vẫn có thể phát huy ra được thực lực hắn đều viễn siêu thường nhân đây nếu là lại tăng cấp một lần nô thượng thậm chí có chút không dám suy nghĩ dù sao thiên phú thứ này từ trước đến nay chỉ nhìn tiên sinh cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua cái gì thăng cấp t h u y ế t pháp ma v o n g thật đúng là thần kỳ a giờ này khác này không chỉ là ngô thượng nhận được này đạo đặc thù nhiệm vụ sở hữu vừa độ tuổi lại thực lực đầy đủ ma vong thành viên bằng c h u n g đều xuất hiện này đạo nhiệm vụ thiên tài tranh danh như ý nghĩa chỉ có đứng đầu nhất thiên tài mới có thể tham dự cũng thu được thắng lợi lúc này rất nhiều nhận đến nhiệm vụ thành viên đã sớm hưng phấn võ đạo thi đại học hai trăm linh bảy giang thành bị cắt đứt lâu như vậy không nghĩ tới ta còn có tham gia cơ hội a ta được tuyển chọn xem ra đây là ma vong đối ta tán thành a về sau cố gắng gấp ộ i thời gian không nhiều lắm nhất định phải nắm chặt chuẩn bị các minh đệ hội trường thấy nếu lần này nhiệm vụ đã xuất hiện xem ra tiểu thương trạng nguyên chỉ vị nhất định liền tại giữa chúng ta xuất hiện thảo luận tới trong lòng của mọi người đã sớm nhận định một chuyện lần này võ đạo thi đại học trạng nguyên chỉ vị tất nhiên là xuất hiện ở ma vong bên trong cũng không phải mù quáng tự tin mà là bọn họ đối với ma vong vậy là đủ rồi giải khai cùng ngoại giới so sánh với nơi này mỗi một vị thành viên đều quá mạnh mẽ lần này bị đặc thù nhiệm vụ người được chọn kém cỏi nhất cũng phải là cao cấp vó giả không thiếu cực hạn vó giả thậm chí còn có mấy vị thiếu niên t ô n g sư phải biết rằng võ đạo thi đại học vừa độ tuổi nhân tuyển cũng đều là hai mươi tuổi trở xuống a hơn nữa những người này cũng không chỉ có cảnh giới hư cao chiến lược cũng là thật đạt thật chẳng những có các loại công pháp thiên phú gia trì bọn họ bản thân cũng trải qua rất nhiều lần chiến đấu thậm chí không thiếu liều mạng tranh đấu cung ngoại giới võ giả so sánh v ớ i ưu thế của bọn hắn quá lớn quá lớn rồi sở dĩ vào lúc này rất nhiều thành viên xem ra lần này võ đạo thi đại học đã sớm biến thành ma v o n g nội bộ tranh chức vài tên vị trí sợ rằng đã coi như là bị băng bó kéo trừ phi ngoại giới còn có c à n quái dị tồn tại cựu thương trăm thành nhân khẩu hơn nữ võ giả cũng có nghìn vạn số lượng chưa chừng sẽ có như vậy một hai vị yêu nghiệt bất quá cái này cũng không sao cả dù sao ma vong bên trong thiên tài cũng đều còn có giá trị đối với cái này chút nhận đến nhiệm vụ người mà nói đây là một hồi thí luyện mà đối với tô vũ mà nói trận này võ đạo thi đại học cũng là ý nghĩa phi phạm đương nhiên cũng không phải là cá nhân hắn muốn tham gia trước đây không lâu hắn còn chỉ là một đệ tử chỉ hy vọng trước khi tốt nghiệp có thể trở thành một gã chính thức võ giả võ đạo thi đại học gì gì đó cơ bản không có duyên với hắn một mặt là bởi vì ngay lúc đó giang thành đã mất đi đối ngoại liên hệ còn có một phương diện lại là bởi vì thực lực bản thân không đủ mà bây giờ nha thi đại học sắp đến mà tô vũ ở ma vong mang tới khủng bố để tham giới đã đ ạ t đến tôn giả cảnh rời núi tôn giả chỉ tay gian có thể long trời lở đất đây nếu là sẽ cùng những thiếu niên kia cùng sân khấu cạnh tranh khả năng liền có chút quá khi dễ người mà đối với hiện nay tô vũ mà nói lần này thi đại học ý nghĩa ở chỗ nam ma vong phát triển bởi hình dạng bề mặt trái đất bành trướng thế giới này thật sự là quá mức khổng lồ tuy là ma vong vẫn ở chỗ cũ mỗi đêm ngày bành trướng chung nhưng tốc độ như trước không đủ một cái một cái thành thị liên tiếp đi qua hiệu suất thật sự là không đủ sở dĩ cũng không phải như đi qua làm cho những v õ giả này ra ngoài đem những thứ kia nguyện ý liên tiếp m à vong nhân mang về đương nhiên số lượng này cũng không cần nhiều lắm chỉ tuyển thiên phú đầy đủ người liền có thể v õ đạo thi đại học chính là một cái lựa chọn tốt đợi đến lần này qua đi ma vong truyền bá độ sẽ lại một lần nữa để thăng không ít cùng lúc đó tô vũ phía trước biến hóa đi ra mấy đạo phân thân cũng sẽ tiến hành thu nạp thành viên bọn họ đã vị x ử bất đồng địa điểm chuẩn bị bắt đầu thành lập ma vong phân bộ đợi đến vo đạo thi đại học sau khi chấm dứt toàn bộ cựu thương tỉnh đều muốn biết được ma vong tên không chỉ là tốc độ phát triển biến nhanh còn có một chút lại là ở chỗ tình báo từ những người này chuyển ra ngoài tình báo dễ dàng hơn gây nên cấp trên coi trọng địa quật dị biên không phải một thành có khả năng chấn áp tuy là lúc này giang thành thiên vân đều ở đây trong khống chế nhưng như trước không đủ dù sao sau đó phải đối mặt nhưng là một cả thế giới hơi không cẩn thận liền sẽ gây thành một hồi tai nạn ma vong dùng cái này dương danh sau đó đạo kia tình báo phân lượng cũng sẽ để thăng rất nhiều đến lúc đó có có lẽ có thể đúng ư a tới r ấ h c n giả trợ lúc t vẫn m này đặc thù cơ quan phá sát nọ phương pháp chế tạo đã thôi diễn hoàn tất tối ưu công sự phòng ngự kiến tạo phương pháp đã thôi diễn hoàn tất lương đạo gợi ý đồng thời truyền đến trước đây tô vũ liền có cân nhắc qua ứng đối ra sao nguy cơ trước mắt đã có đầy đủ thời gian chuẩn bị như vậy tất nhiên muốn đem tính lực lợi dụng nói chung cơ quan khoa học kỹ thuật vũ khí đối với địa quân sinh vật hoàn toàn vô hiệu căn bản không tạo được sát thương chỉ có thuần túy khí huyết chỉ lực mới đối với hắn hữu hiệu nhưng ở ma vòng thôi diện dưới một đạo có thể lợi dụng khí huyết cơ quan phương pháp chế tạo đã xuất hiện chỉ cần đem đại lượng chế tạo tuyệt đối có thể trở thành từng đạo đại sát khí nghĩ tới đây tô vũ lần thứ hai đem một đạo đặc thù nhiệm vụ hạ phát một lần này mục tiêu không còn là những thiên tài kia thiếu niên mà là những thứ kia đã thành danh cường giả Tên thứ 2 thưởng cho. đối ặ c thu n ệ m với những cường giả kia mà nói điểm giao dịch có lúc sau đã chưa chắc sẽ như vậy hấp dẫn người dù sao lấy thực lực của bọn họ muốn thu hoạch tài nguyên cũng không tính chắc trở nhưng cảm nộ bất đồng ma vong sở quán thâu võ kinh cảm nộ nếu có thể hoàn toàn lĩnh hội thậm chí có thể cho võ kinh cảnh giới trực tiếp tăng lên một cấp mặc dù là những tông sư kia cường giả cũng không khả năng chống lại loại cám dỗ này quả nhiên ở các thưởng xuất hiện trong n g á y mắt không biết có bao nhiêu tông sư kích động không thôi tiểu tác giả đổi mới xác thực trần một chút nhưng nhất định tận lực đem quyển sách này tiếp tục viết mong rằng các vị đọc lao đại ca ủng hộ một chút Trưng Trăm Thành, Thi trên trăm danh tông sư nhất thể tiếp thu được nhiệm vụ, lúc này kiểm tra sư được Nơi Động, này, danh nhiệm này đứng lên. Chứng kiến nội dung nhiệ 70, Kiểu kiểm Đại Hải. Phủ Học Các Lúc lúc Dị Đạo Võ vụ, hơn nữa còn là lúc trước sinh mệnh cấm khu bên trong kiến tạo ra một mảnh công sự phòng ngự trước đây địa quật di động đám người đã sớm biết được nhưng không rõ ràng cụ thể chuyện gì xảy ra nhưng lúc này nhiệm vụ vừa xuất hiện những tông sư này nơi nào vẫn không rõ kế tiếp một đoạn thời gian chỉ sợ sẽ không bình tĩnh địa quật di động cũng không ngẫu nhiên bên trong sinh vật vô cùng có khả năng có cái gì đại động tác lần này nhiệm vụ tầm quan trọng đã không cần nói cũng biết mà bên ngoài thường trọ cũng có thể gọi là đầy đủ phong phú đối với tông sư mà nói điểm giao dịch thu hoạch tương đối mà nói cũng không tính chắc trở nhưng muốn tiếp tục đi lên đề thăng khí huyết cũng không phải là trọng yếu nhất trong khoảng i thời gian ngắn mấy tên ma võng cương giả đỉnh cao đã gặp cộng đồng thương nghị chư vị chúng ta kế tiếp chuyện cần làm cực kỳ trọng yếu tại chỗ mây vị tông sư bên trong ta gia nhập vào ma vong thời gian lâu nhất tham dự nhiệm vụ tối đa nguyên nhân chính là như vậy ta càng có thể minh bạch lần này nhiệm vụ đối với chúng ta mà nói có thể tính là ma vong gợi ý đã là trung tam phẩm tông sư đồng trường hà có thể nói là xưa đâu bằng nay bất luận là cảnh giới hay là thực lực đều được cho ma vong bên trong thượng tầng mà nếu bàn về tư lịch hắn cũng có thể được cho sớm nhất một nhóm ma vong tông sư sở dĩ lần này thương thảo hắn tự nhiên cũng là chiếm cứ chủ đạo vị trí ở tại người có dư ánh mắt hiếu kỳ trung đồng trường hà tiếp tục nói ra các ngươi khả năng có chỗ không biết lúc trước mây lần đại hình nhiệm vụ phía trước đều có loại này nhiệm vụ có thể nói đây là một lần cho chúng ta làm tốt ứng chiến chuẩn bị cơ hội kế tiếp chúng ta phải đối mặt có thể là trước nay chưa có kinh địch tòa kia địa quật phía sau sở liên tiếp thế giới nghe lời nói này mọi người sắc mặt cả kinh nhưng rất nhanh liền bình phục lại có thể tới chỗ này vốn là thành danh đã lâu cờ ư n giả đương nhiên sẽ không biểu hiện ra cái gì hoảng sợ nhưng đổng trường hà mới vừa theo như lời nói cũng là thực sự có chút khiến người ta khiếp sợ đây chính là một cả thế giới a như bên ngoài lực lượng ra hết chỉ bằng bọn họ thật có thể đối mặt sao địa quật trong khoảng thời gian này đ ị cựu thương tỉnh tổng cộng chia làm cựu phủ trang thành phân biệt chấn áp cựu tòa địa q u ậ t mà giang thành cùng thiên vân phân giới chỗ cái tòa này địa quận vì gần đây xuất hiện đệ thập tọa một p h ụ chỉ lực có thể miễn cưỡng chống đỡ địa quận đã coi như là cực hạ cái này mới xuất hiện đệ thập tọa đã sớm làm trên mặt đau đầu không thôi có thể hết lần này tới lần khác còn có ba tòa địa quận bạo động vô số dị tộc xuất hiện chiến tranh chẳng bao giờ dừng lại nghỉ quá nhân tộc thậm chí không có nửa điểm cơ hội t h ở dốc ở giờ phút quan trọng này cái này để thập tọa địa q u ậ t phụ cận lại cũng muốn bắt đầu chiến sự đám người mặc dù sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý nhưng ở n g h e được kết luận sau đó vẫn là một trận kinh hãi chúng ta còn có bao lâu thời gian có người đặt câu hỏi đồng trường hà lập tức lắc đầu không thể đánh giá lần này nhiệm vụ cũng không có cho chúng ta phân chia thời hạn nói cách khác địch nhân tùy thời có thể đến sở dĩ chúng ta nhất định phải g à n h giật từng giây nếu là kiến tạo nhiệm vụ như vậy thì cần tất cả mọi người tại chỗ cộng đồng hợp tác nghe lời nói này cao thành chủ gật đầu biểu thị cho phép nhìn lấy chu vi có chút phiền muộn mấy vị tông sư hắn nhớ nghĩ mở miệng nói ra chư vị chúng ta cũng không phải không có phần thắng các ngươi có từng biết giang thành đã từng đối mặt qua nguy cơ mới vừa có chút phiền muộn mấy vị tông sư nhất thời quăng tới ánh mắt hiếu k ỷ ý bảo hắn nói tiếp những người này cơ bản đều là thiên vân tông sư liên tiếp ma vong không lâu bởi mới vừa hòa tan vào tới lại tăng thêm cường địch bung ô xuống bọn họ đối với tương lai tự nhiên là thập phần lo lắng trước đây ta đây cũng căn bản không có nghĩ tới có thể tại cái kia lần thú triều chung sống sót nhưng bây giờ đâu cao thành chủ nhìn phía viết phương chỉ vào địa quật phương hướng nói ra nơi nào từng được người xưng làm sinh mệnh cấm khu nhưng hiện tại cho dù là một người bình thường cũng có thể ghé qua m à qua lấy một thành chỉ lực đánh xuyên qua cấm khu nói ra ai lại cảm tưởng nhưng đây chính là sự thực vừa dứt lời mói vừa mấy người nhất thời hội ý đúng vậy đổi thành phía trước lại có ai có thể nghĩ tới giang thành có thể cứ như vậy rết ra khỏi trùng bậy đâu có thể hết lần này tới lần khác đây chính là hiện thực còn như trong đó đưa đến mấu chốt nhất tác dụng tự nhiên là mạ võng đám người suy nghĩ hơn đồng trường hà tiếp lời cha tiếp tục nói ra liên tiếp ma vong tới nay ta vẫn luôn tin chắc một chuyện chưa xong bất thành nhiệm vụ cũng không có đánh không thắng chiến đấu chúng ta phải làm chỉ là chuẩn bị sẵn sàng mà thôi dứt lời hắn đồng dạng nhìn về phía cái kia phiến cấm khu trong lòng nếu có điều nghĩ đã từng có thật nhiều nhánh thăm dò đội h a m sâu trong đó chẳng biết đi đâu sống hay chết không người biết đem cấm khu hoàn toàn quét sạch sau đó đồng trường hà cũng không phát đ ả o đến hướng đi của bọn họ nhưng hắn như trước muốn tiếp tục truy tầm xuống phía dưới chí ít cũng phải đem lão ra tử thi cốt mang về cũng chẳng biết tại sao đồng trường hà trong lòng luôn là mơ hồ có một loại phỏng đoán c như, như vậy kế tiếp chính là phần mấu chót nhất có quan hệ hợp tác như thế nào cộng đồng hoàn thành nhiệm vụ thấy mọi người ý chí chiến đấu bừng bừng phân chấn thiên vân thành chủ hợp thời mở miệng nói trước tiên ta đã nói với phụ thành rõ ràng chuyện này nghiêm trọng tính thỉnh cầu điều động càng nhiều trợ giúp trợ giúp lực lượng hiện nay không biết tạm thời không cần suy nghĩ hắn dừng một chút tiếp tục nói ra mà là trọng yếu hơn là chúng ta tự thân kế tiếp nhất định phải toàn lực điều động hai thành tài nguyên chế tạo công sự phòng ngự dứt lời cao thành chủ đồng dạng mở miệng nói ra toàn lực hợp tác ma vong đã đem phương pháp chế tạo chuyển cho chúng ta sau đó phải làm chính là rất nhanh từng đạo phương án đã bị thảo luận mà ra sở hữu tông sư các ti ký r ư ớ c phân biệt thi hành bất đồng mệnh lệnh hai tỏa thành bang giống như hai tòa cơ khí một dạng trong nháy mắt vận chuyển lần này nhiệm vụ sử dụng đến nhiều nhất còn chưa không phải là võ giả mà là người thường vô số cơ quan chế tạo đã đang trong quá trình tiến hành từ đầu món chế tạo đến lắp ráp đã đạt tới hiệu suất cao nhất suất mà đạo kia công sự phòng ngự lại là có chút đặc thù bên ngoài cần dùng đến tài liệu rất nhiều nhưng cơ bản đều có thể trong vòng thời gian ngắn thu t ậ p được vô số đặc thù khoáng thạch sắt thép cấp tốc bị thu t ậ p để mà chế tạo thành có thể dùng tài liệu đạo kia công sự phòng ngự cũng không phải là liên bang thường gặp tường thành mà là một đạo kết hợp cơ quan trận pháp phòng tuyến không chỉ là phòng hộ năng lực sát thương hiệu suất có chút để thăng liền xây dựng nổi hiệu suất đều so với bình thường xây thành cao hơn đây là ma vong ở trong thời gian ngắn thôi diễn ra tối ưu dài nếu không phải đắn đo kiến tạo hiệu suất cùng thành phẩm phòng tuyến trình độ chắc chắn có lẽ còn có thể càng cao chút nhưng đối với hiện nay hai tòa thành bang mà nói đây cũng là tốt nhất phòng ngự cấm khu xây phòng lấy chống ngoại địch trong khoảng thời gian ngắn ở vô số người hiệp đồng dưới từng đạo tường cứng đột một từ mặt đất mọc lên mà cái kia từng tòa phá sắt nỏ cũng đã bị vận đến phụ cận chỉ chờ những thứ này công sự phòng ngự liên tiếp liền có thể trở thành một đạo kiên cố phòng tuyến những công việc này tất cả đều từ người bình thường để hoàn thành mặc dù không minh bạch chuyện gì xảy ra nhưng bọn hắn cũng có thể đoán được đại khái vì vậy mỗi cá nhân đều cơ hồ phát huy ra của mình toàn bộ tiềm năng rất sợ c h ậ m n ử a điểm hiệu suất này v i ệ n siêu chúng ta tính ra a nhìn trước mắt gần xây lên phòng tuyến đồng trường hà chỉ cảm thấy một trận kinh ngạc tuy nói hắn sớm có dự liệu nhưng chứng kiến cái này từng đạo tưởng cao ở nơi này trong khoảng thời gian ngắn cũng đã c h ư a đứng ở nơi này lúc trong lòng của hắn vẫn là một trận chấn động ma vong tính toán lại tăng thêm rất nhiều tông sư thương nghị đi ra điều động phương án cùng với sở hữu dân chúng nỗ lực đây quả thực là một hồi kỳ tích mà ở dân chúng bình thường thủ công hơn rất nhiều võ giả tự nhiên cũng không có nhàn rỗi bọn họ phải làm cũng không phải tham dự kiến tạo mà là diễn luyện mỗi một vị ma vong thành viên luận năng lực tác chiến đều là đồng cảnh đ ỉ n h tiêm thậm chí có thể vượt cấp chiến đấu nhưng kế tiếp có thể sẽ đối mặt được nhân có thể tuyệt sẽ không là nhỏ tí tẹo dị tộc cùng nhân tộc thực lực sai biệt cũng không rõ ràng chủ yếu nhất vẫn là ở chỗ số lượng ở vô cùng vô tận số lượng trước mặt một cái người thật sự là quá mức nhỏ bé diễn luyện chiến trận cùng hiệp tác năng lực mới là chuyện trọng yếu nhất trước mắt mà trừ những thứ này ra bên ngoài bọn họ cũng sẽ ở rảnh rỗi tiếp tục quét sạch hoang dã phòng hung ngừa trong h ú tụ tập t lại.、Trong、khoảng thời gian hai tòa t h à này h bang người mọi đều đ ở g i sở hữu tiếp thu được nhiệm vụ thiếu niên võ giả tập trung một chỗ cộng đồng huấn luyện khí huyết tình thân lực thực chiến ba loại cộng đồng tiến hành không có nửa điểm thời gian có thể lãng phí khi biết bọn họ nhiệm vụ sau đó rất nhiều tông sư lúc này làm ra một cái quyết định đầu tư những thiếu niên này võ giả trưởng thành cực nhanh đem tài nguyên tập t r u n g trên người bọn hắn là lựa chọn tốt hơn hối hồ lần này võ đạo thi đại học liên quan đến không chỉ là bọn họ tự thân cũng là riêng phần mình thành ba mặt mũi cùng v ớ i mà võng nhiệm vụ ở vô số tư nguyên g i a trì dưới những thứ này gần tham gia thi thiếu niên tốc độ phát triển quả thực kinh người đến lúc rồi trong phòng tu luyện nô thượng chậm rãi đứng dậy nhìn về phía mọi người c u n g quanh đi qua khoảng thời gian này tu luyện hắn đã thành công đột phá tới tông sư không chỉ như thế chiến lực của hắn càng là n ê n đón tắc gọn dung hợp mỗi cái ra chiến pháp v õ kinh lại thêm lấy thiên sinh ngọc thủy mặc dù là những thứ kêu lão bài tôn g sư cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn đi thôi một bên dương lộ lộ gật đầu chuẩn bị lên đường thân là ma võng mạnh nhất tinh thần n i ệ m sư t u ổ i tác lại phù hợp điều kiện lần này võ đạo thi đại học người tham dự tự nhiên cũng có nàng dựa vào cường đại tinh thần lực tốc độ tu luyện của nàng cũng thập phần khoa trường sớm đã đột phá tôn g sư hiện nay dương lộ lộ khí huyết nâng cao một bước tinh thần lực cũng m o n muốn tu tới viên mãn cùng đồng cảnh tôn sư so sánh mới ưu thế của nàng có thể qua đón thiếu niên tôn sư ở bên ngoài cùng bên ngoài khó tìm mà một cái chiến pháp hoàn thiện lại cũng không phải mạnh mẽ xếp khí huyết đột phá thiếu niên tông siêu vậy thì càng hiếm thấy nhưng ở ma vong bên trong lại xa xa không chỉ như thế hai vị trong góc lý khải hàng đ ố n g nhiên mỏ hai mắt ra trong mắt đều là hồng sắt tơ máu thoạt nhìn lên rất là mệt mỏi r i rời nhưng khoe miệng của hắn cũng là mang theo tiểu ý đột phá a toàn bộ mất đi cao thành chủ giúp đỡ hắn tốc tốc đứng dậy có chút thân hình bất ổn mới vừa đột phá mang tới khí huyết lưu động còn chưa hoàn toàn khống chế được nhưng chứng k i ế n hắn bộ dáng như vậy chu vi sở hữu thiếu niên giới là cả kinh trung tam phẩm tông sự trong khoảng thời gian này lý khải hàng không ngờ vượt qua một tầng cảnh giới từ nhị phẩm trực tiếp vọt tới tứ phẩm tông sư mặc dù là ở yêu n g h i ệ t tần suất ma võng tốc độ tu luyện như vậy coi như là cùng sự hiềm thấy đi thôi chúng ta thời gian không nhiều lắm nhớ kỹ chúng ta mục tiêu ông đồn cựu phủ t r ă m thành võ đạo thi đại học trước m ư ờ i để cho bọn họ kiến thức một chút như thế nào mà võng võ giả t ra c b tông sáu Mỗi một n cựu phủ n trang đi thành cộng h mấy ước nhất khẩu lần này thi đại học nhất ý nghĩa quan trọng bắt đầu từ bên trong chọn lựa ra ưu tú nhất thiên tài tiến hành bồi dưỡng hàng năm tham gia võ đạo thi đại học người chừng hơn một mươi triệu nhiều nhưng vòng thứ nhất cũng đã có thể sàng chọn xuống phía dưới phần lớn người đạo thứ nhất nước chạy chính là ở riêng phần mình chỗ ở thành bang bên trong tiến hành khí huyết trắc nghiệm đạt tiêu chuẩn sau đó mới tiến hành chiến lược chắc ký sau đó quyết định ra tham gia thiếu thi nhân tuyển mà chưa đạt tiêu chuẩn giả thì căn cứ s ở tham gia chắc thi quyết định cuối cùng thành tích chỉ có đi qua vòng thứ nhất sàng trọng nhân mới có thể tiến nhập thiếu kiểm tra mỗi một tòa thành bang dự thi nhân tuyển cũng không nhiều chỉ có trăm cái danh lệch cựu p h ủ bởi nhân khẩu càng nhiều kỳ danh lệch cũng có tương ứng tăng thêm nhưng mặc cho có hạn chế lúc này đến từ các nơi võ giả đã hội tụ ở cựu thương tỉnh thành bọn họ rất rõ ràng có thể đến nơi đây mỗi một vị thí sinh cũng sẽ không là người yếu gì có thể từ riêng mình thành bang chung rét ra khỏi chúng đây cũng không phải cái gì sự tính đơn giản cựu thương tỉnh kiểm tra thuộc về chân chính thiên tri tiêu tử một chỗ bị hoàn toàn quét sạch qua vùng hoang vu bên trong hộ ân một nghìn danh võ giả thí sinh đã tới ở riêng phần mình dẫn đội t ô n g sư dưới sự xuất lĩnh làm tham khảo trước chuẩn bị tại chỗ tuy là đều là ít ngày tiêu nhưng dù sao tuổi tác không dài kinh nghiệm cũng không tính phong phú muốn nói không khẩn trường đó là không có khả năng hy vọng hai tháng này đặc vấn có thể tạo được tác dụng phù hộ ta có thể thu được tốt thứ tự chư vị đợi đến lôi đài bắt đầu lúc cần phải chừa chút tay a chí ít chớ đem mặt của ta đánh tốn thật lên lôi đài ai còn có thể lưu thủ có cái này dạng tâm tư người chỉ sợ cũng không xứng trở thành cường giả ha ha ha ha ha chỉ đua một chút hóa giải một chút bầu không khí mà thôi đại gia cũng đều phải toàn lực ứng phó a g ì đó không phải là giao quang thành thiên tiêu đủ như tình sao hắn có thể là có tiếng thiên phú dị bậm a tại mọi người kinh tiện trong ánh mắt một gã thiếu niên dương dương đắc ý ngẩng đầu lên không nghĩ tới nơi đây cũng có người nghe nói qua ta lần này lôi đài thi đấu cũng xin chư vị gặp phải ta lúc cũng đừng gắt gao chống cự để tránh khỏi tổn thương bộ mặt bằng không lôi đài bên trên toàn lực đậu thủ ta không nhất định có thể khống chế được nổi lời còn chưa r ư ớ chu vi đã có không ít người biến sắc Vọng. nói ra nói đến đây tới đã đủ thấy rõ đủ như tinh đối với bọn họ khinh thị nhưng lời này cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng mà thôi khó có thể nói ra khỏi miệng dù sao đủ như tinh nhưng là giao quang thành nổi danh thiên tài bất luận là ra thế hay là thực lực đều là cầm cờ đi trước như lôi đài gặp nhau bằng thực lực của bọn họ sợ rằng đại khái tỷ lệ sẽ rất nhanh liền bị thua thấy mọi người như vậy thần thái đủ như tinh lạnh rên một tiếng không cần phải nhiều lời nữa đi qua ngôn ngữ làm cho khí thế của mình chiếm thượng phong coi như là một loại chiến thuật nguyên nhân chính là như vậy chung quanh quan khảo hạch cũng chưa tiến hành ngắn cản dù sao nếu thật có võ giả bởi vì này ngắn ngủi nói mấy câu liền sinh lòng khiết đảm vậy hắn cũng đích sắc không xứng trở thành cờ giả bọn họ đại khái cũng sẽ không nghĩ tới ta bây giờ thực lực chân chính đã viễn siêu bọn họ trong nhận biết ta đây đủ như t i n h trong lòng suy nghĩ trên mặt tiểu ý càng tăng lên cực hạn võ giả đây cũng là hắn tự tin khởi nguồn ở những người khác tiến hành đ ặ c hơn lúc đủ như t i n h vẫn chưa tuyển trạch tham gia mà là đi hướng gia tộc trọng địa tiến hành tu luyện dựa vào trong gia tộc tài nguyên cùng với hắn đại tông sư phụ thân tự mình dẫn đạo đủ như tính tốc độ tu luyện có thể nói là thập phần khoa trương có thể lấy cực hạn võ giả cảnh giới tới chỗ này tuyệt đối là đã nghiền ép rất nhiều người sở dĩ cùng vọng một điểm lại có thể thế nào những người này mặc dù cũng chưa biểu hiện ra ngoài quan tâm c h u n g sợ rằng đã có vài phần ý sợ、so、hãi đợi đến lôi đài gặp nhau hắn liền đã chiếm cứ ưu thế đương nhiên ở thiên tài chân chính trước mặt hắn cũng không dám cản rõ như vậy đủ như tỉnh hài lòng quét mắt chu vi mây chỉ đội ngũ đột nhiên nhữ mày mỗi một tòa thành bang đội ngũ vị trí đã sớm bị xác định được nhưng chẳng biết tại sao có hai chỉ đội ngũ dường như còn chưa tới mà lúc này võ đạo thi đại học đã sắp muốn chính thức bắt đầu một ngày sát hạch o bắt đầu rồi đến tràng khả năng liền đã không còn kịp rồi mỗi một năm võ đạo thi đại học chung đều sẽ có chút thành bang bởi vì do nhiều nguyên nhân không cách nào tham gia cũng không tính ngạc nhiên nhìn lấy bên cạnh đất trống đám người giới là lòng vừa nghĩ cũng tốt trước giờ thiếu rất nhiều đối thủ bốn gần nhất càng ngày càng không phải thái bình a không chỉ là cái này hai tri đội ngũ không có tới còn lại có địa quật d ị động thành bang tất cả cũng không có dự thi nói như vậy chúng ta cũng coi như là vận khí tốt một cái thiếu nhiều như vậy đối thủ hay là trước ngẫm lại làm như thế nào đối mặt những yêu nghiệt kia a nếu như lôi đài bên trên thực sự gặp phải ta chỉ kỳ vọng thua không có thảm như vậy có người nói có vài tên tiên tiêu đã trở thành cực hạn võ giả như vậy cảnh giới cùng chúng ta t r ê n l ệ n h thật sự là quá lớn vừa dứt lời rất nhiều người nhất tề hít một khẩu khí võ giả cảnh mặc dù cũng không phải lui về phía sau cảnh giới cái dạng nào t r ê n l ệ n h cực đại nhưng một gác cực hạn võ giả đối mặt kỳ hạ cảnh giới như trước có thể đạt thành nghiên ép đây nếu là thực sự gặp được còn chưa chờ bọn họ suy nghĩ nhiều quan khảo hạch ho nhẹ một tiếng t a o mày nói ra an tĩnh thời gian sắp tới đến lúc đó chưa tới đội ngũ đem coi là bông tha lần này võ đạo thi đại học Các n g ư một đạo thân ảnh đạp không mà đến cấp tốc rơi trên mặt đất đem mặt đất đều đập ra một đạo thân hố đám người chăm chú nhìn lại phát hiện hóa ra là một vị thấy không rõ khuôn mặt nam tử hắn cả người tắm máu cả người phảng phất mới từ tu la tràng trung đi tới mang theo vô số sát khí mà đến rất nhiều thí sinh mặc dù không biết người này rốt cuộc là ai nhưng có một việc cũng là có thể khẳng định thông sư chỉ cảnh có thể đạp không mà đi đương nhiên đây cũng không phải là chân chính ngự không phi hành chỉ là ngắn m g i bạo phát đạp không mà thôi nhưng lập tức chính là cái này dạo h a y để cho rất nhiều thí sinh có chút kinh ngạc vị thông sư này khuôn mặt nhìn qua cũng quá trẻ hơn một chút chứ không biết là cái nào thành ban g dẫn đội thông sư lại như cũng là bộ dáng thiếu niên ta tử giang thành mà đến trong hồ sâu thiếu niên ngầm đầu cấp tốc nói ra chính mình ý đồ đến quan khảo hạch tự nhiên cũng có thể cảm nhận được trên người của đối phương cũng không ác ý phụ họa gật đầu sau đó hỏi dọc theo đường đi có từng là gặp qua nguy cơ gì cũng may cũng chưa mượn lắm cứ khổ xin cho ngươi lãnh đạo giang thành đội ngũ cấp tốc trở về vị trí cũ chuẩn bị tiến hành sát hạch phu cận có chỗ nghỉ ngơi ngươi có thể đi vào nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen cùng đợi bọn họ kết quả thi dứt lời hắn vô vô bả vai của thiếu niên biểu thị khen ngợi thân là quan khảo hạch hắn nơi nào lại không rõ ràng rất nhiều thành bang muốn đi tới cựu thương đường xá hiểm trở nguy cơ rất nhiều mà dẫn đội công sư sở l ư n g đeo trách nhiệm khả năng liền quá nhiều bốn giang thành dường như trước đó không lâu mới cùng cựu thương một lần nữa thành lập liên hệ tại cái kia vậy trong hiểm cảnh giết ra tới mong rằng đối với vừa mới nhất định là gặp không ít kinh địch nghe lời nói này lý khải h à n g một trận kinh ngạc đi trước bên cạnh chỗ nghỉ ngơi nhưng hắn rõ ràng là tới tham gia võ đạo thi đại học a phủi bụi trên người một cái lý khải h à n g lúc này phản ứng kịp khổ cười nói ra ngài hiểu lầm ta cũng không phải giang thành dẫn đội tông sư mà là thí sinh lời con chưa dứt chủ vị rất nhiều thí sinh sắc mặt trong nháy mắt biến đến đặc sắc tên này tắm máu mà đến tông sư c ờ giả cũng không phải dẫn đội mà là giống như bọn họ thí sinh nói cách khác tuổi của hắn thực sự cùng mọi người sấp xỉ nghĩ vậy một tầng phía sau không ít người trừng lón hai mắt nhìn chằm chặp trước mắt lý khải hàng đây là cái gì quái vật rõ ràng đại gia đồng tu võ đạo tại sao có thể có như vậy tranh lệch cái này tờ mờ giờ còn có cái gì giống vậy thắng bại hầu như đã quyết định nhìn trước mắt thiếu niên quan khảo hạch nuốt nước miếng một cái cũng là một trận kinh ngạc thân là một gã t ô n g sư hắn vô cùng rõ ràng cảnh giới này ý vị như thế nào mà trước mắt vị này thiếu niên lại cùng hắn đồng cảnh xác nhận một phen lý khải hàng đưa tới tư liệu sau đó quan khảo hạch gật đầu tư liệu không có vấn đề thiếu niên ở trước mắt đích thật là thí sinh đúng lúc này lại có mấy bóng người ở mầm rơi xuống đất động tinh cực đại rốt cuộc xem như là đuổi k i ế m a chi tiết dị tộc thật đúng là khó chơi nếu như bỏ lỡ cuộc thi lần này ta có thể được tại chỗ khóc ngất đi thôi n ô thượng đem bụi đất trên người chấn động r ấ t xuống nhưng trên y phục vết máu cũng là tạm thời không cách nào thanh trừ hết cũng đành thôi một bên dương lộ lộ ngược lại là cùng bên ngoài ưu nhã chậm dãi sau khi hạ xuống lại không dính nửa điểm bụi bặm và áo cũng như chiếc chỉnh tề sạch sẽ nàng nâng tay lên chu vi hôi đầu thổ kiểm đám người trong nháy mắt rực rỡ hẳn lên vết máu cũng từng bước bị bóc ra tới tinh thần lực thiên phú giả nhìn trước mắt dương lộ lộ quan khảo h ạ c h chỉ cảm thấy càng thêm chấn kinh rồi một ít tinh thần lực khai phát cho tới nay đều là một năn đề ở liên bang công nhận trong tin tức tinh thần lực chỉ có thiên sinh cường đại không cách nào hậu thiên tu luyện mà trước mắt người này không chỉ có cảnh giới đã đ ạ t đến tôn g sư vẫn có thể đem tinh thần lực vận dụng đến trình độ như vậy quan khảo hạnh nhìn một chút vết máu trên đất lại nhìn một chút thập phần để bài nhưng trong ánh mắt như trước thần thái sáng láng lý khải hàng tâm tình hết sức phức tạp Hắn l ú cũng này suy nghĩ minh bạch, giang thành lần này nhưng là hạ trọng chú A. Vì để cho tên này thí sinh dự thi, lại phái ra nhiều như vậy, tông sư cường giả hộ tống. Không biết đường xá của bọn họ chung gặp bao nhiêu gian nan là suy vậy sư giả gặp mạch, hạ chú cho thí thi, phái hộ họ hiếm lại biết của c A. ra bao trở. Vì để dự xá may tên này gọi lý khải hàng thiếu niên đã đạt đến càng tạ hai vị hộ tống nhân tộc ta thiên tài mà đến sát hạch gần bắt đầu một bên có chỗ nghỉ ngơi hai vị có thể lời còn chưa nói hết đã bị lý khải hàng cắt đứt ở ngô thượng cùng dương lộ lộ không giải thích được trong ánh mắt lý khải hàng tàng hắng một cái mở miệng nói ra hai vị này cũng là đến tham gia thi. chúng ta đều là lần này thí sinh vừa dứt lời tất cả mọi người chung quanh nhất tề trầm mặc thật lâu nói không ra lời ba vị thông sư cường giả hơn nữa ba vị này vẫn là cùng bọn chúng niên g h kỷ s ấ p xỉ thí sinh giờ này khác này không biết có bao nhiêu người chỉ cảm thấy chính mình thế giới quan sụp đổ cái này tờ mờ giờ làm sao có khả năng trong đám người đủ như tinh càng là đã tuân ra t h u t ụ c nhìn chằm chặp trước mắt ba người nhưng nghĩ lại làm như vậy nếu như chọc giận đối phương có thể sẽ không tốt hắn lập tức đưa mắt ba chấm ba thu về bất quá trong lòng hắn chấn động cũng là thật lâu không có đánh tan giang thành thiên vân lại liên tiếp ra khỏi ba vị thiếu niên tông sư quan khảo hạch rất nhanh liền thu hồi trong mắt khiếp sợ mạnh mẽ để cho mình tỉnh táo lại ngoại trừ chấn động hơn trong lòng của hắn còn có một tia mừng rỡ như vậy thiên tài tuyệt đối là tương lai khả kỳ lấy cái tuổi này đạt được tông sư c h i cảnh thành h i ệ u tương lai lại nên có bao nhiêu khoa trương cựu thương lần này võ đạo thi đại học ý nghĩa có thể có chút không giống a giữa lúc hắn suy tứ lúc hai chỉ đội ngũ đã cấp tốc chạy tới sau đó trước khi chia tay hướng thuộc với chính mình vị trí bên trong ho mật c h ế c ta còn tốt là đội kịp a chỉ tiếc không phải ta trước lên sân khấu nhìn lấy chu vi trong mắt tràn đầy kinh hãi rất nhiều thí sinh đ ồ n g khải ca không khỏi thở dài nếu như hắn tới trước tới thật tốt lấy cực hạn võ giả thực lực nhất định có thể khiếp sợ đến không ít người chỉ tiếc ba vị thiếu niên tông sư phía trước hắn lần này thực lực đã không coi là rung động nhìn trước mắt hai chỉ đội ngũ quan khảo hạch không khỏi gật đầu hai chỉ đội ngũ tất cả nhân viên đến đâu đủ đã đủ thấy rõ cái kia ba vị thiếu niên tông sư năng lực lãnh đạo không kém hơn nữa cái này hai chỉ đội ngũ bình quân thực lực dường như cũng viễn siêu cái khác thành bang mặc dù không minh bạch bên ngoài nguyên nhân chỗ nhưng cái này tóm lại là chuyện tốt những thiếu niên này cũng đều lúc này sở hữu thí sinh đã tới chính mình rút ra bên trong vị trí mà hung thú từ lâu bị đưa lên hoàn tất xác nhận thí sinh toàn bộ vào chỗ sát hạch chính thức bắt đầu theo tổng giám khảo tuyên bố bắt đầu sở hữu hung thú trên người hạn chế trong nháy mắt bị giải trừ ra biến đến c u ồ n g bạo không gì sánh được đây chính là võ đạo thi đại học cửa thứ nhất lý khải h à n g nhìn trước mắt cái đ ô i lơ lang trong lòng có chút lơ đễm cửa thứ nhất đối mặt chỉ là sơ cấp hung thú thật sự là không có độ khó gì đối với có thể đi người tới chỗ này mà nói cái này có thể quá đơn giản bất quá tuy là địch nhân không mạnh nhưng là muốn lưu ý tự thân khí huyết tiêu hao bằng không có thể sẽ ảnh hưởng lui về phía sau cửa khẩu mà đối với lý khải hằng mà nói sơ cấp hung thú quả thực liền như cùng con kiến hôi thuận tay là có thể nghiền nát không cần suy nghĩ bất cứ chuyện gì chỉ cần quyền ra chỉ trong m ấ y mắt lý khải h à n g thậm chí phản p h ấ t không có động tới trước mắt cái đuôi lớn lang cũng đã hóa thành một đoàn huyết vụ chúc mừng thí sinh đi qua cửa thứ nhất cửa thứ hai mở ra mười giây ngắn ngủi phía sau một đầu hung t h u thân ảnh l ạ g yên xuất hiện ở lý khải h à n g trước mắt mà lần này hắn phải đối mặt là một c h ỉ bầy sói có chừng mười đầu người cầm đầu vì trung cấp hung t h ú tuy là bởi số lượng tăng thêm đưa tới độ khó tăng gấp b ộ i nhưng đối với với hắn mà nói như trước chỉ là một quyền sự tình trong sana mười đầu cái đuôi lón lang nhất tề n ổ lên sau khi thăng cấp thiên phú thật đúng là dùng tốt đá năm thời khắc này ta lực lượng hơn xa phía trước không biết gấp bao nhiêu lần càng chưa nói cùng những người khác so sánh lần này võ đạo thi đại học nhất định phải thắng được lý khải hàng tâm một ư ơ i năm trung âm thầm nghĩ đ á m tiếp theo địch nhân đã xuất hiện ở trước mắt thì độ khó lớn nhất chỗ chính là cửa khẩu trong lúc đó căn bản không có cơ hội t h ở dốc cứ như vậy liền thập phần khảo nghiệm võ giả khí huyết vận dụng năng lực cùng sách lược nếu như đi lên liền toàn lực làm lui về phía sau cửa khẩu chỉ càng ngày sẽ càng khó bất quá đối với bên kia dương lộ, lộ mà nói cái này có thể tính không lên việc khó gì hải thứ ba hung thú đàn số lượng như trước có chút tăng thêm bên ngoài người cầm đầu cũng thay đổi thành c a o cấp hung thú nhưng dương lộ lộ thậm chí không có đúng nghĩa xuất thủ qua ở trước người của nàng mấy chục con hung thú đã chia làm hai nhóm lại bắt đầu lẫn nhau cắn xé theo bọn họ tàn sát lẫn nhau hoàn tất dương lộ lộ chỉ khẽ quát một tiếng còn lại tên kia cao cấp hung thú liền trong nháy mắt chết đi tinh thần niệm sư cường đại k h ô n g chế lực đối với hung thú mà nói nhất định chính là vũ khí trí mạng cửa thứ tư đối tiêu cực hạn võ giả hung thú sao còn có nhiều như vậy trung cấp sơ cấp hung thú không nói đến có thể hay không thắng chỉ là khống chế khí huyết tiêu hao liền là một cái vấn đề lớn võ đạo thi đại học độ khó quả nhiên là thập phần biến thái a cũng may ta khí huyết sinh sôi không dứt nô thượng từ vừa mới bắt đầu chính là ra tay toàn lực căn bản không có nửa điểm cất g i ữ ý tứ dù sao thiên sinh ngọc tùy giả huyết khí không ngừng cho dù là hiện nay đem khí huyết tiêu hao sạch sẽ trong vòng thời gian ngắn hắn cũng có thể hồi phục đi lên húng chỉ trước mắt hung thú đàn thật đúng là không đủ để làm cho hắn có bao nhiêu tiêu hao nô thượng một đường thế như trẻ tre căn bản không có hung thú có thể ngăn cản hắn đốt chân cảnh tượng giống nhau cũng phát sinh ở không ít thí sinh trên người trong đó lấy ma vong thành viên chiếm đa số chỉ có một số ít là đến từ những địa phương khác võ giả người thấy thế nào một gã quan khảo hạch nắm cùng với chính mình đồng sự trong lòng có chút kinh dị giám thị nhiều năm như vậy hắn còn là lần đầu thấy đến loại chuyện như vậy thật là lạ giang thành thiên vân cái này hai nơi thí sinh vì sao biết mạnh mẽ như vậy nếu như ra khỏi một cái hai cái yêu nghiệt vậy còn tính bình thường có thể hiện nay đến từ cái này hai tòa thành bang mỗi một vị thí sinh đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm có thể lây cái tuổi này sở hữu như thế cường đại thực lực tuyệt đối cũng coi là thiên tiêu cái này liền có chút kỳ quái thiên tiêu làm sao sẽ tụ tập xuất hiện chẳng lẽ là bọn hắn an gian g có thể cốt linh chắc thí nhưng là từ tôn giả tự mình hoàn thành tuyệt đối không thể có hư báo tuổi tác một quan chấm thi khác cũng đồng dạng vô cùng kinh ngạc nhưng lại không nghĩ ra bên ngoài nguyên nhân còn như an gian g vừa nói hắn cũng biết là tuyệt đối không thể chỉ cần không phải mượn ngoại vật chỉ bằng thực lực bản thân thông quan lại tuổi tác phù hợp chính là hợp lý mà bọn họ thông quan phương thức mọi người đều có thể nhìn thấy chính là lấy mạnh thực đành tới không có nửa điểm nữ lợi con giả báo tuổi tác vậy càng là chuyện không thể nào chẳng lẽ cái này hai tòa thành bang có cái gì đại kính ngộ càng nghĩ hai gã giám khảo chỉ phải ra khỏi như thế một cái kết luận toàn tỉnh gần nghìn vạn thí sinh có thể đến nơi đây không hơn vạn người mà thôi cái này một vạn người đều là tuyệt đối tinh anh đi qua cửa thứ hai cơ bản không thành vấn đề còn cửa thứ ba cửa thứ tư vậy coi như có chút khó khăn có thể hiện nay cái kia hai tòa thành bang thí sinh hầu như đã tất cả nhân viên thông qua cửa thứ tư như vậy rầm rộ kiểu thương v õ đạo thi đại học khai triển tới nay chưa bao giờ có hơn nữa những người này toàn bộ đều lựa chọn tiếp tục khiêu chiến phải biết rằng cửa thứ năm đầu lĩnh hứng thú nhưng là có t ô n g sư thực lực a những thứ k i a đ ỉ n h cấp thiên tài hoàn toàn chính xác có người có thể vượt cấp chiến đấu nhưng dù sao cũng là số ít cửa thứ năm tuyệt đối là một đạo đường danh giới chính như võ giả cùng t ô n g sư t r ê n l ệ n h một dạng khó có thể vượt quá có thể hết lần này tới lần khác chỉ qua không bao lâu cửa thứ năm được đả thông tin tức cũng đã t r u y ề n đến chúc mừng thí sinh lý khải h à n g đi qua cửa thứ năm cửa thứ sáu đang ở mở ra ngay sau đó rậm rạp chẳng trị thông quan phát thanh lại cứ như vậy vang lên không ngừng bảy chín mươi tám giang thành trăm tên thí sinh lại toàn bộ đi qua cửa thứ năm bọn họ cũng không không có khí huyết không có nhiều lần cùng hung thú đánh g i ế t kinh nghiệm không thể nào làm được trình độ như vậy chuyện cho tới bây giờ hai gã giám khảo cũng không ngồi yên nữa liền vội vàng đem việc này đ ă n g b á o hai thành tri địa lại trong năm ấy ra khỏi nhiều như vậy yêu nghiệt hơn trăm danh võ giả thành công vượt cấp chiến đấu điều này có ý vị gì ý nghĩa cái này hai tòa thành ban sở bồi dưỡng ra được võ giả hơn xa địa phương khác mặc dù không minh bạch bên ngoài nguyên nhân nhưng giám khảo đối với chuyện này c ũ n g trên đó tâm nếu là có thể từ đó thu được cái gì kinh nghiệm có thể làm cho như vậy võ giả đại lượng xuất hiện toàn bộ k i u thương Toàn bộ liên bang bộ đều đ sẽ vì vậy ư ợ cửa lợi. Nghĩ vậy một tầng lúc, giám khảo đã tiếp thu được giám tiếp hồi giày thi đại Nghĩ tầng Không nên mình đến khảo thu phục. học, hỏi vậy võ quay đây một ta tự c đạo đã đó sau sẽ ý.、Cửa、thứ sáu hai gã chăm thú vương thình lình xuất hiện ở sở hữu thông quan thí sinh trước mắt rốt cuộc đã tới chút dáng dấp giống như đối thủ lý khải hàng thở khẽ một khẩu khí đối với với hắn mà nói mới vừa chiến đấu chỉ có thể coi là nó người hiện tại mới thật sự là bắt đầu một quyền phá không lại một quyền đã vung ra vô số bảng bạc khí huyết chỉ lực phảng phất đã ngưng là thật chất chăm thú vương mà thôi hắn cũng không phải là chưa từng giết trước đây lấy võ giả cảnh lý khải hàng liền đã có chém giết trăm thú vương thực lực mà hiện nay đây tuyệt đối là còn muốn càng mạnh vài phần võ kinh khí huyết cảnh giới nâng cao một bước lại thêm lấy thiên phú sở ra chỉ lực lượng bình thường tông sư ở trước mặt hắn căn bản không căng được mấy chiêu mà trước mắt trăm thú vương cũng giống như thế phanh phanh phanh từng đạo tiếng vang trầm nặng không ngừng chuyển ra tự đ ạ i lực lượng làm cho phụ cận thậm chí làm cho không có bị đánh trúng hung thu trực tiếp chết đi cho dù là lực phòng ngự cực mạnh trăm thú vương tại cái t i ê từng đạo cự lực trước mặt cũng vẫn không có nửa điểm trở ngại trong khoảng thời gian ngắn theo mấy đạo nổ vang hai gã chăm thù vương thân thể không nở trải qua nổi lên khiêu chiến tiếp tục theo lý khải hàn g một tiếng yêu cầu tại chỗ sở hữu giám khảo đầu tiên là sửng sốt phía trước sáu cái cửa khẩu đã toàn bộ bị đạ thông như vậy nếu như tiếp tục nữa chẳng phải là muốn khiêu chiến cửa thứ bảy nếu có thể đi qua tuyệt đối là sáng lập một cái cựu thương võ đạo thi đại học mới ghi chép trước đây liên qua sáu cửa cũng đã là cực hạn cơ bản không có người có thể ở võ đạo thi đại học chung đánh tới quá cửa thứ bảy mà trước mắt lý khải hàn hình như có nếm thử ý kinh khủng như vậy tốc độ tu luyện còn có như vậy khoa trường thực、lực. bất luận nguyên nhân như thế nào nay đạo cửa khẩu nếu có thể thực sự thông quan sợ rằng sẽ trở thành lui về phía sau hồi lâu một đoạn thời gian kỳ lục mới giám khảo trong mắt kinh hãi thật lâu không có đánh tan trong ánh mắt còn có một tia chờ mong mặc dù là đã đạt được tông sư c h i cảnh tiếp tục khiêu chiến cũng tuyệt đối là một lựa chọn khó khăn dù sao tuy nói thất bại sẽ không chết nhưng t h ụ thương cũng là chuyện v á n đã đóng thuyền ai cũng không muốn thương tổn thế ảnh hưởng kế tiếp tu luyện vì vậy đa số thiên tiêu có thể khiêu chiến đến nơi đây cơ bản cũng sẽ tuyển t r ạ c bông tha dù sao liên quan sáu cửa đã có thể được xem là trong đám người người nổi bật chỉ cần giai đoạn thứ hai không ra vấn đề là có thể có một cái tốt thứ tự có thể hết lần này tới lần khác trước mắt lý khải hàng dường như không tin tà mực dạng lại như trước có can đảm khiêu chiến như thiếu niên đều như vậy nhân tộc lo gì không hương thịnh đúng lúc này lại có lưỡng đạo gợi ý chuyển đến thí sinh n ô thượng đi qua cửa thứ sáu cửa thứ bảy đang trong quá trình mở ra thí sinh dương lộ lộ đi qua cửa thứ sáu cửa thứ bảy đang trong quá trình mở ra hai vị giám khảo cấp tốc trao đổi d ư ớ i nhãn thần thật phần h i ể u thành cái gì đối phương biểu tình kinh ngạc như thế ba người đồng thời tuyển trạch tiếp tục khiêu chiến đây là bực nào hiếm thấy nói đúng ra từ cựu thương võ đạo thi đại học khai triển tới nay sẽ không có quá chuyện như vậy trước sau đánh bại ba vị tông sư thực lực t h ô n g thú lại còn có dư lực máy móc tắm kêu i chiên hơn nữa xem những thi sinh k i a bộ dạng dường như thật giống như chiến đấu sắp tới chỉ là bình thường đây chính là chuyện đại sự sợ rằng phải gây nên không ít manh động nhanh đi đem các loại báo cho biết đại chấp chính một g ã giám khảo trong lòng suy nghĩ lại không nghĩ đến vừa mới quay đầu trước mặt đã xuất hiện một người đàn ông trung niên không cần ta đã tới hai g ã giám khảo nơi nào vẫn không rõ trước mắt người này đến cùng bốn là ai cựu thương tỉnh đại chấp chính hàn thanh vân quên thế ngọc trời thực lực càng là khoa trương không gì sánh được không nghĩ tới mới vừa tin tức vừa mới phát sinh hắn cũng đã tự mình chạy đến lần này chính là võ đạo thời kỳ giáp h ạ t lúc có như vậy hạt giống tốt ta tự nhiên muốn đến xem tôn g sư cảnh thí sinh a vẫn là ba cái bọn họ xông đến cái nào một đóng hàn thanh vân mặt mỉm cười mở miệng hỏi cửa thứ năm hẳn là không làm khó được bọn họ chẳng lẽ là cửa thứ sáu đối mặt đồng cảnh tôn g sư lấy một đ ị n h nhiều dù cho thất bại thu hoạch của bọn hắn cũng sẽ không tiểu để cho ta đoán một chút ba người này nên phải có một cái có thể thành công xông qua cửa thứ sáu chứ t hàn ấ y h thanh vân như vậy đặt câu hỏi hai gã giám khảo sắc mặt biến đến k ỳ quái cửa thứ sáu nếu thật là cái này dạ những người này chỉ sợ cũng liền không coi là cái gì yêu nghiệt ba người toàn bộ đi qua cửa thứ sáu tốc độ nhanh chóng dường như viễn siêu trước đây thông quan giả hơn nữa ở hàn thanh vân ánh mắt kinh ngạc chung tên này giám khảo tiếp tục nói ra bọn họ không có ngừng tay lựa chọn tiếp tục khiêu chiến vừa dứt lời hàn thanh vân biểu tình cũng tương tự biến đến đặc sắc vang vào lịch duyệt của hắn dĩ nhiên không phải chưa thấy qua thiên tài nhưng chuyện này cũng quá bất hợp lý một chút chứ trong thời gian ngắn như vậy ba người toàn bộ đột phá cửa thứ sáu nói cách khác cái này ba cá nhân thực lực viễn siêu đồng cảnh t ô n g sư thậm chí bọn họ còn muốn tuyển trạch tiếp tục khiêu chiến hòn sa năm đó ta lưu lại một câu nói như vậy phía sau hàn thanh vân không cần phải nhiều lời nữa đưa mắt thả ở xa xa một khu vực bên trong nhìn lấy những thứ kia h a m hở thiếu niên hắn cũng không khỏi nhớ lại chuyện cũ mà nghe được hàn thanh vân như vậy đánh giá sau đó hai gã giám khảo không khỏi trận to hai mắt vị này là ai không cần nói nhiều thiên vân đại chất chính tôn giả cảnh lấy hắn võ đạo thiên phú kinh nghiệm lại cũng biết nói ra những lời này đã đủ thấy rõ những người đó có bao nhiêu yêu nhiệt g đúng lúc này lại một đường bá báo chuyển đến chúc mừng thí sinh lý khải h à n g đi qua cửa thứ bảy đã mất đến tiếp sau cửa khẩu ở ba người ánh mắt kinh ngạc chung lý khải h à n g lần này trắc nghiệm đã là kết thúc cửa thứ bảy chẳng bao giờ bị phá vỡ qua ghi chép vào thời khắc này đã bị phá tiên thể cầu đánh thưởng cầu hoa tươi chương bảy mươi ba xưa nay chưa từng có den ma vong tuyên cáo với tiểu thương không bao lâu sở hữu thí sinh đều đã hoàn thành chiến đấu thực chiến trắc n h i ệ m kết thúc lúc này sở hữu quan khảo hạch gắt gao nhìn chằm chằm trong sân đám người trong lòng tràn đầy khiếp sợ thực chiến trắc nghiệm đem căn cứ thí sinh x ô n g cửa số lượng x ô n g cửa thời gian cùng với chiến hậu trạng thái chờ các loại nhiều loại nhân tố tới tổng hợp bình định điểm dưới tình huống bình thường chấm điểm cũng không phải là một chuyện khó cơ bản đều là căn cứ x ô n g cửa về số lượng dưới lưu động nhưng lúc này tình huống cũng là có chút đặc thù độ khó kêu cao đến khoa trương cửa thứ bảy bị người xung qua hơn nữa còn xa xa không chỉ một người sông cửa thành công trước đây thiết định cái này cửa khẩu lúc cơ bản không có suy nghĩ qua có người thông quan tình huống dù sao trước đây cửa thứ sáu cũng đã có bao nhiêu vị thu vương vây công phía dưới mặc dù là tông sư đều khó ngăn cản mà cửa hải cuối cùng độ khó càng là có thể xưng là địa ngục cấp mười tám tuổi luân phiên chiến đấu qua phía sau còn có dư lực tiếp tục đối mặt nhiều như vậy cường địch làm sao có khả năng có loại này người mặc dù là thành danh đã lâu l á o tông sư muốn xông qua cửa thứ sáu đều gần như không có khả năng chớ đừng nhắc tới tiếp tục thắng lợi nhất định chính là c h à n g kỳ tích nhưng năm nay chẳng những có người xông cửa thành công hơn nữa còn là liên tiếp ba người xưa nay chưa từng có lý khải hàng dương lộ lỗ thượng Cộng người ba cửa xông toàn, toàn bộ mãn phân a đợi đến ngày mai thi đấu bắt đầu tự nhiên có thể phân ra thành tích cao thấp vây xem thật lâu cựu thương đại chấp chính thấy mọi người do dự không chừng liền mở miệng lên tiếng nói một bên quan chủ khảo gật đầu phân phó đem cho điểm xác định sau đó biểu tình có chút do dự chấp tránh quan đại nhân cuộc thi lần này xuất hiện hạt giống tốt quả thật làm cho chúng ta có chút mừng rỡ nhưng có một việc cũng là có chút kỳ quặc nghe lời nói này i ể u thương đại chấp chính khẽ gật đầu một cái h ắ n tự nhiên biết đối phương nói kỳ quặc rốt cuộc là cái gì cuộc thi lần này thiên tiêu tần x u ấ t luận thí sinh tố chất viễn siêu phía trước m ấ y lần không chỉ là cái kia thông qua cửa thứ bảy ba người còn có mấy người thành công khiêu chiến cửa thứ sáu hơn nữa còn có không ít võ giả lại vượt cấp gắng gượng đối kháng thú vương lây được thắng lợi muốn nói những người này cộng đồng đặc thù là cái gì đó chính là bên ngoài tương ứng địa vực giang thành thiên vân đến từ cái này hai thành phố thí sinh không khỏi là thiên tri tiêu tử, thực lực viễn siêu những thành thị khác thí sinh. Nhưng này, hai thành viễn này ràng tri tiêu siêu là lực tử, rõ trước đây cũng không thù phương, nhiên hiện gì có đặc thù gì địa đột tại xuất sao sẽ là o ạ i chuyện cũng như vậy. Đây l rất nhiều giám khảo sở kỳ quá i điểm người xem có hay không phải tạm thời gián đoạn sát hạch tiến hành hỏi ý điều tra nhìn đến cùng chuyện gì xảy ra có lẽ là mượn ngoại lực an gian ngắn ngủi tăng thực lực lên hay hoặc giả là cấu kết dị tộc thu được lực lượng cũng nói không chính xác tuy nói ta không nguyện hoài nghi chúng ta thí sinh nhưng dù sao cẩn thận là hơn quan chủ khảo suy tư một hồi chậm rãi nói ra băn khoăn của mình một ít dị tộc hoặc là tà dị có đặc thù bí pháp có thể ở trong ngắn hạn đem võ giả cảnh giới cấp tốc đổi cao nhưng những bí pháp này không khỏi là nguy hại cực đại chẳng những sẽ đối với người sử dụng tạo thành mạt đại tổn thương có lúc còn có thể đi qua huyết tế tới tiến hành nếu thật là như vậy nói còn chưa chờ hắn suy nghĩ nhiều thiên vân đại chấp chính cũng là mở miệng cắt đứt không sao cả ta đã tại này tự nhiên có thể xác nhận bọn họ lực lượng xác thực bắt nguồn ở tự thân mà không phải là ngoại lực về phần tại sao tốc độ tăng lên nhanh như vậy sau đó tự nhiên cần điều tra rõ nhưng lúc này sát hạch nhưng đang trong quá trình tiến hành tùy tiện các đ ứ ớ c chẳng phải là để cho ta cựu thương thiên kiêu thất vọng đau khổ lại xem ngày mai xếp hạng làm tiếp định đ o ạ n bên trong trường thi kết thúc thực chiến trắc nghiệm rất nhiều thí sinh bắt đầu có thứ tự lưới ra trở lại trong đội ngũ của mình có người vui mừng có người buồn võ giả thực lực cũng không thể đơn giản lấy khí huyết suy tính tâm tình kinh nghiệm cùng với lâm trận phát huy cũng rất trọng yêu lần này thực chiến trắc nghiệm bên trong có không ít người chính là bởi vì kinh nghiệm không đủ chưa có thể phát huy ra toàn bộ thực lực mà đối với đến từ ma vong thành viên mà nói cũng là cán bạn không có cái này lo lắng không phải là hung thú sao vị nào ma vong võ giả không có nhiều lần cùng hung t h ú tác chiến kinh nghiệm chớ đừng nhắc tới lúc này có thể đến nơi đây cũng đều là chút tinh nhuệ cùng vì thành tích mà buồn g i à u đám người bất đ ộ n g hiện nay ma vong thành v i ê nhóm cũng là đang suy nghĩ cái gì một chuyện khác nói vậy mặt trên đã quan tâm đến chúng ta cuộc thi lần này không cần lo lắng cái gì lấy tối cao điều chỉnh hình thức trình diễn cho bọn hắn xem tuyên truyền cũng là nhiệm vụ một bộ phận lý khải hàng nắm chặt quả đấm chậm rãi b ô n g ra toàn thân khí huyết theo điều động cũng từng bước chìm xuống có thể nói hắn tiến hành mỗi lần chiến đấu đều là hầu như ra tay toàn lực phải nhất kích tất xác làm như vậy tự nhiên là có nguyên nhân ma võng nhiệm vụ là để cho bọn họ thu được võ đạo thi đại học xếp hạng nhưng một đạo khác cấp cho cho tông sư cường giả nhiệm vụ cũng là ám hiệu một vài vấn đề bọn họ lại làm sao có khả năng không nghĩ ra mưa gió muốn tới nếu muốn khai chiến cái kia mấy phe thực lực tự nhiên là càng mạnh càng tốt vì vậy những tông sư kia ở giúp đỡ đồng thời còn đưa ra một cái điều kiện thu nạp các nơi nhân tài thiên tiêu để cho bọn họ gia nhập vào ma võng không chỉ có có thể để cho tự thân thu được thường cho còn có thể làm cho ma võng lực lượng trở nên càng mạnh mẽ hơn mà đối với những thiên tài kia mà nói cũng là rất có ích lợi tốc độ phát triển còn có thể nhanh hơn không ít cùng thắng sở dĩ từ vừa mới bắt đầu lý khải hàng liền không có n g h ĩ qua hẩn dấu tự thân thực lực lấy tối cao điều chỉnh chiến đấu làm cho sở hữu ánh mắt đều hội tụ trên người mình nói vậy giờ này khắc này bọn họ đã tại trong hoài nghi nô thượng cười cười lấy nhãn thần ý bảo lấy tru vi những đội ngũ khác quả nhiên còn lại sở hữu thành bang tham khảo trong đội ngũ những thí sinh kia nhìn phía ánh mắt của bọn họ đều có chút kỳ quái liên phản phất tại như nhìn váy vật dù sao ở tại bọn hắn trong nhận thức biết liền không khả năng có người có thể làm được cảnh giới trưởng thành nhanh như vậy đồng thời còn vẫn duy trì khoa chương như vậy sức chiến đâu đương nhiên hoài n g h ỉ thì hoài n g h ỉ ngược lại là không người nào dám nghị luận cái gì đây chính là vài tên tông sư cường giả một phần bạn bị nghe được đâu thứ ánh mắt này tuy nói khiến người ta có chút không khỏe nhưng nô thượng cũng không có để ý cái gì ngược lại không được bao lâu bọn họ sẽ đem nguyên nhân công bố ra đến lúc đó nói vậy những người này biểu tình sẽ rất đặc sắc l i ê n như cùng trước đây ta mới biết ma vong thời điểm một dạng khi đó ta chỉ cảm giác ta thế giới quan lúc đó sụp đổ trước đây nhận thức hoàn toàn bị phá vỡ bất quá thích ứng đứng lên ngược lại là cũng rất nhanh nô thượng thầm nghĩ đấy nhìn về phía bên cạnh những đội ngũ khác mở miệng nói ra ngày mai ta sẽ cho các ngươi một kinh hỷ vốn là cảm thấy kỳ quái đám người càng là có chút không rõ vì sao dồn dập nghị luận kinh hỷ chẳng lẽ là hắn ngày hôm nay còn có cái gì con bài chưa lật vô dụng dự định giữ lại ngày mai xếp hạng thời gian chiến tranh dùng đến thiên vân thí sinh như thế cuồng thế đây chính là một vị tông sư cường giả hơn nữa hắn mới vừa còn đánh phá kỷ lục xông qua cửa thứ bảy cũng đích xác có cồn vọng tư bản người này không dễ chọc ngày mai nếu như gặp gỡ chúng ta vẫn là chú ý một chút ta không rõ vì sao rất nhiều thí sinh lập tức ở trong lòng cho ngô thượng đánh lên một cái không dễ chọc nhãn hiệu dù sao bọn họ tự nhiên là không biết đối phương nói kinh hỷ rốt cuộc là cái gì chỉ coi là ở khiêu khích nhìn một màn trước mắt này dương lộ lộ bĩ môi có chút bất đắc dĩ hà tất đi nói những thứ này ngày mai bọn họ tự nhiên sẽ biết được vẫn là nắm chặt chuẩn bị chiến đấu a chúng ta mặt sau cùng đúng tối cường đối thủ chỉ sợ sẽ là lẫn nhau a rất nhiều ma vong thành viên gật đầu biểu thị tán thành trong lòng càng là có chút chờ mong ngày mai chính là phân ra cao thấp thời điểm đồng thời cũng là hướng toàn bộ cựu thương tuyên truyền ma vong tốt cơ hội ngày thứ hai võ đạo thi đại học trận thứ hai trắc nghiệm chính thức bắt đầu một lần này sát hoạch cơ chế vì lôi đài thi đấu nước chạy thập phần đơn giản ngẫu nhiên rút ra sau đó tiến hành lần l ư ợ t đối chiên xác định xếp hạng xếp hạng xác định hoàn tất phía sau võ đạo thi đại học cũng liền chính thức kết thúc hai ngày trắc nghiệm đạt được sẽ tiến hành tổng hợp bình định sau đó quyết định cuối cùng thành tích theo đám người nhập tràng tổng giám khảo đi lên trước đ à i bắt đầu ngẫu nhiên rút ra đối thủ trải qua ngày hôm qua các loại nghe đồn hiện nay sở hữu thi sinh trong lòng đều chỉ kỳ vọng một chuyện có thể ngàn vạn lần không nên rút ra đến cái kia hai thành bọn quái vật làm đối thủ trận h chiến ự c t thứ hai theo quan chủ khảo tuyên bố rút ra kết quả bị điểm chúng nhân lần lượt đi lên riêng mình lôi đài lần này đối chiến vì toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp nhiều chàng đồng thời tiến hành theo lý thuyết dưới tình huống như vậy mọi người cũng sẽ không rụt rè có thể hết lần này tới lần khác tình huống dưới mắt cũng là có chút đặc thù mỗi khi có người biết mình sẽ đối chiến thí sinh đến từ cái kia hai tòa thành ban g lúc thường thường đều sẽ xuất hiện một trận tiêu trên lao thiên bất công a vì sao ta muốn đối mặt đến t ừ giang thành yêu người ta trong khoảng thời gian ngắn trong lòng của mọi người đã sớm đem cái kia hai tòa thành ban g thí sinh định nghĩa là không thể chiến thắng vó giả có thể hết lần này tới lần khác đụng với bọn họ sát xuất cũng không tiểu trận đầu không gặp phía sau cũng hầu như qua được x ó chiêu chỉ là suy nghĩ một chút cũng đã làm cho không ít người sắc mặt t r ắ n g bệnh theo mỗi một cái tên bị điểm ra rất nhiều trận chiến đấu đồng thời bắt đầu mà còn không có bị điểm chúng thí sinh không ít người đã có chút không đánh nổi kính tới không c h i ê n trước sợ hãi nào còn có võ giả dáng vẻ một gã thiên tiêu trùng điệp thở dài trong lòng có chút chẳng đáng đối với đã có chút kinh hoàng những người khác hắn rất là khó chịu nào có cái gì không thể chiến thắng võ giả hắn hết lần này tới lần khác không tin cái này ta cũng không lâu lắm thiên tiêu chậm rãi đi xuống ngôi đài sau đó lập tức mới ngã xuống đất cái này tờ mờ giờ cùng ta là cùng kỳ rơi vào trước khi hôn mê trong óc của hắn chỉ có như thế một cái đất sét trên bài cao từng tên một cựu thương cao tầng cùng với đến từ khắp nơi các giới cờ giả đều đang quan sát cái kia từng cuộc một thi đấu trong đó không thiếu từng cái thành bang bên trong thế lực lớn t r ư ở n g không giả cùng với một ít hộ tống tiểu bối mà đến lao t n g sư không ít thế lực đều sẽ chú trọng đầu tư còn chưa lớn lên thiên tài lần này võ đạo thi đại học chính là kiểm nghiệm lúc mà những gia tộc kia càng phải như vậy đối với tiểu bối trưởng thành cùng bên ngoài quan tâm giang thành thiên vân võ giả đối với những thi sinh khác mà nói áp bách mười phần a một gã lao giả vớt râu mở miệng nói chân mày càng n h ị càng chặt cứ như vậy hắn ngoan đồ sợ rằng cũng không có biện pháp thu được cái gì tốt thành tích gã tuy nói hắn đã tận lực chỉ điểm đồ đệ trời cho cũng coi như có thể nhưng muốn cùng những người đó tranh phong khó đích xác bất quá cái này ngược lại cũng coi là chuyện tốt lần này qua đi nhà của ta tiểu tử kia sợ rằng sẽ gia tăng kình l g ư ợ c lại một g ã khác lão lao đại cười nhìn phía lôi đài tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt cũng là sắc mặt đại biến hắn vẫn lấy làm t i ê u ngạo tô tử dĩ nhiên trong thời gian thật ngắn cũng đã bị thua tuy nói cường đại đối thủ có thể đưa đến khích lệ tác dụng nhưng cứ như vậy bị nghiền ép sợ rằng không nhất thiết là chuyện tốt nói không chừng phải tâm tình hạ một đoạn thời gian ai có thể nghĩ đến những yêu nghiệt kia cư nhiên thực sự k u y ế t đại như vậy thật không biết là làm sao bồi dưỡng ra được đại cao phía trước nhất vài tên giám khảo không ngừng ghi chép từng cuộc một chiến đấu nhất là hai thành võ giả chiến đấu phân tích như thế nào lại nhìn một h ồ i cựu thương đại chấp chính mở miệng hỏi căn cứ chiến đ ấ u kết quả đại thể có thể được ra trở xuống kết luận nam kéo hai thành thí sinh võ giả cảnh cùng giai vô địch cực hạn võ giả có thể chiến tông sư bất bại bọn họ đối mặt cũng đều là ít ngày kêu mà không phải là võ giả bình thường còn như tông sư cảnh thí sinh ba người kêu tất cả đều có lấy một đánh nhiều thực lực n g h e xong lần này kết luận sau đó cựu thương đại chấp chính khẽ gật đầu một cái hắn nhìn về phía dưới đài đang tiến hành từng cuộc một chiến đấu như có điều suy nghĩ cựu thương Có lôi ẽ phải phú thi học thành chiến. Thiên biên đại lưới tiến dài. có Trước động lớn nữa trong đạo l ma à? võ đài bên trên đệ một vòng đấu đã phân ra cao thấp rất nhiều thí sinh cơ hồ không có bất luận cái gì thời gian t h ở dốc lúc này bắt đầu vòng kế tiếp rút ra có thể hay không ở trong chiến đấu giữ lại thực lực hay hoặc giả là làm được chiến hậu khôi phục cũng là quyết định thành tích nhân tố trọng yếu hay hoặc là càng nhanh giải quyết chiến đấu có thể lấy được thời gian nghỉ ngơi lại càng dài chỉ cần không mượn ngoại lực tại hạ một hồi lúc bắt đầu dựa vào tự thân khôi phục lại loại trình độ gì cũng không tính là có chuyện trong khoảng thời gian ngắn đã có một nửa thí sinh lúc đó bị loại bỏ thành tích cơ bản đã định ra mà còn thừa lại người cũng bắt đầu rồi đợt thứ hai đối chiến rút ra kết quả bị tuyên cáo ra một khắc kia không ít người lập tức khẩn trương mà đợi đến bọn họ chân chính mặt đối với đối thủ của mình lúc trong lòng càng là kinh ngạc vì sao giữa người và người tranh lệch có thể lớn như vậy mọi người đều là niên kỷ không sai biệt lắm thiếu niên vì sao cái kia hai tòa thành bang thí sinh mạnh như vậy phía trước tuy là cũng biết một h a i nhưng dù sao chỉ là từ khắc dân cư bên trong biết được Mà hiện nay, mỗi một hiện nay, vị đây ố i viên các thí sinh mặt ma thành thí quá các vong cũng h là c n chính cảm nhận chênh lệnh. Đang bị một trận đánh tơi bời sau đó, không ít thí sinh trong lòng hiện không bóng cảm được cái thí thậm chí ít một ma. đó, đ gọi tơi bời với gì là sau ra bị xuất â nếu là nắm chặt không phải đánh trở về sợ rằng đã thành vì bọn họ cả đời khúc mắc có thể nói thời khắc này võ đạo thi đại học tính chất đã sinh ra một ít biến hóa khởi điểm đám người cũng là vì sát hạch mà đến chỉ nghĩ thu được một cái tốt thành tích mà rời khỏi sàn diễn sau đó tâm tình của bọn hắn cũng là sinh ra một điểm biến hóa không phải thiếu thương thế không nặng thí sinh cũng không có lựa chọn rời đi mà là nghỉ chân xem nhìn ngược lại cũng không vì cái gì khác chính là muốn nhìn một chút có người hay không có thể chiến thắng cái kia hai thành võ giả tuy nói chính mình là không có năng lực này nhưng quá lướt qua nghiện dù sao cũng nên có thể chứ rất nhanh trường thi bên liền x u ố n g lại một đám lui già t h í sinh bọn hắn giờ phút này thậm chí ngay cả chính mình thành tích đều không quan tâm chính là muốn nhìn một chút những thứ kia chiến đấu ta là đã định trước không có gì hay thành tích bất quá chỉ sợ cũng không chỉ ta là như thế này đúng vậy a mới vừa đụng phải g i a n g thành thí sinh nhất định chính là thủ lĩnh hình h u n g thú đấu võ không có mấy chiêu ta liền mất đi ý thức ta cũng không tin cựu thương l ó như n vậy thật đúng là sẽ không có người có thể đánh thắng bọn họ mau nhìn đó không phải là giao quan một trăm bốn mươi bảy thành tề gia trưởng tử tề nhược tính sao hắn đợi thứ hai đối mặt là giang thành võ giả tề nhược tính chiến lược có thể là có tiếng cao bây giờ cảnh giới cũng là đột nhiên tăng mạnh nếu như là hắn mà nói xem ra trận này chúng ta rốt cuộc có thể thấy hai thành thí sinh bị nghiền ép một lần nhìn lấy tự tin đi lên lôi đài tề nhược tính trên mặt của mọi người viết đầy hưng phấn tuy nói vị này tề công tử trong ngày thường hoành hành n g n g n ư ợ c khiến người ta rất là khó chịu nhưng chiến lược cũng tuyệt không phải lần đi ra bất kể là ai bọn họ hiện tại chỉ nghĩ chứng kiến cái kia hai tòa thành bang thí sinh có hay không cũng sẽ bị thua dù sao nếu như dựa theo tiến độ này xuống phía dưới khóa này thí sinh khả năng liền quá mất mặt hai thành liền ép còn lại sở hữu thành bang nhất định chính là đạp đầu của bọn họ dương danh a đoàn người ngược lại cũng, cũng không bền chắc như thép cũng không phải là có ý định nhằm vào a i nhưng chứng kiến những thí sinh k i t như vậy đắc ý trong lòng tự nhiên cũng sẽ có chút oán nghiệm lôi đài bên trên còn không biết bị nhiều người như vậy chú ý tề nhược tinh nhìn về phía mình đối thủ trong lòng tràn đầy đắc ý c ò tốt chí ít hắn không c ó rút ra đến mấy vị kia tôn g sư thành t i ể u đối thủ bằng không sợ rằng cũng phải trước giờ xuất cục bất quá nếu không phải tôn g sư cái kia tôn g sư phía dưới hắn vô địch đây cũng không phải là tề nhược tinh cuồn vọng tự đại mà là hắn cái kia vị đại tôn g sư ra ra chính mồm lưu lại đánh giá tài nguyên chiến pháp chỉ điểm sinh ra đại gia tộc hắn chẳng bao giờ thiếu những thứ này lại tăng thêm thiên phú dị bẩm tề nhược tinh tuyệt đối v ớ i được cho cựu thương trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất đương nhiên mấy tên thiếu niên kia tôn sư ngoại trừ đợi đến thấy chính mình cái này lần gặp đối thủ lúc tề nhược tinh hơi xứng sờ người này dường như khá quen nhưng lại nói không nên lời đã gặp qua ở nơi nào trở về suy nghĩ hồi lâu hắn rốt cuộc nhỏ tới giang thành đồng khải ca đồng gia gia gia cùng đặng lao gia tử từng có giao tình ngược lại là đề cập với ta cùng quá một ít vị này đồng gia đại thiếu gia có thể là có tiếng tu luyện phế vật mặc dù là đại tông sư tương trợ phía dưới để thằng tiến độ cũng cùng bên ngoài t h ô n g thả d ê u cật ngữ ngược lại là không có nói ra tề nhược t ỉ n h chỉ cảm thấy có chút kỳ quái căn cứ gia g i a hắn theo như lời cái kia vị đặng lao gia tử ở nhiều năm trước nhưng là vì mình mới vừa sinh ra tôn tử hao phí không ít tâm huyết nhưng chỉ đáng tiếc cái tiêu vị đ ồ n g gia đại thiếu gia dường như thiên sinh liền không thích hợp đi võ đạo chỉ lộ c h ỉ ít ở giang thành còn chưa mất đi cùng ngoại giới liên hệ lúc hắn thậm chí ngay cả khí huyết tu luyện đều không thể triển khai làm cho tề nhược tỉnh cảm thấy kỳ quái là nếu đối phương không chịu được như thế lại lạ như thế nào đi vào võ đạo thi đại học thậm chí hắn còn xông qua để một vòng đấu đúng lúc này đồng h ả i ca hướng về hắn khẽ gật đầu thăm hỏi sau đó vận khởi tự thân khí huyết sinh hồng khí huyết giống như dao lòng một dạng quay quanh tại hắn q u a n thân khí huyết phóng ra ngoài thấy như vậy một màn tề nhược tinh đồng lỗ hơi co lại trong ánh mắt xuất hiện vẻ kinh hãi bình thường mà nói đây chính là chỉ có tông sư cường giả tài năng mới có thể nắm giữ k ỹ xảo đem k h í huyết vận dụng đến cực hạn tài năng mới có thể khống chế bên ngoài tự do ly thể mà không tiêu tán ở cực hạn võ giả cảnh ngược lại là cũng có khả năng làm được nhưng nhất định phải t i ê n tư cường đại còn có cảng nộ tề nhược tinh ngược lại là cũng có thể làm được nhưng tuyệt đối không cách nào vận dụng đến trình độ như vậy lời đ ô n hạ nhân hắn giờ phút này làm sao không biết chính mình đối mặt cũng không một dạng thí sinh mà là một vị ở cực hạn võ giả bên trong đều được cho đứng đầu thiên tài nhìn lấy tề nhược tinh biểu tình biến hóa đồng khải ca trong lòng không khỏi có chút đắc ý lần này võ đạo thi đại học bọn họ vốn là phải lấy tiêu căng nhất hình thức tiến hành cái này cũng thập phần phù hợp đồng khải ca tính cách nếu như biến đến mạnh như vậy còn muốn ẩ n giấu tự thân chẳng phải dường như cầm ý thì ở dạ hành hơn nữa loại cảm giác này thật đúng là thoải mái còn chưa đánh cũng đã làm cho đối phương sợ hãi thêm vài phần quang thị khí thế đã là nghiền ép đối phương đa t ạ theo đối chiến chính thức bắt đầu đồng khải ca hơi liền ôn quyền kỳ thực chân xóm đã xúc thế hoàn tật dùng sức đạn một cái toàn bộ thân thể cấp tốc vọt tới trước hắn cũng không giống như một ít thí sinh chính thức đấu võ còn muốn lãng phí thời gian hàn huyên một phen chỉ cần tuyên bố đối chiến bắt đầu nhất định phải ra tay toàn lực đây là đ ồ n g khải ca ở ma vòng thi đấu lôi đài bên trên lấy huyết cùng lệ đ ổ i lấy giáo hấn nhận được ban t h ư ở n g năm tề nhược tính học bộ dáng của đối phương ùi lên tay lời còn chưa nói hết chỉ thấy một đạo dường như là báo đi săn thân ảnh khỏe mạnh đã vào tới người tờ mờ giờ bất ngờ không kịp để phòng tề nhược tính chưa kịp phòng vệ một chiêu này chỉ nghe một tiếng chầm đục hắn cũng đã bị đánh lui lại hơn mười bước lại liền lùi lại ba bước mới chỉ có khó khăn lắm ổn định thân hình thế như vậy một màn dưới đ ạ i không ít thí sinh có chút t r ọ n tròn mắt đang chào hỏi đâu như thế nào còn chơi bắt đầu đánh bất ngờ có hay không điểm v õ đức loại này hành vi quả thực đáng thẹn đều là tới dự thi còn chơi như thế âm chính là nếu là cùng sân khấu thi đấu nên cứng đôi cứng dựa vào những thứ này ám chiêu có ích lợi gì cái họ này đồng quá không biết xấu hổ còn tốt thể nhược tinh phản ứng rất nhanh a dựa vào những trò vật này đã nghĩ thu được thắng lợi làm sao có khả năng chỉ có người y ế u mới có thể cần như vậy ám chiêu không rõ vì sao vây xem quần chúng lập tức tình cảm quần chúng xúc động không ngừng lên tiếng phê phán dù sao trong bọn họ đa số người vốn là bị hai thành thí sinh đào thái trong lòng có o à n khí. mà chứng kiến lại có người ở trên lôi đài còn o ạ n tâm chiêu bọn họ tự nhiên là có chút k h n m phục thậm chí có người đã bắt đầu nhớ lại chính mình là không phải cũng bị đánh bất ngờ mới đưa đến, một tiếng, đội ngũ, đưa mới vậy, đến biết, lôi ra o sư chỉ cần ở quy tắc bên trong đối phương dùng thủ đoạn gì đều là hợp lý đánh bất ngờ nếu là thật không có phòng bị vậy các ngươi thật đúng là quán g u đối chiên một ngày bắt đầu ngươi cần phải làm là đánh bại đối thủ trước mắt quản hắn thủ đoạn như thế nào nghe xong lần này g i a n d ậ y trong đội ngũ không ít người cúi đầu không dám phản bác mà tuy là những thi sinh khác cũng không phải vị tông sư này dẫn đội nhưng bọn hắn lại nơi nào nghe không hiểu ý tứ trong lời nói không dám tiếp tục nhiều lời đ à i cao bên trên nhìn trước mắt từng cuộc một chiến đấu cựu thương đại chấp chính trong mắt thưởng thức màu sắc càng ngày càng dày đặc giang thành thiên vân cái này hai tỏa thành bang thi sinh cùng những địa phương khác có bất đồng lớn không chỉ là trên thực lực c h a n h l ệ n h bọn họ đang đối mặt mỗi một trận chiến đấu lúc biểu hiện rõ ràng giống như là trải qua bách chiến đấu sĩ một dạng đối với lực lượng tinh chuẩn trường khống càng là giống như ma luyện nhiều năm lão vũ giả càng khó hơn chính là những người này ở đây toàn lực làm dưới tình huống còn có thể làm được điểm đến thì ngưng thường thường đều là mấy cái đối mặt liền đem đối thủ đánh rót xuống này sau đó thu được thắng lợi dựa theo khinh hướng này lui về phía sau nữa đối chiến rất có thể sẽ biến thành hai bên trong thành chiến bất quá mặc dù là như vậy đối với toàn bộ cựu thương mà nói cũng tuyệt đối được cho một chuyện tốt một ít thiên tiêu được bảo hộ thật tốt q u á a tiểu thương đại chấp chính nhìn về phía dưới đài lui r a thí sinh không khỏi thở dài những người này cơ bản đều đến từ mỗi cái đại gia tộc luận ký huyết cùng cảnh giới tuyệt đối sẽ không sai nhưng luận chân chính có thể phát huy ra được sức chiến đấu nha kém xa bọn họ chân chính kém cũng không phải là cái gì lôi đài đánh lột mà là chân chính liều mạng tranh đấu chưa trải qua nguy cơ lại từ đâu tới trưởng thành mà cái kia hai tòa thành bang thí sinh cũng là tuyệt nhiên tư phản t h n g cái thật giống như từ tu la chàng giết ra tới một dạng hung tàn mà lại gia tính t i u thương cũng không thái bình chỉ là bọn hắn được bảo hộ thật tốt quá có lẽ ngược lại thì những thứ k i a xuất thân h ẳ n vi nhân có thể trở thành cường già chân chính trừ phi tôi đài bên trên chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc cả n g ư ờ i tắm máu tề nhược tình gian nan đứng dậy nhìn trước mắt như trước tinh thần phân chấn động khải ca trong lòng t â m tình không gì sánh được phức tạp bây giờ trên người của hắn đã không có nửa khối thì ngon nhưng tề nhược tình vẫn không có lui ra càng không có tuyển trạch chịu thua ngược lại không phải là bởi vì hắn có lòng tin có thể thắng được đối phương mà là tiêu ngạo lâu lắm h ắ n không muốn thua ra thế tài nguyên những thứ này cũng không phải là ta ỷ trượng lắm nhất tể nhược tính lao mép một cái huyết lại giữ tọn nợ đủ cười muốn còn muốn ít nhất lưu đến trận chung kết để ngươi kiến thức một chút ta cái gì mới chỉ có gọi thiên phú giả vừa dứt lời t h nhược t ỉ n h khí huyết cấp tốc sôi trào mà thân thể càng là bắt đầu biến đến càng thêm l ư n g thật đây là hắn bí mật lớn nhất thiên phú chỉ sở dĩ có thể ngạnh kháng nhiều như vậy công kích bất bại kỳ thực cũng là bởi vì này đạo thiên phú mà trước đây còn chưa không phải chủ động sử dụng trạng thái nếu như chủ động lấy khí huyết điều động đem thiên phú hoàn toàn bộ phát ra hắn cả người gân cốt đem giống như tinh thiết đến lúc đó không chỉ là lực phòng ngự tăng cường bởi vì thân thể thừa nhận hạn mức cao nhất biến cao công kích thời gian cũng có thể càng thêm rất mạnh thiên phú nhìn trước mắt lực phòng ngự tăng gấp đội tề nhược tinh đ ồ n g khải ca đầu tiên là sửng sốt sau đó biến đến mừng d ỡ đứng lên đối mặt tề nhược tinh trong dây lát đánh tới nắm tay hắn không tránh không né ngược lại thì nhỏ bé mở miệng cười nói ra xem ra là cùng ta cùng loại hình thiên phú đâu vốn đang cho rằng không có bày ra cơ hội tiểu tử ngươi làm tốt lắm hắn liếc mắt liền nhận ra đối phương là loại nào loại hình thiên phú phòng ngự hình thạch ra đồng bỉ thiết quất tề nhược tinh triển hiện ra chính là bạch ngân cấp thiên phú thiết quất không thể không nói cái này cái cấp bậc xác thực cùng bên ngoài nhìn thấy đã đủ thấy do đối phương tiên tư chắc việt chi tiết hãng gặp là lúc này đồng khải ca ở trước khi lên đường sở hữu ma vong tông sư làm ra một cái chúng quyết định một giúp đỡ những thứ này mà vong tiên h tiêu tập trung tài nguyên đưa bọn họ thiên phú thăng cấp một là vì tuyên truyền ma v o n g cũng thu được càng nhiều hơn viện trợ mà kỳ nhị nha lại là bởi vì lần này nhiệm vụ thường cho thiên phú thăng cấp nói cách khác mặc kệ trước mặt thiên phú đẳng cấp như thế nào đều có thể đạt được một lần tiên giai dưới tình huống như vậy thiên phú đẳng cấp tự nhiên là càng cao càng tốt Vì vậy, ở t r ư ớ chương k i đi, nhiều dựa vào rất tông s giúp đỡ, lại đỡ, t bảy mươi năm võ đạo thi đại học kết thúc chuyện liên quan đến cựu thương tương lai tin tức đối mặt gào thép mà đến nắm tay đồng khải ca trong lòng suy nghĩ vẻ mặt tràn đầy đặc ý một cách phía dưới hắn bình yên vô sự thậm chí ngay cả chảy ra cũng không tính mà ở đối diện hắn tề nhược tình cũng là đã không có sức tài chiến kinh lực dọc theo cánh tay đi lên không ngừng phá hư thân thể của hắn đã là tạo thành tổn thương to lớn đây nếu là lại không nắm chặt trị liệu sợ rằng sẽ hạ xuống vĩnh cửu tổn thương ta chịu thua vốn là trong lòng còn có điều khắc phục nhưng bây giờ thấy được thực lực chân chính của đối phương t ề nhược t ỉ n h cũng đành thôi trận chiến đấu này hắn thua tâm phục khẩu phục mặc kệ từ góc độ nào mà nói đối phương đều mạnh quá hắn nhiều lắm dưới l à i không ít người trở nên thở dài đứng lên tuy nói bọn họ cũng không phải là rất có thể xem quen t ề nhược tính ỉ n h t cách nhưng đối với bên ngoài thực lực hay là tin phục hơn nữa tệ nhược tình ở trong trận chiến đấu này biểu hiện cũng tuyệt đối không tính là sai nhưng lập tức chính là cái này dạng hắn còn là thua cái thứ hai thành thí sinh chẳng lẽ còn thật sự như vậy không thể chiến thắng tò mò đám người lập tức chú ý tới còn lại chiến đấu lại phát hiện kết quả cơ bản s ắ p xỉ nếu như bình thường tân tấn công sư sợ rằng thật đúng là không phải là đối thủ của ngươi ta thừa nhận ngươi là ta gặp qua tối cường thí sinh nếu là không có ta vô cùng có khả năng s á t nhập trận chung kết bất quá bây giờ nên kết thúc nhìn trước mắt như trước chiến y dâng cao đối thủ nô thượng vẻ mặt có chứa một chút tán thưởng không hổ là võ đạo thi đại học hoàn toàn chính xã hội tụ toàn bộ cựu thương thiên tiêu đối thủ trước mắt tuy chỉ là cực h ạ n võ giả nhưng thật luận thực lực thậm chí vượt lên trước tân tấn, tấn tôn g sư c h ỉ t i ế c nô thượng tuy là mới vừa đột phá không lâu nhưng chiến lược cho dù không chỉ như thế cho dù là không phải dựa vào khí huyết khôi phục nhanh chóng hắn cũng có thể ung dung thắng được đối phương sở dĩ đánh lâu như vậy chỉ là bởi vì cho đối phương lưu vài phần tình cảm c h ỉ ít đối phương đích xác tại hắn người tôn g sư này thủ hạ chịu đựng qua rất nhiều chiêu thua cũng không tính mất mặt ta chịu thua đối thủ quăng tới một cái ánh mắt cảm kích sau đó lúc này tuyển trạch chịu thua hướng giới đài đi tới lần này võ đạo thi đại học hắn đã không có tiếc mới chí ít hắn đã toàn lực ứng phó đem của mình toàn bộ chiến lược buộc phát ra bất quá hắn cũng biết đây là bởi vì đối diện cái kia vị cũng không có ra tay toàn lực lại một chàng bị thua lại một cái đứng đầu hạt giống bị loại bỏ nữa à bất quá điều này cũng đúng không kỳ quái dù sao hắn gặp phải đối thủ nhưng là tông sư còn không phải là bình thường tông sư thật không biết người nọ là t u luyện thế nào tốc độ tăng lên làm sao có khả năng nhanh như vậy tông sư cũng không phải không thể chiến thắng các người đừng q u ê n cái kia vị tiểu lực vương bốn đây chính là từng có chính diện đánh bại tông sư chiến tích yêu nghiệt mau nhìn chiến đấu của hắn cũng mau chuẩn bị kết thúc theo có người nhắc tới một cái tên đám người trong nháy mắt hồi tưởng lại một đạo kinh khủng thân ảnh tên tiêu biệt hiệu tiểu lực vương thí sinh có thể cũng không người bình thường một thân cao như thiết tháp thiên sinh bái lực sức chiến đấu cùng bên ngoài khoa trường tuyệt đối là cuộc thi lần này đứng đầu đoạt giải quán quân nhân tuyển nghĩ đến chỗ này người rất nhiều lui ra thí sinh lúc này dường như thấy được hy vọng một dạng cũng không biết vị này tiểu lực vương có hay không có thể ở hai thành thí sinh bên trong giết ra khỏi c h ú n g đ â y bọn họ lập tức tìm kiếm rất nhanh liền đem ánh mắt tụ vào đến rồi một chỗ lôi đài bên trên đúng lúc này một đạo nổ chuyển đến Đa dăn cái h thâm hình ế tạo lôi đài bị đập ra một đạo lôi đài người đập bị ra sâu ơn ký, c kia t h â này ảnh cao lón hám sâu trong không hám thể cao m sâu đó, đã không thể động đậy.、Mà、cái lực có Cái đánh kia phải tiểu lực vương có thể là người không bị đất, ngã xuống vương phương nào. n thể là à tờ mờ giờ. ta còn không thấy rõ đâu mới vừa chuyện gì xảy ra tựa hồ là chiến đấu hồi lâu sau đó vị tông sư kia xuất thủ ta xem rõ ràng hai người tuyển chọn cứng đôi cứng sau đó nhất chiêu chỉ dùng nhất chiêu tiểu lực vương bị lấy lực lượng mạnh mẽ đánh bại cái này tờ mờ giờ là tình huống gì a lôi đài bên trên lý khải hàng thu hồi khí huyết khí thế của cả người cũng theo đó nội liễm cùng hắn theo dự đoán giống nhau lấy hắn hiện thực lực hôm nay ở gặp phải ma vong thành viên phía trước đều là nghiền ép đối thủ trước mắt tuy là c ư ờ n g đại nhưng cùng lý khải h à n g so sánh với còn thì kém rất nhiều đồng dạng là lực lượng hình thiên phú hắn chẳng những d a i bậc càng cao khí huyết cảnh giới cũng là nghiền ép nếu là không có ma v o n g sợ rằng đây chính là ta mức cực hạn a không phải không có tài nguyên ra thế gia trì ta không bằng hà án nhìn lấy thật lâu không có bỏ lên bị hiện trường nhân viên y tế mang đi tiểu lực vườn lý khải hằng không khỏi cảm khái một tiếng hắn đã từng hoàn toàn chính xác t i ê n tư chắc việt nhưng nếu là không có ma võng cùng nơi này mỗi một vị thiên tiêu so sánh với hắn cũng không có gì ưu thế chớ đừng nhắc tới hiện nay m i ề n ép cũng may trận này kỳ ngộ ta xem như là đi trước một bước không đáng tiêu ngạo cái gì đợi đến các ngươi cũng liên tiếp ma võng chúng ta lại tới công bằng đọc sức là một danh lớn lên thiên tài lý khải hàng tự nhiên có cùng với chính mình ngạo khí hắn có lòng tin đợi đến những người này cùng hắn đứng ở đồng nhất hàng bắt đầu lúc hắn như trước sẽ là tối cường đây mới là cường g i ả t r í tâm nhìn lấy trên đài đã phân ra thắng bại rất nhiều thí sinh thật lâu không nói ra lời như chết trở mặc bất luận đối phương là sử dụng loại thủ đoạn nào cũng tốt vẫn là cảnh giới gì nghiền ép cường đại chính là cường đại không thể phủ nhận hai thành thí sinh hoàn toàn chính xác mạnh hơn bọn họ nếu như nói chỉ là chính mình thua bọn họ có lẽ còn có chút k h ô n g phục nhưng hiện tại cái k i a từng cái bọn họ trước đây cũng phải ngưỡng vọng đứng đầu hạt giống lúc đó bị thua cũng là làm cho mọi người một điểm cuối cùng n g h ị vân cũng tan thành m â y khói hai tòa thành bang tên bị in dấu thật sâu khắc ở mỗi một vị thí sinh trong lòng lái đi không được cùng lúc đó bọn họ cũng hết sức tò mò những người này đến cùng vì sao mạnh mẽ như vậy muốn chỉ nói cảnh giới có lẽ vẫn có thể dựa vào tài nguyên trồng chất mạnh mẽ thu được đề thăng nhưng những thứ này t h í sinh rõ ràng có cường đại năng lực tác chiến liền như cùng ở máu và lửa bên trong giết ra tới một dạng rốt cuộc là cái gì tạo cho loại này tranh lệch không có ai biết được nguyên nhân cụ thể mà trên lôi đài ma vong thành viên lúc này tự nhiên cũng không có nghĩ lấy giải thích cái gì chỉ muốn như thế nào mặt đối với chiến đấu kế tiếp bọn họ rất rõ ràng lần này võ đạo thi đại học chúng phải đối mặt tối cường đối thủ sợ rằng được là người một nhà đ ợ thứ hai đối chiến rất nhanh cũng đã kết thúc tiến nhập vòng kế tiếp rút ra bên trong lần này bởi nhân số giảm bớt ma vong thành viên tự nhiên là không thể tránh khỏi gặp nhau bọn họ đương nhiên sẽ không vì vậy lưu thủ dù sao lần này xếp hạng thưởng cho nhưng là sẽ quyết định về sau phát triển t h ư ờ n g hạng vòng thứ ba tour thứ tư từng cuộc một đối chiến có điều không lộn xộn tiến hành mà đại đa số người đã sớm lui ra mỗi khi đến từ giang thành thiên vân thí sinh lui ra lúc tổng hội giật mình một mảnh nghị vân tiếng đám người đều ở đây hiếu kỳ lấy bọn họ rốt cuộc là vì sao cường đại như vậy nhưng những thứ này thí sinh lui ra sau đó cũng là căn bản không tiết lộ thêm chỉ nói sát hạch sau khi kết thúc liền sẽ có người công bố đây càng là gợi lên đám người lòng hiếu kỳ theo một hồi trận chiến tiến hành lần này võ đạo thi đại học cũng rốt cuộc nên đón hồi cuối hiện nay còn ở lại c h ẳ n g thượng đã chỉ còn lại có ma vong thành viên cùng bọn chúng theo dự đoán giống nhau chiến đấu sau cùng sẽ là ma vong nội bộ đối chiên mà cho tới bây giờ cái giai đoạn này khảo nghiệm không chỉ có riêng là năng lực chiến đấu còn có sách lược dù sao từng cuộc một đối chiên trong lúc đó cơ hội không có bao nhiêu thời gian rảnh luân phiên chiến đấu cùng bên ngoài khảo nghiệm bọn hắn năng lực khôi phục cùng với có hay không có thể ở trong chiến đấu bảo lưu nhiều nhất thể lực theo quan chủ khảo tuyên bố bán kết lúc đó bắt đầu bốn g ã đi đến cuối cùng ma vong thành viên phân biệt đi lên lôi đài đem trạng thái của mình điều chỉnh đến điều kiện tốt nhất bọn họ có thể quá biết mình đối thủ là thực lực gì dù sao ma vong bên trong trong v õ đài bọn họ lẫn nhau trong lúc đó cũng gặp gỡ qua không ít lần mà mọi người dưới đài tự nhiên không biết ảo diệu trong đó trước hết chú ý vẫn là trong đó một cái người đồng khải ca ngược lại không phải là bởi vì hắn có cường đại c ỡ nào ngược lại thì bởi vì sắp nhập bán kết người trong hắn yếu nhất ba g ã tông sư trong lúc đó trà trộn tới một cái cực hạn vó giả tất cả mọi người vẫn là thập phần muốn nhìn về vui thế nào lại là ngươi nhìn trước mắt đối thủ đồng khải ca có chút đau đầu từ lúc hồi lâu phía trước hai người vẫn là tương đồng cảnh giới lúc hắn liền bại ở đối phương trên tay rất nhiều lần dương lộ lộ nàng cái kia cường đại tinh thần lực đã sớm làm xong rồi có thể phóng ra ngoài đả thương đủ ị c h h t thậm chí ngưng là thật chất tạo vật trình độ thế thì còn đánh như thế nào cho dù là rút ra đến lý khải hàng thành t i ể u đối thủ hắn cũng không trở thành như vậy ưu sầu ít nhất có thể đánh một hồi tượng mô tượng dạng chiến đấu sẽ không để cho chính mình thua khó coi như vậy bên kia lại nói tiếp sau khi đột phá còn không có chính thức cùng tông sư giao thủ qua đây vừa lên tới chính là trung tam phẩm áp lực của ta rất lớn a nô thượng mặt mang tiêu ý tự mình nói tuy nói nhìn như vẻ mặt tung dung trên thực tế nhưng chỉ là một loại che giấu mới vừa đột phá liền muốn đối mặt cảnh giới còn cao hơn chính mình một tầng đối thủ ai đây chịu nổi a đương nhiên hắn cũng sẽ không kỳ vọng đối diện lưu cái gì tình cảm chỉ cầu không muốn thua quá thảm liền được hai chàng kết quả chiến đấu cũng không có ngoài đám người sở liệu dương lộ lộ đi lên lợi dụng cường đại tỉnh thần lực đem lý khải hằng gắt gao khống chế sau đó một cách r u n r u n đem đánh mắt xịu mà lý khải hằng phương thức trên đâu càng là đơn giản lại m á n liệt vì phòng ngừa ngô thượng lợi dụng bên ngoài khôi phục nhanh trong khí huyết năng lực hắn trực tiếp toàn lực bạo phát một quyền lại đ ấ m ra một quyền chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngô thượng liền lại không năng lực phòng ngự mới vừa xuất hiện kẽ hở liền bị đánh bại hai trận sạch sẽ gọn gàng chiến đấu làm cho rất nhiều thí sinh không khỏi gọi thẳng đã nghiền trong lòng càng là chịu phục mà bây giờ chính là quyết chiến lúc tối cường tỉnh thần n i ệ m sự dương lộ lộ vsc x quái lực manh thú lý khải hàng cuộc chiến đấu này đặc sắc trình độ thậm chí làm cho rất nhiều giám khảo trở nên thán phục đừng nói hạn chế tuổi tắc võ đạo thi tốt nghiệp trung học chính là những thứ kia thành danh láo tô sư cũng tuyệt không có c ở từng tiếng thán g phục hơn bọn họ thậm chí có chút bên mất thời gian chờ các loại lần nữa phục hồi tinh thần lại lúc chiến đấu đã kết thúc trận chung kết lúc đó kết thúc ma n g ư ờ i thắng lý khải hằng cũng may trong khoảng thời gian này ta cũng có chú trọng tinh thần lực để thắng a mặc dù kém xa ngươi nhưng ít ra cũng có thể ngắn ngủi phòng ngự lý khải h à n g đứng thẳng người nhìn phía đang ở t u y ê n cáo đối chiến kết quả quan khảo hạch cựu thương tỉnh võ đạo thi đại học đã kết thúc xếp hạng như sau võ đạo thi đại học trạng nguyên lý khải h à n g tên thứ hai mỗi một cái tên bị điểm ra sau đó lý khải h à n g biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào thật giống như chỉ là nhất kiện bình thường việc nhỏ mà đúng lúc này ma vong tăng lên cũng đã chuyển đến thiên tài tranh nhiệm vụ đã kết thúc đem căn cứ xếp hạng phát thưởng cho chúc mừng ngài trở thành võ đạo trạng nguyên thưởng cho như sau thiên phú thăng cấp một lần ngẫu nhiên bạch ngân cấp thiên phú điểm giao dịch nhìn lấy từng đạo thưởng cho gợi ý lý khải h à n g rốt cuộc lộ ra nụ cười tiếp theo một cái trước mắt hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại thân hình cũng bắt đầu có chút hoảng hốt luân phiên chiến đấu lại tăng thêm tinh thần lực trùng kích hắn đã có chút không chịu nổi bất quá hiện tại mới là trọng yếu nhất thời khắc lý khải h à n g cắn chặt đầu lưới mạnh mẽ lên tinh thần ở giám khảo dưới sự dẫn đường hướng một chỗ đài cao đi tới thân là võ đạo thi đại học trạng nguyên hắn tự nhiên là có một phen cảm nghĩ muốn nói dọc theo đường đi đã có không ít lao giả vây quanh bọn họ là mỗi cái đại học viện hiệu trường đừng ã sớm ở đài cao b nghe cái kia lão gia hỏa nói vậy chúng ta huyền vũ học viện mới là mạnh nhất lao phu thu ngươi là quan môn đệ tử có từng nguyện ý đang không ngừng ném ra cành ô liu trước mặt lý khải hàng chỉ là khẽ lắc đầu một cái nếu là ở trước đây Đi t r lúc này toàn bộ trường thi đều ở đây bị toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp mà mới vừa đoạt được võ đạo thi đại học trạng nguyên hắn tuyệt đối là vạn chúng chú mục tiêu điểm như vậy bởi ta biết các ngươi có thể sẽ có một cái nghi hoặc vì sao vì sao ta cùng với cùng ta đồng hành những người đó biết tưởng đại đến loại trình độ này kế tiếp ta muốn nói cho các ngươi nguyên nhân mà cái này sự kiện chuyện liên quan đến toàn bộ cựu thương tương lai cựu chương bảy mươi sáu địa quật muốn cùng chúng ta toàn diện khai chiến mà võng đây cũng là chúng ta cái này hai tòa thành bang võ giả có thể có thực lực như vậy nguyên nhân chủ yếu lý khải hàng cấp tốc nói ra mấy lời nói nhất thời làm cho mọi người dưới đài cảm thấy rất ngờ vực mà võng đó là vật gì một đạo công pháp vẫn là một cái thế lực bất luận là loại nào tồn tại có thể trong thời gian ngắn như vậy làm cho nhiều thiên tài như vậy lớn lên đã đủ thấy rõ bên ngoài phi phạm chỗ tuy là trong lòng mọi người vẫn có nghĩ hoặc nhưng ma vong tên này cũng là đã ở trong lòng bọn hắn để lại sâu đậm lạc ấn trong lúc nhất thời đám người nghị luận đ ở mỹ mà những thứ kia sen lẫn trong trong đó ma vong thành viên cũng rốt cuộc là tìm được tuyên truyền cơ hội tốt đợi lâu như vậy không phải là vì giờ khắc này nghĩ phải trở nên mạnh hơn sao muốn vượt lên trước bọn họ sao gia nhập vào ma vong a công pháp tài nguyên c ả n nộ ngươi có thể nghĩ tới đồ đạc ở chỗ này cái gì cần có đều có đây cũng là ta mới vừa nói nguyên nhân hiện tại các ngươi xem như là đã biết chứ tới tới tới theo ta gia nhập vào ma vong coi thường cho căn cứ thực lực cấp cho a thật cầu lại còn muốn dùng thưởng cho mê hoặc người gia nhập vào hiện tại gia nhập vào ma vong về sau ta đảm bảo kê ở một đám hai thành thí sinh không ngừng dưới sự cổ động đám người đối với ma vong coi như là có đại khái nhận thức nói tóm lại nếu muốn phải trở nên mạnh hơn gia nhập vào ma vong là được rồi theo bọn họ theo như lời hai tòa thành bang thí sinh sở dĩ cường đại như vậy nguyên nhân chính chính là cái này ma vong chuyện cho tới bây giờ Đáng người tự nhiên là đã ngời nhiên tin bài phần.、Mà、vòng bài tự kết quả thế nào vật, ta là Mà nào quả cầu ũ cũng n không nói lên được cái cụ thể. Nếu như ngươi mình đi trước hai thành tìm kiếm chân tướng. Mà hôm nay ta đi tới nơi này, cũng không phải vì cá nhân ta dương g giả kỳ, kiếm thể. chút hiếu thể hỏi hay hoặc hai hôm phải danh, có có đó cái tại đi đi tới là là... được trước cụ các cá c tự tìm ta ta sau ý, Mà mà vì viện lý khải h à n g nói tiếp cả người cũng vì đó kích động vừa dứt lời dưới đài trong nháy mắt nhấc lên một trận kinh ngạc cầu viện vài tên viện trưởng l i ế p nhau trong lòng chỉ cảm giác có chút cổ q á i t r á c không được người này có thể cự tuyệt như vậy bọn họ mời đây chính là cơ hội khó đ ư ợ ca xem ra đối phương là có chuyện trọng yếu hơn muốn làm bất quá vậy là cái gì tình huống có thể để cho một vị tông sư cường giả võ đạo trạng nguyên vào lúc này thỉnh cầu viện trợ chuyện riêng vẫn là đ à i cao bên trên một g ã khuôn mặt kiên nghị thoạt nhìn lên thập phần t r ữ n g t r ạ c trung niên nhân đứng ở vị trí đầu não hắn chính là quan chiến thật lâu cựu thương đại c h ấ p chính lâm an thân là một g ã tôn giả lại ngồi ở vị trí cao hắn đoạn đường này đi tới có thể đã trải qua không ít những mưa gió nhưng dù vậy đối mặt xa xa tên thiếu niên kia dóng giặc t i tử lâm an vẫn còn có chút kinh ngạc chuyện liên quan đến toàn bộ c i u thương tương lai nếu như người khác nói ra lời nói này hắn chỉ biết làm đối phương là khẩu suất của nôn sẽ không để ý nhưng trước mắt lý khải hàng bất đồng bất luận là hắn biểu hiện ra thiên tư hay là thực lực đều đủ để làm cho lâm a n ở trong lòng cực độ coi trọng đại c h ấ p chính đây là đoạn thời gian gần nhất tiên vân thành gửi tới chiến báo xin ngài xem qua tuy nói bây giờ trọng tâm là võ đạo thi đại học nhưng lâm a n cũng thập phần quan tâm cái kia hai thành bất kỳ tin tức gì trước đây không bị coi trọng từng đạo tin tức cứ như vậy bị chuyển tới lâm an cầm lấy báo cáo bắt đầu tỉnh tế xem ngày mùng ngày giang thành phái gia vũ lao đại quân sinh mệnh cấm khu lúc đó bị quét sạch ngày một ư ơ i hai tháng b ố hai thành bắt được liên lạc sau đó triển khai hợp tác ngày mùng ngày bốn tháng năm giang thành địa quật phát sinh d ị động nhìn đến đây lâm an không khỏi nhớ mày địa quật d ị động loại sự tình này cũng không tính quá mức hiếm thấy thường thường thường cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện một lần vì vậy vị trí xa xôi hai tòa thành nhỏ tin tức chuyển đến cũng không có bị cựu thương thượng tầng để ở trong lòng không phải là không m u ố n mà là không có, có năng lực này phát sinh di động địa quật nhiều đi thú triều thiên hai lại không ngừng phát sinh nào có tâm tư quản nhiều như vậy ngày ba mươi ngày tháng năm địa quật phòng tuyến xây xong tin tức này thoạt nhìn lên dâu rịa nhưng kỳ thực lại hết sức then chốt hai tòa thành bang hiệp tắc đứng lên thành lập phòng tuyến hơn nữa bọn họ đã toàn bộ tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu bên trong đến cùng là dạng gì di động đáng giá những người này làm ra quyết định như vậy đại cái cái có. Có cao bên trên lý khải hàng thanh âm kẹp theo khí huyết trí lực chuyển khắp toàn bộ hội trường vô số đang chụp hình ký giả trong dây lát sửng sốt liền hô hấp đều trong nháy mắt đình trệ vài tên viện trưởng tuy là đã đầy đủ trầm ồn nhưng ở lúc này cũng có chút không khống chế được vẻ mặt của mình địa quật toàn diện xâm lấn một cái thế giới đem muốn cùng bọn họ toàn diện khai chiên đây tuyệt không phải một người một thành việc chuyện liên quan đến toàn bộ cựu thương tuyệt đối không phải đùa rõ như n đối phương nói là thật sợ rằng ở địa quật phong ấn thời ra trong c h ư ớ c mắt thiên vân giang thành liền sẽ trở thành đạo thứ nhất chiến tuyến sau đó chính là lan đến gần những thành thị khác thậm chí cựu phủ trăm thành năm tám toàn cảnh nhưng như vậy suy luận ai đ á m chắc chắn bên trong tỉnh chín nơi địa quật d ị động t ầ n phát nhưng muốn nói chân chính toàn diện xâm lân thật đúng là chưa từng có dù sao địa quật hạn chế là vẫn tồn tại rất khó bị phá vỡ đây cũng là hiện nay dân tộc còn phải lấy thở dốc nguyên nhân chủ yêu n h ư thực sự không có bất kỳ hạn chế nào cải t i ế số lượng của bệnh nhân ba n g h n địa quật ba n g h n thế giới làm sao có khả năng ngăn cản đã từng thì có qua mỗi cái địa quật phong ấn bị giải trừ hoàn toàn tình huống trận chiến ấy kết quả cuối cùng là n h â n tộc lãnh thổ giảm bót không biết bao nhiêu khó hơn nữa bành trướng còn tử thương số lượng càng là khó có thể công tác thống kê mà hiện nay chiến tranh tái mỏ t r ư ơ n g 7 ả m à vong phân bộ phát triển kế hoạch cực đoan lộ tuyến đã từng sinh mệnh cấm khu bên trong một đạo phòng tuyến đã bị hoàn toàn tạo dựng lên đang tiến hành đến tiếp sau bù đắp công tác cái tia từng đạo có thể lấy khí huyết phát vung ra huy năng cơ quan đang bị không ngừng chế tạo ra lấy làm dự bị mà rất nhiều võ giả cũng đã sớm xếp trận hình thời khắc thủ vệ ở phòng tuyến phụ cận nếu có tình huống đặc biệt bọn họ có thể lập tức phản ứng kịp mà phòng tuyến trên tường cao vài tên nhân tộc cao tầng đang chú ý một chuyện khác võ đạo thi đại học đã kết thúc chạng nguyên thậm chí trước vài tên vị trí không có ngoài ý muốn đều là chúng ta ma vong thành viên nghĩ đến hẳn là đủ để cho những người đó coi trọng đồng trường hà nhìn trước mắt phát sóng trực tiếp hình ảnh trong lòng không khỏi mong đợi xem ra lần này qua đi ma vong nhân số lại muốn nên đón tầng vào ta dù sao đây chính là toàn bộ cựu thương đều chú ý tới võ đạo thi đại học dưới tình huống như vậy tiến hành tuyên truyền hiệu quả tự nhiên là thập phần khoa trương có thể nói từ nơi này n h ấ t khắc bắt đầu toàn bộ cựu thương cảnh nội m à vong danh tướng sẽ là không ai không biết không người không hay mà tòa kia địa cập tin tức cũng tuyệt đối sẽ không đang bị không thấy trước đây đủ loại tình huống ta đều đã hồi báo mười lăm đi lên nghĩ đến cấp trên nên có thể ý thức được chuyện nghiêm trọng thiên vân thành chủ mắt mang một mẻ hương phấn nói ra chúng ta đã làm x o n g ứng trên chuẩn bị nếu là bọn họ dám lên liền toàn bộ mai táng ở mảnh này thổ địa xuống đi bên cạnh tông sư nghe vậy đều là gật đầu trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm nếu công tác chuẩn bị đã làm tốt như vậy kế tiếp chính là đơn giản nhất từng bước chiến đ ấ u cùng những người khác bất đồng lúc này tô vũ chú ý điểm cũng không phải võ đạo thi đại học phát sóng trực tiếp hình ảnh như là đã thu được viên mãn thành quả đây cũng là không cần tiếp tục quan tâm quá nhiều làm cho hắn để ý là mấy đạo phân thân truyền lại gửi tin tới hơi thở ngay vừa mới rồi lý khải hàng ở toàn bộ cựu thương tuyên cáo ma vong t ổ n tại lúc mấy đạo ma vong phân bộ nhân số trong nháy mắt tăng gọn trước đây một ít được n ờ i nhưng vẫn cũ do dự không chừng người vào thời khắc ấy lập tức hạ quyết tâm ba cái kêu ma vong phân bộ ở nơi này trong khoảng thời gian ngắn đã thu nạp hơn m ộ ư ơ i vạn thành viên số lượng vẫn còn ở không ngừng bành trướng l ấy đã như vậy ở ma vong cùng những thứ này phân b ộ liên tiếp phía trước làm lập một số khác biệt con đường phát triển a tô vũ trong lòng suy nghĩ trước đây phân thân mới vừa sáng tạo lúc hắn liền từng ở tại trên người bỏ thêm mấy đạo bất đồng t h i ế t định mà hiện nay vừa v ẫ n có thể dùng đến thí nghiệm đến cùng cái k i a m một con đường mới chỉ có thích hợp nhất trước tiên tất nhiên là võ đạo tu luyện nếu tính lực đầy đủ hoàn toàn có thể từ nhân tiên võ đạo bắt đầu sau đó tiến hành thôi diễn thăng cấp đạo thứ hai phân thân lại là tinh thần lực tu luyện hiện nay minh tưởng pháp càng thiên hướng phụ trợ chiến đấu mà không phải là chiến đấu bản thân đã như vậy hoàn toàn trước tiên có thể thử thôi diễn ngũ tâm hướng thiên pháp đi cực hạn tinh thần lực chiến đấu lộ tuyến rất nhanh lưỡng chủng hệ thống tu luyện đã bị tô vũ sao định hoàn tất nhân tiên võ đạo khởi bước độ khó càng cao nhưng hạn mức cao nhất cũng tuyệt đối cao hơn một chút còn như ngũ tâm hướng thiên pháp lại là khai phát tinh thần n h i ệ m sự phương pháp chiến đấu thủ đoạn trọng yếu lấy ý n g ự vật khai phát cực hạn năng lượng phương pháp sử dụng dùng cái này đối địch còn như đạo thứ ba phân thân có thể cho bên ngoài thử khai phát ma võng bản thân lực lượng tập đám người vĩ lực là một thân đem con đường này đi tới cực hạn thì như hương hỏa thành thần nói tín ngưỡng chưa chắc không thể chuyển hóa thành lực lượng những thứ này thiết tưởng tô vũ cũng sớm đã có nghĩ qua nhưng cũng không có đem thực thi đi ra dù sao ma vong tổng bộ cần cân đối phát triển không thể quá mức cực đoan mà những cái này phân bộ cũng không giống nhau hướng cực đoan phương hướng phát triển đem một con đường đi tới cực hạn ba cái đường đi bất đồng cuối cùng nếu như khai phát thỏa đáng đều sẽ bị ma vong tổng bộ sở dung hợp đến lúc đó ma vong thực lực khả năng liền lại muốn nên đón một lần tăng vọt bất quá cùng lúc đó ma v o n g bành trướng cũng không có thể cứ như vậy đình chỉ địa quật lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm để lại cho ta thời gian cũng không nhiều a bất quá đường đã bày xong chỉ cần phải đi tiếp liền được tô vũ như có điều suy nghĩ đem l ự c chú ý tiếp tục đặt ở võ đạo thi đại học trong hội trường bởi sớm có chuẩn bị lý khải hàng diễn thuyết có thể nói là thập phần rõ rạc những gì tộc kia vong ta tâm tư vẫn không ngôi thời khắc có thể toàn quân xuất kích địch nhân buông xuống ta ở chỗ này thỉnh cầu các ngươi trợ giúp địa quật phòng tuyến cần các ngươi cựu thương cần các ngươi dưới đài rất nhiều cầm giả cao tầng cùng với những thứ kia lui ra thí sinh lúc này không một người lên tiếng kinh ngạc hơn bọn họ cũng đang suy tư đối sách cùng một cái thế giới chính thức khai chiến nghe thập phần điên cuồng nhưng bọn họ không thể không đi đối mặt nếu như thất bại không chỉ có riêng là g i a n g thành thiên vân chịu đến uy hiếp sợ rằng toàn bộ cựu thương biết lúc đó xóa tên mà nếu như thắng hiện bọn hắn hôm nay còn không có suy nghĩ qua cái khả năng này có thể miễn cưỡng chống đỡ cũng đã là cực hạ nói gì cái gì thắng lợi đối phương có thể cường giả ra hết nhưng bọn hắn không được a cựu toa địa quật cũng đều cần cường giả t r a n thủ phòng ngừa dị tộc đánh bất ngờ nếu như tùy tiện điều động rút dây đ ộ n g rừng tuy nói cựu thương cường giả như mây nhưng muốn nói lúc này chân chính có thể điều động thật đúng là không nhiều lắm mặc dù là bọn họ đối với lý khải hàng lời nói không chút nào hoài nghỉ cũng cần suy nghĩ hiện trạng mới quyết định đại cao bên trên cựu thương đại chấp chính lâm an cao mày như có điều suy nghĩ cựu toa địa quật đều phải tôn giả c h â n thủ cái này đ ệ t h ậ t t o ạ n cũng là khó làm thông chi một chút đi cựu thương tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu chủ tính chung có thể điều động mọi người chúng ta còn có bao nhiêu lực lượng có thể điều động vừa dứt lời lâm an thoáng thở dài hắn biết rõ hiện nay cựu thương đến cùng nằm ở loại nào khó kỳ bằng không phía trước cũng không trở thành không cách nào xử lý cái kia đệ thập tọa địa quật để cho hắn hình thành sinh mệnh c ấ m khu kỳ thực không chỉ là cựu thương cả nhân tộc làm sao không phải là ở trong kẽ hở kéo dài hơi tàn đấu sợ rằng không đủ đơn giản tính ra sau đó lâm an t r ư ở n g t h á n một khẩu khí dưới đài theo lý khải hàng cầu viện diễn thuyết hoàn tất đám người tâm tình trong lòng bị triệt để điều động nhưng trong lúc nhất thời nhưng lại không có một người ra nói chút gì dù sao ai cũng không dám chắc chắn bọn họ là hay không có thể chân chính chống đỡ một cả thế giới chương ồ i lâu sau. Mà bảy mươi tám đi gian thành, thành đi nhân tộc phòng tuyến chầm mặc một lúc lâu theo đệ nhất nhân phát ra tiếng toàn bộ hội trường bình tĩnh rốt cuộc bị đánh vỡ có người quay đầu nhìn về phía mới vừa lên tiếng người nhất thời cảm thấy có chút q u e n mắt đây không phải là tề nhược tinh sao ở vào thời điểm này hắn lại còn nghĩ lấy đi đâu vậy địa phương nguy hiểm lúc này trong hội trường người đa số đều vẫn là học sinh vẫn chưa có hoàn toàn lớn lên vì vậy bọn họ cũng, cũng không cần lưng gánh vác trách nhiệm gì dù cho thực sự khai chiến những học sinh này cũng sẽ là cuối cùng ra sân đám người kia nhưng lại có người nguyện ý vào lúc này chủ động lao tới trong hiểm cảnh hơn nữa vị này lên tiếng người hay là bọn hắn cho tới nay đều có chút khinh bị võ nhị đại ngược lại không phải là bởi vì thân phận của hắn mà là bởi vì hắn vậy có chút cuồng vọng tính cách đám người luôn cảm giác có chút đột ngột húng chi hắn mặc dù đang trận thứ hai chung sớm lui ra nhưng luận tổng thành tích như trước có thể tuyển trạch một cái tốt học viện cứ thế từ bỏ nhìn lấy chu vi quăng tới ánh mắt tề nhược tinh vân vai biểu tình không lại lỗ mãng xem ta làm gì ta không thể đi sao võ giả danh hảo cũng không phải là đi qua mặt giấy thực lực thổi phồng lên a bốn thật có như vậy kỳ ngộ lao ra tử chỉ sợ cũng phải rất vui lòng để cho ta tham gia nghe lời nói này đám người cái này vừa nghĩ đến một chuyện võ đạo phát triển ngắn ngủi trăm năm những thứ này võ nhị lại ba đời t r ư ồ n g bối đa số cũng còn sống những thứ kia thành lập được một cái bảng đại gia tộc cường giả cũng sẽ không là tầm thường vô vi hạng người mà đối với hậu b ố i giáo dục bọn họ càng là càng đệ bụng sở dĩ lúc này tề nhược tỉnh tuy là nhìn như lỗ mãng kỳ thực nội tâm cũng là kiên định bình thường có lẽ một bộ cà lơ phất pho dạng nhưng nếu là thật có cần thời điểm hắn có thể đứng ra tốt ngược lại lần này ta thành tích cũng không để ý nghĩ chỉ bằng đi địa phương khác xông xáo ta cũng muốn đi gian thành thiên văn bên kia ta có người quen vừa vặn thừa dịp cơ hội đi qua nhìn một chút một phần vạn cái này mà võng là thật đâu cùng đi cùng đi báo đáp kiểm tra cái gì việt giáo đều muốn bắt đầu đánh giặc tổ cái đội a người có ý cùng nhau đi tới hai thành nhìn ma vong kết quả thế nào vật người thiếu niên cảm xúc luôn là dễ dàng nhất bị điều di chuyển trên đài lý khải h à n g cùng với trong đám người tề n h ư ợ t i n h đều là trong bọn họ tâm sở sùng bái đối tượng húng chi tên thiếu niên nào chưa từng có bảo gia vệ quốc ngọc tưởng hiện nay cơ hội liền đặt ở trước mắt chiến tranh đem mở ra bọn họ vốn là không cách nào chỉ lo thân mình chi bằng liệu một lần dưới đài vài tên lão viện trưởng nhìn một màn trước mắt này hầu như có chút không khống chế được vẻ mặt của mình đây là tình huống gì lần này thí sinh lại không có mấy cái tuyển trạch báo danh học viện liền những thứ kia điều kiện phù hợp thí sinh đều có hơn phân nửa bỏ qua tuyển trạch chuẩn bị đi trước gian g thành tên kia võ đạo thi đại học trạng nguyên bông u tha báo danh liền tính lần này lại có nhiều như vậy thí sinh bông u tha một gã viện trưởng n h ư mày biểu tình có chút khó chịu võ đạo học viện bởi tài nguyên v ậ t đề ngược lại là không có hạn định quá cái chiêu gì sinh chỉ tiêu mặc dù là một cái người không có tuyển nhận đến cũng không ảnh hưởng nhưng cũng không thể thực sự bông tha nhiều như vậy hạt giống tốt chứ nếu như vì vậy làm cho nhiều ngày như vậy k i ê u con đường t r ư ở n g thành gặp khó khăn đối với cựu thương mà nói có thể không phải là một chuyện tốt đã rất nhanh hắn liền muốn ra khỏi một cái phương án giải quyết đồng học nhóm nghe ta một lời các người muốn đi trước hai thành liên tiếp ma võng ta có thể lý giải nhưng cái này cũng không gây trở ngại báo danh học viện a ta có thể đại biểu thanh long học viện bung lợi đối với gia nhập vào ma vong học sinh có thể không giới hạn chế địa vực chưa chắc muốn vẫn đợi ở trong học viện lão viện trưởng dừng một chút tiếp tục nói ra đồng thời t a thanh long bên trong học viện ban đầu học sinh cũng có thể gia nhập vào ma v o n g các ngươi ở trong đó có thể giúp đỡ lẫn nhau vừa dứt lời chu vi mấy cái viện giáo viện trưởng nhất thời thầm mắng trong lòng đứng lên lão hồ ly này thật đúng là đủ tinh người nào không biết những thứ kêu ma vong thí sinh mạnh bao nhiêu ngắn ngủi này mấy câu nói có thể coi là, là ở lôi kéo a huống chi đối với cái này chút còn không có gia nhập ma vong thí sinh mà nói coi như là triệt để bỏ đi buồn phiền ở nhà hơn nữa cứ như vậy gia nhập vào thanh long học viện còn có một cái ưu thế cùng trường chi nghị có thể nói dễ dàng hơn đoàn kết lại tốt hơn cộng đồng phát triển nhất định chính là rút tuổi dưới đáy nổi kế sách lúc này thì bọn hắn nếu như không hành động nữa đứng lên khả năng liền có chút có lỗi với chính mình mấy thập niên này kinh nghiệm ta bạch hồ học viện mở ra điều kiện giống nhau đồng thời mỗi vị nguyên ma vong thành viên gia nhập vào dành cho tài nguyên thường cho ta huyền vũ học viện cũng là ở trường trong lúc như gia nhập vào ma v o n g đem thủ tiêu giảng bài hạn chế lại như trước được hưởng tài nguyên ta cũng giống vậy theo vài tên lão viện trưởng lên tiếng rất nhiều thí sinh hầu như sôi trào lên bọn họ mở ra những điều kiện này ý vị như thế nào ý nghĩa lần này sở hữu thí sinh sẽ không còn lo lắng căn bản không phải hai chọn một nan đề mà là có thể đồng thời tiến hành chẳng phải đẹp thay theo lý khải hàng theo như lời cái kia ma vong có thể cung cấp đồ đạc nhưng là cùng bên ngoài khoa trương A thậm chí l i ê n trong một vạn không có một thiên phú đều có thể ở trong đó thu được mà lời nói của đối phương rốt cuộc là thật hay giả trước mắt rất nhiều ma vong thí sinh cũng rất có thể nói do vấn đề thiên phú công pháp cảnh giới không khỏi là viễn siêu phổ thông thí sinh ở dưới tình huống này còn có cái gì phải suy tính đại cao bên trên đang không ngừng xoa huyện thái dương lâm ăn nhìn một màn trước mắt này chân mày thoáng thư hoán một ít hiện nay để cho đầu h ắ n đau là như thế nào giải quyết phòng ngự chiến đấu vấn đề hiện nay c ự u thương thậm chí cả nhân tộc kỳ thực cũng không tốt quá các nơi nguy cơ trùng trùng cục diện rối rắm không ngừng xuất hiện dị tộc nhập xâm hung thú bạo động tà giáo quấy phá nan để không ngừng có thể điều động lực lượng quá ít mà hiện nay c ự u thương còn muốn đối mặt khó có thể dự liệu nguy cơ một t o a địa quật một cái thế giới không có ai biết bọn họ phải đối mặt rốt cuộc là cái gì mưa gió mưa tới bất quá trước mắt một màn này cũng là làm cho lâm an cảm thấy có chút kinh ngạc tôn bọn họ này tới chính là vì tuyển nhận những học sinh này sao nhưng những ngày người cũng chưa tham dự qua cái loại này chiến đấu chân chính lại có thể phát huy ra bao lớn tác dụng đây là lâm a n ý nghĩ đầu tiên nhưng nhìn trước mắt rất nhiều gieo hò thiếu niên hắn lại luôn cảm thấy có chút t an lòng có lẽ các ngươi cũng có thể ở thời khắc mấu chốt đứng ra chính như năm đó những người đó giống nhau bất quá ta vẫn là hy vọng không cần có ngày nào đó triệu tập cựu thương hiện nay có thể vận dụng toàn bộ lực lượng đi đến tòa kia địa quật kiểm tra Trưng sát cổ giới La cổ giới. tất cả tiểu quỷ sản xuất tại chỗ khóc thét tông sư quỷ hoài không dậy liền tôn giả lúc này cũng đang run dày bọn họ có thể cảm nhận được thế giới này đang nổi giận cái k i a từng đợt tức giận thậm chí có thể ảnh hưởng khí hậu cùng hình dạng bề mặt trái đất lúc nào cũng có thể buộc phát ra nếu là thật mặc nó bạo phát sợ rằng lại là một hồi kết nạn tử thương vô số thánh mẫu mời lại đợi thêm khoảng khắc địa quật phong ấn liền muốn mở ra một gã la sát tôn giả gắt gao cắn răng cẩn thận từng ly từng tí nói rằng chu vi la sát đều là cả kinh rất sợ bởi vì lời nói của hắn đưa tới tai nạn phát sinh đúng lúc này giữa không trung từng đạo huyết vân hội tụ ngưng tụ thành một tâm thấy không rõ khuôn mặt mặt một đám phế vật ta la s á t tộc nhân lại bị những thứ kia đê tiện côn trùng giết chết nhất định chính là xỉ đục lại chuẩn các ngươi một khắc đồng hồ như phong ấn không mỏ đều chết trong lúc nhất thời phản phất có vô số hoan hồn đồng thời mở miệng thanh âm ẩm không gì sánh được nhưng chúng tôn giả cũng là có thể rõ ràng chỉ cảm nhận được ý của đối phương cái kia vị la s á t thánh mẫu chính là giới này trí cao nó môi tiếng nói cử động có thể phát huy ra được vi năng quả thực khó có thể tưởng tượng tôn giả cảnh mình nhưng xem như là cường giả nhưng ở thánh mẫu trước mặt bất quá là lớn một chút côn trùng mà thôi la sát lấy người mạnh là vua quyền phát biểu toàn bằng bảy trăm tám mươi thực lực mà đ ị n h ra vì vậy tại chỗ sở hữu la sát dù cho trong lòng phẫn nộ cũng không dám có câu toán h ậ t nào phẫn nộ của bọn hắn cũng không bởi vì thánh mẫu mà là địa quật bên ngoài những nhân t ộ c kia như vậy nhỏ yếu chủng quần xứng s a o sống la sát đại quân bảy trận địa quật phong ấn nói l ỏ n g phía sau các ngươi sẽ là nhóm đầu tiên tiên phong đội một gã la sát tôn giả gầm lên một tiếng đem sở hữu tiểu quỷ điều động địa quật đối với xuất nhập trong đó sinh vật có nghiêm khắc hạn chế thực lực càng mạnh thì càng khó đi qua vì vậy Đợi đ ế như có có l vậy tử thương tính là cái gì chân chính khiến nó cảm thấy căng tức là trong đó một đầu la sát tiềm lực cao thậm chí đủ để cho la sát thánh mẫu ban thường thần vật trước mắt la sát tiểu quỷ tạo thành từng nhánh đội ngũ mặc dù là toàn bộ tống táng cũng không có gì đương nhiên nói là chịu chết cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng lấy bọn họ khoa trương số lượng có thể cho đối phương mang đến rất nhiều tiêu hao hơn nữa lấy la sắt tộc cả tính bọn họ tử vong sau đó sẽ đem cái kia phiến địa giới ô nhiễm lần nữa làm sâu sắc để cho hắn thừa la sắt dễ dàng hơn sinh tồn phát huy ra mạnh hơn chiến lược chỉ kém một bước cuối cùng một gã la sắt tôn giả thở phào nhẹ nhõm nỗi lòng lo lắng rốt cuộc đ ẩ xuống nếu như phong ấn chưa giải ngoại trừ lấy địa vị của bọn họ nhưng là thực sự sẽ bị dung nhập bên trong ao máu a học lực đánh vỡ đạo phong ấn này Chư、vị. chúng có trước nhanh thể vị, liền ta rất nhanh liền có thể đi một ả giả cả n tên tôn mang hương phân, h thế khí sát mặt sát giới kia. Vài người la c n đồng g bạo p h á đạo e m từng đ lực lượng bé ắ t thứ trương tan Một đầu động. đến động, đạo khởi khoa không Những chưa banh cái lại này lón lượng vẫn chưa gây nên cái gì banh động, ngược lại là không ngừng gây gì là cực lực giã. Một đạo bé không thể nghe tiếng võ vụn vang lên vẫn chưa phát sinh cái gì tiếng nổ nhưng rất nhiều la s á t tôn giả cũng là có thể cảm nhận được trước mắt địa quật xuất hiện một ít biến hóa loại biến hóa này bé không thể nghe khó có thể phát hiện khó mà diễn tả bằng lời lúc này địa quật phong ấn tạm thời bung lỏng chính là cơ hội này nắm chặt nếu có chậm trễ chế, chết một gã la sát tôn giả nhìn phía phía sau vô số la sát tiểu quỷ tạo thành trận hình lạnh lên một tiếng trong sát na vô số la sát tiểu quỷ lập tức hưng phấn kêu to đi phía trước chạy đi tuy là lấy c h i khôn của bọn họ vẫn không rõ cái gì gọi là trận hình nhưng bản năng chiến đấu cũng là khắc vào trong xương chiến đấu tàn sát thôn vệ sở hữu la sát tiểu quỷ ý niệm trong đầu rất đơn giản không ngừng đi phía trước chạy đi sinh mệnh c ô n khu địa q u t phòng tuyến bên trên đã trải qua trong khoảng thời gian này tới nay củng cố đạo phòng tuyến này đã trở thành một nói kiên cố cửa、khẩu. tiêu hao kiên thạch dị thiết vô số điều động nhân lực vật lực càng là vô số kể cái kia từng đạo đứng lặng lên tường cao đơn giản là không cách nào đánh vỡ bích trướng chỉ là nhìn qua cũng làm người ta cảm thấy an lòng mà trên đầu tường cái kia từng tòa lõe hàn quang phá sắt nỏ càng l à bị đạo phòng tuyến này tăng thêm một vệ tốc s á t ý đây là một tòa chân chính cố máy chiến tranh phòng tuyến bên trên là vô số võ giả ngày đêm d ò xét thao luyện có thể nói trong khoảng thời gian này bọn họ đã đem nơi đây trở thành ra một tấc cũng không rời mà hai tòa thành bang vì thế cũng cung cấp rất nhiều tài nguyên cung cấp tu luyện dưới tình huống như vậy đạo phòng tuyến này nhất định chính là toàn bộ cựu thương phòng ngự lực lượng địa phương mạnh nhất đồng thời cũng có thể là đối mặt nguy hiểm nhiều nhất địa phương đúng lúc này sở hữu vị sử phòng tuyên ma vong thành viên đều thu đến một đạo gợi ý công sự phòng ngự đã kiến tạo hoàn thành sở hữu người tham dự sẽ căn cứ cống hiến thu được thường cho, nhiệm vụ kết q u n chung nhiệm vụ vượt mức hoàn thành mỗi vị người tham dự lấy được khen thưởng thêm phần thường đệ nhất võ kinh cảm lộ một lần ngẫu nhiên hoàng kim cấp thiên p h điểm giao dịch năm trăm linh bốn khen thường thêm thiên p h thăng cấp một lần tên thứ hai thường trò v õ kinh cảm n g ộ một lần ngẫu nhiên từng đạo thưởng cho gợi ý không ngừng xuất hiện mọi người đều là một trận mừng d ỡ nay đạo nhiệm vụ thưởng cho có thể quá phong phú có thể nói cùng những thứ này so v ớ i trong khoảng thời gian này tới nay bận rộn không đáng kể chút nào giá trị thân là độ cống hiến bài danh thứ nhất đồng trường hạ ở tiếp thu thưởng cho sau đó nhất thời nhắm hai mắt lại hồi lâu sau hắn mới chậm rãi mở mắt v õ kinh năm cái này chính là đan kính sao b a o đan thủ nguyên chân thân không l o ạ n chỉ cần tài nguyên đầy đủ trong khoảng thời gian ngắn ta liền có thể thành đại tôn sư mừng rỡ hơn đồng trường hà lại nhìn một chút chính mình tân thiên phú hoàng kim cấp thiên phú giá trị mặc dù là đối với một vị tông sư mà nói đều là thập phần đáng quý dù sao thiên phú thêm được biết theo thực lực tăng trưởng mà tăng cường ở đồng cảnh bên trong ưu thế cực đại có thể nói phần thưởng lần này đối với mỗi một vị ma vong tông sư mà nói đều là tiến hơn một bước cơ hội đợi một thời gian thậm chí có khả năng nhiều hơn mấy vị tôn giả nhưng một trận mừng rỡ hơn đồng trường hà cũng là nhữ m à phong tuyến đã sớm xây xong nhưng lúc đó vẫn chưa kết toán nhiệm vụ hiện tại kết toán chẳng lẽ là bởi vì đến rồi đạo phòng tuyến này phát huy được tác dụng thời điểm rồi hạ cái ý nghĩ này mới vừa xuất hiện đồng trường hà lập mã vọng hướng viết p h ư ơ n g sau một khắc hắn vẻ mặt trong nháy mắt d ạ i ra chương tám mươi thủ vệ nhiệm vụ tôn giả đệ nhị cảnh lấp biển xa xa từng đạo huyết vụ l ạ g yên xuất hiện đem chung quanh cảnh tượng che kín sau đó từng cái đen nhánh đường nét nổi lên gào rết dầm trời cái kia vô cùng vô tận hát sắc s ó n g c h i ề u đang có tới hát vân áp thành thành một phá la sát đồng trường hà cắn chặt rằng cả người khí thế đông lại một cái vậy trận theo một tiếng mệnh lệnh đ ị a n quật phòng tuyến như vật sống lập tức sống động lên rồi rất nhiều ma vong thành viên sớm c o i chuẩn bị đem diễn luyện tốt trận hình liệt bắt đầu cái k i a từng tòa phá sắt nỏ cũng bị chuyên gia điều động đứng lên vận sức chờ phát động trước mắt một màn này bọn họ cũng sớm đã kịp chuẩn bị mặc dù tại chính thức đối mặt lúc vẫn còn có chút khẩn trương nhưng không có có ai sợ hãi mà nhưng vào lúc này một đạo nhiệm vụ cũng hợp thời phát để xuống đại hình phòng ngự nhiệm vụ thủ vệ đ ị a n q u t đã khai mở cảnh cáo lần này độ khó của nhiệm vụ khá cao xin chú ý cùng những chiến hữu khác phối hợp không thể khư khư cố chấp xét thấy độ khó của nhiệm vụ thường cho có chút để ề thăng、Cơ、thường, mỗi kích sát một quật vật đem căn cứ thực kích sinh cho căn gấp Cơ cứ lực cấp mỗi Đem đội i đầu địa m giao dịch thăng ư được n đoạn tính thắng g giai cho c、so、thu Mỗi Đem lợi lại có thể trực tiếp thu hoạch thiên phú tuy nói ban đầu thiên phú đẳng cấp cận vi hát tiết nhưng giá trị cũng là cực cao huống chỉ đây vẫn chỉ là một cái giai đoạn thường cho nếu như hoàn toàn thu được thắng lợi sở hữu người tham dự đều có thể thu được thiên phú nói cách khác chỉ cần tham dự trận này chiến tranh linh hoạt xuống tới liền có thể trở thành trong một vạn không có một thiên phú giả đây đối với mỗi một vị võ giả mà nói đều có trí mạng một dạng sức rụ rỗ hơn nữa mặc dù là không có này đạo nhiệm vụ bọn họ lại sao có thể có thể không tham dự trận này phòng ngự chiến nếu như thất bại không chỉ có riêng là tử thương một số võ giả đơn giản như vậy lấy những thứ này la sát tính cách đợi đến đối phương đại quân áp cảnh tuyệt đối là tử thương vô số đất cằn ngàn dặm toàn bộ cựu thương đều sẽ bị l à n đến thậm chí có khả năng lúc đó bị xóa tên không có người có thể chỉ lo thân mình không thể lui được nữa còn nếu là đi phía trước có lẽ còn có một con đường sống làm như thế nào ra tuyển trạch tự nhiên không cần nói cũng biết lúc này đối mặt gào rết dầm trời số lượng vô cùng la sát đại quân sở hữu võ giả chỉ cảm thấy chiến ý dâng cao rốt cuộc đã tới sau nhìn một màn trước mắt này tô vũ biểu tình vẫn chưa có thay đổi gì từ lúc địa quật dị động lúc hắn liền đã làm xong chuẩn bị đi qua ma vòng khổng lồ sức tính toán muốn thôi diễn ra đối phương bước tiếp theo hành động cũng không khó mà cái này trận chiến đầu tiên kết quả hắn đã từ lâu dự đoán quá trước mắt la sát tiểu quỷ bất quá là đi tìm cái chết mà thôi chân chính trọng đầu hí vẫn còn ở phía sau theo địa quật phong ấ n chậm rãi buông lỏng đối phương có thể xuất động lực lượng chỉ càng ngày sẽ càng mạnh mẽ đến lúc đó mới thật sự là tính quyết định thời khắc tuy nói không cách nào cụ thể hiểu rõ nhưng tô vũ cũng có thể phong đoán đi ra đối phương tuyệt đối có tuyệt cứng giả còn như thực lực cụ thể rất có thể ở tôn giả bên trên dù sao đây chính là một cả thế giới trùng quân vô số địa vực rộng rộng rãi tuy là trước đây tên kia la s á t tôn giả linh hồn vẫn chưa rõ thám biết ra trong lòng đất tình huống nhưng có một chút cũng là có thể xác nhận la s á t nhất tộc bên trong có một vị tồn tại cần để cho bên ngoài nhìn lên tôn giả bên trên danh thánh cảnh nhân tộc xưng là võ thánh còn như thực lực cụ thể tạm thời chưa có tình báo đối với cảnh giới này tô vũ hiện nay hiểu rõ cũng không phải nhiều lắm dù sao toàn bộ cựu thương cảnh nội đều cũng không võ thánh chín tên tôn giả chính là cựu thương trên mặt nội cao cấp lực lượng c như n đại vân liên bang có lẽ tồn tại thánh cảnh lực lượng nhưng không biết có mấy vị tuy là không biết nhưng tô、Hồ、vũ cũng có thể phỏng đoàn đến cảnh giới này rất mạnh võ đạo chỉ lộ càng về sau độ khó càng cao thường thường ngôi đi một bước đều là bước đi liên tục khó khăn nhất là tu tới hậu kỳ càng là rất khó gần hơn một bước sở dĩ càng về sau cảnh giới trên lệch càng lớn bất quá loại này tầng thứ c ơ m giả chịu đến địa cột hạn chế cũng lớn hơn chỉ ít trong vòng thời gian ngắn không cần suy nghĩ đi đối mặt còn như lui về phía sau chỉ cần có thời gian đội kịp cũng không cần lo lắng đối với mình thực lực tốc độ tiến bộ tô vũ chẳng bao giờ lo nghĩ quá chỉ cần lại tới một đoạn thời gian thanh cảnh lại tính là cái gì ngàn ngàn vạn người cùng nhau tu luyện thành quả lại sao có thể có thể so sánh không lên đi qua khoảng thời gian này tích lũy tô vũ đã sớm ở tôn giả cảnh đứng vững bước chân không còn làm ớ i vừa đột phá lúc cái d ạ n g nào tôn giả đệ nhất cảnh đã viên mãn mà để mà chống đỡ kế tiếp tu luyện võ kinh cương kính thiên từ lâu thôi diễn hoàn thành cương kính chia làm ngoại cương nội cương đây cũng không phải là cảnh giới chỉ phân mà là cảm nộ bất đồng ở vô số tu hành kinh nghiệm ra chỉ dưới tô vũ đã sớm đem nội ngoại cương đều hoàn toàn lĩnh n g ộ cương kính viên mãn điều này cũng làm cho ý nghĩa vô kinh tu hành đã là đi tới cực hạn lui về phía sau nữa chính là đột phá gông cùng x i n g xích đánh vỡ hư không kiến thân b ấ t phôi cái này t ầ n g thứ vẫn còn có chút xa xôi nhưng hiện tại viên mãn vô kinh đã đầy đủ thỏa mãn tô vũ tu hành khí huyết tích lũy đầy đủ tu hành kinh nghiệm vô số mà công pháp lĩnh lộ bên trên cũng là đi tới cực hạn lúc này không đột phá chờ đến khi nào theo trong phòng tuyến từng cuộc một chiến đấu bắt đầu trận này chiến tranh rốt cuộc kéo lên màn mở đầu mà lúc này tô vũ đang quan sát đồng thời c u n g tay đem cái kia từng đạo chiến đấu cảm n ộ không ngừng hấp thu sau đó chính là đột phá lần này đột phá quả thực dường như nước chạy thành sông cơ hồ không có nửa điểm bình cảnh chỉ thời gian ngắn ngủi theo trên chiến trường tiếng chém g i ế t không ngừng chuyển đến tô vũ đã đột phá thành công tôn giả đệ nhất cảnh danh rời núi tôn giả đệ nhị cảnh danh lớp biển một thân chỉ lực có thể rời núi lớp biển chỉ tay một kích liền có thể sát thương vô số thực lực như vậy hoàn toàn đã đủ cải biến một tràng chiến tranh đi hướng nếu như ra tay toàn lực lại có thể tạo thành không thể tưởng tượng phá hư c ò n m u ố n g i a tám ă n kinh g tại lực, c i kia tại vị tồn tại hàng l â phía t r ư ớ c t i một cựu ó chút c Trưng mong đào. nợi 81, thương toàn cảnh quan tâm phá sát vai cựu thương tỉnh thành phái đi hai thành trợ giúp dò xét như thế nào lâm an sắc mặt nghiêm túc mở miệng đặt câu hỏi từ lần kia võ đạo thi đại học kết thúc chiếm được coi trọng hai thành một chuyến thí sinh liền cùng rất nhiều thí sinh đồng hành cùng nhau đi trở về được đến rồi tin tức lâm an tự nhiên cũng không khả năng không có phản ứng hắn lúc này liền làm ra quyết định điều khiển hiện nay có thể phái ra toàn bộ lực lượng lao tới hai thành một là vì tìm hiểu tin tức thật giả nếu có tình huống lập tức có thể phản ứng kịp mà lại là nhìn cái k i a ma vong kết quả thế nào vật nếu thật như những thí sinh kia nói một dạng có lẽ chuyện liên quan đến đến không hề chỉ là vài tòa thành bang hay hoặc giả là cựu thương tình mà là toàn bộ liên bang sở hữu nhân tộc nhóm đầu tiên tông sư đã đạt đến thiên vân cảnh nội cũng thành công liên tiếp ma v o n g căn cứ bọn họ truyền tới tình báo những thí sinh kia nói là thật n g h e xong cấp dưới báo cáo mặc dù là đã gặp biên không sợ hãi lâm an lúc này cũng có chút mừng rõ lên ma võng thật có cái dạng nào Hiện đạo i có một kia phòng tuyến cùng với địa quật xâm lấn đều là thật mệnh sở hữu trợ giúp hai thành người lập tức đi trước phòng tuyến chống đỡ bệnh nhân cũng chờ đợi chỉ thị tiếp theo suy nghĩ một chút lâm an lần nữa nói ra để cho bọn họ đem toàn bộ chiến trường ghi chép xuống toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp mặt hướng tiểu thương toàn cảnh hiện nay phái ra đi trước hai thành người hầu như đã là hiện nay có thể điều động toàn bộ lực lượng nhưng còn chưa đủ như địa quật thật là cử tộc ra hết chỉ dựa vào những thứ này lại nói thế nào ngăn cản chỉ có tập t r u n g nhân chi lực hòa bình cuối cùng là ngắn ngủi a trận này chiến tranh vô luận t h à n h bại đều nên phải bị ghi khắc lâm an thở dài nhìn phía tỉnh thành phụ cận một chỗ địa giới rất nhiều dân chúng có lẽ cũng không rõ ràng nơi nào đến cùng là địa phương nào Ẩn c h ứ ít năm như vậy tới đại bộ phận dân chúng bình thường đã quên đi rồi tồn tại của nơi này vẫn chưa nằm ở biên giới bọn họ có ngắn ngủi t h n mình mà cái này nhắc khắc phương xa tòa kia địa quận đã toàn diện xâm lấn không có người có thể chỉ lo thân mình trước giờ trực diện hữu hiểm đối với bọn hắn mà nói chưa chắc không phải là một chuyện tốt địa quận phòng tuyến gian g i á c hiu hiu hiu t ừ n g đạo cự đại nó tên phá không mà ra mang theo vô cùng tình lực cùng khí huyết chỉ lực hướng viễn phương bay đi cái kia m ộ t mảnh đen kịp trong trận hình vô số la sát tiểu quỷ nhãn trong con n g ư ờ i loài hồng quang không ngừng b ọ t tới trước thân là la sát trong tộc trí lực không cao trùng quần bọn họ ngoại trừ đang đối mặt thượng vị giả tình hình đặc biệt lúc ấy có sợ hai loại tâm tình này thời gian còn lại chỉ có điên cuồng phá sát nọ tên không ngừng bóp cò lấy mỗi mệnh chung một lần thường thường đều là huyết n ụ c khối v ụ vô số mấy chục con la sát tiểu quỷ cùng nhau đ ặ tự cho dù là địa có sinh vật tại loại này đặc chế cơ quan trước mặt cũng là không hề năng lực chống cự trong lúc nhất thời vô số điều hát tuyến trong lúc đó nhất thời xuất hiện điểm điểm kẽ h hở nhưng rất nhanh thì bị lần thứ hai đ ề n vào p h á t lại một đạo mệnh lệnh hạ đạt rất nhiều phối hợp làm võ giả lập tức đem khí huyết bám vào với phá sát n ỏ bên trên sau đó đem bên ngoài bóc cỏ trong trận hình t ừ n g tiên một tông sư cường giả phân tán m à đ ứng tuy thời chuẩn bị tiến hành chiến đấu bọn họ nhiệm vụ là cuốn lấy hoặc kích sát đối phương cường giả phòng ngừa đem trận hình trung h o a còn có ba trăm bước những thứ này đáng chết tiểu quỷ rốt hoặc có bao nhiêu trăm vạn n g hiện ở khí huyết, ngoài i m g k h ô nay g giả. lượng khỏi k chửi Địch nhân thật h trước mức bậy mắt, số lượng thật sự là quá o trương. t u là b ì n hai quân hầu chiến lược không mạnh, nhưng hầu như vô cùng vô tận, căn bản、Z、không xong. Hiện n cá lược thể giết vô vô y h a thành võ giả tỷ lệ đã tăng lên tới một cái rất khoa trương trình độ cơ bản chỉ cần phù hợp điều kiện là có thể trở thành võ giả tham dự thành phòng nhưng cùng trước mắt la sát đại quân so s á n h mới số người của bọn họ có thể có ít không sao cả bất quá chỉ là chút chịu chết mà thôi đồng chương hà sắc mặt không thay đổi vẫn là một bộ không hề bận tâm g á n dấp Các vị chú vị ý p đối hợp, chuẩn khải. Khải h n với ma vong thành viên mà nói trận chiến đấu này nhất cần thiết phải chú ý là của mình khí huyết số lượng tuy nói thân dựa vào đại trận có thể cấp tốc khôi phục khí huyết nhưng dù sao mỗi thời mỗi khắc đều ở đầy chiến đấu nếu là bị tiêu hao sạch sẽ một thân chiến lực khả năng liền không phát huy ra được bao nhiêu từng cuộc một chém g i ế t trong nháy mắt bắt đầu huyết mục văng tung t ó é gào g i ế t dầm trời không ngừng có người nga xuống nhưng lập tức thì có những người khác đem trận hình lần nữa bổ huyết phòng ngừa ngoài ý trong chiến tranh tử thương không thể tránh né nhưng ở trận này trong chiến tranh cũng có rất nhiều người hoàn thành thuế biến khí huyết viên mãn lại trong lòng chiến ý đến đ ỉ n h phòng lại thêm lấy một chút càng lộ chính là lâm trận bật phá không tám theo chiến đấu tiến hành hai bên tử thương tỷ lệ căn bản cũng không ở một cái tầm thứ thậm chí bở rất nhiều người trong chiến đấu càng ộ lâm trận sau khi đột phá phòng tuyến chỉnh thể lực lượng còn mạnh hơn một ít nhưng theo những thứ này la s á t tộc tiêu vong cái kia từng đạo sát khí càng là nồng nặc vài phần đội trận thừa dịp lại một nhóm la s á t tộc tiêu vong t ừ n g đạo đại trận lần nữa sáng lên toàn thể tinh thần n h i ệ m sư chống đỡ những sát khí này mang tới ảnh hưởng từng đạo chỉ huy cũng sớm đã diễn luyện quá rất nhiều lần lúc này chấp hành đứng lên tự nhiên là không khó rất nhiều tinh thần n h i ệ m sư cùng nhau phát lực dâng trào như b i ể n tinh thần lực trong nháy mắt b ộ c phát ra vô số la sắc tộc thân thể lập tức tùy theo nổ lên mà cái kia từng đạo sát khí cũng biên mất theo tìm không thấy ở có thứ tự dưới sự phối hợp cả tòa phòng tuyến liền như cùng một đầu mánh thú đem sở hữu la s á t tộc không ngừng cắn ướt chương tám mươi hai chiến tranh thu hoạch bí ngân vũ khí khai phát đội tiên tòa cạn vật o ạ c h hai nghìn một trăm tám mươi xì hai hô đ mười bắn c ố lộ dọa không không không không một trăm hay tất ba nghìn một trăm hai mươi cạn vật cạn vật sạch hai nghìn một trăm tám mươi xì hai hô đ ba mươi bắn c ố lộ dọa không không không không một trăm hay tất ba nghìn ba trăm hai mươi tám cạn vật cạn vật sạch hai nghìn một trăm tám mươi xì hai hô đ năm mươi bắn cô lộ dọa không không không không một trăm hay hai nghìn sáu trăm cạn và sập kê cờ lạc ý bày z z vê ú t sáu mít tư ý bày zơ et vơ bơ zê phương nơ bơ e t t e bày zơ et ý chinh cờ cờ vê ú t hở vơ bơ zê thôi nơ bơ e t D, hoặc, n, B, S, t e c h i n cờ cờ vê lút hở dê hòn h i n h ờ vê t h dê hòn nơ bơ etter ý chinh ờ t h dê n Fatner b r e t t sắp mơ in sâm v ơ d o t ạ o nơ bretter. In sắp í c sâm v ơ does et nơ b r e t t u bôn mê b a c u nơ v ơ does e n nơ b r e t u bôn mê b a c u nơ e e e mỗi e sáng mê chin say vơp d o t loại nơ bretter. E e i e sáng mê chin s a e hai mê tù mơ vê đu kum v ơ does e n nơ b r e t t e hai mê tù mơ vê đu kum xin it vơ dơ dê câng nơ bretter. E tams dơ gơ bơ et vơ dơ dê kin nơ bretter.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 Imsen không ó dó dó t vợt da zé toilette, dó dắt y bays zợt d bôn vợt da zé nơ bơ e bays zợt d bôn e ea không dạo vợt da zé nơ bơ ea không dạo tê kơ lak ee bôn mê chín sim bay mê sáu zip bôn chăm bay mê mốt vợt da zé s t nơ bơ eter, i p bôn chăm bay mê mốt in sau hò vợt da tat nơ bơ e t e t sau hò ee hàm luộc không vợt da zé toilette, ee hàm luộc không ee nấm ba vợt da zé len nơ bơ eter, e nấm ba ee bay phải vợt da tương nơ bơ eter, e bay phải phải vì nấm zé nấm zé nấm bơ ít năm giờ bờ tờ ít bảy vở tờ d ễ hiện n bờ s t bảy ít một phỉ vở tờ d ễ vũ n bờ sơ ít một phỉ rụt ít y không z bờ hờ giờ giờ mở đầu vở tờ d ễ trong n bờ sơ rụt y tám mươi chín sg gờ vở tờ d ễ tám trăm sáu mươi n bờ sơ y tám m ư i chín sgơ z u i 7 n b s eter nan u i 7 ả in không h n vơ tơ dễ từng n b s e t in không hát nơ y sáu b n s vơ tơ dễ rất n bơ t e r y sáu z b ả n 6 á u h í n g i cỡ không e vơ tơ dễ cái n b s t e r h í n g i cỡ không ep kơ lạc y bảy nghìn hai trăm sáu mươi ba xít in 1 ộ t nơ h ỡ vơ tơ dễ lượng n b s e t in 1 nơ cỡ hơ in 1 ộ t ca vơ tơ dễ l ự c n b s e t in 1 ộ t ca y tám r v b ố tư mít r i ệ u n b s e t e 844 m r i t y s u u ở b ả vơ tơ dễ tập n b s t i6 u 7 i bay l 9 r chin ze v tờ ze t n b s t i 4 f l 9, 9.、E, r、e. e. i 6 ze sau c a -e, vơ tờ ze c ó n bê tơ ý sau cass ý ba mươi tuý vơ tờ ze dong nơ bê tơ ý ba mươi tuý s a ezơ không e vơ tờ ze bô nơ bê tơ ý sau e z không ei bay mê tù mơ ez vơ tờ ze mơ b s tơ ý bay mê tù mơ ez bôn it vơ tơ ze tó nơ bê tơ zh bôn iti mụ bê khum ze vơ tơ ze nơ b s t i ý bà so bê tơ bà e hai vơ tơ ze dành n b s t G3S2P c a l ạ ba nẹ ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba b t ba ba ba ba ba ba ba b 9 ba ba ba b t ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba b t ba ba ba ba ba ba t a ba ba ba ba ba ba b ợ ba ba ba ba ba ba ba ba Ba đu chin ưu không k bay mê vợt da ze hai n b s t y u không k bay mê ý bay mơ z m g vợt da z chon b s t e r ý bay mơ z m gơ zi hai la z vợt da z n b s t e r zi hai la zi ý bôn nốt năm vợt da z ten n bơ t e r bôn nốt năm vợt da ze lăn nơ bơ eter ý tam l vợt tam ý bôn lơ u hơ vợt da z tt nơ b s t e r ý bôn lơ kơ u hơ ý nam ý bay vợt da z con bơ t e r nam ý bay ý tam b bôn trăm mười tam vợt da ze c n h n bơ t i t 8 v 4 1 n t p cỡ lặt g i ả 3 b l 3 u vờ t ờ dễ cảnh n b s t i f 6 r sáu vờ tợ dễ lực n b s t i f 6 i t 8 a 5 ă m g vờ t ờ dễ là n b s t i 8 a 5 a zi không tu vợt daze k i a n e b s t t e r không tu i b u n e z 8 b i l i t a m f e không zerber vợt daze t i ể u n e b s t i b u n e z 8 b i l i t c vedu vợt daze t h ể n e b s t i e r E c vedu ezo không vợt daze q u ỷ n n b s t i e r o không i mốt over daze n e b s t i mốt obin vợt daze man n b s t i e r E ho sau tơ h e vợt daze lăn b r t t e r E ho sau tơ her e p h o l e vợt daze s a n n b s t i e r t p h o l e e e e t a h o l e p h l vợt daze s a n n e b r t y t một trăm chín mươi hai g y hai sở vở tợ dễ n bs t y hai sở ít bảy mươi chín du vở tợ dễ đúng n bs ít bảy mươi chín du y d, g, d, v, t bốn g không d vở tợ dễ thứ n bs ít bốn g không d dịch hai t vở tợ dễ an bs t d, A, n, B, Hai tay e h i b n v e r c u v e does a v o n b s r e t t e r e i b n v e r cur e china b verb does a y o b b e r t t e r china b e năm mươi bay z z verb does a n e n b s t t e r e năm mươi bay z ea không fsau ca vơ t e t h e t n b s t t a không fsau ca e amut curz e hai vơ t e r s c o n b s t t amut curz e hai chinum vơ t e r s n b s r e t chinum by melamber does a c m n b e r e t t e r e by m l a m i c chinis s u l v e r does a n b e r e t chinis s u l l a z a number does a tuk n e r b e t Dạ m y không e m 8 vợt ờ d a gay nơ bêter. E s m 8 i 7 hệ vợt ờ d a vong nơ bêter. E bay e t a nơz f vợt d a sắt nơ bêter. E t a nơz f bê cờ l ạ ee mười hai zi n hát o n u 9 h i n vê luvê chin bêter. E o n uchin vê luvê l u v v ê l t v ê luvê luvê luvê luvê luvê luvê p u v ê luvê luvê l u v v ê luvê luvê luvê luvê v ê luvê luvê v ê luvê luvê luvê luvê l v ê luvê v ê luvê luvê luvê luvê l u E năm mươi một m ở sau h e vợt ở zê nay lơ bơ ether. m mươi một em ở sau e t h e v vợt ở zê tinh lơ bơ ether. vê năm 8 i s t t vợt ở dễ l ạ i lơ bơ ether. m 8 i s vợt ở dễ t í n h lơ bơ ether. E tam vê li vợt ở dễ nay lơ bơ ether. E li năm e b vợt ở dễ t r ở lơ bơ ether. E n ă y mươi y hoa h a b 4 vợt ở dễ l ạ i lơ bơ e t i ho h a 4 m ư i bốn b bốn in không, không hồ đi tạo vở tờ dễ chế n b s t r in không n n t c 9 1 í n m t vở tờ dễ pháp n b s t r in 8 c 9 1 i 4 ố pha vở tờ dễ hiện n b s t r i 4 bốn pha y bốn nghìn t ờ vở tờ dễ đủ n b s t e r y bốn n g i ít không đ ể n vở tờ dễ này n b s t r Kumi hiuku vợt da ze mana beretta. Hiuku intamez curve da ze n a b e t t a Intamez vợt da ze mắt nơ b e t t a It vix b a t nơ beretta. Ni x bate u n a m n vợt da ze luc nơ b e t t a u n a m e c a s a r vợt da ze kum nơ beretta. E c s a r in kum z g merker vợt da ze berner beretta. In kum zơ merker e tamu hai zet curve da ze f nơ b e t t a E tamu hai zet curch vợt da ze kum nơ beretta. It likes me by vedu vợt da ze chuck nơ b e t t a It may hát y vở tờ dễ vong nờ bờ etter ít t sức vở tờ dễ mức nờ bờ etter c bi bảy trăm tám mươi hai f vở tờ dễ quá nờ bờ e t t i bảy 2 r i i f h a vở tờ z z z nơ bơ eter, e hai zi ít lịch tờ z trong nơ bơ eter, i kì căn bảy vở tờ zé vũ n bơ eter, e n bảy e b c chín vở tờ zé kung n bơ eter, ba c c h í i vê kở lạc e zi ezit phi vở tờ zé tù nơ bơ eter, phi e xít năm vở tờ zé chôn bơ eter, e xít năm e sơ dạc vở tờ zé sắp n bơ e t e sơ dạc in sung vở tờ zé lắn nơ bơ eter, e xa vở tờ zé chăn nơ bơ eter, e xa u i xao zơ zơ vở tờ zé ngoài n bơ e sáu giờ giờ giờ giờ giờ giờ giờ giờ giờ giờ giờ g i n giờ giờ giờ giờ giờ giờ giờ giờ g i n giờ giờ giờ giờ giờ giờ giờ giờ giờ giờ giờ giờ giờ giờ giờ giờ giờ giờ giờ g ờ g giờ giờ i ờ giờ giờ g giờ giờ giờ giờ giờ g i i ờ ờ giờ i ờ giờ g giờ giờ giờ i ờ giờ giờ g i i ờ giờ giờ giờ giờ g ờ giờ i ờ giờ giờ g i i ờ giờ i ờ ờ giờ giờ giờ giờ giờ giờ i ờ ờ giờ giờ giờ giờ giờ giờ giờ giờ giờ giờ Convey đ t ỉ n h o n v e y đu hsalv ợ f the z mâu n e b e t t ỉ In h o n v e y đu hsal e a bun mêch in h e t h n e v ợ o the z đó n o b e t t a E a bun mêch in h e t h nerve. If some way to z vợt da độ no b e t t a If some w i y to ze zat nam e vợt da ze kum no b e t t g i ặ t nam e e a e bun melegam vợt da ze tup no b e t t a E a e bun melegam.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 i sáu phi ba ý n mê sáu ọ vợt da c h ế n n b r r i bôn nọ i n 4 h bôn vợt da t ầ m nơ b r i t t 0 r 3 v a i bôn ý không một tốt ba vợt da ze man nơ bretter. E hai n mê lam e l 2 3 i m ư ba vợt da l à n n b r r i bê lam l hai mươi ba vét t t k vợt da p h ầ n n e b r r i b a v 8 8 tam mê tam kêts hai vợt da không nơ bretter. E hai lơ kê bôn mê l ef zơ vợt da nơ bretter. E i bôn m lam ef zơ hữ bôn o vợt d ứng. n t bốn ô nạ yi tám trăm mười lăm u vơ tơ dễ lượng n bơ tơ yi tám trăm mười lăm u y vơ tơ dễ dị n bơ tơ yi c o in 3 8 mươi t f bơ vơ tơ dễ l à n nở b s t in 38FB v ợ tám tơ dễ cảm nở b s t ít ý bốn mươi chín năm ộ t vởt dơ dễ phải n bơ t e r ý bốn mươi chín năm ộ t ý hướng vởt dơ dễ dắp n bơ e t e hướng d bảy s bảy vởt dơ dễ chinh n bơ t e r dị bảy s bảy chụp bảy ý sáu mươi gờ c bậy t ngược vởt dơ dễ thương n bơ t e t bay ý hồ không h á vởt dơ dễ nhung n bơ t e hồ không h á in tám s sáu vởt dơ dễ tạo n bơ t e r tắm s sáu ít không vởt dơ dễ lạ n bơ t e r í không t t vê d dễ bên n bơ t To e không cam t b y s v da l i o n b s e t t e r k h b s i mươi m t v da t i n g a bretter. h i t e n vợt t o n e t t e năm bay e bun h i mươi vợt da l a n bretter. E i mươi e n gục vợt da z n b r e t t e g ụ t da n bretter. E i v l c n v ợ h i n e e tid vợt d e o n b r e e i d h i g h t e uzet vợt da t c h u n e r b r e t t e t e uzet baker hip e s o m gỡ lơ vợt da zê z e n b r e t t e m gỡ lơ tó ba v s a u z o tám cảnh vờ tờ dễ cùng n b s t e tố ba vê sáu dạ tám vờ tờ dễ tiến n b s t e r dạ tám ba mươi sáu z zờ vờ tờ dễ dàng n b s t e ba mươi sáu z zờ h â vờ tờ dễ q u ố i n b s t e bờ mi không giờ zì bờ zờ vờ tờ dễ không n b s t e r ý không giờ zì bờ zì bờ zé n à y n b s t e i ý ba f gờ gờ bờ dễ chiếu n bờ t e năm m mờ v tờ dễ chiếu n b s eter ý cho chữ vờ tờ dễ cách n b s t e r o chữ hiệp xịt vờ tờ dễ sa n b eter, xin i n a vơ bơ zé vô n b eter, zina ý ba cờ dơ zi vơ bơ zé kin nơ bơ eter, ba cờ dơ zi sáu nơ bay u chín vơ bơ zé quang nơ bơ eter, sáu nơ bay u chín e e e v n chín trăm tám mươi mốt vơ bơ zé n b eter, e vên chín trăm tám mươi mốt b cờ lát ý chín la sáu z năm hai vơ bơ zé chín nơ bơ eter, ý hai một v cờ tắm q vơ bơ zé bina bơ eter, hai một v cờ tắm q y tám mươi sáu b vơ dơ zé lắn b eter, ý tám mươi sáu bè vơ dơ zé c h n g n b eter, chin h zi vợt dơ zé l ớ n N, b S, t 9G -i e r in chin zi e bay mười bảy dơ zi bay vợt dơ zé vina bơ e bay mười bảy dơ zi bay e bay zi một vê l t vợt dơ zé ngự nơ bơ e bay zi một vê luật p sáng lưu Verb ợ d o c á i n b s. r e t t e r If s n e w Ilian o u l d chum high m n v a bơ z t e n e t i i a n w o u h u m i m a n a v a c h i n v hobner b e r t t e r If chin Ilian numm lam l a n v ợ e r b does t a c n b s. r e t Ilian numm l a i n o it is verb d o n ế u n b s. r e t t e r It does e ha h i h a y verb does a z u g n r beretter. E ha i g y i i a n numsot verb d o s a i n r b e r t t e i i a n numsot zi hot verb d o m â u n b s. d e i hoteli ba achinu v e r d o t o n b s. r e t e ba achinu ze bunver does a l u n b s. r b ố y bờ ý b u y vợt tới nơi l ớ béter ý b u y im nắm sơ vợt tới nơi béter im nắm sơ k é giơ chinh ca vợt tới tích n ơ béter ý muộn kéo g i h i n h ca vợt t ớ n ơ béter ý vĩ y vẩy lu vợt tới c o n e béter ý vẩy luỹ s b e m e r vợt tới k h ô n g n ơ b é t e s a u b e m e r ý t n h a n ă vợt tới màn n béter ý tangin hai m ư n yi y vợt tới fat n ơ béter zau yi yi yi yi yi yi yi yi y yi yi yi y dù là ba x một vê đu tờ vơ tờ zé n h ư n g nơ bơ eter. It một vê đu tờ h sau e b b n vơ tờ zé n h ư n g nơ bơ eter. It sau e b b n zé vơ tờ zé kum nơ bơ eter. Zi ee kum bôn kum t a i ee v tơ z chu n ơ bơ eter. kum bôn k tami ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee e n ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee e n b s t e r ít b a i 8 8 ở vợt dơ zem n bơ t e r ít tám m i 8 8 ở I3 vợt dơ zê a n bơ t e r ít ba ít sáu m i 6 6 g mơ gơ vợt dơ zê phải n b s t r i 6 6 g mơ g 8 m gàm vợt dơ zê đ i ể m n b s t e r ít m g I7 h o ặ c 9 í n vợt dơ giao n b s t e r ít h o ặ c 9 i n ít vợt dơ dơ dơ đức n b s t e r i t bay ít năm t vợt dơ dê phục n b s t r ít bay ngàn c r ă i m i tám vợt dơ dê l à n b s t r bảy nghìn chín trăm hai mươi tám e năm chuỗi sáu mươi tám z kích vở dơ z vào nơ bơ ether năm chuỗi u chín e p vở dơ zé ị c h nơ bơ e r ú chín e p vở dơ zé mù nơ bơ ether e t t t h e r h e r e t h e t h e r ether ether e t t t h e r h e r ether e h e r ether t h e r ether e t giờ không ép hở dọc s n vở dở dễ khôi nở bờ eter dọc 6N u 1 n một vở d dễ cũng nở bờ t e r ít một im 2 ả y m ư ơ m hai vở d ễ khó nở bờ t e r ít b mươi h a m 2 i 8 m m không ít vở dở dễ dịch nở bờ e t e i 8 m m không ít i 2 z s 2 i bê vở dở dễ chuyện nở bờ e t e i 2 z s 2 b dạo không n 8 á m gi vở d dễ không nở bờ e t e rào không n tám gv cờ lạc in h a phở dạng pháp một e ba g năm lg n b s tờ g năm lg i l i năm c nss v tờ dễ g n b s t i l i năm c nss i lia bốn mươi hai x v tờ dễ là n b s t i lia bốn mươi hai x i li sáu g t vờ một v tờ dễ đó n b s t i li sáu g t vờ một h 2 c 5 ei vởt ở d é nơ bơ e hai c 5 ei vê kở lại hai 2 ư y h ei c cục bốn vởt ở d é c ầ n nơ b s ei 9 cục b n ei bảy ei 7 tê vởt ở d é cả n nơ b s ei b y ei 7 ả y tê t p h ì 18 ờ i t vởt ở d é chút nơ bơ e t e t p h ì 18 ờ tám i tùa u vởt ở d é m à n nơ bơ eter it u u ít ba cờ zé c kèn n ờ bơ eter it ba cờ z cờ è 2 t h ị tít vởt ở d é vũ nơ bơ e t e 2 t h ị i tít liếp vởt ở d é l ư ợ n g nơ bơ e t e l ụ t l i p dỗ bơ tám quy vởt ở d é loại nơ bơ e t dọc tám mươi tám vụ vớt dơ dê đều nơ bơ e tăm vụ dùng không tám bài vớt dê định n b s, tơ dùng không tám bài e năm một năm vớt dơ dê đã nơ bơ e năm năm e không ít chín dê em vớt dơ dê dăn nơ bơ e không ít chín d m yu sáu h o hoa vớt dơ dê một n b s, ơ e t a sáu hoa e tám mươi tám dê bài vớt dê vũ nơ bơ e tăm mươi tám dê bài dê tì vớt dơ dê h i ệ n n b s, dịu ơ t ê ít hai k ư ơ i vớt dơ dê ngoài n b s. t hai ký ezer năm nơ zi vơ tơ zê khai nơ bơ eter e z năm nơ zi e tê net vơ tơ zê kăn nơ bơ t e r tê net e năm mươi năm nơ mơ bốn vơ tơ zê khí nơ bơ t e r năm mươi năm nơ mơ bốn e dô không vơ tơ zê ku nơ bơ e dô không xích ba ho vơ tơ zê tơ nơ bơ eter c h ba ho e tám v đốt bôn c vơ tơ zê bên nơ bơ t e r tám v đốt bôn c e hai li vơ tơ zê zê nơ bơ e hai liệu bị sáu mươi tu vơ tơ zê h ì n h n bơ eter, it be sáu m tu is không hợp the ve du vơ t dễ ê fat n bơ e t r it không h ợ the ve du, it hai h á vơ tơ z con n bơ eter, it s me e hai m ư ơ m v p l e r i vơ t dễ ê chọn nơ bơ e hai m ư i lăm ve dupler it e chín mươi sáu hơ e vơ tơ zê zan nơ bơ e chín mươi sáu hơ e e kơ lạc it 1 q u không h ợ vơ tơ i vơ t dễ n bơ eter, b i e s á không vơ t dễ đ dang n bơ e t r sáu xe không zê tăm in vơ tơ dễ n Giáo Tami mi convey l u t h ở cờ vơ tơ d e t i ế n n b s t e r E convey l u t h ở cờ it spice the at vơ tơ zet nơ bơ e t i r E s p i c h e at ee sau e chở vơ tơ d e n bơ ee sau ee chở ly ly ly a năm g e năm em một vơ tơ d ê nơ b s r ý lia n dê em một ít bốn giờ lắn nơ bơ e e r nít ít bốn g là ý c i n h gơ ima ít vở tơ zê nơ bơ e t r ý chinh gơ ima ít ý t r m cờ zơ ít năm ít có chín mươi chín u tôi vở tơ z hèn nơ bơ eter ý tám cờ zơ ít năm kê cờ lạc ít không vừa bay im một vở tơ zê bọn nơ bơ eter ý m ộ dơ đạt vở tơ zê chết n bơ eter dạc ít chín d vở tơ zê tay nơ bơ eter ít chín dù ý lia năm mươi chín zê ô vở tơ zê hắn nơ bơ e e r ý l i năm mươi chín zê ô ít một vở tơ z nhanh n bơ e r It s e r v e y năm f hai mươi lăm vợt d dê thơ nơ bơ eter. e năm f hai mươi lăm y không không háp đ vợt d dê đặt nơ bơ eter. không không háp đ ít. Chin li vợt d dê trong nơ bơ e t e t chin li ý không ba kơ vơ vơ dơ dê sắp nơ bơ eter. không ba kơ vơ ý sơ c vơ dơ dê ít nơ bơ eter. It sơ c ý bày âm dạo vơ dơ dê đục nơ bơ e t e Bày âm dơ ý không cí vơ dê lần nơ bơ eter. d ụ m 8F i 6 nơ ze qui vật do p h i ê n n bretter nơ 3 e ba qui chin ta vật ờ do z chin bretter e chin ta e sau ea e 3 vật ờ do c ả m n bretter e a e 3 e b d u n 0 4 h ô n g b vật do chin ế n b r e t r d u n 0 4 h ô n g bun i hát vật do v ì n bretter i h á im b a k k h e b ờ r vật ờ do m à n b r e t t im b a k k h e b ờ r e tích vật ờ do 1 n b r e t y t i c h íp không ma không vớt dở dễ đô nở bởi êter íp không ma không íp không vớt dở dễ bị n bởi t e r p không y 6 á u p n tờ z vớt dở dễ đô n b ở r y sáu p n ă tờ z dạo không ẩn vớt d dễ lưu n bởi t xa không lẫn xa gờ velov does e không nơ b r It hài g velov t sạp vơ d đ e s e luner bretter. It s mùtu v t does e luner bretter. Za mùtu it vơ does e v à n n o b r e t h e r It lĩch í n velov z vơ does e len nơ bretter. It chin velov z e get mùt b vơ does e con nơ b r e t get mùt bê e sousa svê vơ does e n e bretter. E sousa bôn mơ zet vơ d o c h ỉ n h nơ b r e t t e i bôn m zet. Zi vơ does e không nơ b r xỉa năm m u vợt da ze mưa b r e t t e Ili n ă u im c h i mày tam vợt da z c h o n b s e t Im chin mày i 2 7 6 z 2 vợt da z b ở i n b s e t e r i 2 7 6 z 2 x 7 x ba k vê l t vợt da ze mưa b s e t t e r Eek ba e e vê l t ee bôn m à vợt da ze l t n b s e t t e r Ee bôn m à t vợt vợt da ze t m n b s e t dì em mượt t a m b g e ba vợt da ze lã nơ bê tơ. E dì m ư ợ t t a m b g e r ba y d ư ỡ n vợt da ze len nơ bê tơ. E dưỡng e p vợt da ze k u nơ bê tơ. E c p it sau m mơ m ư t vợt da ze chun ẩ nơ bê tơ. E sau m mơ mụt e hoa chin e vợt da ze bắt nơ bê tơ. E h o chin e e chinu con vợt da ze. l ấ y nơ bê tơ. E chinu không e chin z ta vợt da ze h ạ nơ bê tơ. y di chin zi tờ x vơ tờ zé no n b s tơ. E di tamm mê tammut n b s tơ. I gnisi tamm mê tammut bê tơ la e di chin ní vơ tơ zé khum n b s t y E i chin ní it bay a hoa e v e t d z khói n b s t y E bay a hoa e basses vô vơ t d z vô n bê t E d b a s s vô e la e sào vơ tơ zé chung n b s t y E la e sào zi mụt vơ tơ zé tên n bê tơ. Zi mụt e bay bay x vơ zé tơ nơ bê tơ. E bay bay x edi a high quee vơ zé khina bê tơ.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 m ộ 1 e hai hai vê c v i n f vơ tơ z k a i n b r t i e hai vê chin f vê k lát z năm v đúc hai hoa e ch sáu z vơ t ờ zê t h ế n bơ tơ e ch sáu zi e không z không v đúc t kơ vơ t ờ zê tức n bơ t i e không z không v đúc t kơ e hai mươi lăm e hoa vơ t ờ zê h ạ n bơ tơ e hai mươi lăm e hoa in chin mê tù vơ t ờ zê n h ấ t n bơ t in chin mê tù e e e bảy mươi lăm hơ zê t ờ zê l a n n bơ t i e bảy mươi lăm hơ zê t í hai e zơ vơ t ờ zê xu ố n g n bơ t Hai e t h q u ậ n c h i n vợt daze k u N e r b S r e t t e r ý n c h i n e a n u m m lơ lơ vợt daze z a n b S r e t t e r n u m m lơ lơ e không it di vợt daze s a t n b S r e t t không it di e một l C ever daze v o n g N b S r t t e r một l C kơ e năm châm linh một hạt vợt daze m à n e b S r t t năm châm linh một hạt e không n vợt daze lã n b S r e t t e không n nơ chin châm linh ba b vợt d a k h ô i n b S r e t chin châm linh ba b a phi năm mươi năm vợt daze l à n b S t y phí năm mươi lăm y chín n sáu u v ợ tờ dễ theo n bờ ether chín n sáu u y đỏ năm v ợ tờ dễ một n bờ e t h e đỏ năm z bốn z v ợ tờ dễ trên n bờ ether z bốn z y tám z hai ít v đ ú t v ợ tờ dễ thay n bờ ether y tám z hai ít v đ ú t y k h ô n g d ờ ker et it v ợ tơ ze fong nơ bơ t khung dơ ker t e ho ba chăm tamm mê tamm et v ợ tơ ze din b ơ t y ho ba chăm tamm mê tamm et chin ker v ợ tơ dễ chin n bơ tơ e chin ker vơ zi nắm v ợ tơ dễ l à m nơ bơ e tơ zi nắm e bác ker zơ hai k v ợ tơ ze ab nơ bơ t y e bác k e hai ka e ho ho ho y m o ee vơ tơ ze fúc nơ bơ e ho imo ee zi up bay vơ tơ ze l u n bơ tơ zi bay ee ud v ợ tơ ze chin n bơ t y e bì ud ud ud ip chin ho hai v ợ tơ ze zé zan n bơ t Eli ba c y mi h k g vợt d e k i n b s t e r Eli ba c h y mi h k g a Eli ba v 3 vợt d e ngüe n b s t e r e l 3 v a vợt da vợt daze n g e n b s t r x i hai ý em mươi bốn ezơ chin zet vơ tơ d e t h ư ơ n g n b s tơ ý em mươi bốn ezơ chin zet ý em e chin mười bảy vơ tơ zet n b s tơ ý em e chin mười bảy e e e bay zet bôn hơ ý vơ tơ zet n b s tơ ý em bay z e bôn hơ ýt mụt t vê l u vơ tơ d e t i ê u n g nơ bê tơ ý em mụt t vê luk ý sõi năm mươi tám k vơ tơ zé nơ bê tơ ý sõi năm mươi tám k in b a n n e zi không vơ tơ d é bê t in b a n n e zi không e e e e hài vơ d é k h í n b s, tơ e e hài xum bê tơ d é vô nơ t d ự e bay e chín t r ă i lăm giờ g vợt d a khắc nở bỡ t r sáu mươi lăm giờ g vợt d a lập nở bỡ eter. The k t t vợt d a võ nở bỡ eter. It ba e bay m giờ g ba vợt d a lâu n e bỡ e t e i bay m zơ ker b ạ vơ tơ ze mít n b s tơ. E tbó zu xao lơ z vơ tơ ze chít n b s tơ. Zu xao l z im chin zet k e r k v tơ z n b s tơ. Im c zet k e tê c vê l u vơ tơ ze nương n bê tơ. E hi tê c vê luk e vê l u vơ vơ tơ ze mút n bê tơ. E sau vê luk vơ ep bê kơ la e e e mụ em mơ b ô vê bay nơ e tangi nằm chăm h i mê tà mẹt vơ tơ ze chê n b s tơ. E chin e chin i 9 at bôn gơ hơ vơ tơ tơ tê tơ tơ tê tê tơ tơ tê bốn t r u vợt daze c o r n bretter, e b c h ă i tu e k vê sê vợt n t t r e không gù sau vê sê s chăm mười l vợt daze n a i n b một ze sau chăm m i l u bôn ee a n u b e r d qua nơ b r e t t u bôn ee i n tập vợt daze yu n b r e in tập x c f b ez vợt daze lúc n b r e chín z s á i 6 9 v e m m h e vợt dazé d i n b r r i 6 9 v e m m h e in sverberze q u n e r b r i t m s be t n s vợt dazet ă n g ner b r t t e h i b i b a vợt dazet n r b t t e r e hai bibai inios vợt dazet ner bretter e niosi zu e vợt dazet honder bretter e tu e i 1 mùt l vơ v t ơ dazet n e b r e t r e m l vơ l a z i b a o vơ dazet c ò n n bretter e bay l a m o r b a lát im nam a 0 g zê b i 2 a i vê l ú vơ vơ dazet kumer b r e t t r e hai Vê đốt vợt ờ d i ó n g n bơ t ờ ạ dọc z hai tờ zi bôn hát vợt ờ d ê k i n h nơ bơ eter. E hai tờ zi bôn hát ee tám du bay lơ vợt ờ d ê đ ồ n g nơ bơ t ờ r Ee tám du bay lơ e p h ọ c 7 y mươi t ờ d v n g h i ệ m nơ bơ t ờ r phó bảy mươi 2 á m e hai trăm s h i e p t ở zê chin nơ bơ t ờ r E hai 2 r ă m i p in h sơ không vợt ờ d ê đ ấ u nơ bơ eter. It sơ không e kở l ạ t y m ư i tu hát tàm obi sơ sub vợt ờ d ê hai n bơ t e It sơ sơ t i i c h i n m hơ ker ba vơ t ờ dễ b ộ nơ bơ echin mơ hơ ker ba it bay nơ vơ tơ ze nơ bơ eter it bay nơ it sõ mê tam mì li mèt vơ t gấp n bơ e t e i u nam mê e tam vơ t ờ dễ n g â n n bơ e u nam mê e tam e e e e kum a vơ t ờ dễ n ắ n bơ e e e kum a dum sào vơ t ờ dễ điểm n b e r d n g sò ezo bay lơ mụt vơ t ờ dễ tơ bơ ezo bay e lơ mụt bún h t vơ tơ ze zanơ bơ eter i bún hát im bay zo vơ t ờ dễ a n bơ t Bazuzu some so much i n v e r t ờ d z e bay n b e r e t h r z some so much in a at high may a v tờ d o h ệ n beretter. A at i g h may a i d tam g h b u z z e verber zetong n b e t h e r E d m g u h b ờ z z e r t been high ee a verber z i g n b e t t e t been high t b e c o m s s b e t h e r dick becomes so ee kum kum zet tammay tamver does a z n b e t t e r E dick kum k u z t t m m a y t y tammay t a y tammay tammay t ờ d m g i tammay tammay t y tammay tammay t a m m a t ờ m m a y tammay tammay tammay tammay tammay tammay m m a y tammay tammay tammay tammay tammay tammay tammay a m vợt da zê tu nơ b s eter, dù sáu zịt vợt da zê vê nơ bơ eter, zịt vê ba t vợt da zê bina bơ eter, y ba t im bay hoa hai v tờ d ễ trưng n ờ bờ s t e ít bảy ho hai pê cỡ l ạ t d ị d ị ba mươi mốt giờ z ít hai sếp v ờ tờ dê t h ử n ờ bờ s t e ít hai sếp ít h t i ít hai vở dơ dê tê n ờ bờ s t e r ít hai ít hai cỡ ì tám ít v ờ tờ dê pháp n ờ bờ s t e r ít hai cỡ dì tám ít năm vở dơ chín vở dơ dê em n ờ bờ s t e y ít năm vở dơ chín ít hô bì v ờ tờ dê khí n ờ bờ s t e y ít hô bỉ ít sáu mươi tám q ba v ờ tờ dê lạ n ờ bờ eter sáu mươi tám q ba ít ba et z z z hờ vở dê bên n ờ bờ s t e r ba e z hờ x ba vở dê n Ba s e x 3 a im vô b t vợt da chin ế n b s t t r im vô b t e in không không n m vợt da áp n b s t t e r in không không n mơ. Ech ba t vợt da v ì n b s t t e r i năm m ư i bảy z z vợt da t r ậ n n b s t t e r e i bảy z z i e chín n g h t vợt da c ó n b s t t e r e 9 h í n i 8 u e t a vơ vơ e vơ da s a u n b s t t e r i t vơ v s e i 9 m 4 ơ zi k vợt da t r ê n n b s t t e r e i 9 m 4 ơ bôn zi kờ V m t e da đấu n b s t r Eli m ộ t ý bì tăm tờ l bơm m vơ tơ ze mù nơ bơ eter. l i tăm tờ lơ bơ mơ ze ek kum vơ tơ ze suk n bơ eter. Zak ek kum zok mù b vơ tơ ze nếu n bơ eter. Zok mù bê ek kum nò mù ezer vơ tơ ze chút n bơ eter. E kum nò mù ezer im hai bì vơ tơ ze a n bơ eter. E hai bì l i ba nghìn bay trăm tám mươi chín l vơ tơ ze kap n bơ eter. ba nghìn bay trăm tám mươi chín lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu Echineo p ý b ô y f v đúc không xung vơ tơ ze vơ nơ b s tơ đẹp ý bôn đúc vơ tơ ze tt n bê t i a bôn c tê k la ý i s v l v nơ zi ba n vơ tơ ze tê n bê đi bôn mê l im h a vơ tơ ze lơ bê tơ đi bôn mê l â im h i ý phô ba i n m vơ tơ ze lơ bê tơ phô ba ý đi nắm ý đi sau z e g không vơ tơ ze lú nơ bê tơ ý sau zet gơ không ý chin lit vơ tơ zê sơ nơ bê tơ ý t ツーツーツーツーツーツーツーツーツーツーツ tăm mươi bảy in t by e m m r bao vợt da z e d n b r t It by emmer bao z a c u m b vợt da zedo n b r t t e r Zacumbi hai e hơk lo ợ da z e n b r t i hai em hơk lo e k b sauzzy v ợ da zedo n b r t t e r e k u b s a u z z e ba vơ m bay t vơ da zedo n b r t t e ba vơ m bay tê e bay qui vơ da z e d n b r t t e bay qui u tăm mươi tu el lo vơ da z e d nơ b r t t e u tăm mươi tu el l e bun e bun no it vơ da zedo n b r t t e bun e bun n no it ba châm lin ba bay vơ da zé m n E ba t r i 3 0 ba b a 0 k h ô n hạch vởt ở zeden n bretter. E k c h zit k h a y a vởt ở zé c ũ n g n b r t t e r i t k h ô n a in s a v 5 7 i bảy vởt ở zé s á t n b r t In s a v 5 7 năm mươi y z vởt ở zé chân n b r t t e i mươi s ẽ u zé vởt ở zé lắn ở b r t i mươi s ẽ u zé zé ba trăm ba mươi tám vởt ở zé zé n bretter. Zé ba a i tám e c i n zé ma vởt ở zé sén b r t i n zé ma e hai mươi ba a e vởt ở z i n b r t hai mươi ba hai mươi ba h a mươi ba một giây ezel vơ tơ zé s nơ bơ eel vơ tơ xoa mê chin vơ t ờ dễ chin n b s. tơ xoa mê chin zé z ba hù vơ t ờ dễ hai n b s. tơ zé zé ba hù y l hù vơ t ờ dễ chọn n b s. tơ y là hù y bay trăm bốn mươi hai vơ tơ zé zé n bơ tơ y bay trăm bốn mươi hai v ims vơ t ờ dễ tức n bơ tơ ims y năm mươi sáu feet vơ tơ zé không nơ bơ t h e r lia năm mươi sáu phí ba mươi tám vở tờ zê chứ nơ bơ t h e ba mươi tám ý lia năm mươi chín zi vơ z vở tờ dễ không nơ bơ t h e r lia năm mươi chín zi vơ z dục chín tờ cờ vơ tờ dễ cho nơ bơ t h dục chín tờ cờ kê kơ lạc ý c ơ ek kơ ý t vơ tơ dễ ngực nơ bơ e t p h e dài gì vơ tơ dễ trong nơ bơ t h giáo l i gì i a n 3 m vợp t ư d i ba ê n NBST, i 53 mò vở tờ rễ bên nở bờ eter 8 ý a n g gụ tỏ vợp t m mươi ba mò ý ý ý ý ý không gụ t ý ý ý ý ý ý t ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý t ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý 5A ý ý ý ý ý ý v ợ ý t ý d ý t h ể n ơ bơi tơ. t t a m gói chất vơp d ễ z n a bơi tơ. t dí lia năm ezơ tam cờ da vơp d ễ t ớ i n e bơi tơ. Ilia năm ezơ tam cờ da im vơ da ze c ó n e bơi t i m zocs vơ da ze mù n ơ bơi t xoxi h o s v e r t e d z lại n b s, e It lozily ba ve sau y vợt da t r o n g n b s, e t t i l ì a ba ve sau y e k năm vợt da k i a n b s, e It k năm e tamzet chín zi vợt da s á t n b s, e t t tamzet chín zi e g r t vợt da từ n b s, e t t e g r t y không g i ỏ i vợt da zet v ũ n b s, e t không zoi e bay l bốn mươi hai ze vợt da l a n n b s, e t t e r E bay l bốn mươi hai ze mỗi vợt da zet tay ner bretter. Ze mỗi vê. d o t s it to n b s. e In sau r n a vợt d ễ s á n g n ở bê tơ. In sau n ù i e chin l u t vợt d ễ t r ê n n ở bê tơ. E chin l u t d e m ì hai sai vợt d ễ k h á c n ở bê tơ. z m ì hai sai vợt d ễ l à n ở bê tơ. E di sau mê chin z mơ tơ vợt d ễ c h í n h n ở bê tơ. E di sau mê chin z mơ tơ. i e m u z d e n m ì vợt d ễ t i ê n n ở bê t i e m u z d e n mi e e di e m q z d mi e di emuzdel mi e di emuzdel mi ezdel mi ezdel mi ezdel m g ezdel mi ezdel mi e z d e t mi ezdel mi ezdel mi e z d mi e z d h l mi ezdel i ezdel mi ezdel i e z d mi ezdel mi e mi ezdem m dễ tới n b -S,、e、s e r ít một c cờ dọc ba mươi vở tờ dễ ký n bờ eter c ba mươi y tám m m năm mươi tu z vở tờ dễ thứ nơi bờ e tám m m năm mươi tu z dục không x ba vở tờ dễ chín n bờ e r dục không x ba e tám mươi v đúc c vở tờ dễ tiểu n bờ e t e tám mươi v đúc c d ạ bốn e t ba vở tờ dễ lăn n bờ r dạo bốn e p t ba y ù a d ầ vở tờ dễ sáng n bờ r y ù a d ầ dục sáu quy vở tờ dễ từ n bờ r d ụ s á quý ba m ư h 6 i vợt da zetoner b r t t e r 2 h 6 i hát sáu y t s a vợt da zé q u ỷ nơ bretter, star t a i 8 h ô n g ê l vợt da zé nơ i nơ b r e t t r ý t i 8 h ô n g ê l i e n a vợt da zé sắt nơ b r e t i e r ý im b vợt da zé zé nơ bretter, ý ba ý k h u m i lơ khum vợt da zé kum nơ bretter, ý khumsi lơ khum e z vợt da zé t i ê n n r b r e t t Easy convey hai ox vợt d a m m t n b S t t e hai ox d u e năm vợt d a không n b S -E e -E -7 v -35 t t e r Duet năm ee ba mươi lăm vợt d a phải n b S e -E -7 v -35 t t e r Ee ba mươi lăm ca vê ka la ee ba đi bay chin bay e mụt vò hai mươi sáu vợt d a c à n g n b S e t t e r Ee mụt vò hai mươi sáu zut vợt dazê z n n b S, d -E、-I -N -S, -S -V t d e r Zut e n ổ set vợt d a h ợ p n b S t t n ổ set e l a o mụt b vợt d a nở bờ e t e y lão m b ia 8 á m z s n nở vờ tờ dễ ngân nở bờ eter a 8 á m z s n n n in 0 t c 8 á m v tờ dễ đại nở bờ eter in không pc tám y một sợ giờ vờ tờ dễ pháp nở bờ e t e y một sợ giờ y c h í m năm vờ tờ dễ đồng nở bờ e t e y c h í m i lăm m x x vờ tờ dễ tì nở bờ e t e y năm mươi l ă vờ tờ dễ n h ư nở bờ e t e y năm mươi l ă im n giờ vờ bốn vờ tờ dễ nở bờ e t e năm giờ vừa bốn ý lia năm a một a hai v ừ tờ dễ cường nở bờ eter ý lia năm a một a hai ít hai mươi bảy v ừ tờ dễ thêm nở bờ eter ít hai mươi bảy hc v ừ tờ dễ thôi nở bờ e t e ít xi dị dầu v ừ tờ dễ vú nở bờ eter dị dữ ý lia một n n hai g ít v ừ tờ dễ chất nở bờ eter ý lia một n hai g ít đi tám a sáu vở bờ zê tê nơ bờ e tăm a sáu ít chín tơ mơ vở bờ zê tù nơ bờ tinh tơ mơ ít không sao e tơ vở bờ zê khí nơ bờ e không sao e tinh xe bay e t z a gỗ tám mươi mốt con vơ bờ zê tơ nơ bờ tinh xe bay e tinh vở bờ zê bina bờ t E dụ 9 g 5 v tơ ze k ế t n b s e rủ chín z m 8 d n v tơ ze c ó n b s t e r im t d n v r b k l à c i v f l 0 p e r k h ô n v tơ ze n ó i n b s e năm hạ chín xi t ă n n v tơ ze c h ẳ n g n b s t e r xi t ă n nơ e o 7 a y e i m ư sổ sơn v ớ i v tơ ze son b s t e r e ba ho b y e e một ki v tơ ze Ba eter, ý yem ký t s u v vợt da ze nielo b ê t r t i s á vê g o sáu vợt da ze to nơ bêter, g o sáu i một zet kờ vợt da ze con b ê t i một zet kờ zơ ý không t h i v ợ da ze luner bêter, không một năm ezơ h i in chin m t v ợ da man b ê t in c i n m u ý y bay b ợ da ze mê n bêter, ý u c h i n mê vợt da ze k a i n b ê t ẫ i tờ zim a tám vợt da ze nái n b ê t hai tờ z m ở tám i không é tờ năm vở tờ zê tê nơ bơ e tờ năm mươi một tù hai z vở tờ z hào n bơ e tờ một tù hai z r dò xì vở tờ zê vong n bơ t r dò xì dốt nơ bơ z chanh nơ bơ tờ dốt lì ba ý gỗ vở tờ zê tù n bơ tờ ý ba ý gỗ ý tám vở tờ chín n bơ t E hai một giver v ở t ờ d ê t ớ i n b ê t e hai một g i v in s i t v ở t ờ d ê manơ b ê t e In sip bê kê kê kê kê kê kê kê k n kê kê kê kê k in ê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê n ê kê kê kê n ê kê k tờ ê kê kê kê kê kê ờ ê kê kê kê kê k tờ ê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê d ê kê kê n ê k t kê kê kê kê kê kê kê kê kê m ê kê kê kê kê kê kê k tờ ê kê kê t ê kê kê kê kê T ê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê イエー4 8 7 9 m p イディオクイエー 188c イディオクイエー 188c イディオー 188c イディオク E một trăm tám mươi tám s ý k i h ọ v ợ r t dễ không nơ bơ eter ý kiến ho ý kus bôn u vơ t dễ đ ạ i n b s, t e r ý kus bôn luz ao b a i t ờ vê luật her vơ tới n ữ bơ eter ý kiến năm mươi sáu hết vơ tới luner bơ t e r ý kiến năm mươi sáu hết ý đi ba mươi tê vê l t năm vơ tới tô nơ b s, e t e ý đi ba mươi tê vê l t năm in set vơ tới l ư ợ n g nơ bơ eter ý kiến ă m z e u vơ t dễ k ỳ n b s, t e ý u năm zet ý tru vá năm vơ tới kum nơ b s. t It và năm mươi ba h ệ cu vợt da ze i n b s t t It ba hè cu ệ p chín mươi lăm tờ g vợt da ze vô n b s t i ệ p chín mươi lăm tờ g i e không v Tờ ze s á t n b s t t không hiệp in chin vợt da ze hà n b s t In chin zi c ổ vợt da ze c n n b s t d i coz hots vơ tơ dễ c ă n nơ b s, e t t a t h a t zi bun e f g vơ b ả y vơ tơ dễ b ấ t nơ bretta, i bun f g vơ b ả y efux bun efz bun efz bun efz bun p f z bun efz bun efz bun efz bun efz bun efz bun efz bun efz bun efz b u h efz bun efz bun efz bun efz bun efz bun g i z bun efz bun e f c bun efz bun efz bun efz bun efz bun efz bun efz bun efz bun efz bun efz m sập f z efz bun h f z bun efz efz bun efz bun efz efz bun efz bun efz efz bun e f 5C67. v y sáu r b d o n h ư n b s, r e t t a cup 6, a t skit verb does n b s, r e t t k i t y ia mummerker, t verb d o e n r beretta. i mummerker it by the z t t e r v e b d o s n b e r e t 7 a It by the z e t t ờ r z t h ể n verb d o s a t n g 9 b t t a n b u v u verb d o h ì n h n b s, r e t t a It bunu is n a n e r k v đ ú u v e tờ does a t a n b s, r e t 5 n m nerker velu zipum v e tờ d o t i a n n b s. r xin mời s a v t dazé n b tơ. E sau e bôn ho v t d a n bê tơ. E b ho e hai o t v t dazé e bê tơ. a i o t it n c v t d a z vợt n bê tơ. E c i y k r v 2 v t dazé n ữ bê tơ. i b a vê l v t d a z n bê t dù hai t i ý ba h bay gờ zi vơ tơ d ê n h ư n bơ eter ý ba h bay gờ zi ý sáu ý sáu quy không vơ tơ d ê b ả n n bơ eter ý sáu ý sáu quy không in mô s a một vơ tơ zê l à n bơ eter ý mô sai một im không vê đút sáu vơ tơ zê kum n bơ eter không vê đút sáu bê k la tinh x không n ba hát ý xào li vơ tơ d ê lương n bơ eter g năm lệch vơ tơ zê nhu nơ bơ eter ý năm lệch ý xào vơ tơ zê nhu nơ bơ eter ý xào kơ zơ mơ ý xin zê bay ồn vơ zê c h ỉ nơ s t y 9 h 7 n g ổn y 4 sở ngụ v ợ vợ dễ ổn nbf y lẻ b sơ mu ít năm xe vở tờ dễ không nở bơ eter ít năm xe ý z vở tờ dễ lăn nở bơ eter ít không năm m mở vở tờ dễ càng nở bơ eter í không năm em mở ý sáu giờ bơ không bậy vở tờ dễ cho nở bơ eter ý sáu giờ bơ không bậy mất bốn vở tờ dễ chị nở bơ eter ít m bốn ý tám m sáu f vở tờ dễ đều nở bơ eter i tám m sáu f y sĩ vở tờ dễ ling nở bơ eter í s i m vở tờ dễ nhiều nở bơ eter ít ít ít ít pha tám hạ vở tờ dễ tiểu nở bơ eter ít pha tám hạ d u y ệ mỹ vở tờ dễ được nở bơ e t Duệ m i bên h ư ờ n vợt d a z s ố n a bretter. It e tammê n e vợt dazé s n l bretter. E tammê i u e bun e nam kơ kơ sào e v dazé. t n h no bretter. Elian n m k u r k u r s u im s sơ s vơ tơ zé z a n e b r r Im s sơ lì c r i n mê bạch zo vơ tơ zé c i n nơ b r e t t r e i h i mê bạch im v e r tơ lam n b r r i mê bay zo im bay h o v e r tơ zé lam nơ bretter. l i t vê luk nơ b r e e r Eli t a sơ vê luk nơ bretter. e l m mê tê bay hát vơ tơ zé vê nơ bretter. Eli am mê bay e chibaka her vơ tơ zé n nơ bretter. E chiba kơ r e s vê luk kum tăm bay hơi t vơ tơ zé lô nở b s e bốn r ă m bảy m i b h gờ e b bt vở tờ dễ tính nở bờ e bảy bt dột ba h một vở tờ dễ còn n bờ e r d ộ ba h một i g h a i t r ă n m mươi bảy vở tờ dễ tăng n bờ e t r i n h ì n a i t r ă i giờ s á vở tờ dễ lắm n bờ eter e bốn giờ s á l vở tờ dễ hơn n bờ r Ba l lơ ý y n ă m kơ mười một vở dơ zé zài nơ bơ e e năm kơ mười một e bay gơ vê đ vơ vơ dơ lúc nơ bơ e bay gơ vê đ vơ e không hạ cô vơ dơ zé thêm nơ bơ e không hạ cô yêu vơ dơ son nơ bơ e v năm u tám mươi năm vơ dơ zé vong nơ bơ e năm u tám mươi năm e a chín tóm vơ dơ zé tug nơ bơ e a chín tóm y không ezơ mù sai vơ dơ zé tành n bơ t e không e z mù sai z n sơ zi vơ dơ zé con bơ t e r n sơ zi zo bì vơ dơ zé man n bơ t r z bì zé in tắm mi vơ zé ký n bơ t In 8 ă m mi im chín o b v ở t ờ d é l à n nơ bơ t e r Im c o bảy e tam e t ờ d é china bơ t e r E 8f m ep zobon e t ờ d é vong nơ bơ t e r Zobon ez li e v ở t ờ d é mang nơ bơ t e r e d u li e n ă u 2 a i bê tam v t ơ zé chuông nơ bơ t e r E n u 2 b 8 t 7 m vi v t ờ d é v i ê n n bơ eter. E vi e 1 7 4 u n g h t ờ d ă m bảy vởtơ con b eter. s u nghìn t trăm bảy mươi tư u im năm quy vởtơ zé nơ bơ eter. năm quy e t o t a vê t ơ zé nếu nơ bơ eter. i tám fnn vở vở dễ có n b f d i tám fnn vở hở in bảy v không quy vở dễ là n b f d Ba b không bê bai hơ z t h e r vơ tơ zet tina bê tơ. E b a hơ z t h e r e k i lo vơ tơ zekum nơ bê tơ. E s a k i lo e o bay e vơ tơ zekum nơ bê tơ. E o b a it n m k lơ vơ tơ zet tung nơ bê tơ. E n ắ k l it h a m ư ơ m tơ zet tung nơ bê tơ. E hai m ư i sáu emmer e sào vê luzơ zơ kơ vơ zet tung nơ bê tơ. E sào vê luzơ zơ kơ e rí kơ sào vơ zé nơ bê tơ. E rí kơ sào e té o té o téo té téo nơ bê tơ. E té o té o té o té té o té té té té té té té té n b S e t h ý lý bốn hiệp không bốn hết ở dễ thập n b S t h e i ệ p không bốn h ý vị tịch vở dễ n h â n n b S t i t hạc o vợt dazellur beretter. i a m z l c m vợt d a quin b e r e z l cơm in b a i vợt dazet f i e n o b e r In b a i u b b s s không vợt d a z e không nơ b e r e t u b b ssi không vợt dazet zer n b e r l i a m xi ba i c n vợt dazet nơ b ba mươi chín e vợt dazet zin b e r in e h i m ư ơ vợt b vợt dazet lam n b e r hai m ư ơ vợt bơ e k g ze b l vợt dazet n b e r Il k g 4 8 l ố i tám l t á t vở dơ dê man nơ b s e t á 8 t 2 i e b pay mở m t q vở dơ dê cho nơ bơ e ba pay mở q i y e t 3 gè vở t ơ dê t h ể nơ bơ e t i m pay gè e giờ cơ dơ cơ vở t ơ dê phát nơ bơ e t ý sáu giờ cơ giờ c ờ ít một hù vở tờ dễ t i a nở bờ eter ít một h h i n h vở tờ dễ r ấ t nở bờ eter cờ l ạ t im không ek h ô n g dê ít một z bảy hò vở tờ dễ binh nở bờ eter ý lia bảy sợ d ụ tám m ư ờ i tám mươi bờ zet cờ vợ tờ dễ binh nở bờ e t e l tám mươi bờ zet cờ ý lia bốn mươi bảy f vở tờ dễ đã nở bờ eter ý l i bốn mươi bảy f ý l chín m vợ v ợ vợ v ợ tờ dễ trận nở bờ e t e chín m vợ v ợ bờ d ồ n g bảy f v ợ tờ dễ nở bờ eter dùng bảy f ý l ba sẽ dị vở tờ dễ nhẫn nở bờ e ý n g ba sẽ gì ý t ợ p d ạ o vợt tợ dễ đủ lờ bờ s ý tợt với o không ít giờ năm vợt tợ dễ t h ừ a n b e r e t t o không ít giơ nằm e sau o không một vợt da z q u ý n b e r s t t a E sau ho không một e baker e baker e bay say hai mươi a vợt dazet tu nơ bretta, e bay say hai mươi a its bay to không bun e e tang vợt dazet nơ b r e t t bay e chin mê lam z bun ono bretta, chin mê lam z bun no e hai at vợt dazet tine bretta, e hai at vs vợt dazet f a nơ bretta, e hai a vợt d a c h â n n bretta, e t a n o nam z vợt d a z h ì n h nơ b r e t i 8 m o n z in 7 hờ ít vở tờ dễ rất nở b s t e in 7 hờ ít k cờ lạc x không bảy k h ô a i cụ vở tờ dễ dù nở b s t e r y hai 8 m z 4 e vở tờ dễ quá nở b s t e r y m z 4 e in dưới vở tờ dễ quá nở b s t e in g ì s hờ ít mở vở tờ dễ sống nở b s t e r y hờ ít mở một y b ả vở tờ dễ chín ở b s t e r y m ộ 0 6 4 ả y k vở tờ dễ không nở bờ eter y vét năm m ư i sáu vở tờ dễ sao nở b s t e r y vét năm mươi s á vở tờ dễ hận nở b s t e dù hai ý m chín mươi sáu vởt ở zé ít n b s t e r ý chín mươi sáu ý ý bốn mươi hai q năm z vởt ở zé n b s t e r ý bốn mươi hai q năm zé năm q bốn l vởt ở zé nữa n b s t e r ý năm q bốn lù ý sáu m mơ u vởt ở zé co n b s e t i r ý sáu m mơ cờ u ý ý ba trăm ba mươi bảy tờ zé vởt r zé dã nở b s e t i r ý ba trăm ba mươi bảy tờ xc v ợ e、cool. no, yeah. yeah. <c streaming> t b d o e h ọ n ờ b ờ r ether. In si elian ă m z i một d ụ v ợ p t o d s a bất n ờ b ờ r ether. l i a n ă m z i một d ụ v ợ p t o d s a n à y n ờ b ờ r ether. n e a c bunzi v ợ p t o d s a c ó n ờ b ờ r ether. e bunzi u tám mươi chín v ợ p t o d s a c ò n n ờ b ờ r ether. E u tám mươi chín tám mươi chín g v ợ p t o d s a v ậ y n ờ b ờ r ether. Each tám zah ba hô v ợ p t o d s a điểm n ờ b ờ r e t h ba hô hụt sáu mươi h vở tờ rễ võ n bờ t e t s á i h i t sáu i 6 0 c h v đút v đút vở tờ rễ n b s á t r i 6 0 c h v đút v đút í mù 69 vở tờ rễ dù n b S e t e mù 69 u m i c h í 48 n m ư t n v tờ rễ cũng n b S eter ít fẹ n m i t n ă m u một z một vở tờ rễ bọn n b S eter í năm u một z một chương 83, cắt c ò một dạng chiến đấu đẩy lùi la sát tộc t i h n công lần nữa quét sạch hết trong phòng tuyến một nhóm la sát phía sau rất nhiều ma vong thành viên lập tức thay đổi một nhóm người luân phiên nghỉ ngơi chỉnh đốn để bảo đảm mọi người đều có thể khôi phục lại lại một chàng chém giết một gã vừa mới lên trận sơ cấp võ giả toàn lực bạo phát trực tiếp đem trước mắt la sát tiểu quỷ trọng thường lại tới một kích đem bị mất mạng sau đó hắn tự tay một cầm đem trong tay đối phương trường mẫu tiếp nhận muốn ném ra ngoài giết địch nhưng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc là một đạo gợi ý nhưng ở lúc này chuyển đến phát hiện có thể thu về tài nguyên có hay không tiến hành thu về thu về giá cả một ba trăm chín mươi sáu điểm giao dịch ừ n nhìn trước mắt mấy cái chữ này tên này sơ cấp võ giả nhất thời cả kinh hơn một điểm giao dịch cái này vũ khí giá trị khuyết đại như vậy trực tiếp theo kịp kích sát mười đầu l a sát tiểu quỷ cùng lúc đó cũng có rất nhiều người phát hiện kịp bạc ngoa t à o các h u y n h đệ chú ý có chút la sát tiểu quỷ mang theo vũ khí giá trị cực cao có thể không nên bỏ qua ta cũng nhìn thấy hơn mấy ngàn điểm giao dịch t ậ t mơ giờ những thứ này tiểu quỷ như thế giàu phát tài phát tài đây quả thực là khen thưởng thêm a cho ta xong mới vừa mò lấy cái cái loại này kỳ dị kim loại làm áo giáp tư nhân giá trị cao như vậy lúc này thật đúng là phát mừng rỡ hôn rất nhiều võ giả ngược lại là không có lúc đó loạn thành nhất đoàn tranh mua gì gì đó đối với nghiêm trình huấn luyện bọn họ tự nhiên là chuyện không thể nào mượn c dù những vũ khí này thu về giá trị lại cao hiện nay là tối trọng yếu vẫn là trận chiến đấu này t h g chỉ rất nhiều võ giả đã phân làm một nhánh chỉ đội ngũ sớm đã có quá ước định nếu là có người ở đoàn đội hiệp tác dưới thu được giá cao giá trị vật phẩm đem căn cứ độ công hiến cộng phân thường cho ma vong độ công hiến tính toán chẳng bao giờ bị nghi ngờ quá hoàn toàn có thể quyết định phân phối có hay không công bằng vì vậy sở hữu ma vong thành viên tuy là tâm động nhưng như trước lấy g ế t địch làm chủ còn như những thứ kia giá cao giá trị vũ khí đợi đến sau khi chiến đấu kết thúc bắt đầu quét sạch lúc chú ý một chút liền được ngược lại sẽ không bạc đại ai đúng lúc này có người chú ý tới một đạo mới gợi ý bí ngân vũ khí đã trưng bày xin chú ý kiểm tra chú ý bí ngân vũ khí có thể trực tiếp trao đổi cũng có thể đi qua ma vong chế tạo chế tạo tuyển hạng chỉ lấy lấy nửa ngạch phí dụng đây nếu là bình thường đ á m người cũng sẽ không ở trong chiến đấu kịch liệt để ý tới cái gì trưng bày gợi ý nhưng lúc này bất đ ộ n g mới trưng bày đồ vật là vũ khí nếu như đổi chẳng phải là có thể lập tức tăng cường rất nhiều thực lực lúc này liền có người kiểm tra đứng lên bí ngân vũ khí có thể tuyển chọn chế tạo các loại vũ khí răng dấp lấy bí ngân vì chất liệu cùng bên ngoài thích hợp tinh thần nhậm sư giá cả mỗi kg hai nghìn điểm giao dịch như tiến hành chế tạo giá cả giảm phân nửa nhìn xong miêu tả vị sử phòng tuyến nội bộ nghỉ dưỡng sức rất nhiều người lúc này có chút kinh ngạc bí ngân vũ khí cùng bên ngoài thích hợp tinh thần nhậm sư ma vong xuất phẩm có thể chưa bao giờ có cái gì kém đồ đạc chỉ là cái giá tiền này hoàn toàn chính xác thập phần sắc quý hai nghìn điểm giao dịch một kg một cái vũ khí ít nói cũng phải mấy kg nặng chứ coi như bí ngân tương đối nhẹ muốn đổi được như thế một thanh vũ khí cũng không dễ dàng nếu như trước đây bọn họ sợ rằng liền nghĩ cũng không dám nghĩ bất qua dưới mắt lúc này nha trải qua từng cuộc một chém giết rất nhiều ma vong thành viên trong tay đều tích góp rất nhiều điểm giao dịch còn nếu là vũ khí này thực sự đủ cường đại kế tiếp giết địch hiệu suất tự nhiên cũng có thể cao không ít thanh cựu đầu tư mà nói chưa chắc sẽ thua t h i ệ t ta thử trước một chút một gã trọng thương mới khỏi tinh thần niệm sư cắn chặt rằng lúc này tiến vào trao đổi giao diện bên trong tại mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt hắn rất nhanh liền mở hai mắt ra đi ra a tên này tình thần niệm sư khẽ gọi một tiếng phía sau lại hiện ra từng thanh phi đao phi đao cộng sáu thanh toàn thân bí ngân chế tạo cùng tình thần lực của hắn hoàn toàn trói chặt tiến nhập trao đổi giao diện sau đó hắn cũng đã biết được vũ khí chủng loại tuyển t r ạ c h cần căn cứ tự thân tỉnh thần lực thao túng trình độ mà đ ị n h ra nếu như trình độ không đủ cũng đừng chọn cái gì cao thao không khó khăn vũ khí mà có thể đồng thời thao túng vũ khí số lượng cũng phải xem tự thân tinh thần lực tổng sản lượng cùng với tài lực một bả chính là một nghìn điểm giao dịch thật tờ mờ rớt đắt vất quá tên này tinh thần n i ệ m sư lần nữa đem hai mắt nhắng hiển sau đó khẽ quát một tiếng sáu thanh phi đao giống như v ậ t còn sống một dạng trên không trung không ngừng của u vũ phối hợp lại giống như sáu gã tay cầm đao nhận thích khách đồng thời chiến đấu cẩn thận hơn nữa những thứ này bí ngân chế tạo phi đao đối với khí huyết hộ thể hầu như có thể không nhìn những thứ kia la sát tiểu quỷ càng là không có khả năng ngăn cản kỳ phong mang nếu như ở trên chiến trường dùng r a chỉ sợ là giống như cắt cỏ một dạng hiệu quả đắt thế nhưng hữu hiệu ta được nhanh chóng thông báo những người khác nếu có điều kiện nhất định phải trao đổi một bả bí ngân vũ khí tên này tinh thần n i ệ m sư mặt mang hư vấn cũng không kịp nghỉ ngơi vội vã chạy ra ngoài đi rất nhanh đang lúc mọi người truyền miệng phía dưới bí ngân vũ khí uy năng lập tức truyền khắp toàn bộ phòng tuyến rất nhiều tinh thần lực đầy đủ lại điểm giao dịch không ít tinh thần nhiệm sư rất nhanh liền đem bên ngoài lắp ráp lên theo từng cái khống lấy bí ngân vũ khí tinh thần nhiệm sư gia nhập vào chiến trường cả trang chiến đấu càng là giống như nghiêng về một phía những thứ kia la sát tiểu quỷ thường thường ở còn không có tiếp cận phòng tuyến lúc liền bị phá sát nó tiêu hao hơn phân nửa mà đợi đến thật vất vả đến gần phòng tuyến chuẩn bị bắt đầu gần người chiến đấu lúc cái kia từng đạo bay múa lơi dao giống như lời hái của tử thần không ngừng thu các sinh mạng của bọn họ. không có ai biết trận này chiến tranh đánh bao lâu nhưng theo cuối cùng một đầu la sát tiểu quỷ ngã xuống cảnh tượng trước mắt đã biến đổi huyết nhục văng tung tóe thi thể hầu như đem trọn mảnh nhỏ hoang dã phủ kín trong không khí tràn ngập tanh hôi khí t ứ c trên mặt đất tràn đầy vết máu cùng thi hại phương xa huyết vân càng là nồng hậu một ít dùng thị sơn huyết hại để hình dung không có chút nào quá đáng nhưng sở hữu còn có thể đứng ma vong thành viên cũng là thoải mái phá lên cười bọn họ thắng sảnh trước mắt tiến công đã bị hoàn toàn đẩy đ u i la sát nhất tộc không biết để lại bao nhiêu thi thể dựa vào phong phú thu hoạch sau trận chiến này thực lực của bọn họ còn đem có chút tăng cường còn đối phương tuy là số lượng hầu như vô cùng vô tận nhưng như trước có thể bị g i ế t hết không phải sao giống như là giờ này k h ắ c này bọn họ còn có thể chuẩn bị b ư ớ c kế tiếp kế hoạch mà những thứ kê la sắt cũng đã chỉ còn thi thể m à đạo phòng tuyến này như trước đứng lặng ở đại địa bên trên theo ư p o hoạch, mà vong n trưởng thành. g phú cấp thu h tốc t mà lần đầu tiên tiến công bị đánh lui sở h ư u ma vong thành viên giới là một trận mừng như liên trận chiến đấu này cũng không có để cho bọn họ tổn thất nhiều lắm tổng thể thực lực ngược lại thì có chút tăng lên một mặt là bởi vì trong chiến đấu lấy được cảm n ộ làm cho rất nhiều võ giả hoàn thành lại một lần nữa đột phá mà một phương diện khác lại là những thứ này la sát tiểu quỷ có thật nhiều đều là người mang trọng bảo mà đến bọn họ căn bản không biết chính mình mang theo bí ngân có chân quý d ư n g nào lấy trí khôn của bọn họ tự nhiên không đủ để đem lợi dụng chỉ coi là phổ thông quang thạch mà những cái này bí ngân đến rồi ma vong thành viên trong tay cũng là lập tức biến hóa nhanh chóng thành đã đủ cải biến chiến cuộc cường đại vũ khí lần này tiến công đã bị đẩy lùi mọi người cũng rốt cuộc nên đón ngắn ngủi thời gian nghỉ ngơi bất quá trong lòng bọn họ rất rõ ràng thời gian này sợ rằng sẽ là cùng sở đoàn tạm địa q u ậ t phong ấ n đã không cách nào hạn chế những sinh vật kia đối phương nhất định sẽ ngóc đầu trở lại cái này một chi la sát chẳng qua là đi tìm cái chết mà thôi chân chính quân chủ lực vẫn còn ở phía sau nhưng dù vậy bọn họ từ lâu chuẩn bị kỹ càng thủ vệ địa q u ậ t nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất đã kết thúc đang tính toán độ cống hiến phát t h ư ở n g cho theo một đạo gợi ý xuất hiện sở hữu v õ giả càng là mong đợi tuy là từ ba trăm tám mươi ba với chiến cuộc hối loạn cụ thể đánh chết bao nhiêu đầu la sát khó có thể tính toán nhưng ma vong có thể nhất định sẽ đem những này ghi chép xuống cũng đổi thành độ cống hiến có thể xác định chính là mới vừa cuộc chiến đấu kia mỗi một vị võ giả đều được cho giết địch vô số húng chỉ cũng không thiếu đội ngũ lấy được rất nhiều bí ngân cũng đem tương đương thành giao dịch điểm tiến hành cấp cho theo thưởng cho cấp cho h o à n tật không ít võ giả đều mắt lộ ra tinh mang trong lòng vừa mừng vừa sợ quả nhiên lần này các thưởng có thể nói là trước nay chưa có phong phú chỉ đợi nghỉ ngơi chỉnh đốn một đoạn thời gian bọn họ tuyệt đối có thể đem trước mặt cảnh giới tu luyện đến viên mãn sau đó nếu như tiến hành cặm lộ chính là tiến hơn một bước đột phá một cái cảnh giới mới đối với này lúc đa số ma vong thành viên mà nói tài nguyên đã không còn là trên con đường tu hành hạn chế chỉ cần ở mới vừa trong chiến đấu còn sống sót lại thiên phu chẳng phải sai tùy tiện là có thể đem khí huyết xếp đến cực hạn v õ giả bất quá khoảng cách đột phá công sư ngược lại là còn kém rất nhiều tích lũy cần thời gian tới bổ h u y ế t đơn giản nghỉ ngơi chỉnh đốn sau đó sau khi đột phá tin vui liên tiếp chuyển đến toàn bộ phòng tuyến đều là một mảnh thịnh vượng vượt binh mà càng khiến người ta cảm thấy an tâm là trước đây đi đến cựu thương tỉnh thành b ằ n người đã trở về cùng bọn chúng đồng hành còn có một chúng cựu thương t i ê n tiêu đây cũng là ta nói phòng tuyến lý khải hàng chỉ vào trước mắt vĩ nạn vô cùng công sự p h o n g ngự có chút k i ê u n g ạ o nói ra sau lưng một đám thiên tiêu đương nhiên cũng không phải không có từng va chạm xã hội nhưng tận mắt nhìn thấy lúc vẫn còn có chút khiếp sợ dù sao theo hai thành thí sinh theo như lời ba tháng trước nơi đây còn bị s ư n g là sinh mệnh cấm khu n à y đạo cao lớn mà lại kiên cố phòng tuyến hóa ra là trong thời gian ngắn như vậy xây dựng nổi hơn nữa vào giờ phút này phòng tuy ế n tuy là đã bị quét sạch nhưng mọi người đều có thể cảm nhận được trên đó tản mát ra túc sắt ý thậm chí liền trong không khí mùi máu tươi đều vẫn chưa có hoàn toàn tắn đi nơi đây mới vừa trải qua một hồi hết chiến xem ra bọn họ nói là lời thật địa quật thật tờ mờ giờ cùng chúng ta hoàn toàn khai chiến thật là nhiều máu đây chính là chiến trường sao c h ắ c không được ma vòng thi sinh có thể so với đồng kỳ làm bọn chúng ta đây cường đại nhiều như vậy đây cũng là nguyên nhân chỗ à. chúng ta cũng có thể tham dự cùng địa quật sinh vật chiến đấu trong đội ngũ chứng kiến trước mắt cái này máu thanh tràn g cảnh lúc đã có người sắc mặt bắt đầu t r ắ n g bệnh những người này đa số xuất thân bất p h à m lại thiên tư chắc việt lại tăng thêm tuổi không lo lắm đa số cũng còn chưa trực diện quá nguy hiểm gì dù cho coi như hiện tại khai chiến lấy tuổi tác của bọn họ chúng ũ n g k cần g ta có thể trước giờ đã nói đi tới nơi này chính là kỳ nộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại nếu là có người không dám đối mặt với vài thứ kia hiện tại đại khái có thể vừa đi chỉ đúng rồi tiện thể nói một câu ta nhưng là tham dự qua thú chiều quét sạch không giống như là một ít người chỉ coi sự cường đại của ta là bởi vì thiên phú dứt lời hắn liếc liếc trong đội ngũ tiểu nhựa tỉnh có ý riêng khi biết ma vòng có thể trao đổi thiên phú phía sau tề nhược tinh trong khoảng thời gian này cũng không ít cầm cái này đến hoạt động thẳng h ắ n còn từng trải qua tuyên bố nếu như hai người thiên phú đồng cấp hắn nhất định có thể thắng được đồng khải ca ai sợ cố nén phụ cận có chút làm người ta nôn mửa mùi vị tề nhược tinh cao mày phản bác không phải là địa còn sinh vật sao nếu ta tuyển trạch đi tới nơi này liền đã làm xong mặt đối với bọn nó chuẩn bị đợi đến thực sự đấu võ ngươi nếu có can đảm liền so với ta so với giết địch bị nói thế một kích rất nhiều thiên tiêu nhất thời cảm giác nhiệt huyết dâng trào thành thụ thiên tiêu bọn họ đương nhiên là có cùng với chính mình ngạo khí nhìn lấy phụ cận cùng lứa ma vong thành viên bọn họ lại sao có thể có thể ở lúc này túi đầu đối với ta nếu đã tới chính là vì mạnh mẽ chính là nguy hiểm tính là cái gì ta đều cùng trong nhà lao ra từ nói qua chuyện này trở về nơi chẳng phải là làm trò cười cho người khác coi như là đánh nghỉ hè công việc đợi đến một trận chiến này kết thúc ta không tin còn cản không nổi các ngươi võ đạo thi đại học ta không có phát huy tốt đ ế n lúc đó lại tới s o s o x e m ai căn mạnh nhìn lấy tâm tình có chút kích động rất nhiều cựu thương thiên k i ê u lý khải hằng không khỏi lộ ra một vệ mịm cười đặc ý như vậy đã làm tốt quyết định người mà bắt đầu liên tiếp ma vong a chúng ta sẽ dẫn đạo các nơi g ư cấp tốc dung nhập trong đó đồng thời kế tiếp chúng ta sẽ cộng đồng đối mặt bất kỳ nguy hiểm nào làm tốt tuyển trạch phía sau sinh tử c h ớ luận nghe lời nói này rất nhiều thiên tiêu lúc này lựa chọn kết nối đến ma vong bên trong t r ă m thành t h í sinh cộng hơn vạn người mà đi tới nơi này cũng tuyển trạch liên tiếp ma vong lại có trường sáu ngàn nhiều lần này công lao tự nhiên là thuộc về tham gia võ đạo thi đại học ma vong thành viên đi qua võ đạo thi đại học tiên hành dương danh cũng dùng cái này mời chào cựu thương tiên tiêu tăng thêm ma vong có thể dùng lực lượng sáu người mặc dù không nhiều nhưng những người này cũng đều được cho c h u n g đoàn chiến lược lại vẫn còn ở trưởng thành cứ như vậy chiến đấu kế tiếp sẽ có năm chất hon đợi đến liên tiếp sau khi thành công tất cả mọi người tại chỗ tất cả giật mình tuy là đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý nhưng chân chính tiến vào ma vong bên trong lúc bọn họ vẫn còn có chút không kiềm chế được tâm tình kích động kế tiếp chính là nên cho các ngươi cấp tốc trưởng thành thời điểm lý khải hàng nhìn về phía đám người trong lòng không khỏi mong đợi chương tám mươi năm trợ giúp lực lượng đạt đến cứu thương các nơi dị động theo lại một nhóm thành viên mới gia nhập vào ma võng địa quân phòng tuyến thực lực tổng hợp lần thứ hai nên đón tăng cường để khiến cái này người cấp tốc trưởng thành đứng lên không ít trong tay điểm giao dịch đầy đủ cường giả quyết định tiến hành một lớp đầu tư ngược lại hiện nay bọn họ mới vừa thu được rộng lượng điểm giao dịch rất là có dư còn nếu là có thể để cho mấy cái này thiên kêu i lớn lên lui về phía sau tất nhiên là kiếm lại không nói có thể trước giờ kết bạn một vị tương lai cường giả chỉ là để cho hắn gia nhập vào đội ngũ của mình cũng là một phen thu hoạch không nhỏ đương nhiên loại đầu tư này tự nhiên là có nguy hiểm nếu là bị người đầu tư trước giờ vất l ạ vậy coi như là huyết bản vô quy trừ cái đó ra ma v o n g lao thành viên còn có một đạo khác để cho bọn họ thu được tăng lên phương pháp bây giờ những thứ kia la sát tiểu quỷ chỉ là tạm thời rút đi cũng không phải toàn bộ tử vong còn lại những thứ kia chỉ là kéo dài hơi tàn mặt thôi số lượng cũng không nhiều vừa vặn có thể thừa dịp thời gian này khiến cái này thành viên mới đi quét sạch một lớp ngược lại hiện nay l ạ i bộ phận ma v o n g lao thành viên tất cả đều bận rộn đột phá vượt quá không có thời gian đem mây chỉ đội ngũ an bài ra ngoài sau khi p h ò n g t u y ê n cao tầng lúc này thương nghị nổi lên kế tiếp phương án đ ư ờ n ố i mọi người đều biết địa còn phong ấn một ngày bức lỏng liền không khả năng chỉ có loại này trình độ nguy hiểm lần tân công kế tiếp lúc nào tới lâm không có ai rõ ràng bọn họ có thể làm cũng chỉ là trước giờ chuẩn bị sẵn sàng mà thôi gần nhất trong khoảng thời gian này lại có hơn mười người thành công đột phá thông sư còn như võ giả bình thường cũng là rất có tăng cường b ấ t quá hiện nay làm bọn chúng ta đây như trước gặp phải một vấn đề a đồng t r ư ơ n g hà nhìn về phía đám người mở miệng nói hắn nói vấn đề kỳ thực cũng xóm đã rõ ràng thấp trung đoan lực lượng trước mắt ma vong căn bản không thiếu tuy là tổng thể số lượng không tính là nhiều lắm nhưng luận bình quân thực lực có thể sánh bằng đối phương mạnh hơn nhiều giống như là phía trước chiến đấu dù cho đối phương số lượng cao hơn một cái tầng cấp thật đánh nhau như trước giường như cắt cỏ một dạng nhưng vấn đề ở chỗ phòng tuyến bên trong thiếu khuyết cao cấp lực lượng hiện nay phòng tuyến tông sư cường giả mấy trăm có thể địch nổi tông sư người thậm chí đã qua ngàn có thể nói chỉ này lực lượng bất luận là để ở nơi đâu đều được cho không thể khinh thường hơn một nghìn danh tông sư cấp bậc cường giả cơ bản không sợ đồng cấp la sát nhưng nếu là tôn giả cảnh tình huống kia liền có chút không giống la sát tôn giả trước đây chính bọn họ không phải chưa từng gặp một mình đối mặt mấy vạn vó giả thậm chí còn có thể đánh c á n ngang hàng hơn nữa vậy hay là linh hồn chịu đến trọng thương cũng không phải thời kỳ toàn thịnh tôn giả cái này nếu như đi lên vài tên toàn thịnh tôn giả dù cho cũng chỉ là bàn sân cảnh đều có thể sẽ đem võ giả chiến trận đánh tới tan vỡ chiến trận nếu như tản la sát đại quân khả năng liền có thể chen nhau lên đến lúc đó muốn thủ thắng khả năng liền có chút người xi、si、nói nhậu sở dĩ hiện nay phòng tuyến chân chính thiếu sót địa phương ở chỗ cao cấp lực lượng căn cứ ta đại khái tính ra nếu như trong phòng tuyến phá sát nọ đều xuất hiện có lẽ có thể miễn cưỡng chống đỡ một gã la sát tôn giả lại tăng thêm mấy đạo đại trận cùng với chúng ta những tông sư này nhưng còn chưa đủ những phương pháp này trung quy sẽ ảnh hưởng chiến tuyến chỉnh thể lực lượng nhất định phải làm tốt còn lại chuẩn bị đồng trường hà tiếp tục nói mọi người ở đây đều là gật đầu nhưng như trước không minh bạch hắn nói ý gì hiện nay hai cái biện pháp một chính là cầu viện cần cam đoan chí ít một gã tôn giả có thể ở chiến sự phát sinh lúc chạy tới kỳ nhị nha chính là trong chúng ta có người có thể đột phá tôn giả cảnh vừa dứt lời rất nhiều tông sư đều là nhữ mày đột phá tôn giả cảnh tại chỗ những người này đều là cường giả tự nhiên biết điều này có ý vị gì vo đạo trị lộ càng về sau càng khó đi nếu vẫn vo giả lúc đột phá một cảnh giới e rằng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi nhưng đến rồi tông sư cảnh khả năng liền không thể rời bỏ tự thân đối với võ đạo hiểu nếu như không đúng cách cả đ ờ i không cách nào tiến hơn một bước cũng là có khả năng liền cảnh giới nhỏ đột phá đều là như vậy thúng chỉ một cái đại cảnh giới khó mặc dù là lúc này m à vong đã có mấy tên đại tông sư cũng không có ai dám vọng ngôn có thể đột phá ra tu thành đại tông sư đồng t r ư ờ n g hà ngữ điệu bình thản p h ả n phất chỉ nói là lấy nhất kiện chuyện bình thường nhưng rất nhiều tông sư cũng là cả kinh nhanh như vậy chờ các loại nghe ý của hắn trong lời nói chẳng lẽ là đồng trương h à ý đồ đột phá trở thành tôn giả cảnh cũng không phải các vị tưởng tượng như vậy hiện nay ta đây nội t ì n h dù sao vẫn là không đủ a bất quá nếu là có cơ hội xin cho ta cùng với đối phương cường giả đánh một trận x i n t h ử chi gian nhất là có thể thu được càng lộ e rằng chỉ kém như thế một cái cơ hội ta muốn thử một lần đồng trương h à dùng một chút tiếp tục nói ra bất quá tốt nhất vẫn là kỳ vọng cựu thương bên kia có thể phái ra một gã tôn giả trấn thủ bằng không chiến đấu kế tiếp khó a cựu thương tỉnh thành trợ giúp lực lượng đã sắp đến phòng tuyến vậy thì chờ tin tức tốt của bọn hắn đúng rồi gia quang mê hoặc thái bạch tam phủ bên trong có lẽ còn có thể điều đi một bộ phận v õ giả cái này tam phủ cự ly này bên trong gần nhất lấy tôn giả khả năng có lẽ có thể qua lại lao tới mà không ảnh hưởng c h ấ n thủ địa quật lâm an không ngừng xoa h u y ệ t thái dương lấy thả lòng tâm thần nhưng lông mày của hắn cũng l à như trước gắt gao nhữ địa quật nhất định phải có tôn giả c h ấ n thủ có thể hiện nay tiểu thương bên trong tôn giả cũng thực sự không đủ dùng a dù cho cái k i a đệ thập tọa địa quật đã xác định xảy ra vấn đề cũng không thể đơn giản điều động bằng không còn lại địa quật nếu như vì vậy bạo loạn lại nên làm như thế nào vài thứ kia nhưng là có thể rõ ràng đoán được chiến cơ tuyệt sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái cơ hội nếu như vài tòa địa quật nhất tề phát động xâm lấn toàn bộ c i u thương tuyệt đối sẽ lập mã tứ phân nát thành năm ảnh bất quá tòa kia địa quật phụ cận tam phủ gần nhất ngược lại là rất tiết ổn có lẽ trong đó c h ấ n thủ tôn giả có thể đi hướng trợ giúp đang ở hắn suy nghĩ thời gian một đạo thân ảnh vội vã chạy vào vội vàng mở miệng nói ra đại chất chính giao quang mê hoặc thái bạch tam phủ đồng thời xuất hiện tình huống đặc biệt xin ngài xem qua giao quang thành xuất hiện kỳ dị lực lượng đầu độc mấy cái đại gia tộc lại phát động phản loạn mê hoặc xuất hiện thiên hai c ó dân c h ú n g phát h i ệ n t r o n g đó có dấu v ế t con n g ư ờ i t h á i Bạch đ ộ thiên n kinh không hiện vô số không rõ dị thai ộ c n i cái ề u thành băng dị tộc chống trận lôi lôi tôn giả xâm phạm lúc này giao quan phủ tiểu thương đã mất thắng lợi khả năng các ngươi hà tất đau khổ chống lại theo ta gia nhập vào t h à n h giáo đợi đến thần chỉ đại nhân hàng lâm này g tất nhiên có thể để cho chúng ta thu được vô thượng lực lượng các ngươi đi lầm đường a một ga tông sư điên cuồng cười lớn trong tròng mắt đã không còn sót lại nửa điểm lý trí tại hắn bên cạnh còn có rất nhiều đồng dạng bắt đầu nổi điên vó giả giết trên đường phố từng cuộc một hôn chiến không ngừng tiến hành những tên điên này như là giã thú thấy rồi người liền ra tay toàn lực thậm chí liền giữa bọn họ cũng ở không ngừng giết chóc lẫn nhau lấy thực sự là ngu xuẩn trí tuệ chi thần cũng sẽ không cho phép ta tham dự chuyện ngu xuẩn như thế sinh mệnh chỉ thần sở bàn tặng ta lực lượng viễn siêu các ngươi những tên điên này huyết bốn theo những người này không ngừng chế tạo ra phá hư giết chóc toàn bộ giao quan phủ đã loạn thành nhất đoàn mà thái bạch mê hoặc hai phủ lúc này tình huống càng là khẩn cấp vô số dị tộc không biết đi qua loại phương pháp nào lại xuất hiện ở vùng hoang vu bên trong vô số săn bắn đội chịu khổ độc tủ thậm chí liền một ít thành bang đều đã sớm bị bọn họ thẩm thấu lúc này thái bạch c ử u thành toàn bộ rơi vào trong chiến loạn hỗn loạn bất kham còn mê hoa phủ lôi bạo làm sao sẽ cao ngất lôi bạo chú ý tranh né đây không phải bình thường khí hậu vấn đề thiên hỏa rơi xuống đất đại thai ruộng cạn nghìn dặm vẹn vẹn mây giờ a đến cùng chuyện gì xảy ra hai n ở mọi người hoảng sợ trong ánh mắt từng c ộ c một thiên thai đang không ngừng phát sinh đáng chết tam phủ đồng thời xuất hiện di động nghe nói báo cáo lâm an cấp tốc tự hỏi Từ địa xâm l ấ nhưng t càng như vậy lúc này lâm an càng không cách nào khinh động bằng không ngược lại khả năng lấy đối phương nói một phần vạn hắn tên này cựu thương đại chấp chính có nữa sơ xuất gì cả phiến cựu thương chỉ biết càng là loạn thành một nồi lần này dị động đã tạo thành rất nhiều thương vong chỉ bằng võ giả tầm thường khó có thể giải quyết trợ giúp hai thành đội ngũ đã tới hiện nay đang ở sau khi mệnh ba vị tôn giả đang ở c h â n thủ địa quật xin ngài hạ đ ạ t chỉ thị thuộc hạ cấp tốc báo cáo đem tình huống trước mắt nói ra không thể vọng động lâm an nhữ mày tôn giả như ly khai cái kêu ba tòa địa quật khả năng liền chưa chắc thái bình còn như trợ giúp địa quật phòng tuyến đội ngũ lúc này cũng vô pháp triệt hạ lúc này tình huống đặc thù không thể làm gì khác hơn là làm cho tam phủ chuẩn bị sẵn lực lượng tiến hành kéo dài đối đại ta xác nhận tỉnh thành địa q u t vô dị thường phía sau ta tự mình đi trước dứt lời hắn khe khẽ thở dài đây là không có biện pháp biện pháp lấy tôn giả cảnh thực lực muốn giải quyết những thứ kia thai họa tự nhiên là vô cùng dễ dàng có thể hết lần này tới lần khác hiện nay chính là thời gian chiến tranh tôn giả quyết không thể đơn giản xuất động làm cho tam phủ bên trong còn lại cường giả xuất thủ cũng chưa chắc không thể giải quyết chỉ là kéo càng lâu đối phương tạo thành thương vong thì sẽ càng nhiều có thể hết lần này tới lần khác hắn nhất định phải lấy đại cục làm trọng không thể không làm ra cái này quyết đoán địa quật phòng tuyến theo trước đây liên tiếp ma vong thành viên mới từng bước thói quen phòng tuyến tổng thể lực lượng đang nhanh chóng tăng trưởng mà giờ này k h ắ c này bọn họ cũng rốt cuộc đã tới tỉnh thành phái tới trợ g i ú p cựu phủ phân biệt điều động một nhóm người tay chạy tới cái tòa này phòng tuyến lấy chống ngoại địch những người này là nhóm đầu tiên trợ g i ú p cơ bản đều là võ đạo cường giả đa số đều đã trở thành tông sư ở sau khi hiểu rõ tình huống địa quật phòng tuyến cấp tốc đón nhận nhóm này thành viên mới nhưng giờ này k h ắ c này bọn họ mang đến tin tức cũng là khiến người ta có chút tâm b u ồ n tam phủ đồng thời xuất hiện tình huống dị thường nghe nói sau khi tin tức này sở hữu tông sư tất cả g i mình dù sao liền tại trước đây không lâu bọn họ còn nghĩ cầu viện sự tỉnh hiện nay xem ra là không có cái này trông chạy vào ta cũng là mới vừa nhận được tin tức đại chấp chính lệnh chúng ta không thể hồi viên tiếp tục c h ấ n thủ địa quật dẫn đội trợ giúp mà đến tông sư gật đầu biểu tình có chút ngưng trọng bọn họ nhóm người này đều là cựu p h ụ sở quất điều ra tinh nhuệ n mất đi những thứ này lực lượng cái kêu ba tòa phủ xưng có thể nói là tổn thương nguyên khí nặng nề dưới tình huống như vậy còn xảy ra dị động có thể hết lần này tới lần khác bọn họ không có biện pháp hồi viên lúc này địa quật mới là trọng yếu nhật bọn họ là nhóm đầu tiên trợ giúp lực lượng cũng rất có thể sẽ là cuối cùng một nhóm cũng xin cấp tốc dung nhập bố phòng trong kế hoạch những thứ kia la sát lần tấn công kế tiếp chỉ sợ sẽ không qua xa thực sự làm ộ t việc này chưa xong việc khác đã đến a đồng t r ư ờ n g hà thở dài trong lòng có chút phiền muộn xem ra thỉnh cầu một gã tôn giả tới tọa trấn nơi đây là không thể nào có thể lần tấn công kế tiếp đối phương nếu là có cường giả như thế thật chẳng lẽ chỉ có thể dựa vào hắn lâm trận đột phá hay sao chỉ có đồng t r ư ờ n g hà tự mình biết hắn cách đột phá có còn xa lắm không một khoảng cách lúc này tiến hành đột phá hy vọng xa vời những lời này chẳng qua là vì để cho bọn họ an tâm mà thôi còn như phía trước sở suy luận ra phòng tuyến có thể chống đỡ vài tên tôn giả kết luận kỳ thực cũng không thể làm thật càng là c ư ờ n g đại càng là có thể cảm nhận được mình cùng cái cảnh giới kia t r ê n h l ệ n h rời núi chi lực sao có thể được nổi còn chưa đủ nếu là có thể lại cho ta chút thời gian đúng lúc này to lớn tiếng trung vang lên vô số sát khí theo tới chống trận lôi lôi l à s á t xâm phạm lần này bọn họ số lượng cũng không có phía trước hoa t r ư ơ n g như vậy ba nhưng luận cảnh giới những thứ này l à s á t cũng là cao hơn rất nhiều hơn nữa bọn họ có trí tuệ cũng cùng phía trước nhóm kia bất đồng rất hiển nhiên trước mắt những cái này mới là đối phương chân chính quân chủ lực cả nhánh la sát đại quân lại xếp trận hình chậm rãi đẩy về phía trước vào mỗi tiến lên một bước những thứ kia huyết sắt liền đem phụ cận địa giới một lần nữa ô nhiễm đây là thích hợp nhất bọn họ sinh tồn hoàn cảnh tại cái kia đen thùi lùi trận hình bên trên có vài tên cả người xuyên trọng giáp cầm trong tay kỳ dị vũ khí khổng í k h lồ la sát b ẫ nghề lấy toàn bộ chiến trường bọn họ s ở phụt lên ra khí tức kéo dài không tiêu tan thậm chí có thể ngưng tụ thành đoàn đoàn huyết sắt mênh n g mặc dù khoảng cách từ xa nhưng mọi người đều có thể cảm nhận được cái kia năm tên khổng lồ la sát mang đến cảm giác vậy tuyệt không phải là tông sư cảnh có thể làm được sự tình tôn giả năm đầu la s á t tôn giả gó quan mà đến chương tám mươi bảy tam phủ t h a i h o a lại liền giải quyết như vậy rồi hả địa q còn xâm lấn tam phủ di động hai người đồng thời phát sinh hiện nay cựu thương có thể nói là loạn thành nhất đoàn mệt mỏi ứng đối không thể kéo dài nữa nhìn trước mắt phát hình từng đạo hình ảnh lâm an chỉ cảm thấy tim như bị đào cắt lại không xuất động tam phủ dân chúng khả năng liền triệt để tao ương lấy tôn giả cảnh thực lực như muốn bình định muốn không được bao dài thời gian chỉ là tình thanh phụ cận tòa kia địa quật thật có thể lưu cho hắn nhiều thời gian như vậy sao húng chi coi như giải quyết rồi nguy cơ trước mắt cái kia đệ thập t ò a địa quật lại nên làm cái gì bây giờ giữa lúc lâm an chuẩn bị làm giả quyết đón lúc hình ảnh trước mắt lại bắt đầu xuất hiện một ít c h u y ể n cơ giao quan phủ mấy nhánh nổi loạn đại gia tộc đã phân tán ra tìm kiếm khắp nơi lấy liệm sát đối tượng bởi đối thành phòng lực lượng quen thuộc bọn họ rất rõ ràng hiện nay không có người có thể ngăn cản bọn họ những tông sư kia đại tông sư đa số đều đã bị điều gì chuyển đi ra ngoài còn như võ giả bình thường đương nhiên sẽ không bị bọn họ để vào mắt hấm một gã phản loạn tôn g sư giống giận buộc phát ra chuẩn bị đem trước mắt ý đồ ngăn cản mình nhân toàn bộ kích sát nhưng tiếp theo một cái trước mắt hắn mười lăm nhãn thần cũng là có chút mê mang ta đây là đang làm gì đối với đồng tộc của mình thống hạ sát thủ nhìn t r u n g quanh một chút đang ở điên công giết chóc lấy tộc nhân hắn càng là vừa sợ vừa e rằng tại sao có thể như vậy gia tộc của bọn họ bị lợi dụng những thứ kia nghị thức căn bản cũng không phải là cái gì để thăng huyết mạch chỉ lực phương pháp rõ ràng chính là tà dị lực lượng q u y phá có thể hiện nay gắn liền với thời gian tối m ư ta người tôn sư này hảo nao không thôi nhãn thần từng bước khôi phục thanh minh nhìn lấy chu vi vẫn không có hối cải tộc nhân hắn lập tức ngăn cản nhưng không có thể đưa đến cái gì tác dụng mau dừng lại chúng ta đến cùng đang làm cái gì a một bên g à o thét khoe mắt của hắn lại từng bước tơ t á c vì ngăn cản bọn họ tiếp tục trận này hung ác hắn liền vội vàng đem một gã tộc nhân gắt gao k h ô n g chế được muốn để cho hắn tỉnh táo lại đợi đã lâu đối phương thần thái như trước điên cuồng nhưng trong tròng mắt huyết sắc cũng là ảm đạm rồi vài phần tại sao lại biến thành cái này dạng người t ô n g sư này cười khổ lắc đầu trong lòng tràn đầy bi phẫn theo càng ngày càng nhiều tộc nhân tỉnh táo lại bọn họ mới chỉ có biết mình làm bao nhiêu kinh tầm sự t ì n h chúng ta đích xác là bị lợi dụng nhưng vẫn là tội nghiệt n g ặ t trời không thể tha thứ như vậy hành vi phạm tội cũng không cần chờ đấy người khác tới thẩm phán chúng ta người tông sư này nhìn về phía đã tỉnh hồn lại tộc nhân sau đó ra sức một trường đối với cùng với chính mình đầu lâu c h ụ p được một tiên văn nhỏ bị mất mạng tại chỗ mọi người chung quanh trầm mặc hồi lâu cũng rốt cuộc quyết định hiện bọn hắn hôm nay đã phạm vào không thể tha thứ hành vi phạm tội chính mình kết thúc đã lựa chọn tốt nhất theo từng cái người phản loạn ngã xuống trận này hung ác cũng rốt cuộc lúc đó kết thúc trong dị lực lượng, thủ đoạn cùng loại tinh thần lực cùng chế, còn chút. dường như Như đoạn tinh thần không mạnh hơn thủ bất một t phải quá l ò n góc của c bọn biết, họ mình vô lương biết, khả năng liền khả vô h khó ú t quyết、A4. Trong góc, giải A4. một đạo thân ảnh đang không ngừng xem nhìn một màn trước mắt này màn chẳng cảnh đến đây thì thôi hiện nay là tối trọng yếu vẫn là tiếp tục bành trướng bên kia chẳng biết lúc nào xuất hiện dị tộc đã trở thành thái bạch phủ không thể không đối mặt nan đề cựu thanh đồng thời gặp xâm lấn vô số trận chiến đấu đánh h ừ n g hực khí thế dựa theo tình thế này không nói rơi vào tay giặc chỉ sợ đối phương tạo thành tử thương trong lúc nhất thời sẽ trực tiếp đem thái bạch phủ trọng thương có thể hết lần này tới lần khác hiện nay chính là phòng giữ lực lượng yếu nhất thời điểm vê anh trong thành khu tất cả sớm đã tiềm tàng lên dị tộc vào giờ khắc này đồng thời bạo khởi chuẩn bị đến cái nội ứng ngoại hợp đem tòa thành này ban triệt để n u ố t vào hiện nay có thể ngăn cản bọn họ lực lượng cũng chỉ có trước mắt cái này từng nhánh võ giả đội ngũ chỉ bằng những người này liền tông sư đều không có vài tên làm sao có khả năng ngăn cản sự tiến công của bọn họ chiến đấu hết sức căng thẳng cũng chẳng biết tại sao tương tiên một cùng bọn chúng chiến đấu võ giả lại phảng phất trong nháy mắt hoàn thành thuế biến luyện lụi cân luyện bỉ thậm chí ngũ tạng n g c phụ đây là hoàn toàn bất đồng phương pháp tu luyện a trước đây làm bọn chúng ta đây đều là lấy khí huyết trực tiếp lựa chọn bản thân cũng không phải chuyên trú vào một cái vị trí hệ thống ta muốn chuyển hóa một gã võ giả cấp tốc lui lại lấy cùng lúc đó cả người hắn khí huyết trong nháy mắt h ư n g kết căn cứ trong đầu thanh âm hắn hiểu được một loại khác phương pháp tu luyện tuy là còn không xác định có hữu dụng hay không nhưng lúc này đã không có những biện pháp khác chỉ có thể thử một lần theo trong đầu đạo thanh âm kia nói chỉ phải trả giá thật lớn liền có thể trong nháy mắt hoàn thành chuyện tu quả nhiên chỉ trong nháy mắt hắn khí huyết trong nháy mắt biến thành một loại khác hình thái không chỉ như thế thể xác của hắn gân mạch thậm chí bị mô đều biến đến vô cùng bền bỉ giống như sắt thép nếu như buộc phát ra chiến lược càng là viễn siêu phía trước chính mình không chỉ là tên võ giả này chỉ trong nháy mắt toàn bộ g i a o quang đang ở chống cự lại các võ giả đều hoàn thành thuế biến nguyên bản nghiêng về một phía chiến cuộc vào giờ khắp này lại có n ị c h chuyển ý mà càng làm cho sở hữu phản loạn người cảm thấy sợ hãi là một gã không biết tần tàng rồi bao lâu tuyệt c ư ờ n giả g lại lúc này cũng xuất hiện thái bạch tình thế trong nháy mắt hoàn thành l ị c chuyển mà đồng thời gặp lấy vô số thiên thai huỳnh h o ặ phủ sở hữu dân chúng đều là một trận khủng hoảng bọn họ cũng không biết những thứ này t h i ề n thai phát sinh nguyên nhân càng không biết như thế nào giải quyết người ở tuyệt c ả n h lúc thường thường sẽ đem hy vọng ký thác ở trong lòng tín ngưỡng trong khoảng thời gian này huynh hoặc từng cái thành bàn g trong lúc đó đ ề u sáu trăm chín mươi ba có một đoạn đô thị truyền thuyết tục truyền ở gặp phải nan đề lúc có lẽ sẽ trong ngộng nhìn thấy một tòa đền miếu đi vào trong đó trung tâm tế b á i nhược tâm thành, tâm thành ý thì vấn đề giải quyết dễ dàng trước đây đối với đa số người mà nói đây chẳng qua là một đoạn nghe đồn bậy bạ lời đồn mà thôi nhưng bọn hán giờ phút này cũng là phảng phất nhìn thấy cuối cùng một đạo cây cỏ cứu mạng một đêm này huỳnh hoặc mười thành đi vào giấc mọi người đều gặp được một cánh cửa thiên hỏa rơi xuống đất chúng ta căn bản không thể trốn đi đâu được xin ngài giúp chúng ta một tay ta nguyện làm ngài trung thành nhất tín đồ chỉ nguyện thế gian thái bình ta lão bà bệnh nặng trong người tiếp tục như vậy nữa liền sắp không chịu được nổi nữa van cầu ngài nếu thật có thần minh xin cho những thứ này thiên thai đình chỉ a không biết hướng nguyện có hay không thật có thể linh nghiệm cũng không biết thế gian là có hay không có thần minh nhưng ở vô số dân chúng cầu nguyện sau đó những thứ kia h a i họa lại thực sự từng bước đình chỉ mưa thuận gió h ò a thái bình không lo toàn bộ hình hoặc phủ dường như chẳng bao giờ trải qua cái gì thiên thai một dạng toàn bộ khôi phục nguyên dạng nhân gian tọa vong tiên hoán huyết v õ t h á n h bất diệt hương hòa thần giờ này khắc này lâm an cảm thấy rất là vô cùng kinh ngạc không khó coi ra cái này ba đạo thai họa mặc dù bị giải quyết rõ ràng có dấu vết con người còn ba cái kia danh hiệu tự nhiên là dân chúng truyền danh hảo nghe đồn thế có đại thai ba gã tuyệt cường giả cứu thế chương tám mươi tám ba gã cường giả thần bí là ai đang vì chúng ta mà chiến cựu thương lại có lấy nhiều như vậy ẩn giấu cao thủ dựa theo tình báo đến xem ba vị này ít nhất cũng là tôn giả cảnh nhân vật như vậy chúng ta dĩ nhiên không biết chút nào lúc này nhìn lấy đã an định lại tam phủ lâm an một trận kinh ngạc hắn cấp tốc đem tình báo trong tay đó n g hết tiến hành phân tích hoán huyết võ thánh hẳn là cũng không phải chân chính võ đạo thánh cảnh cường giả như vậy xưng hô tựa hồ là bởi vì đặc thủ phương pháp tu luyện người này mới tới thái bạch liền luyện chọn m ộ ư ơ i ba nhà võ quán chiến thắng danh túc vô số sau đó liền bắt đầu quảng thu môn đồ cũng truyền xuống tự mình mở ra phương pháp tu luyện lại sở hữu đồ đệ còn mở ra một đạo hệ thống bảng không biết cụ thể có ích lợi gì thái t bạch phủ dị đồng thời cũng cơ bản không có làm sao ẩn dốc quá nhưng đối phương mở ra tu hành bí pháp nhưng là không còn tốt như vậy tra xét còn còn lại hai vị tương đối mà nói cũng là càng thêm thần bí tên tia nhân giàn tọa vong tiên giao quang trong phủ có người đã từng thấy qua nhưng căn bản nhớ không rõ mặt mũi của đối phương có người nói hắn cũng cùng thái bạch phủ cái kia vị giống nhau biết tuyển nhận một ít đệ tử nhưng tuyển nhận số lượng cũng là cùng bên ngoài rất thưa thót chỉ có một số ít thiên phú giả có thể được chọn chúng những người này cũng không có g i ấ u g i ế m quá cái gì chỉ nói mình đang tiên hành tình thần lực tu hành vì vậy vị này thần bí lại cường đại nhân gian tọa vong tiên liền trở thành không ít người trà dư t i ể u hậu để tài câu chuyện càng là có thật nhiều người kỳ vọng chính mình hoặc là con gái của mình có tương ứng thiên phú có thể trở thành bên ngoài đệ tử thân truyền những thứ kia phản loạn gia tộc chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã bị một người giải quyết đã đủ thấy do nó mạnh mẽ còn như phong cách hành sự một cái quản g thu môn đồ một cái chỉ lấy t i n h anh lâm an lắc đầu không nghĩ nhiều nữa so với hai vị kia ở h ì n h hoặc p h ụ xuất thủ cái kia vị tồn tại nó thân phận khả năng liền càng thêm khó b ề phân biệt bất diệt hương h ỏ a thần có thể nói vị này chẳng biết vật gì tồn tại đã cường đại vừa thần bí nếu như trước đây đa số dân chúng tuyệt sẽ không tin tưởng có cái gì thần linh nhưng vị này bất đ ộ n g không ít người nhưng là chân chính đã biết bên ngoài uy năng trong n g ọ n g thấy miếu liền có thể cầu kiến tuy nói là trong giấc ngộng nhưng bọn hắn cầu nguyện cũng là chân chân thực thực, thực hiện như vậy từ bi như vậy uy năng không phải thần linh còn có thể là cái gì、thần. thật ầ n t h là một để cho người nhức đầu tử nghĩ tới đây lâm an không khỏi thở dài những thứ kia t à dị lực lượng ảnh hưởng giáo phái không đem trong lòng bọn họ c u n g phụng vật trở thành thần linh sao nhưng bọn hắn làm những chuyện như vậy cũng là thiên lý nan dung c h ó m á thần linh rõ ràng chính là chút t à dị nhưng lúc này xuất hiện ở huỳnh hoặc phủ vị này tựa hồ có hơi bất đồng ít nhất trước mắt mới chỉ lâm an vẫn chưa cảm giác được đối phương mang đến tác dụng p ụ mà từ làm sự tích đến xem vị này lại có thể nói cứu tử chữa thương vô số ba vị này năm còn bọn hắn lai lịch như thế nào chỉ cần tâm hướng cựu thương liền có thể luận hiện nay hành tích đối phương ít nhất là thiện ý hiện tại là tối trọng yếu vẫn là bảo vệ đạo kia phòng tuyến ném đi tạp nghiệm trong đầu lâm a n đem l ự c chú ý tiếp tục đặt ở địa q u ậ t phòng tuyến bên trong hiện nay phía sau đã yên ổn chỉ ít trong thời gian ngắn lại không lo lắng về sau những thứ kia trợ g i ú p đi các cường giả cũng không cần lo lắng cái gì nếu là có thể hướng cái kia ba vị cầu viện n a m tình huống có lẽ lập tức có thể có được hóa giải c h ỉ tiết lâm ăn thở g i i từ tam phủ thiên thai sau khi biến mất cái kia ba vị cường giả lại như cùng là tiêu thất một dạng thậm chí liền hình hoặc p h ụ dân chúng ngủ sau đó lại đều không có đi vào giấc mơ qua muốn chủ động liên hệ đối phương căn bản làm không được a chỉ có từ độ mở ra hiện trường thời gian thực hình ảnh lâm an phân phó một tiếng bên cạnh trợ thủ lập tức đem phòng tuyến hiện trường phòng thủ tình huống chiếu ra song phương chiến đấu đã bắt đầu từng nhóm một la sắt tinh nhuệ không ngừng khởi s ư ớ n g xung phong không muốn sống vậy đẩy về phía trước vào cho dù là đối mặt uy lực tia cự đại phá sắt n ỏ cũng không có nửa điểm lùi bước phía sau nhưng là tôn giả lượt r ậ n phàm là có một chút hiếp đảm tuyệt đối sẽ bỏ mình tại chỗ chi bằng gọn tới trước còn có một tia đường sống Tại l o ạ i n à y xuyên tuyến lối liều la lại dưới. tiễn, tinh niệm vi, tới đánh sát sát mạng nhanh, nhóm thông thần thương phòng thì phạm qua qua một sư Rất vọt có vũ binh ê trên. n Đoàn b giao tiếp tuy là la sát đại quân đang hướng bên trên phòng tuyến phía trước cũng đã trải qua từng đạo công kích số lượng m ộ ư ơ i không còn một nhưng thật bàn về tới bọn họ số lượng vẫn là nghiền ép trước mắt v õ giả từng cuộc một chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa cuộc chiến đấu này tử thương số lượng cũng vào giờ khắc này tăng vọt thánh mô có lệ ba ngày phá quan chiếm đất đem nơi đây chiếm giữ trên bầu trời một gã la sát tôn giả mở to huyết mâu biểu tình g ữ tọn mở miệng nói phá quan ba ngày thời gian hoàn toàn vậy là đủ rồi những con trùng này hẳn là còn gặp lấy những t r ù n g tộc khác quấy nhiễu trong khoảng thời gian ngắn sợ rằng không cách nào điều động cái gì cường giả qua đây chỉ trở lại tiêu hao một trận chúng ta liên thủ phá trận một gã khác la sát tôn giả lập tức tiếp nối trong con ngươi không ngừng lóc hưng phấn màu sắc từ cổ giới đi ra về sau bọn họ chiến y trong lòng cũng đã bị rút đến tối cao thành cựu la sát đại quân thống xuất giả nếu có thể ở thánh mẫu hàng lâm phía trước liền lập xuống công lao nên bực nào vinh quang nói không chừng liền có thể để cho mình huyết mạch nâng cao một bước đến lúc đó có thể cũng không phải là bình thường tôn giả đơn giản như vậy Hùng chi.、Nếu、như đem nơi đây hoàn chiếm Nếu nơi toàn giữ, nuốt giữ, đem đây vì à làm o trong, cho cổ cũng có tộc cảnh. chiếm cứ đầu công, người đó có thể thu được cơ hội đột phá tự nhiên không cần nói cũng giới gã người không lại hội nhiên nói biết lưới. bên thêm thánh Nếu như thể sát một thể thu đột tự đó phá la đầu v vậy lúc này mỗi một vị la s á t tôn giả đều hết sức chờ mong bọn họ đã không kịp chờ đợi muốn thấy được trước mắt đạo phòng tuyến này tàn biến lúc này trong phòng tuyến song phương đã đánh thành một hồi đánh răng co riêng phần mình thương vong không biết bao nhiêu nhưng chiến đấu nhâm nhiên đang kéo dài nhìn lấy cái kia từng cuộc một thảm thiết chiến đấu lâm an trầm mặc hồi lâu cuối cùng mở miệng đem âm này đạo hình ảnh bá b á hướng toàn bộ tiểu thương để cho bọn họ nhớ kỹ lúc này là ai đang vì chúng ta mà chiến chương 89, lại phấn đấu một lần tôn giả xuất động lúc này cựu phủ t r ă m thành sở hữu dân chúng bình thường có thể tiếp xúc được toàn bộ con đường chung một cái điểm nóng trong nháy mắt hòa bạo địa quật d ị động tin tức bọn họ không phải là không biết nhưng chỉ là nghe nói dù sao vẫn là không đủ khắc sâu mặc dù là tập võ đạo c h i người cũng không phải mọi người đều là trực diện quá nguy hiểm còn cái gì địa quật sinh vật tuyệt đại bộ phận người càng là thấy đều chưa thấy qua đây cũng là liên bang cho tới nay phát triển mục tiêu nếu là có thể không cho dân chúng bình thường tiếp xúc được những thứ kia nguy hiểm cấp độ tự nhiên là tốt nhất trước đây mặc dù là chiến hỏa không ngừng nhưng phần lớn người hiểu được nhất thứ nguy hiểm cũng chẳng qua là hùng thú mà thôi mà giờ này khác này cái tia từng đạo hình ảnh cũng là chân thiết xuất hiện ở bọn họ trước mắt khí tức đệ nén quả thực đập vào mặt cái tia từng cuộc một chiến đấu đơn giản là như địa ngục hội q u y ể n vô số võ giả đứng ở phòng tuyến bên trên cùng cái tia tất cả hung thần ác s á t quái vật chiến đấu tiếng kêu tiếng vỡ vụn đao kiếm nhập thể tiếng toàn bộ chiến trường hôn luận lại có thứ tự hiện nay mọi người mới rõ ràng cái này ngắn ngủi a n mình là dùng người vô số trước i đổi hiểm. giả sinh ê mê n càng như thế hung hiểm. Đây cũng đang mang nhìn huyết chỉ thế chút học lây. Đây Một t 693 sở sao. đạo lộ, là Võ võ có gã mắt bắt trong lúc nhất thời hình ảnh, lúc lại đây ầ thần. u có chút thất thần. Trước thất đ hắn cũng không biết võ đạo tu hành chân chính ý nghĩa chỉ biết là thành t i ể u học sinh khí huyết chỉ lực nhanh lên một chút trong tu hành đi tương lai là có thể thi đậu tốt hơn học phủ còn lui về phía sau nữa nha vận khí tốt có lẽ có thể trở thành một đại nhân vật nhưng hiện tại nhìn trước mắt không ngừng phát sinh chiến đấu khốc liệt hắn nhưng có chút ngồi không yên ngôi lai、like, trên sách học nói những thứ kia hưng hiểm lại như vậy khoa trương những quái vật kia nhất định chính là thiên thai một dạng nhưng lại có người có thể tiến hành ngăn cản mạnh mẽ nhất định phải mạnh mẽ hắn nắm chặt s o n g quyền nhãn thần từng bước biến đến kiên định nếu có một ngày hắn đủ c ư ờ n g đại e rằng là có thể trở thành trong đó một phần tử có một chút quang liền phát một điểm nhiệt một chỗ xưa cũ dân cư chung lão giả nhìn trước mắt hình ảnh trầm mặc hồi lâu ngoài miệng ngậm tàu hút thuốc thậm chí đều đã tắt nhiều năm trước hắn đã từng giống như trong phòng tuyến những người đó giống nhau tham dự qua loại trình độ này chiến đấu khốc liệt liên quan tới cuộc chiến đấu kia lão giả đã nhớ không rõ rất nhiều thứ chỉ nhớ rõ sau trận chiến ấ y cựu thương bản đồ rốt cuộc bị định rồi xuống tới đã nhiều năm như vậy còn bà nó tích những thứ này xuất sinh rốt cuộc lại xâm phạm ta lãnh thổ l ã o tử tuy là khí huyết suy bại nhưng cũng không, không thể chiến đấu m á n g hồi lâu lão giả chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài hắn cũng không con cháu cũng cũng không thèm để ý cái gì truyền thừa nếu cái mạng này vẫn còn ở vậy lại phấn đấu một lần làm cho năm đó chiến quả không muốn mất đi từng cảnh tượng y vẫn còn ở rất nhiều nơi không ngừng lặp lại lấy tuy là cựu thương trong khoảng thời gian này coi như yên ổn nhưng mọi người trong xương tỉnh thần thượng võ vẫn còn ở một phương gặp nạn bát phương trợ rút từ trước đến nay là bọn hắn truyền thống bây giờ địch nhân đã xâm phạm biên giới lại sao có thể có thể cái này dạng mắt mở trường trường nhìn lấy chỉ một thoáng tình cảm quần chúng hùng dũng dân chúng cùng với vô số võ giả liên danh tình nguyện đi trước địa quật trợ rút khải minh p h ụ trước địa quật chỉ này quân phòng giữ đánh thật đúng là xinh đẹp phối hợp làm lại cá thể thực lực tất cả đều là tinh nguyện cường hãn một ga dáng dấp uy nghiêm trung niên nam tử nhìn trước mắt hình ảnh không khỏi tan thán hai tiếng nghe được hắn tán thưởng chu vi mọi người đều là một trận kinh ngạc vị này lại cũng biết cái này vậy khen n g ợ i người hắn có thể là có tiếng thiết diện tôn giả từ trước đến nay thập phần nghiêm khắc bất luận đối với người khác vẫn là chính mình trong miệng của hắn dĩ nhiên cũng sẽ xuất hiện cường hãn loại này từ ngữ chỉ là đáng tiếc ca thiết diện tôn giả thầm than lấy lắc đầu nếu có điều nghĩ khải minh phủ địa quật gần nhất không tình huống dị thường nhưng ta không phải dễ dàng rời đi bằng không trận chiến đấu này có lẽ còn có một tia cơ hội lời này hắn ngược lại là không có nói ra dù sao ở vào thời điểm này như vậy ngôn luận sẽ chỉ làm người tuyệt vọng nhưng lấy thực lực của hắn không khó phân tích ra được cuộc chiến đấu này kết quả cuối cùng có ở đây không đắn đo những nhân tố khác dưới tình huống đạo phòng tuyến này khó có thể phòng thủ ngược lại không phải là bởi vì nhóm này võ giả không đủ cường đại luận thực lực luận phối hợp bọn họ thậm chí có thể chém giết hơn gấp m ộ ư ơ i lần la sát tinh anh cái kia trong cao không chiếm cứ la sát tôn giả cũng là một vấn đề khó đối phương nếu như toàn l ự c làm trận t u y ế n tùy thời có thể tàn biến năm tên tôn giả chỉ này lực lượng thật sự là vô cùng cường đại e rằng ở đệ thập tọa địa q u t lúc xuất hiện nơi nào bản đồ liền đã định trước sẽ bị bước vào không có tôn giả đừng nói đại cảnh giới liền chỉ kém một ít cảnh rời núi tôn giả cùng lấp biển tôn giả thực lực đều có tranh lệch rõ ràng nhìn trước mắt tới cái kia hai tòa thành bang thậm chí phụ cận một tảng lớn địa vực sợ rằng chỉ có thể từ kiểu thương trên bản đồ về tới đều là nhân tộc hắn không đành lòng nhưng lý tính nói cho hắn biết vậy đại khái xuất sẽ là sự thực trước nếu có một ngày ta thành thánh cảnh cho các người báo thủ thiết diện tôn giả không lại nhìn nhiều chuyên tâm kiểm tra bắt đầu địa quật tình huống hai bên đánh rằng coi như trước tiếp tục phòng tuyến bên trên mấy trăm tri đội ngũ đã không biết thay phiên bao nhiêu lần có thật nhiều đội ngũ đã bị triệt để đánh tan chỉ có thể một lần nữa tạo đội hình gia nhập vào chiến trường theo chiến đấu từng bước gây cấn bọn họ thậm chí đã không cách nào tiến hành thay phiên không cách nào hạ c h à n g nghỉ ngơi luân phiên chiến đấu cho đến ngã xuống hoặc là thắng lợi những thứ kia la sát căn bản sẽ không trở lại nửa điểm kẽ hở cả tràng tiến công quả thực cẩn thận tuy là đã không tỉ vết khôi phục khí huyết nhưng cũng may đại trận như trước đang vận chuyển luận bay liên tục ma vong đương nhiên viễn siêu đối phương chỉ là số lượng phương diện trước mắt một mảnh đen kịt thân ảnh vẫn là vô cùng vô tận một dạng căn bản rét không dứt càng khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng là trên bầu trời cái tiêu năm đạo khổng lồ mà lại thân ảnh to lớn chứng cứ hồi lâu sau bắt đầu có động tác bọn họ mục tiêu là phá tan đại trận ở thánh mẫu hàng lâm phía trước nhất định phải công phá đại trận cũng không thể làm cho đạo phòng tuyến này cản trở chúng ta năm đầu la sắt tôn giả đứng ở trên cao quan sát phía dưới chiến trường theo chiến đấu tiến hành bọn họ cũng rốt cuộc tìm được cơ hội tốt nhất phá năm đầu la sắt tôn giả đồng loạt ra tay cả người huyết sắt ra hết tôn giả cảnh có rời núi lấp biển chi lực dù cho cách xa nhau khá xa bọn họ công kích cũng có thể trong nháy mắt đặt đến vô tận khủng bố uy thế lập tức thành hình tất cả mọi người tại chỗ chỉ cảm thấy hô hấp bị kiểm hãm gần như sắp muốn hít thở không thông l i ê n khí huyết vận chuyển cũng sẽ không tiếp tục lưu loát như vậy trên bầu trời cái kia từng đạo huyết vân không ngừng n g kết hóa thành vô số đại thủ ấn rơi đập xuống hợp lực ngăn cản trong phòng tuyến rất nhiều tông sư thấy thế lúc này ý thức được những thứ kia công kích cũng không một dạng thủ đoạn không thể làm gì khác hơn là sử dụng đạo kia trận pháp thân linh nhất thể có thể nói đây là bọn hắn sau cùng con bài chưa lật không phải đến thời khắc mấu chốt tuyệt sẽ không xử x u ấ t nhưng giờ này k h ắ c này tình huống đã tất cả h u n g hiểm nếu như đối phương công kích trực tiếp hạ xuống tuyệt đối sẽ để phòng tuyến bên trong chiến trận trong nháy mắt tạm vỡ đến lúc đó muốn tái phát lên đường linh nhất thể trận uy lực không muốn giảm bớt nhiều sở hữu võ giả lập tức hành động đem chính mình khí huyết tinh thần cùng xe ngựa tương liên đứng lên dựa vào khoảng thời gian này h u n luyện bọn họ so với phía trước phối hợp muốn càng thêm thỏa đáng mà cái này nói uy lực của đại trận tự nhiên cũng có tăng cường trận hình mới vừa thành hình vê anh một đạo huyết vân đại thủ hấn mang theo sơn hô hải khiếu tư thế hung hăng rơi đập khí huyết tương liên tạo ra được tới cự nhân hư ảnh lập tức đứng dậy ngăn cản nhưng chỉ trong nháy mắt thân hình liền ảm đạm rồi vải phần một kích phía dưới toàn bộ phòng tuyến đều ở run nhẹ nhẹ mà giữa bầu trời kia huyết vân bên trong còn có bao nhiêu công kích đang ở xúc thế đấy một trăm đạo một nghìn đạo chỉ trong nháy mắt cái kia uy thế kinh khủng huyết vân đại thủ h n như mưa sa chút xuống xuống cũng phải nhờ sự giúp đỡ trong khoảng thời gian này tích lũy giết chóc bọn ta chỉ cần đem này đạo lực lượng dẫn động là có thể tạo thành như vậy phá hư năm một đầu la sát tôn giả lạnh dê một tiếng trong lòng có chút đắc ý tự nhiên chui tới cửa la sát nhất tộc ưu thế lớn nhất vẫn là ở chỗ bọn họ số lượng phía trước phái tới được cái kia một chỉ chẳng qua là dùng đi tìm cái chết mà thôi những thứ kia la sát tiểu quỷ ở từ v o n g lúc có thể cải biến phụ cận hoàn cảnh tuy nói phòng tuyến có ý định tiến hành thanh lý quá nhưng dù sau hai lần tiến công khoảng cách vẫn là quá ngắn huyết vân phía dưới sở hữu la sát sức chiến đấu đều muốn đạt được giá trị đối với tôn giả cảnh mà nói lại có thể khiến chúng nó trực tiếp lợi dụng bên ngoài lực lượng tiến hành chiến đấu cái này vẫn là không có hoàn toàn thành hình bằng không chỉ là một cách này cũng không phải các ngươi những con trùng này có thể ngăn cản la s á t tôn giả mắt lạnh nhìn lại vô số đạo huyết vân đại thủ ấn đã hạ xuống giống như hạ tràng huyết sắc bạo vũ một dạng mà bị che phủ ở trong đó nhân hạ tràng khả năng liền không sẽ là thêm trận mưa đơn giản như vậy đừng nói những võ giả kia liền cái này cả nói phòng tuyến đều muốn hóa thành huyết trì thấy như vậy một màn sở hữu cựu thương dân chúng đều lo lắng không thôi đa số người cũng không rõ ràng tôn giả hai chữ đến tột cùng ý vị như thế nào nhưng bọn hắn cũng biết đối phương rất mạnh trên bầu trời cái kia năm đầu khủng bố đ ạ i năng gần như không có khả năng ngăn cản chỉ tay gian hàng vạn hàng nghìn huyết vũ hạ xuống khí huyết cự nhân thân ảnh đã càng ngày càng ảm đạm bọn họ thực sự còn có thắng lợi có thể sao đáng tiếp theo trợ giúp lực lượng cũng nhanh đến rồi chống đó chống đỡ đây cũng là chúng ta nhất định phải đối mặt địch nhân sao đây cũng là v õ giả số mệnh sao một tour này công kích rất có thể sẽ làm cho phòng tuyến tàn biến chúng ta muốn trước giờ chuẩn bị sẵn sàng đối mặt dị tộc mặc dù là đối với song phương lực lượng không có một cái minh s á t nhận thức đám người cũng nhìn ra được bọn họ phải thua đáng chết t r ă m năm gian chiến tranh liền không có đình chỉ quá lúc nào là một đầu năm lo lắng phẫn nộ bất đắc dĩ thậm chí là tuyệt vọng từng đ ợ t tâm tình xông lên đầu nhưng lấy một người bình thường thực lực có thể làm những gì đúng lúc này một đạo đạo bất đồng thanh â m ở trong đầu của bọn hắn vang lên vị sử bất đồng địa giới dân chúng nghe được nội dung bất đồng giao quan phủ võ đạo tu hành hệ thống đã trói chặt có hay không tiến hành kích hoạt rất nhiều nghe nói qua lời đồn đãi dân chúng lúc này vui mừng qua đôi lập tức lựa chọn liên tiếp sau đó bọn họ liền bị trước mắt nhìn thấy bảng cả kinh đây cũng là cái kia vị hoán huyết võ thánh truyền thừa liên tư chất bình thường bọn họ cũng có thể bắt đầu võ đạo của mình tu hành trị lộ thái mạch phủ cảnh tượng giống nhau lần thứ hai diễn ra một lần chỉ bất quá nơi này dân chúng tiếp nhận đến cũng không phải hệ thống mà là một đạo minh tư pháp có người nói đây là một vị đại nhân vật sở lưu lại truyền thừa chỉ cần tiến hành tu hành liền có thể tăng cường tự thân tình thật lực giờ này khác này sở hữu bị khích lệ đến dân chúng lập tức bắt đầu rồi chính mình tu hành huỳnh hoa p h ụ chúng ta tên thật giả đều được bên ngoài nguyện rất nhiều dân chúng lúc này ý thức được đây là vị nào tồn tại nói cái kia vị bọn họ thờ phượng thần linh mà hiện nay sở hữu dân chúng trong lòng nguyện vọng lớn nhất tự nhiên chỉ có một cái nhân tộc bình an nếu là có người có thể để cho đạo kia phòng tuyến an định lại c h ỉ t i ế c tuy là trong lòng có tín ngưỡng nhưng bọn hắn đối với này sự tỉnh cũng là không ôm ấp kỳ vọng gì cái kia vô cùng vô tận định nhân sao có thể có thể bị ngăn cản huống chi cái kia đạo đạo huyết vũ đã hạ xuống chỉ sợ không kịp phòng kiên c h u n g nhìn lấy gần đến công kích đồng hải ca thở dài một tiếng đem chính mình cùng đại trận liên tiếp ngăn ra cái kia từng đạo huyết vũ đại thủ ấn cũng không việc này đã có chút hư phủ khí huyết cự nhân có thể ngăn tôn giả cảnh ra tay toàn lực cũng sao có thể có thể cái này dạng bị đơn giản t i ế t được trừ phi trừ phi có cùng đối phương đồng cảnh tồn tại có lẽ còn có thể kéo dài một cái nhưng hiện tại trợ giúp lực lượng cũng là không trông cậy nổi chỉ còn lại có cuối cùng một cái biện pháp chư vị ta đi đầu một bước đồng trương hà đạp thật mạnh n h y lên một cái xông thẳng một đ ạ huyết vân đại thủ ấn mà đi ở tại gần tới người lúc hắn lập tức thay đổi thân hình khó khăn lắm ngắt đi qua hắn mục tiêu cũng không phải ngăn cản những thứ này công kích mà là c ũ n g không chung những thứ k i a la sát tôn giả đánh một trận mặc dù thất bại chỉ cần còn có một chút hy vọng sống hắn chưa chắc không thể ở sinh tử chỉ gian thu được càng ngộ dùng cái này đ ộ t phá liền tại đ ồ n g trường h ạ đạp không đến phía trước lúc một gã la sát tôn giả nhìn lấy thân ảnh của hắn lại nhịn không được phát nợ nụ cười như vậy nhỏ yếu cảnh giới muốn tới khiêu chiến chúng ta ha ha ha ha ha, ha. nhưng tiếp theo một cái c h ó mắt nụ cười của nó nhất thời mở bật mà ngừng đồng tử hơi cò dục lại chờ các loại đây là tình huống gì tôn giả cảnh khí tức m ô i chương chín mươi mốt la s á t tôn giả nổ chết hung tàn ma vong thành viên chúng ta thắng tiến công đã bị đẩy lùi lần này qua đi đối phương tuyệt đối tổn thương nguyên khí nặng nề nhìn trước mắt hình ảnh lâm an kích động vỗ bàn một cái nhất thời làm cho cả t r ư ơ n g thật cái bàn gỗ tứ phân ngũ liệt toàn bộ hành trình chú ý cuộc chiến đấu này hắn lúc này chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung lần này thắng lợi bất khả tương nghị nhất định chính là một hồi kỳ tích vốn là hắn thậm chí đều đã làm xong đánh mất hai thành đất chuẩn bị có thể hiện nay đạo phòng tuyến này như kỳ tích giữ được nhưng đến tột u cùng là chuyện gì xảy ra hưng phấn hơn lâm an còn hơi kinh ngạc tình huống gì những thứ kia la sát đại quân đánh tới nửa chặng sau hầu như cùng hiệu x s u một dạng sức chiến đấu đại biên độ giảm xuống mà cái k i a năm đầu tôn giả càng là chẳng biết đi đâu chẳng lẽ nói đối phương còn có khác mưu đồ có thể cái k i a tất cả la sát tử vong lại xác nhận đối phương đích xác là bị t h u a bất kể như là đã kéo quá cái này một trận phía sau cũng sẽ không cần lo lắng cái gì đáng tiếp theo trợ giúp rất nhanh thì có thể đạt đến hai thành chắc là không cần lo lắng cùng h ắ n giống nhau lúc này sở hữu cựu thương dân chúng đều là vui vẻ rốt cuộc không lại lo lắng thắng lợi cái kia vô cùng vô tận dị tộc cũng là mười lăm có thể chiến thắng mặc dù song phương số lượng không ở một cái tầng cấp mặc dù đối phương có lấy t u y ệ t cường giả cũng trung quy chỉ có thể nuốt hận tại chỗ hoan hô đồng thời bọn họ cũng triệt để nhớ kỹ một thân ảnh đạo thân ảnh kia nhảy lên thật cao sau đó cả trận chiên đi hướng đã bị hoàn toàn thay đổi cái này nghĩ đến chính là trong truyền thuyết võ đạo thông thần chứ không nghĩ tới chúng ta cựu thương còn có loại này cấp bậc cường giả may mắn a cái kia năm đầu khổng lộ dị tộc thực sự là khủng bố tư nhân cứ như vậy bị một mình hắn giải quyết rồi còn lại võ giả tác dụng cũng không nhỏ trang thắng lợi này là thuộc về tất cả mọi người bọn họ đo à. nói có phải hay không chúng ta cầu nguyện cũng đưa đến nhất định tác dụng chiến cuộc đã định rất nhiều ma vong thành viên luân phiên chiến đấu phía dưới sớm đã tâm thần để phải trên thân thể cũng nhiều có thương thế sở dĩ lúc này thì bọn hắn bất chấp cái này rất nhiều lúc này bắt đầu nghỉ ngơi chỉnh đốn đứng lên ở đan d ư ợ c phụ trợ đám người rất nhanh liền khôi phục thất, thất bát, bát chờ các loại lại bình tĩnh lại đến thời điểm bọn họ đầu tiên l à một trận mừng như điên lại một lần nữa đánh lùi đối phương tiến công hơn nữa lần này bọn họ lấy được chiến quả càng thêm huy hoàng nhóm này tiến công lực lượng cũng đều là la sắt nhất tộc tinh n g u y ệ n a nhưng hiện tại bọn họ đã toàn bộ táng thân ở mảnh này phòng tuyến phía dưới chỉ để lại đầy đất thi h ả i cùng rất nhiều chân quý bí ngân lần này thắng lợi qua phía sau ma vong nội tỉnh không muốn lần nữa tăng vọt mà đối với tham gia chiến đấu thành viên bắt đầu điểm giao dịch c ả n g lộ bí ngân những thu hoạch này đã đủ đem thực lực của bọn họ lại đột phá lần nữa một cái tầm thứ thủ vệ địa q u t nhiệm vụ giai đoạn thứ hai đã kết thúc đang tính toán độ cống hiến phát thực cho nay đạo gợi ý đối với này lúc mọi người mà nói giống như thiên lại chỉ âm nhất là những thứ kia liên tiếp ma vong không lâu các thành viên trong tay bọn họ điểm giao dịch có thể không phải tính giàu có liền chỉ lần này kết toán đâu theo độ cống hiến tính toán hoàn tất không ít người đều làm một trận mừng như điên đợi đến những thu hoạch này hoàn toàn tiêu hóa song tật lại đến một lần ngang hàng cấp bậc chiến đấu bọn họ tuyệt đối có thể thắng càng thêm b ung dung bất quá mừng d ỡ hơn bọn họ cũng bắt đầu nghĩ tới một chuyện khác mới vừa chiếu cô l ấ y chiến đấu hầu như có chút bỏ quên chuyện này trên bầu trời cái kiên ă m đầu tôn giả năm vì sao vẫn không có lần thứ hai phát động công kích thật giống như đột nhiên tiêu thất một dạng Mà hiện nay nhiệm vụ đã tiến hành kế toán t h à chẳng phải là nói do đối phương đã chết trước đây không lâu phong tuyến đám người chỉ thấy được đồng trường hà thân ảnh nhảy lên thật cao với trên bầu trời độc chiến năm đầu là sát liền không phải biết phần sau hiện tại xem ra rất nhiều người trong đầu xuất hiện một cái đáng sợ ý tưởng chẳng lẽ là hắn một người đánh chết cái kia năm đầu là sát tôn giả cái ý nghĩ này mới vừa xuất hiện không ít người lúc này chỉ cảm thấy thế giới quan có chút đổ nát cho dù có vài yêu nhiệt g có thể khiêu chiến v ớ cấp cũng không trở thành khoa trương như vậy chứ mọi người ở đây khó hiểu thời gian đồng trường hà đã đi vào mẹo còn lưng beo một đầu la sát tôn giả thi thể nhìn lấy một màn này đám người càng là vững tin đúng là hắn mới vừa xuất thủ đưa tới trận chiến đấu này xuất hiện lớn nhất bước m ặ t tôn giả bọn mình c h ắ c không được những thứ kia la sát sẽ trở nên không chịu nổi một kích như vậy nhìn lấy chu vi quăng tới cặp mắt kính nghệ đồng trường hà có chút khó hiểu mở miệng hỏi i ể u thương tới tôn giả ở nơi nào còn tốt còn tốt nói trong ánh mắt của hắn không khỏi nhiều một vệ may mắn bây giờ nghĩ lại vượt qua một cái đại cảnh giới tiên hành khiêu chiến thực sự là quá lỗ mãng ở lúc đó dù sao cũng là hành động bất đắc dĩ lui về phía sau hắn cũng sẽ không như vậy liều lĩnh cũng may có ẩn dấu nhân tộc tôn giả xuất thủ không có xuất hiện cái gì đại sai lầm bất quá đối phương cũng đích sắc có chút quá mức thần bí lại ẩn dấu lâu như vậy liền hắn đều không biết cái gì cựu thương tôn giả một gã tông sư có chút khó hiểu c a o mày đáp ừ m đồng t r ư ờ n g hà nhữ mày lúc này rời đi trọng tâm câu chuyện xem ra là cái k i a các vị tiền bối còn không nguyện lộ diện vậy hắn tự nhiên cũng không tiện lại tiết lộ cái gì không có gì đúng rồi nhiệm vụ vẫn chưa có hoàn toàn kết thúc chỉ là giai đoạn thứ hai mà thôi chúng ta còn cần、297. hắn vội vã nói sang chuyện khác nhưng lời còn chưa nói hết lập tức bị một đạo âm thanh tắt đ ứ t đồng trương hà quay đầu nhìn lại cái k i a đ ị a u quật phương vị bên trong lại xảy ra di động đối đại ta đích thân tới toàn bộ tàn sát một đạo quỷ dị lời nói từ không biết nơi nào chuyển ra tiếng truyền nhìn g r ằ m có thừa ở tại phụ cận địa giới đất dung núi chuyển cùn phong gào thét thậm chí có sợ lôi lạc vô số huyết chỉ vô căn cứ sản sinh cái kia từng đạo dường như địa ngục hội quyển một dạng cảnh tượng trong nháy mắt thành hình sở hữu võ giả càng là cảm giác thống khổ và p h n phản phất linh hồn đều ở đây tùy theo run dày lã lướp thanh âm như sống bên t a i nghe nói giả đều sợ ẩn chứa trong đó lực lượng nếu như tập trung lại thậm chí đã đủ trực tiếp danh s á t không biết bao nhiêu người mà tòa kia trong lòng đất có vật gì phảng phất đang muốn phá kén mà ra cái kia từng đạo phong lấn lực lượng đang bị không ngừng oanh kích lấy biến đến càng ngày càng yếu ớt tương ùn g thân là tại chỗ tối c ư ờ n giả g đồng trường hà gian nan nhìn lại trong lòng xuất hiện một cái đáng sợ ý tưởng loại cảnh tượng này chẳng lẽ là thánh lâm ồn ào đúng lúc này một giọng nói không biết ở nơi nào vang lên bên ngoài ẩn chứa hàng vạn hàng nghìn vĩ lực trong nháy mắt bao phủ toàn bộ địa quận chỉ một sân na sở hữu dị động lập tức đình chỉ khôi phục như lúc ban đầu chương chín mươi hai độc chém năm đầu tôn giả ma vong còn có như vậy mạnh nhân nhìn lấy hướng về trên cao phóng đi đồng trường h ạ phòng tuyến bên trong mỗi một vị võ giả đều là một trận tổn thức hắn là hiện nay phòng tuyến bên trong tối c ư ờ n giả g cũng là có khả năng nhất dẫn đầu đột phá người có thể hết lần này tới lần khác đối thủ trước mắt còn mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm nhưng dù vậy đồng trường hà vẫn như cũ dám nhằm phía trên cao cùng đánh một trận đại tông sư c h i cảnh vượt cấp chọn chiến tôn giả vẫn là chọn năm đầu mọi người đều biết hắn chẳng qua là vì kéo dài mà thôi cái kia từng đạo hết vũ phản phất đều ngưng kết trầm một chút khí huyết tự nhân thân hình cũng theo đó từng bước khôi phục chậm dại biến đến càng thêm l ư n g thật nhưng chỉ lấy lực một người có thể kéo dài bao lâu nắm chặt khôi phục ta tới lập tức một cái đúng lúc này lại một danh đại tông sư chỉ huy thừa dịp huyết vân đại thủ ấn còn chưa rơi xuống cái kia năm đầu tôn giả tạm thời không thể thao túng bọn họ có thể ngắn ngủi khôi phục một điểm khí huyết sau đó liền do hắn tới lại kéo dài một hồi tái tranh thủ một chút thời gian xuống lần nữa một lần để ta làm lại một danh đại tông sư mở miệng đám người trong lúc đó đã không gì sánh được t h u lạc bắt đầu giao lưu tự nhiên cũng là ngầm hiểu lẫn nhau rất hiển nhiên đây chính là ở lấy sinh mệnh tới kéo dài thời gian nhưng hiện bọn hắn hôm nay dường như cũng không có biện pháp khác có đồng trường hà mở cái này đầu sau đó còn lại người n ó i theo vô số mà đối với còn lại dân chúng mà nói cân nhắc đến sự t ì n h tự nhiên có chút bất đồng bọn họ chỉ thấy một đạo thân ảnh đạm không mà đi sau đó những thứ kia công kích dĩ nhiên cũng là m ngừng lượt một người độc chiến trên cao năm đầu l à sát nguyên lại bọn họ cũng có cao thủ như vậy giữa không trung nhìn lấy chu vi đỉnh trệ ngưng tụ công kích lực lượng v i vân cùng với trước mắt như lâm đại địch một dạng la sát tôn giả đồng trường hà chỉ cảm thấy không hiểu ra sao tình huống gì hắn mới vừa đến đối phương lợi dụng một đạo công kích làm cho hắn cảm nhận được mình cùng tôn giả sự tranh lệ nói h n không khoa trương chút nào hoàn toàn chính là n g h i ề n ép nhưng chẳng biết tại sao sau một kích năm đầu tôn giả liền lập tức như lâm đại địch thần tình đều biến đến có chút khẩn trương bất kể xông đồng trường hà không nghĩ nhiều nữa trong tay kình lực lập tức thành hình về phía trước đánh tới thân hình của hắn nhanh như thiềm điện chỉ trong nháy mắt liền xông đến trước người đối phương nhưng giờ này khắc này năm đầu la sắt tôn giả cũng là không có nửa điểm nên chiến y tứ lại nhất tề lưu lại thân hình loại lên bọn họ liền na di đến rồi một mảnh khát trên cao một gã la s á t tôn giả biểu tình nghiêm túc nhãn thần cũng sẽ không làm mới vừa khinh miệt l i ê n tại đồng trường hà đến đây lúc nó lại cảm nhận được một tia cảm giác nguy cơ đó là đối phương ẩn giấu cờ ư n giả g có thể làm cho nó đều cảm thấy kinh hãi chỉ có thể là cùng kỳ thậm chí cao hơn tồn tại tôn giả không chỉ một vị cẩn thận có mai phục năm đầu la s á t tôn giả cũng không phải ngu xuẩn lúc này ý thức được trước mắt tên này đại tông sư rất có thể là cái nguy trang đem giải quyết cũng không phải khó nhưng người nào biết đối phương còn có thủ đoạn gì nữa đình chỉ công kích chuẩn bị nên chiến nhân tộc tôn giả sao lại có có thể cắn n u ố t độ a chúng ta có chọn năm tên rời núi tôn giả mặc dù đối phương cảnh giới vượt lên đầu cũng có thể đánh một trận huyết vân gọi lên khai chiến năm đầu la s á t tôn giả ngắn ngủi thương nghị một phen lập tức đem huyết vân ngưng tụ ở bên cạnh của mình đây là bảo đảm nhất thủ đoạn thân ở trong đó bọn họ có thể vận dụng lực lượng sẽ càng nhiều theo từng đạo huyết vân hội tụ mới vừa cái kia mấy đạo bọn họ sở cảm giác được khí t ứ c cũng rốt cuộc xuất hiện chỉ thấy một người cả người xuyên trang phục cả người kình khí đều có một điểm linh quang lẫn nhau hô ứng nội ngoại lưu truyền còn có một danh hắc bảo nam tử thấy không rõ cụ thể khuôn mặt một thân thực lực vẫn chưa bên ngoài hiền lộ mà cuối cùng xuất hiện cái kế vị thì càng thêm thần bí hắn không biết cụ thể là chủng tộc gì thậm chí không cách nào phân biệt có hay không mà số n g vật dường như linh thể một dạng những thứ kia tả dị lúc nào cùng nhân tộc liên thủ ba gã tôn giả sợ rằng đã là cực h ạ n cấp tốc giải quyết nếu có dây dưa thánh mẫu cũng sẽ không tha chúng ta khi nhìn rõ ba gã người tới sau đó tại chỗ la sát tôn giả đều là thở phào nhẹ nhõm còn tốt số lượng không bằng bọn họ cảnh giới nha cũng là cân sức n g n g tải đã như vậy đối phương lại sao có thể có thể là đối thủ của bọn nó coi như không cách nào đem toàn bộ giết chết tại chỗ chí ít cũng không khả năng bị đối phương ngăn cản song phương chỉ vừa đối mặt liền đã bắt đầu đọc thủ thậm chí không có nửa điểm nhiều lời d i ê n phần mình toàn lực ra hết vô số sát phạt thuật oanh kích kỳ hạn la sát nhất tộc tiến công vẫn chưa đình chỉ nhưng chúng nó hoảng sợ phát hiện càng là chiến đấu tiếp song phương tử thương tỷ lệ thì càng cách xa đã không có tôn giả lược trận bọn họ căn bản không phải phòng tuyến đại quân đối thủ hơn nữa cũng không biết vì sao những nhân tộc kia lại có thể càng đánh càng mạnh quả thực bất khả tư nghị huyết vân càng phát ra nồng hậu thậm chí phủ thiên không trăm g i ả m có thừa cái k i a từng đạo chiến đấu khủng bố dư ba vẫn chưa tràn mà là bị huyết vân hấp thu đã để bên ngoài lùng lầy sắp đổ đợi đ ế n đồng trường hà lần nữa đi tới gần lúc trước mắt huyết vân đã bị đánh tan mới vừa cái k i ê u một đạo na di hắn có thể phí hết đại kính mới chỉ có đuổi theo đồng trường hà tiến vào bên trong muốn nhìn một chút đối phương là hay không có khác mưu đồ bí mật huyết vân bên trong cảnh tượng cũng rốt cuộc hiển hiện ra năm đầu la sắt tôn giả nỗ chết thân thể treo ở giữa không chúng một thân huyết sắt t ậ n thậm chí còn có m ộ trong đầu la sát t như ư ớ c t r m ắ t na i mắt, t r vô số la sắt khóc lóc thảm thiết phong tuyến một mảnh nhẹ cấm hoan hô cái kia vẫn treo ở giữa không trung cho bọn hắn mang đến vô số áp lực tôn lao đại có thể liền chết như vậy không thể tin tưởng hơn bọn họ cũng không có quên cố trước mắt chiến đấu đã không có tôn giả những thứ này cái gọi là la sát tinh anh lại tính là cái gì vào giờ khắc này cả tràng chiến đấu trong nháy mắt xoay ngược lại qua đây hầu như thành nghiêng về một phía sở hữu la sát tiểu quỷ lo sợ kém mật căn bản không có tái chiến tri tâm dù sao liền tôn giả đều ngã xuống dù cho bọn họ thiên sinh hung tàn lúc này cũng bị d t sợ những người này so với chúng nó còn muốn hung tàn ngắn ngủi lửa này la sát đại quân lúc đó hủy diệt chương chín mươi ba nhiệm vụ trước giờ kết thúc võ kinh cuối cùng đường chỉ trong n phòng tuyến sở hữu võ giả như trước tiến hành mới vừa động tác đồng trường hà cũng tự nhiên nói tiếp đây mới là giai đoạn thứ hai nhiệm vụ vẫn chưa có hoàn toàn kết thúc chúng ta còn phải đúng lúc này thủ vệ địa quật nhiệm vụ có chút biến động đem trước giờ kết thúc đang tiến hành kế toán sở hữu người tham dự lấy được ban đầu thiên phú làm tưởng thưởng thường, căn cứ độ cống hiến xếp hạng cấp cho còn lại thường cho một đạo gợi ý xuất hiện lần nữa ngắt lời hắn phản ứng lại đồng trường hà một trận vô cùng kinh ngạc trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cứ như vậy kết thúc nhiệm vụ kết thúc chẳng phải là ý nghĩa địa quật tiến công đã triệt để đình chỉ còn là nói có những khả năng khác từng đạo nghỉ hoặc ở trong đầu của hắn lái đi không được không chỉ là đồng trường hà lúc này sở hữu ma vong thành viên đều là như vậy theo lý mà nói mới vừa cái kia một lớp tiến công tuy là làm cho đối phương tổn thương nguyên khí nặng nề nhưng cũng không trở thành xem như là hoàn toàn hoàn thành nhiệm vụ a dù sao lấy la sắt nhất tộc tính tỉnh so rằng phải không được bao dài thời gian sẽ ngóc đầu trở lại Không chỉ, đối phương cường giả sợ rằng cũng không thiếu, lực lượng như trước viễn siêu phòng tuyến. Đợt thứ cường rằng cũng lượng viễn tuyến. giả lực trước công, đối Đợt siêu sợ bốn a ma sao. o vong lâu đều sẽ tới. Nhưng hiện tại, vong nhiệm vụ dĩ nhiên đã trước giờ kết thúc. thấy chút thể hiện nhiệm nhiên giờ Mọi người nói, cái Nhưng không Nhưng không không này cảm vụ vì dĩ đã đ rõ có i với b ọ h ắ nhiệm mà một là nói cũng c u y ệ n n tốt. Dù sao. h vụ mỗi một cái giai đoạn sau khi kết thúc bài danh phía trên nhân đều có thể thu được thiên phú thường cho đây chính là v õ đạo trong tu hành vật quý nhất ở bên ngoài mỗi một vị thiên phú giả đều là ngàn dặm mới tìm được một mà hiện nay chỉ cần là tham dự lần này phòng ngự chiến bất luận công hiến bất luận liên tiếp ma vong bao lâu đều có thể thu được một đạo ban đầu thiên phú mặc dù chỉ là nhất thấp cấp bậc h ắ c t h i ế t thiên phú nhưng đến tiếp sau còn có thể tiếp tục thăng cấp có thể nói thu được này đạo tưởng thưởng bọn họ võ đạo c h i lộ tuyệt đối có thể đi xa hơn húng chi trừ cái đó ra còn có xếp hạng t ư ở n g cho hiện nay đối với những thứ kia tham dự nhiều lần nhiệm vụ lại xếp hạng đều dựa vào chiếc ma vong thành viên mà nói bọn họ hầu như đã gom đủ sở hữu loại hình võ đạo thiên phú phòng ngự thiên công tinh thần lực đều là rất có tăng cường nhóm người này nếu như lớn lên ngày sau thành tựu i sợ rằng khó có thể tưởng tượng trước giờ kết toán cũng không phải một chuyện xấu chỉ là để cho bọn họ có chút khó hiểu mà thôi lúc này chân chính biết nguyên do trong đó sợ rằng chỉ có tô vũ một người t h á n h cảnh cương giả muốn mạnh mẽ đột phá hàng lâm nơi đ â y sao còn tốt nơi này là ma vong phạm vi bao phủ bên trong hoàn toàn có thể mượn lực chặn trở về hơn nữa đối kháng phía dưới nói vậy là đối phương tổn hao lớn hơn một chút ngay vừa mới rồi tô vũ cảm ứng được một đạo cực mạnh lực lượng muốn đột phá địa còn hạn chế mạnh mẽ hàng lâm thánh lâm chỉ kia la sắc tộc xem ra đã là không kịp đợi mà sở di đem phòng ngự nhiệm vụ n ư n g hẳn là bởi vì tô vũ có một cái ý tưởng mới Ừm. võ kinh kinh nghiệm cũng đủ rồi trải qua buổi diễn chiến đấu vô số võ giả cảm n g ộ đã bị thu tập lại thêm lấy ma vong khổng lồ tính lực muốn đem võ kinh thôi diễn đến cuối cùng cảnh giới đã là chuyện v á n đã đóng chuyển nói đúng ra đây không phải là một loại trong võ đạo cảnh giới chỉ phân mà là trên tâm cảnh vì vậy đây cũng không phải là được cho tiến giai mà là đem võ kinh cảnh giới tập làm một thể cũng thành công viên mãn võ kinh cuối cùng đường tên là đánh vỡ hư không kiến thân bất phôi tô vũ tâm n i ệ m vừa động vô số tu hành kinh nghiệm trong nháy mắt quán t r ú đến trong đầu chỉ trong nháy mắt liền đã thông h i ể u đạo lý sau đó hắn cảm giác cũng không tiếp tục phục trước đây một dạng hiện hắn hôm nay có thể cảm nhận được ngoại giới toàn bộ biến hóa trong không khí bất luận cái gì một k i a ba động thậm chí vạn vật vận chuyển đánh vỡ hư không hư không cũng không phải không gian mà là tự thân cùng trong thiên địa giới hạn kiến thần bất phôi cũng không phải là thấy chân chính thần minh mà là tự thân đây là võ kinh võ đạo cuối cùng đường bên ngoài nhìn thiên địa nội thị tự thân đánh vỡ hư không kiến thần bất phôi lĩnh ngộ được tầm này ý sau đó Tô vũ v o đạo cảnh giới đột phá đứng lên đơn giản là nước chảy thành sông khí huyết tích lũy đối với với hắn mà nói căn bản không nói chơi kém vĩnh viễn chỉ là cảm n ộ mà thôi chỉ cần cảm n ộ đầy đủ tùy thời có thể đột phá vô số lần mà hiện nay hắn đã thành công nâng cao một bước tôn giả đệ tam cảnh khai thiên lại kéo lên một cảnh giới tốc độ này sợ rằng lại không người thứ hai có thể phục chế tô vũ cảm khái một tiếng không nghĩ nhiều nữa hắn tự thân cảnh giới muốn tiến hành đột phá độ khó cũng không cao mà hắn có thể đủ phát huy ra được thực lực càng là không cách nào đi qua cảnh giới tới giới định mà vong c ă n mạnh hắn có thể đủ phát huy ra được thực lực lại càng mạnh mẽ thánh cảnh chưa chắc không thể đổi kịp tô vũ nhìn phía địa quật hồi tưởng lại mới vừa đối kháng cái k i a lưỡng đạo lực lượng mượn địa quật phong ấn hắn đã đủ cùng cái k i a vị muốn đột phá mà đến thánh cảnh địa vị n ă n g nhau thậm chí hắn còn thử dẫn đạo phong ấn lực lượng làm cho cái k i a vị thánh cảnh chịu không ít đau khổ không thiếu được tính dưỡng một đoạn thời gian trong khoảng thời gian này ngược lại là có thể làm cho ma võng nên đón một đoạn quý báu cơ hội thợ dốc nhưng dù sao không phải là kế lâu dài cùng với cùng đợi đối phương chẳng biết lúc nào đến tiến công chỉ bằng chủ động tiến công làm cho ma vong thành viên tiến nhập trong lòng đất đi trước một mảnh kia thế giới tiến hành p h ả n công cái này kế hoạch thập phần điên cuồng nhưng tô vũ cũng là rất có năm chặt đương nhiên tiến công cũng không trong thời gian ngắn là có thể tiến hành còn cần phải tiến hành thăm dò mới có thể x á c n h ậ n khoang nếu có thể ở mảnh thế giới kia trải ma vong tiết điểm cũng đem chiếm giữ lui về phía sau phát triển có thể thuận lợi rất nhiều còn như có thể thành công hay không điểm mấu chốt vẫn là ở chỗ trong khoảng thời gian này có thể hay không cấp tốc thu được đề thăng nếu như có từng thấy người của bọn họ ở chỗ này tất nhiên sẽ tại chỗ ngoắc mồm kinh ngạc ba vị đại nhân này vật lại tệ tụ ở chỗ này hơn nữa lấy thực lực của bọn họ nhưng chỉ có thể túi đầu người này phía sau Chương cái cụ thức, cũng bạc chúng nhân tiên đạo, đánh vỡ sinh tử bình nếu như nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện, cái này ba bóng người là khuôn mặt hư huyễn, thấy không cụ thể giáng dấp. Nhưng bọn hắn một thân khí không thân ảnh vô danh không họ, nhưng ở ngoại giới rất nhiều trướng. người tiên Nếu liền này bóng giáng bọn bảng nạn. ngoại dân trong gió giới tử mặt một rất lại với võ vỡ vĩ vô đạo, đạo so sẽ ba Ba kỹ là dấp. ở ba vị này chính là tô vũ trước đây sở điều ra ngoài phân thân mà bây giờ bọn họ đã hoàn thành chính mình nhiệm vụ tam phủ c h i điệu bên trong ma vong tiết điểm đã trải hơn phân nửa có thể nói ma vong phân bộ đã bị hoàn toàn tạo dựng lên như vậy liền kiểm kê một cái gần nhất khoảng thời gian này thu hồi t a tô vũ mặt mỉm cười đem bên trong một đạo thân ảnh tặng lại hoàn toàn hấp thu qua đây cái kia vô số ký ức tin tức c ả m nộ g vào giờ khắc này toàn bộ dung nhập vào ma vong bên trong một đạo mới phương pháp tu luyện cũng theo đó xuất hiện nhân tiên võ đạo đây chính là tô vũ ý nghĩ ban đầu bây giờ đã bị đạo kia phân thân suy diễn ra dựa vào cực mạnh ban đầu thực lực ma vong phân bộ phát triển hết sức nhanh chóng vừa mới đạt đến giao quan phủ đạo k ê u phân thân liền bắt đầu đâm liền nhiều nhà võ năm trăm bảy mươi quán dùng cái này dương danh sau đó chính là quảng thu môn đồ đem thế lực của mình một chút xíu bành trướng bởi ban đầu tính lực liền không thiếu nhân tiên võ đạo thôi diễn tự nhiên cũng không tính l à việc khó luyện lục luyện cân luyện bỉ luyện cuốt luyện ủy hoán huyết thậm chí luyện thông trăm t h i ế u thành tựu nhân tiên lui về phía sau nữa thậm chí có thể phá toái chân không thành tựu dương thần bất quái dạng nào cảnh giới tự nhiên không phải hiện nay có thể suy tính nhân tiên võ đạo có thể thành vì võ kinh viên mãn phía sau tiến dài phương pháp tu luyện bất quá nha cũng phải suy nghĩ đến chuyển hóa vấn đề thôi diễn cảnh giới lẫn nhau chuyển hóa công năng tiếp thu được này đạo tin tức phía sau tô vũ lúc này quyết định bắt đầu bắt tay chuyển tu nhân tiên võ đạo dù sao võ kinh đường đã đi đến cuối con đường mà chuyển tu một đạo công pháp át sẽ làm cho tiến độ tu luyện có chút giảm bót cho đến thích ứng bất quá có ma võ ở tô vũ cũng là không có phương diện này lo lắng đang ở thôi diễn chuyển hóa phương pháp c ộ n thôi diễn ra ba trăm bốn mươi chín chùm phương án mời kiểm tra ừ n tô vũ hơi xứng sở lúc này kiểm tra đứng lên võ kinh võ đạo chuyển tu nhân tiên võ đạo ngược lại cũng không tính được phiền phức rất nhanh tô vũ liền xác định trong đó một cái tối ưu rẻ có thể trực tiếp làm cho chuyển tu người b ấ t đi rất nhiều phiền phức t ỷ như một gã minh kính viên mãn cực hạn võ giả chuyển tu sau đó cũng không cần từ luyện đục bắt đầu tu luyện mà là có thể cấp tốc nhảy qua đối ứng cảnh giới tiến tới tu luyện tầng cấp cao hơn nhân tiên võ đạo đương nhiên quá trình này cần ma vong tiến hành phụ trợ trừ phi mình nguyện ý tốn hao thời gian tiến hành chuyển hóa còn chuyển tu sau đó ngược lại là còn có một cái chỗ tốt võ kinh tu hành mang tới kinh nghiệm chiến đấu cũng sẽ không vì vậy tiêu thất nói cách khác hai người kỳ thực có thể kiêm tu còn như đối ứng cảnh giới căn cứ tô vũ tính ra luyện lục luyện cân luyện b i cảnh giới đối ứng chuẩn võ giả cùng võ giả cảnh mà luyện quất luyện tạng luyện tủy giai đoạn thì đối ứng tôn g sư tám cảnh luyện tủy viên mãn tức là đại tôn g sư còn lui về phía sau lại là hoán huyết võ thánh tám cảnh cũng chính là hiện nay phân thân sở đạt tới cảnh giới bên ngoài đối ứng tự nhiên là tôn giả sơ cấp hoán huyết cảnh cần đánh vỡ sinh tử bình chướng có đoạt xá khả năng kéo dài tuổi thọ năm trăm năm cảnh giới này lại xưng là quỷ tiên đệ nhị cảnh cần vượt qua lôi k i ế p đúng phương pháp mà quyên pháp đệ t ă n g cảnh cần lấy lôi k i ế p rèn luyện tự thân cho đến mỗi một cái thần nghiệm đều bị rửa vượt qua ba lần lôi k i ế p sau đó liền có thể tiến hơn một bước vì bán bộ nhân tiên mặc dù còn chưa đạt được cái kia tầm thứ nhưng tô vũ cũng có thể đoán được nhân tiên đối ứng mới thật sự là thánh cảnh mà hiện nay tô vũ vo kinh chạy tới cuối cùng tự nhiên muốn tiến hành c h u y ể n tu nhân tiên võ đạo bắt đầu chuyển hóa tô vũ đem ma vòng chung khổng lồ sức tính toán điều đi một bộ phận đi ra lúc này chỉ cảm thấy trong đầu có vô hạn ý niệm trong đầu cái kia minh mông vô ngẩn tính lực gia thân sau đó p luyện luyện luyện đúng lúc này thiên tiến đánh rơi xuống lôi kép nổi bật từng đạo thiểm lôi không ngừng hạ xuống hướng về tô vũ mà đến mà tô vũ thật giống như đã nhập định một dạng không tránh không né chỉ tại chỗ cùng đợi vanh ba từng đạo kẹp theo khủng bố uy thế lôi k i ế p trong nháy mắt ra thân khổng lồ lực phá hoại trực tiếp làm cho chu vi địa giới toàn bộ hóa thành đất khô cần nhưng tô vũ thân cư trong đó thân hình lại không có nửa điểm lay động lấy lôi k i ế p rèn luyện tự thân tuy là cảnh giới này hắn sớm đã đi qua một lần nhưng không thể không nói lần nữa tiến hành đột phá lúc có một phen đặc biệt càng ngộ ngàn vạn lôi k i ế p ra thân sau đó tô vũ thân thể lại càng thêm sáng một ít giống như lưu ly li. lại tới hoán huyết đệ nhị cảnh cần vượt qua lôi kép rèn luyện tự thân thân thể mà đệ tam cảnh lại là lĩnh ngộ lôi đỉnh túy gian luyện tự thân thần nghiệm vượt qua sau đó niệm sinh lông nhọn khí huyết như khói báo động vô tận lôi đình lần thứ hai ra thân mỗi một cảnh giới đối với đã đi qua một lần tô vũ mà nói đều cơ hồ không trở ngại chút nào dù sao có ma vong khổng lồ tính lực ra thân chuyển hóa đứng lên căn bản muốn không được cái gì thời gian ngàn vạn lôi k i ế p tầm vang phía dưới tinh thần lực của hắn lần nữa đạt được gian luyện như lần thứ hai một lần lôi k i ế p chính là h o ã huyết võ thánh cảnh viên mãn bất quá hiện nay đã đạt thành mục đích tô vũ cũng là không có tuyển trạch làm như vậy chuyển tu sau đó tương đương với mỗi cái cảnh giới đột phá hai lần có thể thu được cảm lộ mới cùng với năng lực v õ kinh võ đạo dễ dàng hơn nhập môn mà nhân tiên võ đạo giới hạn thì càng cao hai người hoàn toàn có thể kiêm tu tô vũ tâm niệm v ừ a động lập tức đem nhân tiên võ đạo phương pháp tu luyện tiến hành trưng bày còn như chuyển hóa công năng cũng theo đó ghi rõ giá cả tựa chọn như thế nào thì nhìn bọn họ tự thân lần thứ hai qua một lần lối tiếp ta có thể thử trùng kích thánh cảnh còn như tỷ lệ thành công nha ngược lại là có thể không cần suy nghĩ hiện tại mấu chốc nhất vẫn là xác nhận tốt lui về phía sau ma vong con đường phát triển chương chín mươi lăm tinh hà ngàn văn pháp hưng ơ hỏa thành thần nói đạo thứ hai phân thân danh hảo vì nhân gian tọa vong tiên bên ngoài chính là tô vũ sở mệnh lệnh chủ t u tinh thần lực phân thân trước đây rời đi lúc tô vũ hạ đặt trong chỉ lệnh có đại khái mạch suy nghĩ mà hiện nay nay đạo phân thân đã đem tinh thần lực tu luyện phương pháp lại đẩy tới một cái tầng cấp mới tới thái b ạ c h phủ hắn vẫn chưa tuyển trách lúc đó d ư danh tinh thần lực không giống với võ đạo không phải mọi người tu luyện đều có thể có chút c h i tích phân bộ mới vừa thành lập vừa không có ma vong tổng bộ thiên phú hệ thống tự nhiên chỉ có thể chọn ưu tú bồi dưỡng sở dĩ n à y đạo phân thân phong cách hành sự cực kỳ đ ị u thấp chỉ có rất ít người biết được đi qua tự thân quét hình hắn rất nhanh liền chiêu thu vài tên dị bẩm thiên phú đệ tử thân truyền cũng khai triển tinh thần lực tu luyện sau đó đi qua lần lượt thôi diễn lần lượt cải tiến tinh thần lực tu luyện phương pháp cũng theo đó nâng cao một bước thẳng đến không phải mình xuất thủ lúc tên này cường giả thần bị mới chỉ có xuất hiện ở đám người trong tầm mắt đã lưu lại rồi nhân gian tọa vong tiên cái này một danh hảo tinh thần lực tu luyện pháp từ lúc mới bắt đầu thủy tinh minh tượng pháp rồi đến phía sau ý thắng tâm viên pháp kiên định ngay từ đầu tu luyện lộ tuyến. mà rồi đến hiện nay nay đạo phân thân đã thôi diễn ra khỏi một đạo tân pháp cửa tên là tinh hà ngàn vạn pháp trọng yếu hơn chính là tinh thần lực tu luyện đ ẳ n g cấp cũng bị một lần nữa phân chia lúc đầu tu luyện thủy tỉnh m ì n h thường pháp đám người chỉ biết nhập định t ă n g cảnh tiểu định đại định t h ư ờ n g định bên ngoài tỉnh thần lực để thăng trình độ ước tương đương với võ giả b á cảnh tu tới viên mãn chính là nhị cấp tỉnh thần nhậm sư bên ngoài tỉnh thần lực cùng bình thường tông sư tương đương mà lui về phía sau nữa ý thắng tâm viên pháp lại để cho chúng người biết được lui về phía sau tỉnh thần lực cảnh giới thái tức thái tức lại xưng giả chết c ộ n tam trọng cảnh giới n g h i ệ m tức t h â n tức hôn nguyên tức người cùng tiên h đ ị a giao hòa cảm lộ thiên đ ị a đàn vào lẫn nhau cảnh giới này tu tới viên mãn chính là ba cấp tỉnh thần nhiệm sư tỉnh thần lực tổng sản lượng thậm chí cùng bình thường tôn giả tương đương mà lui về phía sau nữa n à y đạo tinh hà ngàn n g vạn pháp lại định nghĩa một cái cảnh giới mới tọa vong đệ nhất cảnh vong ngã quên mất tự thân hình thể ném đi tự thân t ạ m nghiệm thiên nhân hợp nhất vô ngã tướng vô nhân tướng vô chúng sinh tướng vô thọ giả tướng đệ nhị cảnh vong hình ném đi tự thân thân thể ta tức thiên đ i ệ ta tức vũ trụ một ý niệm có thể điều đi vô số thiên địa vĩ lực đệ t ă n g cảnh vong giới cái cảnh giới này thậm chí có thể ở trong người cô động tiểu thế giới để mà chứa được năng lượng dây lát gian lại có thể từ vô số thế giới điều đi lực lượng vô cùng vô tận t i n h hà ngàn n g v ạ n pháp tô vũ nhẹ nhàng nghiệm lấy tên này bên trong trong lòng tràn đầy t r ờ mong quả nhiên cường đại tinh thần lực tu luyện tiến giai lộ tuyến lại cũng không cần lo lắng nay đạo pháp môn tu luyện nếu như tu luyện đến viên mãn tuyệt đối có thể so với thánh cảnh mà tinh thần lực đề thăng sau khi đi lên tu vi võ đạo tự nhiên cũng sẽ không nói giới hai người kết hợp lại lại có thể buộc phát ra kinh t i ê n chiến lược chủ tu cái nào muốn nói cũng sẽ không là lựa chọn sai lầm đối với lúc này tô vũ mà nói ngược lại là không cần phải tiến hành cái gì c h u y ể n tu ngược lại chỉ cần chờ các loại ma vong thành viên tinh thần lực để thăng đi lên là tốt rồi không được bao lâu là hắn có thể đem cái này tinh hàng ngàn vạn pháp viên mãn trưng bày tinh hàng ngàn vạn pháp tô vũ lúc này đem này đạo phương pháp tu luyện trưng bày cũng tiêu chú một cái giá cả đắt đó thanh cảnh tu luyện pháp có thể không sang quý sao bất quá đợi đến thực lực của bọn họ đã đủ khai triển tu luyện đạo pháp môn này thời điểm cái giá tiền này tự nhiên cũng liền có thể thừa nhận rồi hiện nay ma vong bên trong mạnh nhất tình thần nhiệm sư cũng chỉ bất quá ba cấp mà thôi nhưng lại không có viên mãn đợi đến chân chính có thể khai triển lúc tu luyện còn b u ồ n g ó c không đến điểm giao dịch kế tiếp chính là cuối cùng một đạo phân thân tô vũ nhìn về phía trước mắt có chút hư vô phiêu m i ệ u phân thân không khỏi có chút ngạc nhiên đứng lên bất diệt hương h ỏ a thần có thể nói đây mới là đặc thù nhất một đạo phân thân hương h ỏ a thành thần nói cho tới nay đều ở đây tô vũ suy tưởng của bên trong bất quá lấy ma vong tổng bộ tiến hành phát triển chưa chắc thích hợp dù sao muốn lưu lại cái thử lôi không gian mà thôi phân bộ phát triển đạo pháp môn à y cũng là lại thích hợp bất quá rồi nay đạo phân thân đạt đến huỳnh hoặc phụ sau đó khởi b ư ớ c phương pháp lại nói tiếp ngược lại có chút đặc thù thế giới này tồn tại không ít t à thần chính như ma vong đã từng đối mặt qua huyết thần giáo một dạng những thứ kia t à dị lực lượng biết thỉnh thoảng thẩm thấu mọi người tâm linh dùng cái này đầu độc mà cái này đạo phân thân ở khởi bất lúc cùng những thứ kia t à thần ngược lại có chút cùng loại chỉ cần cầu nguyện lại nguyện ý phó chư giá tương ứng liền sẽ đạt được hắn đáp lại tích lũy sau một khoảng thời gian hắn danh hào đã sớm chuyển khắp mỗi một cái dân chúng trong thai bởi vẫn chưa cùng những thứ kia t à thần giống nhau tiến hành đầu độc này đạo phân thân cũng không có từng chịu đựng trở ngại gì một đường phát triển thông thuận không gì sánh được cho đến cuối cùng hắn đã hoàn toàn có thể lợi dụng n ộ n g cảnh lực lượng nói đúng ra là ở tín đồ đi vào rất ngẫu lúc đưa bọn họ có thể cung cấp tính lực lợi dụng sau đó thôi diễn hương hỏa thành thần nói thôi diễn sau khi thành công hắn liền trở thành chân chính thần linh chúng sinh tri nguyện chúng sinh ý đều có thể hóa thành hắn lực lượng tín ngưỡng tâm tình ý niệm trong đầu chỉ cần có người miệng tụng tỷ danh trong lòng có niệm hắn liền là chân chính bất diện hương hòa thần hương hỏa không ngừng đối với ta mà nói nay đạo tu luyện pháp ngược lại là có thể vận dụng một phen đem hương khói chỉ lực thêm với ta thân bất quá bình thường tu luyện thì không cần rất nhanh tô vũ liền muốn tốt lắm này đạo phân thân mấu chốt nhất tác dụng nếu bên ngoài nguyện lực càng mạnh thực lực lại càng mạnh mẽ hơn nữa không nghỉ lại với tín đồ cảnh giới như vậy hoàn toàn có thể cho hắn đảm đương chính mình tại dân chúng bình thường trong lòng đại ngôn nhân cũng dùng cái này thủ hộ bọn họ Lu hải về phía sau một ít cần thân lực thân vì sự tỉnh liền hoàn toàn có thể giao cho này đạo phân thân mà thời khắc mấu chốt thì có thể cho đem hương khói chỉ lực chuyển mà đến để mà tự thân chiến đấu còn còn lại lưỡng đạo phân thân tiếp tục phát triển ma vong phân bộ liền có thể hiện nay địa quật tiến công đã bị đánh đuổi trong thời gian ngắn xem là khá an tâm phát triển mà cựu phủ trăm thành sở hữu ánh mắt lúc này đều giao hội ở chỗ này chính là ma vong phát triển thời cơ tốt nhất nhất định phải dành thời gian đem cựu phủ trăm thành hoàn toàn bao phủ ở ma vong dưới trướng sau đó tiến công địa quật t u thiệt chương chín mươi sáu tứ phủ tương liên mà vong phạm vi tăng vọt ma vong phân bộ đã cung cấp không ít tác dụng bây giờ có thể mang bên ngoài bông dù sao tổng bộ đã có thể tiến hành bước kế tiếp bành trướng tô vũ tâm niệm v ừ a động đem ma vong duy trì liên tục khuyết t r ư ơ n g tốc độ tiến thêm một bước nhanh hơn bây giờ có vô cùng tính lực muốn bao trùm một phủ một thành chi địa chỉ ở trong chốc lát mà đem phạm vi bành trướng đến có thể liên tiếp phân bộ vị trí cũng không khó rất nhanh từng đạo tiết điểm không ngừng về phía trước chải lấy cùng mấy đạo phân thân phía trước thiết lập xuống tiết điểm tương liên mà cái kia mấy đạo ma vong phân bộ bây giờ cũng đã bị toàn bộ tiếp nhận xuống tới tính lực, tin tức, ký ức. toàn bộ đều ở trong đó tương tên i một đ a n g tu luyện nhân tiên võ đạo võ giả nhìn trước mắt bảng không khỏi có chút xứng sở bọn họ đều là cái kia vị hoán huyết võ thánh đệ tử hôm nay đã xóm hoàn thành tu luyện nhập môn thậm chí đã có thiên tài dùng cái này đột phá tông sư chỉ cảnh mà giờ này khác này vị sư tôn kia sở chuyển xuống hệ thống bảng cũng là nhất để chuyển ra một cái gợi ý võ đạo tu luyện hệ thống đang tiến hành thăng cấp gần nhập vào ma võng ma võng có người nghe nói qua cái danh từ này biểu tình lúc này biên đến kỷ quái sau đó chính là một trận h ư n ấ n chúng ta cũng có thể trở thành ma vong thành viên cái này tờ mờ giờ có thể thật tốt quá ngoa tạo ta còn tưởng rằng đây là hai thành mới có phúc lợi đâu nguyên lai、like、chúng ta sư tôn c h u y ể n xuống hệ thống cũng có thể liên tiếp ma võng đây chẳng phải là nói chúng ta lui về phía sau cũng có thể cùng những người đó giống nhau thu hoạch đến nhiều tài nguyên như vậy cái này hệ thống tuy là cũng cường đại nhưng dù sao vẫn là đơn sơ lại còn có thể thăng cấp thật tốt quá theo liên tiếp ma vong thành công gợi ý tại chỗ sở hữu môn đồ càng là một trận mừng như liên giao quan phủ lão sư trước khi đi để lại chỉ thị nói là đem ý thắng tâm viên pháp tu hành viên mãn sau đó l bọn họ đã hoàn thành tinh thần lực tu luyện nhật môn không cần lại tiêu hao điểm giao dịch tiến hành trao đổi nhìn lấy ma võng giao diện chung cái kia mấy đạo tỉnh thần lực tu luyện pháp cái kia giá cả đắt đỏ có người tại chỗ khóc không ra nước mắt song sớm biết gia tăng kinh lực ta còn không có đem thủy tỉnh m ì n h tượng pháp tu luyện viên mãn lao sư trước khi đi không có truyền thụ cho ta đồ m ớ i a cái này sóng bệnh thiếu máu thái bạch phủ từng đạo tiếng nhắc nhở không ngừng vang lên rất nhiều tiếp thu được người đều là vui vẻ bọn họ làm sao không biết những thứ này gọi ý, ý vị như thế nào trước đây toàn tỉnh vực phát sóng trực tiếp hình ảnh đến bây giờ còn ghi tặc đám người trong đầu, đầu rất nhanh khải minh gia quang huỳnh hoặc thái bạch tứ phủ chỉ địa đều tương liên ma vong phạm vi đã đem cựu thương bao phủ gần nữa mà nhân số đề thăng càng là thập phần khoa trương hầu như một giây đều có hơn m ộ ư ơ i vạn người tuyển chọn liên tiếp ma v o n g ba trăm vạn năm triệu tám trăm vạn cho đến nghìn vạn mấy cái chữ này nhân số dâng lên lúc này mới chậm lại đã không cần sáng tạo phân bộ bất quá cái này ba đạo phân thân n h a cũng là còn có tác dụng nhất là cái kêu bất d i ệ t hương hòa thần lui về phía sau hoàn toàn có thể thành vì ta ở trên mặt nội đại ngôn nhân dương danh sự t ì n h liền giao cho vị này còn lại lưỡng đạo phân thân khác làm hắn dùng nghĩ tới đây trước Vũ lập tức t đem trước đây chuyển h p á tiên s n nho nhỏ chữa. Bây giờ khoảng cách đẩy lùi la sát tiến công, chỉ qua thời gian ngắn ngủi mà thôi. Mà trong khoảng thời gian này, h chữa. cách chỉ thời thôi. thời qua, qua ra sửa la làm lùi mà Mà một điểm mà sát đẩy giờ Bây b vòng bên trong xuất ngoài hiện vài món cùng bên ngoài khiến người kinh vài dị lại sự. Trước tiên, là cái kia lưỡng đạo phương pháp tu luyện nhân tiên võ đạo tình h à ngàn n g vật pháp nhân tiên võ đạo có thể thành vì võ kinh võ đạo đi tới cuối cùng phía sau tiến d a i cũng có thể hai người kiêm tu đồng thời tiến bộ hiện nay đám người trong tay điểm giao dịch rất là đầy đủ lúc này liền có không ít người lựa chọn kiêm tu sau đó bọn họ liền bị công hiệu quả triệt để kinh động như hai người kiêm tu tương đương với một cảnh giới cần một lần nữa tu luyện một lần nhưng không cần tích lũy khí huyết chỉ cần tiên hành đột phá liền được mà cảnh giới đột phá lúc mang tới để thăng cũng có thể tùy theo được ra tương đương với đem lục thể trọng tân tẩy rửa một lần nhân tiên võ đạo chỗ cường đại ở chỗ hạn mức cao nhất cực cao lại tốc độ tu luyện nhanh mà võ kinh thì nặng hơn cảm nộ cùng kinh nghiệm chiến đấu hai người hỗ trợ lẫn nhau đồng thời tu luyện tốc độ quả là nhanh đến khoa trương còn như tinh hạ kia ngàn và pháp càng làm cho rất nhiều tinh thần n i ệ m sư một trận mừng như liên theo bí ngân vũ khí bị khai phát hoàn tất sức chiến đấu của bọn họ đã n ê n đón một lần t ă n g phúc mà lúc trước mấy trận trong chiến dịch những thứ kia điều khiển bí ngân vũ khí tinh thần nhiệm sư càng là g i ế t địch vô số nghĩ đến khoảng cách ma vong chung xuất hiện tứ cấp năm cấp tinh thần nhiệm sư đã không tính là quá xa hiện nay lui về phía sau con đường tu hành tuyến đang ở trước mắt tinh hạ ngàn vạn pháp tọa vong cảnh nếu có thể đem lĩnh mộ thấu triệt thậm chí có thể làm cho tinh thần lực của mình một mạch nhập thánh cảnh mà võ đạo tốc độ tu hành cung ấ t sẽ tùy theo để thăng trừ cái này lưỡng đạo phương pháp tu luyện ở ngoài để cho ma vong thành viên chú ý chính là đồng trường hà trước đó không lâu ở kết thúc chiến đấu sau đó hắn liền lựa chọn bế quan không có tin tức nữa chuyển tới rất nhiều ma vong thành viên trong lòng vị này chính là thắng được trận chiến đấu tiệc công thần lớn nhất một người độc chiến năm đầu la sát thậm chí vượt cấp đem toàn bộ kích sát như vậy c h i ế n tích còn có thể là a mà hiện nay đồng trường hà đột phá thành công tin tức cũng không có làm cho đám người có chút vô cùng kinh ngạc ma vong bên trong xuất hiện vị thứ nhất tôn giả cảnh họ nữa dựa theo trước mắt tiến độ xuất hiện vị thứ nhất sau đó lui về phía sau ma vong tôn giả tuyệt đối là như diên phun vậy thăng t r ư ở n g dù sao đi qua trong khoảng thời gian này tới nay để thăng đã có không ít người tổng sư viên mãn có thể coi lại tổng sư mà những cái này người đều là trải qua l i ề u mạng tranh đ ấ u một thân khí huyết lại là đình phòng khoảng cách đột phá chỉ kém một cái cơ hội mà thôi nghĩ đến chỉ cần lại tới một đoạn thời gian tuyệt đối còn sẽ có đột phá mới tin tức chuyển ra cuối cùng thành công tôn giả nếu có thể sớm một chút đến cảnh giới này lúc đó nhưng liền không có khó chịu như vậy mới vừa xuất q u a n một bốn đồng trường hạ đôi lông m ả y mang theo ý mừng liền bước tiến đều nhẹ nhanh hơn không ít sau khi đột phá hắn nghĩ chuyện thứ nhất chính là cuộc chiến đấu kia càng là n m nghĩ càng cảm giác có điểm không đúng huyết vân vừa mới tiêu tán năm đầu la sắt tôn giả cũng đã bị mất mạng mà cựu thương bên kia ta đã c ố v ấ n quá cũng không tôn giả chạy tới như vậy vĩ lực sợ rằng cũng không phải tôn giả cảnh có thể làm được nghĩ tới đây đồng trường hà lúc này quyết định đem tình huống thật nói ra để tránh khỏi tạo thành hiểu lầm hắn cố gắng nghĩ lại lấy trong đầu hình ảnh rốt cuộc tìm được một k i a phía trước không nghĩ lên tỉ mỉ người xuất thủ kia hắn dường như xa xa thoáng nhìn quá thân hình của đối phương hư vô phiêu m i ể u thoạt nhìn lên không giống nhân loại thậm chí không giống bất luận một loại nào thánh linh càng giống như là nào đó trong truyền thuyết thần thì như cái kia vị bất diệt hương hòa thần chương chín mươi bảy cổ miễu châu đứng đều là nhân tộc danh giới phản công trong thời gian ngắn như vậy đem năm đầu tôn giả h bánh sát như vậy vĩ lực nên cảnh giới gì mặc dù là đã đột phá đồng trường hạ như trước khó có thể tưởng tượng chẳng lẽ là thánh cảnh không phải là không có khả năng này dù sao phía sau địa quật d ị động lúc cũng xuất hiện một đạo lực lượng cùng đối phương đối kháng thậm chí còn đem địa quật d ị động triệt để bình tức phản phất chưa từng xảy ra cái gì đồng trường hà tự vấn mặc dù là đã đột phá chính mình cũng tuyệt đối không có biện pháp tham dự cái loại này cấp bậc đối kháng nghĩ mạnh mẽ như mẽ vậy i ả cũng k ô n bọn họ cần phải đối mặt nhân, mà là đứng ở bọn họ một phương. Có lẽ những dân chúng huyến tưởng thủ hộ thần, hoàn toàn chính xác tích ở hiện thế. Bất luận như thế nào, tin tức này ta muốn tuyên n g g phải phải họ địch họ thủ hộ tích chữ hiệp thế. đối kia đi là là lẽ mà Bất Có xác tức mặt một thế ta ở sở ở ra. cáo tới đây đồng trường hà lúc này đem chính mình chỗ đã thấy hình ảnh toàn bộ công bố ở ma v o n g bên trong nhất thời đưa tới một mảnh sóng to gió lớn có những cường giả khác xuất thủ can thiệp chúng ta chiến đấu trách không được cũng khó trách như vậy lại làm sao có khả năng có người có thể lấy tông sư chỉ lực đối kháng nhiều như vậy tôn giả bất diệt hơn mười lăm hòa thần xem ra không chỉ là huỳnh hoặc phụ dân chúng chúng ta cũng nhận được bên ngoài che chở a hắn rất có thể đạt tới k h á c một cái tâm thứ t h a n h cảnh cứ như vậy thì sợ gì địa q u ậ t ha, ha ha ha ha ha ha biết được tin tức này đám người chỉ cảm thấy một trận an tâm nhân tộc sức mạnh to lớn tự nhiên là một chuyện tốt chí ít bọn họ trước đây cũng không phải một mình chiến đấu cùng lúc đó trong lòng bọn họ nghi hoặc cũng rốt cuộc c h i ế m được giải thích tuy nói coi như là tận mắt nhìn thấy nhưng đồng trường hà luân không khả năng thực sự là một người đánh chết năm đầu la sắt tôn giả chứ đây quả thực vi phạm sở hữu tu vũ đạo người nhận thức mà bây giờ đáp án đã đặt ở trước mắt nhất định là cái kia vị bất diệt hương hóa thần ở h ì n h hoặc dân chúng cầu người dưới đến đây tương trọ mà hắn chỉ là đơn giản xuất thủ cũng đã đưa bọn họ không cách nào giải quyết nguy cơ triệt để tiêu trừ chỉ trong nháy mắt không ít ma vong thành viên trong lòng đều nhiều hơn ra khỏi vài phần sùng bái cái kia cao lớn vĩ ngạn hình tượng cũng lặng yên xuất hiện ở trong đầu của bọn họ muốn chính là cái này hiệu quả thấy như vậy một màn tô vũ không khỏi có chút thấy b u ồ n c ư ờ i đây chính là hắn có ý định thao túng sở đạt thành kết quả làm cho tất cả mọi người tin tưởng có như thế một vị thủ hộ thần tồn tại thứ nhất là có thể tăng thêm lòng tin của bọn hắn đã không còn nhiều như vậy lo lắng thứ hai bọn họ càng là nguyện ý tin tưởng đạo kia phân thân thì càng cường đại hương khói chi lực tức là tín ngưỡng tâm tình tín nhiệm c h i lử đem các loại tập hợp có thể cho cái kia bất diệt hương hỏa thần không ngừng tăng cường đi qua ma võng tô vũ có thể thu thập đám người cung cấp tính lực thậm chí khí huyết mà đi qua hương hỏa thành thần nói hắn lại có thể đem tín ngưỡng cũng thu gặt một lớp có thể nói sở hữu ma vong thành viên giá trị đã bị ép khô đến rồi cực hạn ở trong lòng của mọi người hắn đã là có thể so với thánh cảnh tồn tại nếu nguyện ý tin tưởng thánh cảnh vĩ lực chưa chắc không thể trở thành sự thật tô vũ nhẹ nhàng một gọi đem một đạo chỉ lệnh phát sinh trong s á t na tường ủng đại điệu phát sinh tiếng oanh minh không ngừng chấn động tứ phủ chỉ địa đều di chuyển san sát đền miêu lại vô căn cứ dựng lên có không ít người đều thấy cảnh đây lúc này kinh hô lên những thứ này đền miếu quả thực cùng bọn họ ở trong mơ thấy giống nhau như lúc bọn họ làm sao không biết cái này nhất định là cái kia vị thần trích lực lượng biên thành lúc này liền có người muốn vào miếu tham viên một phen những thứ này đ ề n miếu tuy là vừa mới xuất hiện nhưng phong cách cổ xưa không gì sánh được phản phất tuyên cổ đã đứng lặng ở cái này phiên đại đ ị a bên trên đi vào trong đó càng biết chỉ cảm thấy tâm thần an bình lại vô phiên buồn mà càng làm cho người ta cảm thấy ngạc nhiên là đ ề n miếu đ i ề u phát hiện chỉ địa chu vi toàn bộ hứng thú dị tộc đều nhất tề run giấy chạy trốn từ phía thật giống như bọn họ cũng ở sợ hãi bị nào đó tồn tại một dạng nếu như khoảng cách gần càng là sẽ bị tại chỗ tiêu d i ệ t lập tức chết bất đắc kỳ tử cổ miếu nơi ở đều vì nhân tộc chỉ thổi cứ như vậy vị này thủ hộ thần danh tiếng thật có thể là toa thật quan sát ma vong bao phủ toàn bộ p h ạ m vi tô vũ trong lòng một trận không thoải mái từ nay về sau những thứ này cổ miếu tất cả đều có thể dùng đến thu thập hương khói chi lực đồng thời cũng là ma vong sở trái tiết điểm mà bên ngoài phụ cận p h ạ m vi đều vì khu an toàn hung t h ú dị tộc không được đi vào như trong đó phát hiện nguy hiểm cái kia vị bất diệt hương hỏa thần lực lượng liền sẽ thuấn phát tới đối với những thứ kia dân chúng bình thường mà nói cổ miếu phụ cận chính là an toàn nhất địa giới cứ như vậy mọi người rất nhanh liền có thể phát hiện duyên cớ cũng tự nhiên sẽ hiểu rốt cuộc là ai đang thủ hộ cùng với chính mình bọn họ càng thanh kính b i ế nếu thành tự hương hỏa tự nhiên h càng cũng n i sẽ chỉ. Nếu là có thể đem chiếm đoạt ma vong nhưng phát triển hạn mức cao nhất có thể để cao thật lón hơn nữa đối với những thứ kia mới vừa liên tiếp ma vong thành viên mà nói cũng gấp thiếu một trận chiến đấu tới tiến hành t h í ế t chứng còn có thể hay không chiến thắng đối phương ngay xưa đối phương thánh cảnh lực lượng từng cùng hắn đụng nhau quá một kích ngay lúc đó tô vũ tập hợp chúng nhân chỉ lực lại thêm lấy địa quật lực lượng khó khăn lắm đem đẩy lùi nhưng hiện tại nếu như lại đến một lần mặc dù tô vũ còn chưa đột phá thánh cảnh cũng lại đem cầm đem trọng thương cảnh giới đề thăng hương khói chỉ lực ma vong khoảng thời gian này tích lũy đều nhường tô vũ có thể phát huy ra được thực lực tăng cường thật nhiều mà kỳ hạn tuy là tôn giả cảnh số lượng như trước không bằng đối phương nhưng nói vậy rất nhanh thì có thể siêu việt lấy ma vong thành viên tốc độ phát triển phương diện này ngược lại là không cần lo lắng lúc trước nhiều trong trận chiến đấu bọn họ đều là càng đánh càng mạnh bên ngoài tốc độ tiên bộ quả thực khoa trương cái này sẽ là một hồi đánh lâu dài nhưng tô vũ có thể khẳng định người thắng sau cùng nhất định sẽ là bọn hắn đây cũng không phải là mù quáng tự tin mà là trải qua tính toán phía sau tối ưu giải kế tiếp đối với ma vong mà nói tốt nhất phát triển kế hoạch chính là phản công địa quật đem ảnh thế giới kia hoàn toàn chiếm đoạt chương chín mươi tám không ngừng đột phá trong lên khoảng thời gian này hắn có thể nói là thu hoạch trần đấy trở thành võ đạo thi đại học trạng nguyên mời chào các nơi nhân tài cũng dẫn đội sàn bắn lại tăng thêm trận kia quyết chiến bên trong thu hoạch hắn điểm giao dịch tối cao lúc thậm chí đột phá mười vạn số lượng tuy nói trong khoảng thời gian này tiêu hao không ít nhưng vẫn cũ còn dư rất nhiều trong khoảng cách tam phẩm tông sư không xa không được bao lâu là có thể đột phá mấu chốt hơn là ma vong bên trong các loại thiên vũ, gần như sắp bị ta k o n g đủ lực lượng phòng ngự tinh thần lực thể chế cơ bản đều có thăng cấp quá bây giờ ta có thể nói đồng cảnh vô địch tôn giả không ra mặc dù là những thứ kia l á o bài đại tông sư cũng chưa hẳn là đối thủ của ta nghĩ tới đây lý khải h à n g càng là lòng tin tràn đầy cho hắn thêm một đoạn thời gian trở thành tôn giả lại có cái gì khó bất quá hiện nay tốc độ tu luyện của hắn đã không còn nữa phía trước ngược lại không phải là bởi vì khí huyết không đủ dù sao bây giờ lý khải h à n g cũng sẽ không thiếu cái gì tài nguyên mà là cán bộ trở thành thượng tam phẩm tông sư chỉ là dây lát gian nhưng võ kinh đan g kính tiên sợ rằng sẽ thẻ ta một đoạn thời gian đây nếu là bị làm đó rồi chẳng phải là rất nhanh sẽ bị người khác đuổi theo nghĩ tới đây lý khải h à n g không khỏi nhữ mày nhưng rất nhanh hắn liền tại ma võng gần nhất gọi ý trông được đến rồi hy vọng nhân tiên võ đạo hai pháp khả đồng tu cũng có thể tuyển chạch tiến hành chuyển hóa nhất định phải thử xem chứng kiến đạo kia mới phương pháp tu lợi lúc hắn lập tức hành động trương ừ n g t ừ n g chương tổng cương trong nháy mắt bị trao đổi hiện nay tiền muôn bạc biển lý khải h à n g có thể sẽ không để ý những điểm giao dịch này trao đổi thành công có thể tuyển chọn tốn hao điểm giao dịch tiến hành chuyển hóa hoặc tự mình tu luyện chuyển hóa giá cả võ giả mỗi một kỳ năm trăm điểm giao dịch tông sư mỗi kỳ một nghìn điểm giao dịch tiến hành chuyển hóa mấy nghìn điểm giao dịch lập tức bị khấu trừ lý khải h à n g ngược lại là không có nửa điểm đau lòng mà là chú ý tới kế tiếp biến hóa dựa theo hai bên đối ứng cảnh giới hắn có thể thẳng vào luyện tạ cảnh huyết nục huyết quản xương cốt ngũ tạ chỉ trong nháy mắt lý khải hằng thân thể lập tức hoàn thành phế biến dường như từ võ giả cảnh ngay lập tức trở thành tôn g sư một dạng cho dù là thân thể của hắn đã đầy đủ kiên cường dẻo dai ở chỗ này vậy rèn luyện dưới như trước mạnh không í t bước tiếp theo là luyện t ủ y mà ta đã đổi ngọc thủy thiên phú tu luyện há lại không phải là có tiên thiên ưu thế so sánh với lĩnh mộ đan kính thiên có lẽ đây mới là thích hợp hơn ta đột phá phương pháp nghĩ tới đây lý khải h à n g không khỏi hai mắt sáng lên lúc này bắt đầu nếm thử trong đầu p h á p môn tu luyện tùy theo chính mình vận chuyển t h n g đạo khí huyết thẳng vào cốt thủy bắt đầu tẩm bổ thiên sinh ngọc thủy giả cốt thủy như ôn ngọc một dạng ẩn chứa vô cùng năng lượng mà lý khải hàn g mặc dù cũng không phải thiên sinh mà là hậu thiên trao đổi nhưng hiệu quả cũng giống như vậy hiện nay nhân tiên võ đạo bên trong luyện t h y phương pháp cùng hắn lúc này lại phù hợp bất quá luyện t h y kỳ dây lát gian đã thành bàng bạc khí huyết không ngừng từ trong xương t h y xuất hiện sinh sôi không dứt khí huyết tăng vọt đột phá thượng tam phẩm cảnh hơn nữa dựa theo cái này thế xuống phía dưới trở thành khí huyết viên mãn đại tôn g sự cũng muốn không được bao dài thời gian nhân tiên võ đạo võ kinh võ đạo một cái búa tạ luyện cụ thể một cái hậu kỳ lấy luyện tâm kỳ làm chủ hai người kiêm tu mới là lựa chọn tốt nhất thời khắc này lý khải hàng thập phần may mắn còn tốt hắn để lại thật nhiều điểm giao dịch bằng không tốc độ tu luyện chẳng phải là muốn bị bắt diên rất nhiều tinh hà ngàn vạn pháp nhìn trước mắt mới trưng bày phương pháp tu luyện dương lộ lộ hầu như không cách nào kiềm chế lại tâm tình kích động quả nhiên tinh thần n i ệ m sư hạn mức cao nhất tuyệt không so với những người khác thấp là một danh dốc lòng phát triển tinh thần lực võ đạo tu hành đã có thể dùng thông thả để hình dung tinh thần n i ệ m sư dương lộ lộ trước đây mặc dù đã ở trong chiến đấu hiện lộ tài năng nhưng như trước có chút lo lắng võ đạo hạn mức cao nhất mọi người đều biết tu luyện đến đại thành thậm chí có thể thông thần nhục thân thành、thánh. nhưng tinh thần lực người tu luyện con đường phát triển nha cũng là chỉ có thể đi một bước xem một bước không có vết xe đổ không có thể tham chiếu đối tượng l i ê n liên bang bên trong cũng chưa nghe nói qua có ai là dựa vào lấy tinh thần lực thành danh thằng đến trước đó không lâu từ bí ngân lái phát niệm lực vũ khí xuất hiện mới để cho rất nhiều t i n h thần niệm sư h i ệ n lộ tài năng trước đây bọn họ đa số cũng chỉ là lấy phụ trợ làm chủ chiến đấu còn phải dựa vào tu vi võ đạo nhưng bí ngân vũ khí xuất hiện sau đó có thể trực tiếp lấy tỉnh thần lực đối địch thậm chí không cần thôi phát khí huyết bất quá làm cho không ít người có lo lắng là lui về phía sau đường lại làm như thế nào đi tại cái kia một trận chiến đấu chung d ư ơ n g lộ lộ độ cống hiến cực cao ự c c giết địch số lượng không thua bất luận cái gì võ đạo cường giả lần lượt tinh thần khô kiệt sau đó nàng càng là ở thời khắc mấu chốt thành công đột phá tiến hơn một bước trong tâm linh viên hầu đã hoàn toàn bị ý niệm biên thành đan lô luyện hóa thành cựu khỏa viên kim đan nói cách khác hiện nay nàng đã đem ý thắng tâm viên pháp tu luyện viên mãn trở thành tư cấp tỉnh thần nhậm sư nhưng lui về phía sau nữa tu hành khả năng liền càng là không có một cái bắt trước bất luận là ngoại giới vẫn là ma võng đều không có người biết được t là nghĩ h thần n tới đây dương lộ lộ không khỏi hai mắt sáng lên thành cựu ma vong chung tối cường đại tỉnh thần nhiệm sư nàng đương nhưng sẽ đem này đường đi xuống đồng thời cũng có thể thành vì người khác tham chiếu thành cựu tất cả mọi người làm ứng mẫu tứ cấp tinh thần nghiệm sư có thể đ ị c h tôn giả nếu như nàng võ đạo cảnh giới đi lên nữa đột phá một tầng vậy coi như là có thể hoàn toàn nghiền ép mà hiện nay có thể tiến hơn một bước phương pháp tu luyện đã có thể trao đổi lại làm sao có thể nói tinh thần nghiệm sư không có con đường phía trước đây cũng là một cái trang khang đại đạo phát triển hạn mức cao nhất không so bất luận kẻ nào thấp Chương cựu Lúc này, Ma Vong thực lực thương thật phương thần đoán. Vong, này, Vong vẫn còn quyết một Ma Ma địa là chóng lên. đối phương cũng không phải cái loại này t à dị lực lượng phát triển đi ra thế lực thậm chí nếu là không có ma võng toa kia địa quật s ầ m lấn không muốn nguy hại đến không ít địa phương duy nhất làm cho hắn cảm thấy kỳ quái là ma vong phía sau đến tột cùng là loại nào tồn tại chỉ ít theo ta được biết người lực lượng còn chưa đủ lấy tạo thành lớn như vậy ảnh hưởng cho dù là những thứ k i a t à thần chỉ sợ cũng không cách nào giao phó mọi người nhiều như vậy lực lượng có lẽ đây là địa quật tai nạn xuất hiện tới nay nhân tộc xuất hiện duy nhất việt thủ bất luận như thế nào nay cũng là một chuyện tốt chỉ là thời khắc này lâm an có chút quấn quýt một chuyện c mà mà lại lại theo a bọn họ theo như lời sáu trăm ma võng bên trong có thể lấy được công pháp cùng tài nguyên tuyệt đối có thể để cho sở hữu gia nhập vào trong đó người cấp tốc trưởng thành những thứ kia ma võng lao thành viên sở bày ra thực lực cũng có thể xác minh điểm này nhưng là một thiếu đại chất chính lo nghĩ của hắn lại không thể không thận trọng như vậy đi phát sinh thông cáo dường như phía trước nhóm kia thí sinh một dạng cổ vũ các nơi thiên tài liên tiếp m à võng cứ như vậy bọn họ có thể có được tốt hơn trưởng thành tương lai có thể đi xa hơn rất nhanh lâm an liền làm ra khỏi quyết đoán nếu có thể để thăng cựu thương tổng thể lực lượng mà nhìn trước mắt tới không có gì tệ đoan cớ sao mà không làm giang thành thiên vân cùng với tam p h ụ chỉ địa đều đã có thật nhiều người gia nhập vào mà võng bên trong nếu như cấm chỉ cựu thương những địa phương khác thiên tài liên tiếp m à võng khả năng liền có vẻ hơi không công bình theo từng đạo thông cáo phát sinh cựu thương các nơi đều là nhấc lên một mảnh sóng triều Bọn họ đương ã đã sớm sớm tới. mà muốn nghe nói qua mà vong danh, càng là cũng sớm đã muốn gia nhập trong đó. Bây giờ, cơ hội tới. Chỉ cần gia giờ, hội Chỉ đó. đi qua uy là Bây cơ t r ớ c Hoặc, Bạch Chi có c Khải Minh, Huỳnh Thái Phủ thì Giao Quang, Thái Bạch Tứ, phủ chi Địa, Tứ hội thu được mà v o mời. đ ư ơ nhiên g n có thể hay không thu được m ờ i phải xem thiên tư của mình cùng với vật khí. khải minh phủ địa quật c h ấ n thủ chỗ lãnh diện tôn giả như trước một bộ mặt chết chăm chú nhìn trước mắt địa quật màn à y hắn đã canh gác không biết bao nhiêu năm tuy nói đã sớm cảm thấy chán nản nhưng dù sao nơi đây là trọng yếu nhất không phải do vương lòng ngược lại là đầy đủ yên ổn chi tiết hồi lâu không có thể cùng dáng d ấ p giống như đối thủ tới trận chiến đấu hắn ngáp một cái chỉ cảm thấy có chút chán đến chết trân thủ nhiều năm như vậy trong lòng hắn nhiệt huyết khí khái sớm bị ma diện cũng đang bởi vì như vậy mới chỉ có để lại cái lãnh diện tôn giả danh hảo bất quá gần nhất trong khoảng thời gian này ngược lại là có món chuyện mới mẻ mà võng đẩy lùi địa quần xâm lân cuộc chiến đấu kia hắn chính là toàn bộ hành trình quan sát thậm chí khó được trở nên ủng hộ quá kết thúc chiến đấu sau đó không lâu lãnh diện tôn giả liền thu đến một đạo n ờ i chỉ bất quá bởi vì tự thân nguyên nhân hắn cũng không có tuyển trạch gia nhập vào trong đó thân là tôn giả nhất định phải lấy đại cục làm trọng trấn thủ địa quật nhiệm vụ trên người sao có thể có thể đơn giản gia nhập vào cái gì thế lực huống chỉ hắn cũng không cho là những thứ kia có thể làm cho thấp kỳ võ giả thu được tăng lên đồ đạc với hắn mà nói còn có tác dụng gì tôn giả cảnh cùng với giới võ đạo cảnh giới kéo ra c h í n h l ệ n h có thể nói lệch trời lại không có lợi có cần gì phải gia nhập vào trong đó vì vậy lâu như vậy tới nay lãnh diện tôn giả cũng không trả lời quá đạo kia gợi ý、ừ. đúng lúc này hắn bỗng nhiên cảm ứng được một đạo đặc thù khí tức đang muốn cùng với chính mình mà đến thực lực của đối phương rất mạnh liên hắn lúc này đều có chút khó có thể nhìn thấu bất quá trước mắt địa quật cũng không biến hóa hơn nữa đối phương cũng không có mang theo ác ý mà đến chẳng lẽ là cựu thương cái kia vị mới xuất hiện tôn giả có chuyện quan trọng đến đây các hạ tới chuyện gì lãnh diện tôn giả xoay người hướng về phía xa xa truyền â m hỏi tiếp theo một cái trước mắt một vị cả người xuyên trang phục tóc hai b ù i sủ dung mạo chăn cụ tre phủ nam tử thân hình t r ợ t nổi lên ngươi là cái kia vị hoán huyết v õ thánh chứng kiến đối phương hóa trang lãnh diện tôn giả lúc này chỉ cảm thấy hơi kinh ngạc nói như vậy vào tôn giả cảnh người biệt hiệu đều so với tự thân tên càng thêm v ă n r ộ i liền giống với ngoại giới chỉ biết lãnh diện tôn giả không biết hắn cụ thể tên họ mà trước mắt vị này ngoại giới cũng đều chuyển bên ngoài hoán huyết võ thánh danh tiếng nói như vậy cũng đều là chỉ có thánh cảnh tài năng mới có thể xưng là võ thánh chẳng lẽ đối phương lại có thực lực như vậy đang nghĩ ngọi nam tử trước mắt đã lên tiếng hôm nay tới đây là mời ngươi gia nhập và o ma võng nếu như đồng ý truyền cho ngươi phương pháp đổi máu nghe nói lời nói của đối phương sau đó lãnh diện tôn giả lông mày nứt lên ma võng vị này lại cũng là ma võng nhân hơn nữa nếu là mình cũng gia nhập vào trong đó đối phương hứa hẹn truyền thụ phương pháp đổi máu tục truyền đây chính là vị này hoán huyết võ thánh sở cường đại căn nguyên cũng rất có thể cùng đối phương danh hào có quan hệ lúc này khoảng cách đã đầy đủ tinh tế quan sát hắn đã phát hiện trước mắt vị này hoán huyết võ thánh thực tế cùng mình đồng cảnh nhưng chẳng biết tại sao lãnh diện tôn giả lại mơ hồ có một loại cảm giác nếu như hai người đối kháng hắn không phải trước mắt vị này đối thủ nếu muốn ta gia nhập vào sao cũng không phải không được đánh qua một hồi tháng t ư ớ c ta, ta liền gia nhập vào làm một danh tôn giả lại sao có thể có thể không có ngạo khí của mình tuy là rõ ràng thực lực của đối phương thắng được chính mình nhưng lúc này l ã n h diện tôn giả nhưng trong lòng thì chiến ý vô cùng khó có được tìm được một gã đối thủ có thể nào không thử một chút h o a n huyết võ thánh khẽ gật đầu một cái biểu thị đồng ý tiến hành quyết đấu sau đó tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong hai gã tôn giả thân ảnh đồng thời biến mất giữa không trung đám mây thường thường tiêu tán một mảnh lại chậm rãi ngưng tụ phía xa núi đ á không ngừng vỡ vụn thậm chí có địa mạch bị chấn đoạn hai vị tôn giả chiến đến khải minh biên giới lại bắt đầu đi vào mẹo một đường nơi hiểm yếu bị phá hủy vô số không có ai biết cuộc chiến đấu này kết quả cụ thể như thế nào chỉ biết là ước chừng qua chừng mấy ngày lãnh diện tôn giả mới chỉ có một người trở về trở lại địa cột c h ấ n thủ sử c h i phía sau hắn chỉ để lại một câu nói ma võng thật là một địa phương thần kỳ t r ư ơ n g một trăm săn bắn nhiệm vụ một lần này mục tiêu l à sát cổ giới cũng trong lúc đó thái b ạ c h phủ địa cột c h ấ n thủ chỗ thiên mục tôn giả nhìn trước mắt hắc b à o nam tử trong lúc nhất thời lại có chút thất thần sao như vậy từ bước trên võ đạo chi lộ bắt đầu hắn chính là cựu thương cảnh nội hầu như sáng trói nhất minh tinh tu luyện ngắn ngủi hai mươi năm đã đột phá tôn giả cảnh mọi người thường nói Như như h ắ nhưng ở đáp ứng sau đó chỉ trong khoảng thời gian ngắn thiên mục tôn giả liền bị đối phương phương pháp chiến đấu kinh động bất luận hắn ra chiêu gì số lượng hắc bảo nam tử luôn có thể hóa giải thành thạo cho dù là lâm thời biến chiêu cũng phảng phất đã sớm bị khám phá căn bản không được cái gì tác dụng đây là thiên mục tôn giả tu vũ đạo tới nay lần đầu tiên cảm thấy như thế b ị khuất quá khứ đều là hắn có thể khám phá đối phương làm sao hiện tại trái ngược hơn nữa càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc là cái kê hắc bảo nam tử thủ đoạn công kích đối phương chỉ một tiếng khẽ gọi chu vi rất nhiều núi đá cây cối thậm chí từng cái sông đều trở thành vũ khí của hắn lại tăng thêm khi đó thỉnh thoảng lấy giang ngân quang không thông báo từ chỗ nào xuất hiện đặc chế vũ khí đối phương công kích căn bản muốn tránh cũng không được lúc này thiên mục tôn giả biểu tình thập phần khó chịu trong lòng càng là có một phen đặc biệt không nói được tư vị hắn thất、bại. luận ban dù sao cũng là điểm đ e n thì ngưng lại không thừa nhận cũng chỉ là ném mặt mũi của mình thua chính là thua thiên phú của ngươi rất mạnh chỉ tiếp trăng bao giờ bị hữu hiệu khai phát quá bằng không nói không chừng tu vi cùng chiến l ư ợ c còn có thể cao hơn một tầng đúng lúc này trước mặt hắc bảo nam tử lên tiếng thiên phú ngươi là nói tình thần lực nghe lời nói này thiên mục tôn giả có chút buồn bực hỏi hắn đương nhiên biết được chính mình thiên phú là cái gì đồng thời cũng có tận lực huấn luyện qua cái phương hướng này liền giống với niệm lực không vật hoặc là khám phá chiêu số lấy hắn cường đại tinh thần lực làm được những thứ này cũng không khó nhưng đối phương biết khai phát vậy là cái gì hắn lại không phải là không có rèn luyện quá tinh thần lực của mình tuy có tinh thần lực thiên phú cũng biết đại khái phương pháp v ậ n dụng nhưng không đủ nếu là thật có thể khai phá đến mức t ậ n cùng hoàn toàn không chỉ như thế hắc b à o nam t ử thanh â m như đinh đóng cột mang theo không thể phủ nhận nghiêm túc sau đó hắn hai mắt chậm rãi nhắm lại không thèm nói nhắc lại thiên mục tôn giả vừa định tiếp tục hỏi ý lại phát hiện tâm linh của mình trợt tiến nhập một loại trạng thái ý hóa thủy tinh tẩy sạch phân trang điểm ý luyện tâm viên thành tựu kim đan thân thể thổ nạp gian ý niệm đã có thể chạy suốt hết t h ả phương thiên địa vạn vật thậm chí ngàn vạn tinh hà đều ở trước mắt cái này mới thật sự là tinh thần lực khai phát hắc b à o nam tử một tiếng q u á t nhẹ đem cái này đạo ý cảnh sở đánh vỡ thật lâu mới hồi phục tinh thần lại thiên mục tôn giả một trận kinh ngạc trong lòng tràn đầy kinh hãi hắn nhìn về phía trước mắt hắc b à o nam tử trong đầu nghỉ hoặc rốt cuộc có chút tiêu tan trách không được trước mắt vị này danh hào vì nhân gian tọa vong tiên thì ra là thế đây cũng là tọa vong cảnh giống như tiên nhân chân chính cũng khó trách đối phương có thể thắng được hắn như vậy nhiều hai tình t h ầ n lực của người tổng sản lượng căn bản cũng không ở một cái t ầ n g thứ dù cho hắn có thiên phú về phương diện này không có trải qua khai phát cũng còn kém rất rất xa trước mắt vị này hắc bảo nam tử mời truyền thụ cho ta loại phương pháp này ta nguyện ý phó c h ư bất kỳ giá nào chỉ trong nháy mắt thiên mục tôn giả nhãn thần trở nên cổ nhiệt hắn tìm được rồi tiến hơn một bước đường đây nếu là không cầm ở cơ hội khả năng liền có chút quá ngu ta đã mang ngươi trước giờ thể ngộ tọa vâng cảnh nếu như nghị chân chính bắt đầu tình thần lực tu hành mà võng hắc bảo nam tử chỉ để lại một câu nói này liền thân hình thoát một cái tiêu thất ngay tại chỗ trong khoảng thời gian ngắn khải minh thái bạch huỳnh hoặc giao quang tứ phủ đều xuất hiện nhất kiện làm cho người không tưởng tượng được chuyện bốn đa tôn giả tuyển trạch liên tiếp ma võng trước đây thái độ của bọn họ còn nhiều hơn số lượng là do dự không chừng nhưng chẳng biết tại sao hiện tại càng trở nên vô cùng kiên định thật giống như ma võng bên trong có để cho bọn họ cũng theo đó cùng nhiệt đ ộ đạt một dạng gia nhập vào sau đó mấy người này chỉ cảm thấy cơ hội là mở ra tân thế giới đ ạ i môn phía trước trong lòng rất nhiều n g h i hoặc vào giờ khắc này cũng rốt cuộc tùy theo thời gian trách không được những võ giả kia có thể nhanh như vậy mạnh mẽ trách không được cái kêu tất cả hung hiểm chiến đấu người thắng sau cùng lại là ma v o n g bọn họ càng là trong nháy mắt hiểu vì sao chính mình biết thảm bại với đồng cảnh thủ nơi này phương pháp tu luyện nhất định chính là càng cao một cái tầm thứ tốc độ tu luyện nhanh không nói liên chiến lược đề thăng đều vượt xa bọn họ phía trước tu còn tốt hiện tại liên tiếp ma vong cũng không tính chậm chỉ cần thích t n g một đoạn thời gian lại tiêu hao một ít tài nguyên đợi đến bọn họ hoàn toàn dung nhập vào sau đó cảnh giới có lẽ sẽ không đột phá nhưng chiến lược tuyệt đối sẽ là tham v ọ n nam mời chào những người này ngược lại cũng coi là u n g dung lương đạo phân thân bốn trận chiến đấu ma vong trung là thêm mấy tên tôn giả cảnh lực lượng cứ như vậy kế tiếp kế hoạch cũng vung lòng rất nhiều tô vũ trong lòng suy nghĩ lúc này đem một đạo nhiệm vụ phát bung xuống ở trong lòng làm tốt tiên công địa quật kế hoạch sau đó hắn lại bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị tích lũy lực lượng khuyết trương trương phạm dây thu nạp càng nhiều v õ giả lại tăng thêm cái k i a mấy đạo mới phương pháp tu luyện hiện nay cựu thương toàn cảnh đại bộ phận có căn đảm sông sáo thiên tiêu đều đã gia nhập vào ma vong thậm chí liền bốn vị tôn giả cũng lựa chọn liên tiếp có thể nói ma vong đã phát triển đến một cái trình độ khủng bố mà trọng yếu hơn chính là n h ữ một h đạo nhiệm vụ lúc đó mở ra mỗi một vị ma vong thành viên khi nhìn đến nội dung nhiệm vụ trong nháy mắt tất cả đều trở nên kích động tuy là trong lòng sớm có phỏng đoán nhưng chân chính chứng kiến nhiệm vụ tên gọi lúc hô hấp của bọn họ đều quả thực trở nên dừng lại đại hình săn bắn nhiệm vụ đã khai mở mục tiêu là sát cổ giới môi chương một trăm linh một săn bắn một cái thế giới hầu như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ ngoa tạo cách cục lớn các minh đệ chúng ta muốn phản công địa quật trong khoảng thời gian này ta có thể đã sớm chuẩn bị kỹ càng sẽ chờ cái ngày này lần trước chiến đấu bởi vì trọng thương không có tận mắt chứng kiến được thắng lợi lần này có thể được báo ta cái này một tiên tri cứu thiến công địa quật cái này tờ mờ giờ thật đúng là một điên cuồng ý nghĩa đây nếu là có thể đem nhiệm vụ hoàn thành chúng ta tuyệt đối có thể bị tái nhập liên bang lịch sử chỉ trong máy mắt bình tĩnh thật lâu m à võng lập tức sôi trào lên trong khoảng thời gian này đám người tất cả đều bận rộn để thăng thực lực của chính mình cơ bản không tì vết cố c h u y ệ n khác nhưng vào giờ khác này mọi người đều kích động không thôi tin tức đổi mới tốc độ căn bản không dừng được người xem hoa cả mắt đối với tham gia nhiều lần nhiệm vụ lao thành viên mà nói bọn họ rất rõ ràng đây tuyệt đối lại là một hồi đại kỳ ngộ chỉ cần có thể nắm chặt l i ề n có thể để cho mình thực lực nâng cao một bước l i ề n giống với m ấ y lần trước nhiệm vụ nếu như biểu hiện đủ tốt vô cùng có khả năng làm cho cảnh giới đưa tới một cái bay vọn thậm chí có người vì vậy đột phá trước đây cả đời khó có thể tưởng tượng gông cùng si ấm xích sở dĩ khi nhìn đến nhiệm vụ xuất hiện một s á t na nội tâm của bọn hắn đều là không gì sánh được c ù n g nhiệt săn bắn không còn là đánh cái gì phòng ngự chiến đấu mà là đem những thứ kia la sắt thành tựu con mồi thậm chí là đem một cả thế giới thành tựu con mồi một lần này săn bắn mục tiêu la cường đại trước đó chưa từng có thường cho cũng tuyệt đối sẽ là trước nay chưa có phong phú tuy nói độ khó của nhiệm vụ vừa nhìn liền biết cực cao nhưng bọn hắn cũng sẽ không vì vậy có chút sợ hãi có ma vợ còn có cái gì nhiệm vụ không cách nào hoàn thành sông thì xong rồi mà đối với những thứ kia mới liên tiếp ma vong không lâu thành viên mà nói bọn hắn giờ phút này phản ứng đầu tiên là hơi kinh ngạc thiên công địa quật thậm chí còn muốn đem cái kia một cả thế giới thành tựu i săn bắn mục tiêu điều này sao có thể làm được ngẫm lại cũng biết lấy tứ phủ chi địa làm sao có khả năng lay động một cái thế giới húng chi cựu phủ còn có một tòa địa quật bọn họ tuyệt đối không thể đem lực lượng ra hết chỉ có thể sai phái ra trong đó một phần nhỏ mà thôi lấy cạnh mình một bộ phận lực lượng đi tiến công đối phương xào huyện làm sao có khả năng nay đạo nhiệm vụ căn bản cũng không khả năng bị hoàn thành a mới liên tiếp ma võng đạo thứ nhất nhiệm vụ lại là địa ngục độ khó cái này tờ mờ giờ cái quỷ gì vật khí trong khoảng thời gian này ta trở nên mạnh mẽ không ít nhưng muốn nói đối kháng nhiều như vậy quái vật ta sợ rằng làm không được tuy nói ta hiện tại thiếu điểm giao dịch nhưng loại này khó khăn nhiệm vụ tại sao có thể là ta loại cảnh giới này có thể tham dự tàn đi đi sợ rằng lần này nhiệm vụ phải xuất hiện ngoại lệ căn bản là không cách nào hoàn thành a theo bọn họ đem nghi ngờ trong lòng phát sinh không ít liên tiếp thời gian không lâu thành viên cũng theo đó phụ họa trong lúc nhất thời đám người mới vừa cao hơn nữa phồng lấy cảm xúc lại có chút hạ đứng lên đúng vậy tại ỉ n h táo l ngắm l kiếp n khó sơ kỳ dân tộc từng nhiều lần phản công thậm chí có thể nói là bất kể đại giới đánh hạ từng mảnh một thuộc về mình lãnh thổ mà chính là thời kỳ đó một tòa xuất hiện ở h â n tộc nội địa địa quật trong nháy mắt thành lòng của tất cả mọi người đâm vì bảo đảm cái kia phiến địa khu yên ổn liên bang nhiều lần phái ra các nơi cường giả liên thủ tiến nhập địa quận chỉ chúng song phương rằng có không biết bao lâu chiến đấu lớn nhỏ đánh không biết bao nhiêu trận ở hao tổn cường giả vô số dưới tình huống tòa kia trong lòng đất dị tộc bị triệt để g i ế t hết lại không sinh cơ sau đó cái kia phiến địa quật thế giới lại chậm rãi sắp nhập vào nhân tộc danh giới bên trong linh thực dị thú dị thổ vô số tu hành tài nguyên bị tùy theo chiếm đoạt mọi người thế mới biết những thứ kia địa q u ậ sinh vật sở xâm lân mục đích thật sự là cái gì song phương tranh đoạn đơn giản chính là tài nguyên cùng với có thể sinh tồn thổ nhưỡng hay hoặc là nói vì toàn bộ chủng quân sinh tồn nếu như nhỏ yếu cũng chỉ có thể m ắ t mở trừng trừng xem cùng với chính mình bị gồm thâu nhất định phải không ngừng chiến đấu không ngừng tranh đoạt mới có thể sừng sững không ngã từ vừa mới bắt đầu song phương liền không tồn tại sống trung hòa bình khả năng từ lần kia sau đó liên bang cũng nhiều lần khởi s ư ớ n g quá đối với địa quật bao vây tiêu trừ chiếm đoạt rồi vài tòa địa quật c h ỉ t i ế c đến rồi trung hậu kỳ bởi dị tộc số lượng thật sự là nhiều lắm hơn nữa địa quật vẫn còn ở không ngừng xuất hiện, hiện nay các nơi dân tộc cơ bản đã mất đi phản công trở về năng lực thậm chí liền miễn cưỡng chống lại đều đã có chút khó có thể làm xong rồi bất quá lúc này ma võng chưa chắc không thể thử một lần biết rõ ma vòng có bao nhiêu cường đại lãnh diện tôn giả lúc này tuyển trạch lên tiếng đem chính mình biết tin tức nói ra phản công địa quận lại có quá tiền lệ còn không chỉ một lần chỉ tiếc gần nhất không có bất quá cái kỷ lục này có thể từ chúng ta tới khai sáng thiên nhân có thể làm thành chúng ta dựa vào cái gì không được mở sông hà tất lo lắng cái gì thất bại phía trước tiến công không phải cũng bị cho rằng không có khả năng bị đánh lui sao chúng ta còn không phải là thắng chờ các loại nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất đã mở ra các h u y n h đệ nhanh nắm chặt tham dự à, chớ bị dành trước săn bắn nhiệm vụ đem chia làm nhiều cái giai đoạn thường cho tiến hành nhiều lần kết toán hiện nay giai đoạn thứ nhất đã khai mở nội dung nhiệm vụ tiến nhập địa quận điều tra cũng quét hình trong lòng đất tình huống đem căn cứ độ hoàn thành phát thường cho hai năm thường cho mỗi điều tra một khu vực sẽ căn cứ độ cống hiến cấp cho tham dự thường cho phần thường đệ nhất võ kinh c ả g nộ thể nộ tọa vong cảnh điểm giáo dị tên thứ hai thường cho nhìn lấy cái kia từng đạo phần thường phong phú rất nhiều ma vong thành viên lúc này đem mới vừa lo lắng ném x ó còn có cái gì có thể bắn k h n không đi tranh làm sao có thể mạnh mẽ cái gọi là phú quý hiểm trung cầu tranh lần này là vì về sau còn có khả năng qua đ i ê n ổn sinh hoạt chỉ có thực lực đầy đủ tài năng mà có thể bảo đảm an toàn của mình trong khoảng thời gian ngắn từng nhánh đội ngũ bị cấp tốc được triệu tập không hẹn mà cùng làm chuẩn bị mục tiêu xuất phát địa quận chương một trăm linh hai tiến nhập địa q u ậ t v ạ n mẹo mà lại quỷ dị thế giới theo từng nhánh đội ngũ chậm rãi hội tụ vào một chỗ tô vũ cũng đem đ ư c chú ý bỏ vào trước địa quận đi qua những thứ kia la sắt tộc ký ức hắn đã đối với trong lòng đất bộ phận có đại khá hiểu rõ nhưng chẳng biết tại sao những ký ức ấy thập phần mơ hồ không cách nào đi qua những thứ này tới suy tính mảnh thế giới kia toàn cảnh ước bằng không chiến đấu kế tiếp cũng liền có thể ung dung rất nhiều bất quá có một chút ngược lại là có thể xác nhận một mảnh kia thế giới có một vị trí cao lực lượng la sát tộc gọi hắn là thánh mẫu trưởng quản cổ giới thiên địa vĩ lực uy năng hầu như vô hạn hắn cảm xúc thậm chí có thể ảnh hưởng toàn bộ la sát cổ giới làm cho vô số tiểu quỷ n ổ chết tôn giả sợ bất quá thông qua ký tức đối lập tô vũ đã có thể xác nhận vị này la sát thánh mẫu chính là trước đây cùng chính mình đối diện một kích thánh cảnh c ờ giả đối phương đã có chút tổn hao không thiếu được cần n g h ỉ cả một đoạn thời gian thừa dịp lúc này ma vong vừa v ẫ n có thể xuất thủ cùng la sát cổ giới toàn diện khai chiến m a tô vũ kế hoạch thì chia làm mấy cái bộ phận trước tiên do rõ địa q u ậ t mươi năm bên trong tình huống cũng đem ma vong tiết điểm trải đi vào vì thế tô vũ đã tại đi trước địa q u ậ t bất đồng trong đội ngũ bày ra thuộc với chính mình lực lượng nếu như gặp phải mạc đại nguy cơ nay đạo lực lượng có thể trung hòa một lần công kích cùng lúc đó đây cũng là trải ma vong tiết điểm t h n chốt đợi đến bọn họ tiến nhập mảnh thế giới kia về sau tô vũ là có thể đi qua cảm ứng làm cho ma vong tổng bộ cùng với hô ứng đem phạm vi bành trướng đi qua có thể nói đây là trọng yếu nhất một bước dù sao nếu như làm thành mảnh thế giới kia liền bị ma vong một chút xíu tầm ăn lên sau đó có thể không ngừng tiêu hao đối phương đồng thời làm cho ma vong thực lực tổng hợp tiếp tục tăng trưởng cho đến hoàn toàn thôn vệ đối phương cùng lúc đó tô vũ còn cần căn đoan tại cái kia vị la s á t thánh mâu xuất thủ phía trước để cho mình đột phá thánh cảnh cứ như vậy đối phương nếu như lại ra tay nữa hắn có lòng tin làm được nhất kích tất sát địa quật liên tiếp hai thế giới đối với tiến vào bên trong sinh linh có trên thực lực hạn chế nếu như cảnh giới cao ự c c sẽ lọt vào địa quật phong ấn bài xích không cách nào tiến vào bên trong nhưng loại này hạn chế sẽ theo thời gian hay hoặc là những nhân tố khác chậm rãi bông ra cho đến toàn bộ tiêu thất hiện nay cái tòa này địa quật đã đ ủ thông hành tôn giả cảnh chỉ là có về số lượng hạn chế một lần đi qua quá nhiều người hoặc là cảnh giới cao võ giả sẽ bị địa quật thông đạo sở bài xích chưa chừng sẽ vì vậy gặp gỡ l o ạ n lưu gặp tự dưng nguy hiểm vì vậy nhóm đầu tiên tiến nhập địa quật ma vong thành viên số lượng cũng không tính rất nhiều vẹn vẹn hơn vạn nhưng cái này hơn một vạn người có thể nói đều là tinh n u y ệ n trong đó mỗi m ộ ư ơ i người thì có một gã tông sư c ư n g giả cùng với trang bị bí ngân vũ khí tinh thần nhậm sư càng là tất cả nhân viên có thiên phú chúng liền tam phẩm thượng tam phẩm tông sư ở trong chỉ đội ngũ này cũng không t í n h h i ế m thấy càng là có một gã rời núi tôn giả dẫn đội theo đội ngũ tập kết hoàn tất trong lòng của mọi người tràn đầy kích động chỉ chờ chúng ta điều tra hoàn tất đại bộ đội liền muốn đi theo đây là một hồi có thể khiếp sợ toàn bộ liên bang phản công địa quật thế giới thật không biết nơi nào có cái gì vô cùng vô tận la sát ai biết được bên trên một chỉ có ghi chép thành công tiên nhập địa quật cũng trở về đội ngũ hay là đang vải thập như trước xem ra chúng ta là muốn sờ hắc đi về phía trước A. ta có một cái phỏng đoán những thứ kia la sát tiểu quỷ có thể nắm giữ nhiều như vậy bí ngân vũ khí có phải hay không ý nghĩa mảnh thế giới kia có rất nhiều bí ngân q u ò n thạch theo một gã võ giả mở miệng đặt câu hỏi nhất thời có không ít tinh thần n i ệ m sư hai mắt sáng lên bí ngân đối với bọn hắn những người này mà nói đây quả thực là nhất quán thạch c h â n quý không ai sánh bằng ngoại trừ giá cao chót vót bên ngoài bí ngân tuyệt đối có thể nói không có bất kỳ khuyết điểm có bí ngân vũ khí cùng không có bí ngân vũ khí tinh thần n i ệ m sư quả thực thì không phải là cùng là một cái tầm thứ nhất là những thứ kia tinh thần lực cường đại không vật năng lực rất mạnh người sử dụng càng là thuận buồn xôi u gió nhận luân phi đào đâm roi trong khoảng thời gian này rất nhiều ma vong tinh thần n i ệ m sư nhưng là đem bí ngân vũ khí mở mang một lần các loại loại hình vũ khí thích hợp hơn vận dụng cho loại nào trường hợp cũng bị người tổng kết ra chỉ tiếc đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói thường thường chỉ có thể t u y ể n trạch một loại trong đó ngược lại là không có nguyên nhân khác chính là đắt mà lúc này gần tiến nhập mảnh thế giới kia chính bọn họ ngược lại là có hy vọng thu hoạch đến trần quý bí ngân sao có thể có thể không khiến người tâm động lần này nhiệm vụ thường cho Cùng quá k h đại gia đã phối hợp quá rất nhiều lần nghĩ đến những thứ kia đoàn đội giữa quy tắc liền không cần quá nhiều giới thiệu lấy hoàn thành nhiệm vụ là chủ nhất định phải chú ý phối hợp với nhau như vậy kế tiếp tiến nhập địa quật không không không theo tôn giả ra lệnh một tiếng sở hữu ma vong đội ngũ ngay ngắn có thứ tự lần lượt đi về phía trước vào từng nhánh đội ngũ nối đuôi nhau mà vào chậm rãi xuất phát đến địa quật trong thông đạo nơi đây một vùng tăm tối thấy không rõ bất luận cái gì l i ê n đ ố i với bên cạnh đồng bạn tinh thần cảm ứng cũng biến mất theo thậm chí liền tự thân khí huyết đều không thể vận dụng đám người chỉ có thể dựa vào cảm giác chậm rãi bước lên trước chạy bộ đi sau đó trận, trận ánh sáng nhạt sáng lên từng đạo không rõ lực lượng bắt đầu hiện hiện không biết qua bao lâu đợi đến vị thứ nhất ma vong thành viên mở hai mắt ra lúc hắn cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn thay đổi nơi đây vô nhật nguyện chi quang vô thiên địa chi phân thoạt nhìn lên rất là kiềm nén trên mặt đất tràn đầy huyết trì thi lâm khắp nơi đều tiết lộ ra t ĩ n h m g u y ê cái kia trên bầu trời cũng không phải một mảnh sáng s ủ a mà là treo ngược lấy la s á t tộc kiến trúc quỵ dị t ĩ n h mịch văn mẹo tên này ma vong thành viên ổn định tâm thần một chút cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại sau đó hắn chậm rãi nhìn về phía chu vi lại phát hiện nhưng lại không có một gã đồng bạn ở bên cạnh của mình chỉ có một mảnh, kia mảnh nhỏ thi sơn huyết hải cùng với vô số tan vỡ h ả i cốt phóng tầm mắt nhìn tới đưa mắt dứt nát nơi đây là khác một cái thế giới chương một trăm linh ba vừa mới bắt đầu liền muốn thất bại nhiệm vụ ngăn ra liên tiếp la sát cổ giới chống trải trên mặt đất tên này ma vong thành viên hầu như người đổ mồ hôi lạnh chung quanh xem trường chu vi tuy là chu vi cũng không có mạng sống hoạt động tung tích nhưng hắn vẫn không có p h ấ t l ở nơi đây tùy thời có thể xuất hiện nguy cơ hắn gọi lý kiến phi giao quan g phụ thiên tiêu tại cái kêu lần võ đạo thi đại học về sau lý kiến phi liền lựa chọn liên tiếp ma võng cũng vì vậy cấp tốc lớn lên Hắn hôm chi cảnh. nhiệm nay tông này nói Mà đã đạt được sư chi cảnh. Mà cái vì ụ m ớ vậy a xuất h i lý kiến phi dứt khoát quyết nhiên gia nhập đi trước địa quận trong đội ngũ chỉ là hắn còn là có một chút không nghĩ ra rõ ràng mình cùng đồng bạn cùng nhau đến đây nhưng là vì sao mị hạng này địa giới tự hồ chỉ có một mình hắn phóng nhãn chú vị lại lại không còn lại ma vong thành viên chẳng lẽ là tiến nhập địa quật sau đó xuất hiện cái gì ngoài ý m ớ n gặp nơi này cũng không phải là cái sống yên ổn nhất định phải nắm chặt cùng những người khác hội hợp lý kiến phi theo bản năng nín thở ngưng thần đem hơi thở của mình nhận nút cùng lúc đó h ắ n g ọ i ra ma vong bảng chuẩn bị kiểm tra một phen tao nộ không biết tình huống ma vong đã đứt mở liên tiếp thính danh lý kiến phi trước mặt nhiệm vụ tham dò địa quật không hai mươi ba nhiệm vụ ngoài ý tình huống bởi vì tao nộ địa quật luật lưu tiến nhập vị trí đã phát sinh biến hóa xin nhanh chóng tìm được phụ cận đội ngũ cũng cùng với hội họp như tự thân vì tinh thần n h i ệ m sư mời đối với chu vi địa giới phát động quét hình nhìn trước mắt nhiệm vụ bảng lý kiến phi chỉ cảm thấy một trận hoảng sợ quả nhiên cũng không phải chỉ có chính mình gặp phải ngoài ý mớn mà là cả nhánh đội ngũ đều bị đánh tan chỉ là hiện tại còn không rõ ràng lắm cụ thể phân tán tình huống như thế nào đây nếu là mỗi cá nhân xuất hiện vị trí là ở cái này cả thế giới ngẫu nhiên phạm vi m ê n n g ô n g cổ giới làm sao có khả năng còn có thể tìm đến thân ảnh của bọn họ song ta không có chuyên môn tu tập quá tinh thần lực chỉ có thể tận lực đem tự thân lần nút chờ đợi những người khác tìm được ta hy vọng trước đó không muốn bị những thứ kia la sắt tìm được trước nghĩ tới đây lý kiến phi đã sắc mặt t r ắ n g bệnh tuy nói thiên tư chắc việt lại cảnh giới không thấp nhưng hắn vẫn chưa đã tham gia rất nhiều lần chiến đấu húng chi l ẻ loi một mình đi tới một cái hoàn toàn thế giới xa lạ cho dù ai đều sẽ khẩn trương đúng lúc này trên bầu trời một mảnh kia mảnh nhỏ treo ngược lấy la sắt trong kiến trúc chậm rãi hiện ra một đạo thấy không rõ khuôn mặt cự đại khuôn mặt huyết vũ tùi theo mà rơi cuốn phong càng là lập tức nổi lên toàn bộ la sát cổ giới t h i ê n tượng vào giờ khắc này cũng bắt đầu biến hóa đứng lên tâm tiêu gương mặt khổng lồ tự tiếu phi tiếu mang theo đùa cận một dạng nhãn thần bễ nghề kỳ hạn c h ầ m rãi mở miệng nói ra không nghĩ tới các người đám này côn trùng ngược lại là trước tìm tới vậy lấy máu của các ngươi làm cho giới này sinh linh sinh trưởng càng thêm thịnh vượng a hắn giống như thần chỉ một dạng nhìn xuống thế gian chỉ ngắn ngủi hai câu gian toàn bộ la sát cổ giới cũng bắt đầu trở nên hô ứng một mảnh t i ê mảnh nhỏ treo ngược lây trong kiến trúc vô số la sát bay ngược xuống trong mắt lóe vô tận hồng quang bọn họ mục tiêu chính là dưới mặt đất ma vong thành viên nhìn thấy một màn này lý kiến phi gắt gao cắn răng thân thể hầu như bị run dày đứng lên cái này tờ mờ ở bốn chính mình đoàn người này mới vừa tiên vào mảnh thế giới này liền bị đối phương phát hiện rồi hả hơn nữa nhìn cái này tư thế kế tiếp nghĩ ẩn giấu cũng là không thể nào không hổ là ma vong đại hình nhiệm vụ thật đúng là địa ngục cấp bậc độ khó đúng lúc này một đạo gợi ý chuyển đến lý kiến phi dường như bắt được cây cỏ cứu mạng một dạng vội vã mở ra bảng ma vong đã một lần nữa liên tiếp ngay trước mặt tọa đ ộ vì phụ cận cùng sở hữu ma vong thành viên một b vị xin nhanh chóng cùng với hội、hợp. vì bảo đảm thành viên an toàn đã đối với phụ cận địa giới tiến hành che đậy chứng kiến này đạo gợi ý lý kiến phi hầu như lệ đều nhanh rơi xuống còn tốt dường như ngược lại cũng không phải không có hy vọng còn sống chí ít mà vong vẫn còn ở tuy nói gặp một tí kẹo như thế nhỏ ngoài ý muốn nhưng vậy cũng không cần lo lắng quá mức đúng lúc này một đạo tinh thần lực cảm ứ n g đã chuyển đến m ờ i nhập vào đội ngũ của chúng ta chúng ta vị trí ở xin gia nhập đội ngũ của chúng ta chúng ta vị trí ở n g h e đến đó lý kiến p i cơ hồ không có nửa điểm do dự cấp tốc chạy gấp tới trò các loại đến lúc đó hắn rốt cuộc tìm được thật lâu không thấy đồng bạc mà cùng hắn giống nhau còn có rất nhiều người đang không ngừng tập kết lây đến cuối cùng tổng cộng hơn trăm người thành công tập kết xếp thành một chỉ đội ngũ địa quật l o ạ n lưu cái này tờ mờ giờ cái quỷ gì vật khí, mọi người khi tiến vào nơi đây lúc đều phân tán chúng ta những thứ này khoảng cách không tính là xa ngược lại là có tốt nhưng này chút khoảng cách cực xa cái này cũng không cần gấp phải chết là những thứ kia la sát đã phát hiện chúng ta a thậm chí đều phái ra nhân thủ tới săn riết còn tốt chúng ta nơi đây còn có thể tập kết ra một chỉ bách nhân đội ngũ chỉ là những người khác sợ rằng chỉ có thể dựa vào ma vong che đậy t i ê n hành tranh né đuổi bắt đám người một trận thảo luận đều có chút thủ rũ dù sao cái này mới vừa vặn đến nơi đây liền gặp một món đồ như vậy việc xấu địa quật l o ậ t lưu la s á t truy sát tuy là bọn họ so với còn lại người đã coi như là may mắn nhưng là chỉ là có thể bảo đảm tạm thời an toàn mà thôi lui về phía sau nữa đợi đến la s á t nhất tộc sai phái lực lượng càng ngày càng cường đại lúc bọn họ chỉ sợ cũng là muốn tránh cũng không được nhận thức húng chi bởi nơi đây cũng không phải ma vong địa giới bọn họ có thể sử dụng công năng chỉ có nhiệm vụ hệ thống mà thôi những thứ kia tiếp tế tiếp viện cùng với tài nguyên liền chỉ có thể dựa vào trên người mang theo tuy nói sớm có chuẩn bị nhưng thật dùng rất khó chống đỡ thời gian dài tiêu hao chờ các loại tuy là hiện nay gặp tình huống đặc biệt nhưng dường như tình huống cũng không tính quá xấu đem tri đội ngũ này tụ họp lại tinh thần n i ệ m sư nhìn về phía đám người biểu tình có chút kỳ quái các người mau nhìn nhiệm vụ tiến độ còn có ma vong các hạng công năng ở chỗ này cũng có thể sử dụng